chương không một hoan nên trở về dạng sáng hai giờ thành phố bên nào đó văn phòng bên trong đèn đốt sáng trưng diệp m i ệ u ngồi trước máy vi tính bàn phím gọi đến nhanh chóng điện thoại thanh â m nhắc nhở l e n ken vang lên một tiếng nàng cầm lên khóa bình phong nổi lên lấy một đầu vỗ b ộ t nhắc nhở tao bao người mua xác nhận thu hàng giao dịch thành công tiền khoản tiến độ xin gặp tường tình tăng ca thêm quá lâu diệp m i ệ u có chút không quan tâm trông thấy nhắc nhở tiện tay mở ra ạ l ị y bảy giấy tờ phía trên nhất một đầu chính là tao bao vừa mới tiến sổ sách năm nghìn nguyên đây là nàng tại kỳ n u y ễ n dị thế trong trò chơi cuối cùng một kiện màu cam trang bị làm việc bận quá cái này từ lên đại học làm bạn đến nay trò chơi nàng sớm đã không có thời gian đăng nhập các loại cao cấp trang bị dược phẩm nàng đều đã bán đi liền ngay cả trên thân kỹ năng cũng đều đã một lần nữa tẩy thành kỹ năng tạp bán ra không còn trong ba lô cũng chỉ thừa năm mai cao cấp phục sinh tệ chờ đem cao cấp phục sinh tệ cũng bán đi trò chơi liền có thể tháo rỡ để điện thoại di động xuống diệp miễu tiếp tục một cách hết sức chăm chú v i ế t c ò trên điện thoại di động thời gian l ạ g yên không một tiếng động đi hướng ba giờ sáng internet đại hán sinh hoạt chính là như vậy không thời điểm bận rộn chín trăm chín mươi sáu bận rộn bảy gần nhất có mới hạng mục muốn lên tuyến toàn viên tăng ca đến dạng sáng ba bốn điểm đều rất bình thường ba giờ rơi sáng diệp miểu hoàn thành một cái giai đoạn làm việc đóng lại màn hình dự định hơi ngủ lấy một hồi liên tục nửa tháng mỗi ngày chỉ ngủ hơn ba giờ cuối tuần xa xỉ điểm cũng liền năm tiếng diệp miểu chìm vào giấc ngủ rất nhanh trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác trái tim một trận khó chịu nàng cũng không có coi ra gì đang ngủ ý c ả n quét bên trong rất nhanh liền cái gì đều không cảm giác được một cái nào đó giây lát diệp miểu đột nhiên bừng tình bốn phía vẫn như c ũ đèn đốt sang trưng nhưng lặng yên không một tiếng động nàng ngầm đầu phát hiện các đồng nghiệp đều không thấy trong khung làm việc máy tính phần lớn vẫn như c ũ mở ra chén nước bốc hơi nóng nhưng chỉ còn lại nàng diệp m i ệ u trong lòng không khỏi rụt rẻ vô ý thức hô hạng mục tổ trưởng đường tỉ không có bất kỳ cái gì đáp lại tất cả về nhà rồi tỉnh táo lại nàng hướng bình thường phương hướng suy đoán một chút ánh mắt lại rơi xuống trên màn ảnh máy vi tính nàng r ứ t khoát cũng dập máy mặc vào áo khoác giỏ sách t a n thầm đi vào hành lang quá đường quen thuộc đã không cần nhìn thêm diệp m i ệ u g túi đầu xoát lên đầy bồ toàn không có chú ý quanh mình không bình thường an tĩnh thang máy xuống lầu đi ra ngoài đẩy ra lầu một đại môn một nháy mắt gió lạnh gạo thét diệp m i ệ u bị cao đến một trận m ặ t đau rốt cục nâng hạ mắt tiếp lấy liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh về sau vừa lui không biết lúc nào t r ư ớ c lầu khu phố không ngờ hoàn toàn thay đổi ô tô nổn ngang lộn xộn đâm cháy trên đường phố cao vút trong mây và i t ò a đại lâu văn phòng đều thành đổ nát thế lương không do thực vật từ gạch l ó t nền trong khe hở leo ra trèo lên lâu t ư ờ n g đêm khuya lương bạc trong không khí tung bay gió nhẹ nhẹ bụi vị hình tượng nhìn qua cực độ t ậ n thế tỉnh lại sau giấc ngủ trông thấy thế giới biến thành cái bộ dáng này đội ai cũng muốn g i ỏ n ộ n g trong tiềm thức diệp miệu cho là mình là ngủ cho váng đưa tay liền cho mình một vả và... đau nàng hút lấy khí lạnh lại lần nữa nhìn chăm chú trước mặt lại vẫn là bộ kia tận thế tướng diệp m i ệ u hít một hơi l ã n h khí từng bước lui lại lảo đảo lui về công ty trong đại lâu không kịp quay người có đồ vật gì tại nàng đầu vai một đập diệp m i ệ u đống nhiên quay đầu mới phát hiện trong lầu cảnh tượng cũng đã lờ biến cửa thang máy mạng nhện xe n lẫn nhìn qua sớm đã ngừng vận cửa s ả n h bốn phía đều đóng thật dày cho bụi nghiêm nhiên đã hoang phế hồi lâu mà cách cửa thang máy chỗ không xa một cái khô lâu mang theo một đỉnh hải tấm ũ trong tay chống dông hóa ra một khối xương h ô n g tận hướng nàng đập tới diệp miệm ngạt ở bị cái này như thấy qu khô lâu sống nàng một thời ngốc trệ khô lâu trong miệng h o a n h h o a nhạc đều dưng ơ n anh múa vớt hướng nàng đánh tới đừng tới đây diệp miểu hoảng sợ gào t h é t tại khô lâu cách đủ gần thời điểm nàng rốt cục bị cầu sinh dục kích phát tiềm lực cũng q u ít lách mình né tránh trong n g á y mắt đó nàng không biết phát động cái gì một cái bảng đột nhiên nhảy ra tên hải tặc khô lâu thủy hệ đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i hai điểm sinh mệnh hai mươi bảy mươi mp một trăm l ự c công kích m ộ ư ơ i năm nhanh nhẹ độ m ộ ư ơ i năm lực phòng ngự m ộ ư ơ i năm đón lấy lại một cái cổ bụt nhảy đến trước mắt người chơi diệp miểu hoan nên trở về kỳ huyễn dị thế, thế giới lại sau đó là một cái càng lớn vô bụt họ v à tên diệp miểu chiến đấu thuật một trăm cấp kiến tạo thuật một trăm cấp trị liệu thuật một trăm cấp t r ồ n g thuật một trăm cấp tuần thú thuật một trăm cấp điểm sinh mệnh hai mươi mp một mươi năm thể lực bảy lực công kích năm tám trăm n h a n h nhẹn độ ba lực phòng ngự ba v v một chút đáng sợ suy đoán tại diệp miểu đấy lòng tự nhiên sinh ra nàng không thể tin được từ ngụm hút l ấ y khí lạnh cố gắng để cho mình tỉnh táo trong chấp nhóm này diệp miểu đột nhiên rất hối hận mình ra mất trong trò chơi tất cả trang bị nhưng cũng còn tốt chỉ là cái cấp m ư ơ i hai khô lâu hải đạo một trăm cấp đối với cấp m ộ ư ơ i hai nếu như dựa theo trò chơi thiết lập diệp miểu hít sâu tại khô lâu hải đạo vọt tới trước mặt thời điểm mang một loại không thèm đếm sỉa tâm tình nhắm mắt lại thả người nhảy lên quả nhiên tại thế giới hiện thực tay chói gà không chặt nàng đã trở nên mạnh mẽ vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên liền xào rượu hướng khô lâu hải đạo sau l ư n g lật đi tránh đi khô lâu hải đạo lại một lần công kích thế là tại lúc rơi xuống đất diệp miểu nhìn đúng thời cơ đưa tay một thanh bóp ở khô lâu hải đạo trên cổ giáp một tiếng vắt giòn tổng điểm sinh mệnh chỉ có hai mươi bảy không khô lâu hải đạo tại năm tám trăm linh c ô n g kích hạ chết đến vô cùng dứt kho diệp miểu rơi xuống đất thời điểm khâu lâu hải đạo thi thể đã biến mất mấy món rơi xuống ban thưởng treo ở trước mặt vật phẩm bạch cốt ba miêu tả giống như có thể làm vì thứ gì nguyên liệu vật phẩm hải tặc khăn trùm đầu phẩm chất màu trắng miêu tả trang phục loại mặc sau lực phòng ngự hai độ bền tháng mười năm một không vật phẩm hải tặc dày phẩm chất màu trắng miêu tả trang phục loại mặc sau nhanh nhẹ n độ hai độ bền tháng mười năm một không vật phẩm kim tệ mười bảy miêu tả tiền tệ diệ p miểu là từ kỳ huyễn dị thế nội chắc kỳ bắt đầu một mực chơi đến mới nhất bản cao cấp người chơi nhìn xem điểm ấy rơi xuống phát ra từ phế phủ cảm thắn một câu Thật thấp nhìn lại mình một chút cao tới ba nghìn nhanh nhẹn độ cùng lực p h o n g ngự hải t ắ c khăn chùm đầu cùng dậy vô cùng đáng thương hai đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì nhưng một giây sau nàng mở ra ba lô của mình cả cái túi đeo l ư n g dâu t u y ế t chỉ có còn không có bán đi năm mai cao cấp phục sinh tệ chiếm tiểu tiểu một ô trừ cái đó ra tài nguyên không trang bị không kim tệ không d i ệ p miểu buồn từ đ ó đến tâm tình phức tạp đưa tay vươn hướng rơi xuống dự định chiếu đan toàn thu về sau tìm cơ hội bán lấy tiền nhưng mà dày còn không thu đi vào hệ thống liền lại bắn ra nhắc nhở ba lô đã đủ không cách nào lục tìm diễm miểu một trận nhăn c h o n g quá lâu không có chơi đùa nàng đã quên kỳ huyễn dị thế người bên trong vật mới bắt đầu ba lô cách chỉ có ba cách đồng loại vật phẩm có thể gấp lại khác biệt nhất định phải phân biệt c h i ế m cách nếu như cần càng nhiều ô vong phải nhờ vào ngoài định mức trang bị để mở rộng bây giờ tại trong ba lô của nàng năm ai cao cấp phục sinh tệ chiếm một ô bạch cốt chiếm một ô hải tặc khăn chùm đầu chiếm một ô coi như kim tệ không chiếm ô vong ba lô cũng đầy diệp miệu phát hiện mình lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh ba lô không có địa phương không có cách nào thu thập tài nguyên bán lấy tiền không có tiền liền không mua được càng nhiều dung lượng ba lô đây là cái gì màu đen hài hước cứu mạng a trên lầu đột nhiên truyền đến nam nhân kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng tại yên lặng như tờ trong đêm tối vô cùng rõ ràng diệp m i ể u vô ý thức giương mắt nhìn về phía bên cạnh thang m á y bên cạnh trong thang lầu cứu mạng cao ốc lầu năm hồ hạo thân chịu trọng thương điểm sinh mệnh chỉ còn một mươi năm trên bờ vai vết chảo máu me đầm địa hắn lảo đảo đầm bệnh nhưng mà trọng thương sinh ra mặt trái hiệu quả khiến cho nhanh nẹ h n độ giảm xuống càng chạy càng chậm cuối cùng hồ hạo ngã ở một mặt tường về sau tuyệt vọng kêu cứu cứu mạng có người hay không có người hay không à đêm quá an tĩng la tại trong lầu quanh quẩn nhưng trở đến chỉ có tiếng vang、Xong. hồ hạo trong mắt sợ hai cùng tuyệt vọng xen lẫn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu từ bên tường ngắm nhìn ám sát m a n h thu chính thở hồn hẹn từng bước tới gần hắn không dãy ruột nữa điểm khai bạn tốt bảng mở ra đưa đỉnh c u n g trạng nhanh chóng đưa vào lao bà ta trở về không được thật xin lỗi cùng lúc đó m a n h thú thả người vọt lên phát động công kích trong bóng tối hồ hạo cảm giác được một cách rõ ràng gió táp lôi cuốn mùi tanh tới gần hắn cố gắng không đi nghĩ tượng mình bị c ă n xé thảm trạng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong cùng một thời khắc diệp miểu bằng vào cao tới ba n h a n nhanh nhẹn độ một hơi sông lên lầu năm có lẽ là vừa rồi dễ dàng đánh giết hải tặc khô lâu làm cho nàng có tự tin chạy ra trong thang lầu nhìn thấy một mảnh hỗn độn tràng diện nàng cũng không còn bối rối ánh mắt cấp tốc hóa chặt chính nào về phía vách tường quái bằng biểu hiện tên t í hưu phẩm chất màu vàng đẳng cấp cấp 50 điểm sinh mệnh 7000, ma lực giá trị 8200 l ự c công kích 1200, n h a n h nhẹ độ 800, l ự c phòng ngự 1500 t h u ộ c loại chiêu t à i hình thần thú miêu tả cần dùng kim tệ lầu y thu dưỡng trong vòng ba ngày vì thích đứng kỳ khả năng xuất hiện các loại ứng kích triệu chứng cần dùng kim tệ trị liệu ngày thứ tư lên mỗi ngày có ba lần hỗ động cơ hội mỗi lần hỗ động có thể sản xuất một mươi khác nhau kim tệ diệp m i ệ u sợ sệt một cái trước mắt chật kinh hỉ đến kem chút cười ra tiếng đang lo không có tiền thời điểm đụng vào t ỷ hưu làm sao lại vận khí tốt như vậy mặc dù trên người nàng bất luận cái gì thuần thú trang bị đều không có lưu nhưng dựa theo trò chơi thiết lập tự thân thuộc tính đẳng cấp lớn hơn quái vật đẳng cấp cấp ba mươi thời điểm thuần phục s á t x u ấ t thành công chính là một trăm linh mà nàng tuần h thú thuật đẳng cấp một trăm cấp t ỷ hưu cấp năm mươi trọn vẹn cao cấp năm mươi quả thực là đưa tới cửa atm diệp m i ệ n hoạt động một chút gân cốt thẳng đến hướng tỉ hưu vách tường sau hồ hạo bởi vì e ngại ôm l k i n hô hạo giật suy nghĩ mình trắng lên lá gan thăm dò hướng nhìn ra ngoài rất mau nhìn đến mấy bước bên ngoài nhiều một đạo màu đen thân ảnh gậy nhỏ nửa quỳ trên mặt đất vừa mới dương nhanh múa vớt quái vật đã bị nàng nắm vớt sau cái cổ đẻ xuống đất nga âu nga ô bất lực dãy rùa không được nút n í t h diệp miễu giữ dằn lại uống một lần bị nắm bước sau cái cổ t ì hưu rốt cục từ bỏ c h ố n g lại n ằ m d ạ p trên mặt đất phát ra hủy khuất ba ba tiếng n g h ẹ nào đồng thời diệp miễu trước mặt lơ lửng ra một hàng chữ nhỏ thuần thú thành công chữ nhỏ tại ba giây sau biến mất nàng đứng môi rất hào phóng mà sẽ vì số không nhiều kim tệ sờ soạn năm mai ra đút cho tỉ hưu tỉ hưu ấp vúng ấp vúng cấp tốc an tịnh ngoan a diệp miễu đem tỉ hưu ôm lột hai t h a n h lông sủ tơ chất m a u xúc cảm vô cùng tốt không hổ là trong trò chơi hiếm thấy hiếm có thần thú nàng đem tỉ hưu cất vào ba lô nên ngang rời đi hô hạo nuốt ở sau t Lại trận m ắ khác chí ít 3 phút ít biệt lấy lại tinh i thần, run dậy đứng lên, nhìn qua dậy m sinh kính sợ. Dựa theo tuần h t thú trang bị có thể thích hợp tăng lên sát xuất thành công mà mục tiêu phẩm chất nếu như quá cao cũng sẽ tương ứng giảm xuống sát xuất thành công mà mục tiêu chất nếu phẩm như vừa mới ra tay đại lão hoàn toàn không có cầm trang bị lại bắt giữ thành công nói do cùng mục tiêu đẳng cấp kém nhiều nhất không thể vượt qua cấp 30, suy nghĩ thêm đến tì hưu thần thú thuộc tính khác biệt cấp 20 trong vòng mới có thể cực đến sát xuất thành công nói cách khác nang ít nhất cũng phải có cấp 30. hệ thống tận thế vừa giáng lâm một tuần lại nhưng đã có người có thể đem tuần thu thuật luyện đến cấp 30. m ư i hồ hạo rất là khiếp sợ gai gai đầu lại lần nữa mở ra b ả n tốt bảng điểm khai đưa đỉnh khung trạc lao bà ta giống như lại có thể trở về tác giả có lời muốn nói mở hố, mở hố. còn có người nhớ kỹ ta sao mỗi đêm chín giờ, giờ đổi mới ha t r ư ơ n g không hai mặt trời lặn quá n ba liên tiếp hai trận chiến không có áp lực chút nào đại hoạch toàn thắng diệp m i ể u đấy lòng bối rối tán đi lại đi ra cao ốc lúc đã mười phần tỉnh táo nàng đứng ở ngoài cửa lớn đơn giản phán đoán một chút trước mặt cảnh tượng xác định trước mắt địa đồ cùng mình tam thứ nguyên làm việc thành thị đã không hề quan hệ sơ bộ phán đoán là trong trò chơi t â thị sau đó liền mang lên trên áo khoác mũ đi ở trong bóng tối dự định trước tìm địa phương an toàn tránh một chút kỳ huyễn dị thế cũng coi là nàng quen thuộc thế giới nhưng chân chính đến nơi này phải cùng chơi game còn là không giống nhau diệp miệu thầm nghĩ tại chơi buổi thời điểm nó cũng chỉ là cái trò chơi mà thôi mặc dù thế giới quan làm được tỉ mỉ chơi rất có chìm đắm cảm giác nhưng người chơi quan hệ giữa vẫn là rất đơn giản có thể nếu như chân chính sống ở cái thế giới này vậy thì tương đương với tại chính thức trải qua một trận t ậ n thế tình hình thế tất hung hiểm được nhiều diệp m i ệ u càng nghĩ quyết định trước nghĩ biện pháp làm rõ ràng trước mắt trò chơi bối cảnh thì như thời gian cụ thể điểm còn có thế giới tình huống phát triển kỳ huyễn dị thế thế giới là theo thời gian chuyển rời một mực tại biến xã hội cơ chế quái vật thuộc tính tài nguyên phân bố tại các cái thời gian đoạn đều không giống quyết định chủ ý diệp miệng c h m ngâm một lát cất bước đi hướng tây trong ấn tượng thế thị phía tây có một cái quầy rượu gọi mặt trời lặn quán b a dựa theo trò chơi bối cảnh thiết lập mặt trời lặn quán b a vốn là một gian phổ phổ thông thông quán b a trên mặt đất dùng cho chiêu đ á i khác h nhân dưới mặt đất dùng làm nhà kho cất giữ nguyên liệu nấu ăn cùng rượu hệ thống tận thế đột nhiên dáng lâm ngày ấy quán b a phụ cận vừa vặn xuất hiện một cái cày quái điểm trên mặt đất kiến trúc trong nháy mắt bị các loại quái vật phá hủy nhưng quán b a lão bản nương phản ứng cực nhanh lúc này mang theo nhân viên c ử a hàng cùng một chỗ trốn vào tầng hầm tị nạn về sau lại dứt khoát đem may mắn còn sống sót tầm tiến hành c các h ỉ lưu lại một c i xếp p vào h người ấn t ê n chơi cửa sắt cùng trên cùng mặt không chỉ có thể ở đây ngắn gọn nghỉ ngơi còn có thể trao đổi vật tư cùng tình báo khá là chợ đen hương vị bằng vào cao siêu nhanh nhẹ độ diệm m i ệ u cho dù là dựa vào ký ức thiếu đi không ít đường vòng vẫn là ở sau một tiếng liền đi vào quán b a quán b a tứ phía đều đứng đấy lao bản nương mời lính đánh thuê chủ yếu vì phòng bị người chơi mưu đồ làm loạn cướp đoạt quán b a tài nguyên diệp m i ể u tại quầy ba p h ụ cận tìm cái không đáng chú ý vị trí ngồi bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết chỉ chọn chén nước c h a n h m à u lam trong suốt cái chén nhận vào tay vật phẩm tin tức lập tức hiện hiện vật phẩm nước c h a n h miêu tả có thể hồi phục hai trăm điểm điểm sinh mệnh ai hảo hảo đi làm thế giới đột nhiên liền biến thành d ạ n g này lúc nào là cái đầu a ta vợ con đến bây giờ cũng còn không tin cũng không biết còn có sống hay không cách hai chỗ ngồi nam nhân bên cạnh rót rượu bên cạnh đại thổ nước đắng diệp miễu trầm mặc nước mắt chỉ thấy nam nhân hốc mắt phiếm hồng dâu ria xồm xoàm rất là một bộ tàng thương dáng vẻ xem ra tận thế vừa mới bắt đầu không lâu chỉ có lúc này mọi người mới có thể không dứt phản nàn tận thế giáng lâm đồng thời lo lắng thân nhân an nguy theo thời gian chuyển rời mọi người chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh liền sẽ đối với tận thế giáng lâm việc này trở nên chết lặng mà thân nhân mất liên lạc lâu hy vọng cũng sẽ từ từ thôi tiêu d i ệ t diệp miễu âm thầm phân tích hữu dụng tin tức quán ba cửa sắc kẹt kẹt lại vang lên thanh đang tại đằng sau quầy ba bận rộn lão hồ nhìn sang nhà lão hổ ta còn làm ngươi hôm nay không tới sao có thể không tới? đi tới trung niên nam nhân c ư ờ i khổ nói mở ra ba lô hướng trên quầy ba vừa để xuống cho ngày hôm nay diệp miệng uống vào nước tranh vô ý thức quét mắt vật phẩm tin tức lập tức hiện hiện vật phẩm men rượu hai mươi lăm miêu tả giống như có thể làm vì thứ gì nguyên liệu là để đổi tài nguyên lão bản n ư ơ n g xuất ra trước đó chuẩn bị xong đồ vật đưa tới cho mười hộp thuốc tăng máu ngươi điểm điểm ai ta khuyên ngươi một câu à, ngươi một mực làm như vậy cũng không phải biện pháp vẫn phải là tìm đáng tin cậy trị liệu sư bằng không thì ngày nào đổi không đến thuốc mệnh liền không có hỏi chị liệu sư quá đắt nam nhân một mặt vẻ mệt mỏi bất lực lắc đầu lúc trước tiền đều thành giấy lộn kiếm chút kim tệ lại so với lên trời còn khó hơn được trăng hay chớ đi tiểu gì cũng sẽ tốt lão bản nương không tốt hơn nữa nhưng hảo tâm đẩy cốc bia cho hắn uống điểm lại đi đa tạng nam nhân một đi ngang qua đến m ệ t m ỏ i hung ác tiếp nhận chén rượu liền ngửa đầu miệng lơ ngực p h ầ n cổ mới thêm vết thương cho nên hiện hiện lão bản nương thấy thế xứng sở tại sao lại bị thương rồi há cái này hắn vuốt vết thương ta hôm nay có một kỳ ngộ ha h a nói cho ngươi nghe nghe cái này vừa nói không chỉ có lao bản nương liền ngay cả quanh mình những khách nhân đều dồn dập nhìn lại Thần、thế n bên trong mọi người trôi qua đều rất tang ai cũng muốn nghe k ỳ ngộ nâng nâng thần diệp m i ể u cũng v n hai h mong đợi có thể có chút hữu dụng tin tức nam nhân lại nhấp một hốc địa ta hôm qua không phải tại minh nghiệp cao ốc nhặt được một bình thuốc tăng màu sao ngày hôm nay liền muốn lại đi thử thời vận kết quả khá lắm mới vừa lên đến l ầ u năm ta liền trước mắt kim quang như vậy l ó a lên mẹ nó ra một tỷ hưu Tỷ hưu. tài thần thú. ít hưu. nhiên, chiêu Nhiều Hồ nương Lão bản ngạc cái cấp. kia kết quả bắt được thì hưu bị kinh hỉ làm choáng váng đ ầ u góc nàng cũng không có quan tâm nhìn kêu cứu chính là ai nó một đường đuổi theo t a đánh a ây trên cổ thương thế kia liền nó cạo hồ hạo sinh động như thật nói không quên hướng mọi người biểu hiện ra vết thương ta chỗ nào đánh thắng được hắn liền muốn cam chịu số phận đi trốn đến sau tường phát tin tức cho lão bà ta nói tạm biệt liền chuẩn bị chờ chết kết quả các người đoán làm gì hắn cố ý thừa nước đục thả câu gặp quanh mình những khách nhân một mặt chờ mong mới thỏa mãn nói tiếp đứng lên ta nhắm mắt lại đợi đường à y không gặp nó tới hướng sau tường xem xét khá lắm có cái tiểu la l ụ án lấy nó cùng chỗ ấy mắm liền nói ngươi đừng n ú p đ í c h lại cử động ta đánh n g ư ơ i à cấp năm mươi tỷ hưu à bị nàng nắm vớt sau cái cổ động cũng không dám động cái này cái gì bạo lực la l ị à diệp miểu im lặng mà liếc nhìn ảnh chân dung của mình nàng bản thân là cái thân cao một trăm bảy mươi cao g ầ y phương bắc cô nương một mực rất ghen tị d á n g dấp g ầ y g ầ y nho nhỏ m a n h n g ộ i tử cho nên tại đăng ký trò chơi lúc cho mình ngắt cái la l ị mặt thân cao cũng chỉ có tháng một năm năm không còn i m xong nuôi ngựa nghiêm túc thể nghiệm một thanh tiệu la l ụ cảm giác không nghĩ tới bây giờ nàng thành trong miệng người khác bạo lực la l ụ được thôi nàng chính là bạo lực la lụy bà l ụ đây là bắt được thành công lúc trước dâu ria s ồ m s o à n g lo lắng vợ con nam người thất kinh cấp năm mươi thần thú đúng vậy a hồ hạo gật gật đầu cùng với một trận kinh hút hơi lạnh thanh âm những khách nhân bắt đầu trụm đầu ghẹ thai vậy người này tuần thu thuật được bao nhiêu cấp tối thiểu năm mươi a tuần thu thuật vẫn là phụ trợ thuộc tính lúc này có người có thể đem phụ trợ loại luyện đến năm mươi chẳng lẽ lại trước tiên là cái chuyên nghiệp chăn nuôi viên ba mươi đoán chừng cũng có thể cực lại thấp lại không được cấp ba mươi bắt cấp năm mươi thần thú duy nhất một lần thành công sát xuất mới nhiều ít âu hoàng a ta dựa vào trong quán ba khiếp sợ nhất trọng vượt trên nhất trọng rất nhanh có người hỏi hồ hạo sau đó thì sao đ ụ n g tới loại này đại lão ngươi không có thêm nàng cái hào hữu nếu như nàng có thể đem cái tia dạ ma giết chúng ta liền đều có thể ngủ cái ăn giấc hiện tại cái này mỗi ngày ngủ một giấc đều nơm nớp lo sợ nghe được chút động tính liền muốn bắt đầu chạy động ta đều muốn thần kinh suy nhược dạ ma rõ ràng là cái điên phê hệ thống phóng xuất t r a tấn người đại bốt coi như cấp năm mươi hẳn là cũng giết không được lại nói tuần t h u thuật cấp bậc cao chiến đấu thuật có thể không nhất định cũng cao người bên cạnh phản bắt một câu nhưng cũng nói có thể coi là giết không được lưu cái phương thức liên lạc cũng tốt danh sách bên trong nằm cái đại lão tổng là hữu dụng ta lúc ấy đều sợ choáng chỗ nào phản ứng qua được đến chờ ta lấy lại tinh thần người đều đi xa hồ hạo mặt lộ vẽ tuyệt đối cũng đối với phản ứng của mình chỉ đ ộ n mười phần ảo não uống cạn cuối cùng hai ngụ rượu hắn nâng cốc chén đẩy còn cho lão bản nương ta về trước đến mai gặp đi thong thả lão bản nương nguyên cũng chìm đắm trong khiếp sợ nghe vậy đánh thần nói một câu diệp m i ệ u g ặ p hồ hạo quay người rời đi lo nghĩ đứng dậy bước nhanh cùng ra ngoài nàng lúc đầu không để ý đến, hồ hạo tồn tại, mới nghĩ đến mặt trời lặn quán b a nghe n ó n g tình báo hiện tại lại đụng tới người này chỉ bằng vào ân cứu mạng hẳn là cũng có thể dễ dàng hỏi ra không ít thứ Tận thế bên trong, bên một ọ i n g ư ờ h kinh đều trở nên cực kỳ cảm, lại thêm ầ n nên đều mất giây đêm khuya quái vật giảm bớt, tĩnh trở nên càng thêm giảm nghe giác càng cảm an nên n h được sau n liền mình h phát được diệp miệng có làm suy nghĩ n h i ề kịp thời xuất thủ tay phải một thanh cầm ngược hồ hạo cầm đao tay r ắ t vặn một cái đoạn đao tại giữa tiếng k ê u gào thê thảm rơi xuống đất cùng một giây lát nàng tay trái vươn hướng hồ hạo cái cổ đem hắn một thanh đệ lên tường đại đại đại đại lão hồ hạo rùng mình hắn tự biết sức chiến đấu thấp nguyên muốn dựa vào đánh lén đoạt cái tiên cơ không nghĩ tới bị dễ dàng hóa giải lập tức tâm tính sụp đổ k ê u khóc lên tiếng đại lao chuyện gì cũng từ từ. ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi vợ ta đang ở nhà chờ ta ngươi lưu ta một cái mạng diệp miểu g ư ơ n g mắt xem hắn ngươi không biết ta không, không biết ta hồ hạo co giúm lại mà nhìn xem nàng theo bản năng suy nghĩ mình bản năng gì suy kiểu có cái r ô diệp miệng một một rất a h h i ệ thẳng thắn vậy liền đi nhà ngươi nói vội vặn nàng muốn tìm cái không chỗ tiêu tiền nghỉ ngơi một chút hồ hạo nhanh dọa điên rồi hắn đã được chứng kiến trước mặt đại lao thuần thú năng lực lại trải qua vừa rồi giao thủ lại có thể thấy được nàng chiến đấu cấp bậc cũng xa ở trên hắn nếu như mang nàng về nhà hắn hoài nghi nàng một cái tay liền có thể bóp chết vợ chồng bọn họ hai cái nhưng hắn vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại nuốt nước miếng một cái gật đầu được đột nhiên giáng lâm tận thế sụp đổ trật tự xã hội làm cho nhân loại về tới bạo lực tối thượng thời đại giống bọn họ loại này người bình thường chú định đều là phá hôi có thể sống tạm là may mắn mà nếu có cao cấp quái vật hoặc là cao cấp đại lao để mắt tới bọn họ bọn họ là không có cách nào phản kích cho nên hắn chỉ có thể đánh cược một lần Cực trước mặt đại lao không có lừa hắn đồng thời cũng sẽ không ở nghe nóng g xong việc tỉnh về sau bạo khởi đ o ạ t tài nguyên nếu như cực đến hắn cùng lão bà có thể liền có cơ hội ôm lấy cái này cái bắt đùi hồ hạo nghĩ như vậy mang một lời phong khoáng đi ở phía trước mang theo đường rất đi mau đến cuối ngõ hẻm bên trái nguyên là một cái tiểu tiểu sân bóng rổ có thể cung cấp thị dân giải trí nhưng bây giờ bóng rổ không ngoại đạo mặt đất ra bị nẻ khắp nơi đều là gạch ngói đá vụn đã thành một vùng phế tích một cố vết bẩn loang lỗ nhà xe dừng ở trên sân bóng rổ hồ hạo đi lên trước gõ cửa lao bà chương ba dạ ma hiện thân vốn cũng không lớn nhà xe bên trong một nửa không gian đều chất đ ố n g lấy tạp vật một bên trên tường khảm nạm lấy một khối hiện ra đồ án màu trắng kết giới thạch vật này diệp m i ệ u hết sức quen thuộc nó có thể vì người chơi khuyết trương ra một khối tương đối an toàn không gian bất luận lực công kích cao bao nhiêu quái vật công kích có kết giới thạch l ã n h địa mỗi lần công kích đều chỉ có thể rơi một điểm huyết phổ thông tiểu quái lại cũng sẽ không nhìn tròng trọc một khối địa phương công kích giống nhà xe loại này có hai mươi điểm sinh mệnh kiến trúc phủ lên kết giới thạch liền cơ bản không có nguy hiểm chỉ bất quá kết giới thạch cũng chia đẳng cấp, cao, thấp. Đẳng cấp càng cao kết giới thạch có thể thủ hộ không gian càng lớn màu trắng kết giới thạch là sơ cấp nhất cái chủng loại kia nhiều nhất chỉ có thể khoảng m ộ mươi năm mét vông đặt ở nhà xe bên trong rất thích hợp nhưng lại lớn một chút địa phương lại không được mấy bước bên ngoài bàn trà một bên vợ chồng hai cái câu n ệ ngồi mắt thấy lá đại lão m i ệ u nhìn c h ầ m c h ầ m kết giới thạch gió xét hai người đều sợ hãi trong lòng mặc dù nàng lớn trương la lụy mặt còn trải đối với song đuôi ngựa nhìn người vật vô hại nhưng dù sao chiến lược tao siêu rõ ràng là cái nhân vật hung ác nàng sẽ không muốn đoạt nhà của bọn hắn a vợ chồng hai cái trao đổi một chút thân sắc hồ hạo kiên trì mở miệng kia cái kia đại lão diệm quay đầu lại Ta gọi diệp miễu Diệp、Đại、Lão? Hồ hạo ruột bận gật đổi Miêu tuổi cái cười Diệp Tiểu rọng, trò dùng đụng hắn, lớn, uống thê tử một Thư, hạ Lâm chén、trà. Cảm、ơn. Diệp Miểu tỏa trà. ơn. gật đầu ngồi vào hai người vị trí đối diện đi lên miêu lâm lập tức hai tay n â n g lên duy nhất một lần c h é n lên giấy đem nước trà dâng lên cảm ơn ngươi đã cứu ta l á o công cái kia thuận tiện hay không tiết lộ một chút ngươi đến cùng nhiều ít cấp diệp miễu chầm xuống không tiện lắm không có ý tứ miêu lâm n h e lại ngượng ngùng nói không có việc gì không có việc gì thế đạo này bảo vệ mình trọng yếu nhất lời nói gốc dạ liền lại bị hồ hạo tiếp trở về hắn được chứng kiến lực chiến đấu của nàng không dám nhiều trêu chọc nàng dứt khoát chỉ hỏi diệp tiểu thư người muốn hỏi ta cái gì diệp m i ể u nói thẳng tận thế bắt đầu bao lâu lời này hỏi được vợ chồng hai cái hai mặt nhìn nhau theo bọn họ biết toàn bộ thế giới là trong cùng một lúc bị hệ thống tận thế k h ô n g chế tại sao có thể có người không biết là từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu ta hôm qua đánh quái thời điểm bị thương nhẹ diệp m i ể u v i ệ n cái lý do hợp lý bị nã đến trên cây đập một cái có thể có thể thường tổn được đầu góc hai ngày này trong đầu đều dối bời、oh, ồ hạo tình ngộ có lẽ là bởi vì êm đẹp thế giới đột nhiên bị hệ thống tận thế khống chế bản thân đã đầy đủ lý kỳ diệp miểu mất trí nhớ chút chuyện này hắn một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái lập tức giới thiệu là bảy ngày trước sáng sớm qua không điểm liền ngày thứ tám mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện trò chơi bảng bị r ế t trở tay không kịp vậy chúng ta đều là xuyên qua đến diệp miểu hỏi thăm vẫn là dân bản địa dân bản địa a nào có xuyên qua có lẽ là cảm thấy nàng mất trí nhớ mất quá t r i đề hồ hạo cười âm thanh nhà ta nguyên lai、like、liền ở bên cạnh cái kia lâu bình thường thế giới đột nhiên bị trò chơi hệ thống khống chơi bối cảnh thì ra là thế diệp miễu trầm nhiên gật đầu trong lòng có đại khái mạch suy nghĩ xem ra chỉ có nàng là xuyên qua nhưng không trở ngại mọi người hiện tại cũng là muốn đánh trang bị thăng cấp người chơi Cho chơi bắt đầu mới bảy ngày cái kia hẳn là còn đang hố nội kỳ nàng lại nhìn quanh bốn phía một cái cái này nhà xe cùng kết giới thạch làm sao tới mua m i ê u lâm đã nói mặc dù lúc trước tiền tệ hệ thống một mực không nhận nhưng lúc ban đầu ba ngày vàng dòng bạc trắng hệ thống là có thể thu chúng ta ngẫu nhiên tại hệ thống trong cửa hàng nhìn thấy hai thứ đồ này nhìn miêu tả giới thiệu nói có thể chống cự quái vật tập kích liền e m trong nhà đồ trang sức đều lấy ra đồ nó bây giờ nghĩ lại miêu lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt quyết định thật nhanh mua miêu lâm bây giờ trở về nhớ lại bảy ngày tình hình trước mắt cũng còn lòng còn sợ hãi khi đó thế giới đột nhiên sụp đổ vốn có bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ tất cả mọi người giống không có đầu con rồi đ ò n g dạng chiều hôm ấy hệ thống cửa hàng bắt đầu bán ra các thức ăn toàn phòng cùng kết giới thạch chứ nhưng sử dụng hệ thống bên trong kím tệ còn có thể dùng trong hiện thực vàng dòng bạc trắng ấ n khắc tính toán nhưng này lúc tất cả mọi người quá luôn uống rất nhiều người không có hiểu rõ trạng hướng liền muốn trước quan sát quan sát cảm thấy đã vàng d ò n bạc trắng có thể sử dụng có thể về sau có thể mua càng quan trọng hơn vật tư. không cần một hơi tiêu vào giá cao chót vót an toàn phòng cùng kết giới thạch bên trên nhưng mà ba ngày sau vang dòng bạc trắng toàn bộ hóa thành hòn đá hệ thống trong cửa hàng an toàn phòng cùng kết giới thạch cũng hạ khung muốn mua đều không có chỗ nào bán miêu lâm đem toàn bộ trải qua dạng cho diệp miểu nghe diệp miểu nghe xong trầm mặc một lúc đâu cố sự này bối cảnh là nàng không biết đối với nguyên bản nàng tớ i nói kỳ huyễn dị thế chỉ là cái cho chơi an toàn phòng loại hình đồ vật chỉ cần nạp tiền liền có thể mua không tồn tại cái gì ba ngày sau loại bỏ vấn đề nàng liên lại nói vậy bây giờ bất kỳ địa phương nào đều không bán những này công trình rồi cũng không phải có du thương v ậ n khí tốt có thể đụng tới h ồ hạo nói b ấ t quá bây giờ chỉ lấy hệ thống kim tệ rẻ nhất đều muốn một nghìn kim kết giới thạch còn muốn mặt khác dùng tiền Cho chơi vừa mới bắt đầu bảy ngày đại đa số người chơi đều tích lũy không ra nếu như ngươi muốn mua hắn dò xét diệp m i ể u hai mắt nhiều lột mấy ngày t ì hưu hẳn là dễ dùng vừa nói vừa đột nhiên lo lắng diệp m i ể u sẽ đoạt nhà hắn vội vàng bổ sung kỳ thật không mua cũng được rất nhiều người đều là kết nhóm sinh hoạt đại lao nếu như ngươi nguyện ý ở nhà ta ở bao lâu đều có thể ta chính là thuận miệng hỏi một chút diệp miệu cười cười lại hỏi có chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép có thể mua a chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép hồ hạo bị hỏi đến s ứ c sở trận lộ ra kinh hỉ người nghị xây chỗ tránh nạn giấy phép tại du thương nơi đó cũng sẽ có nhưng chính là quý muốn ba nghìn kim nói xong hồ hạo lao về đằng trước gót ngại ngùng ra mặt nói đại lão chúng ta có thể hẹn trước hai cái chỗ tránh nạn dành n g à y s a u không biết lúc nào mới có thể tích lũy đủ tiền đâu diệp miệu theo lối nói của hắn đổi chủ đề ném ra ngoài mới nghi vấn ta mơ hồ nhớ kỹ tận thế sau khi bắt đầu có phải là có thẻ bài rồi có hồ hạo lập t ứ cứng nói hệ thống giáng lâm cùng ngày liền cho mỗi người phát cái tạ bao bên trong năm tấm tạp về sau trừ đánh quái có thể có sát xuất rơi xuống thẻ bài mỗi tuần ngày sẽ còn ngoài định mức cấp cho một đợt tạ bao chỉ bất quá rơi ra ngoài tạp có thể không có thể cần dùng đến liền không nhất định nói lên cái này hắn nhịn không được tức giận liền giống vợ chồng chúng ta hai cái chúng ta trước tiên là mở quán cơm hệ thống tận thế giáng lâm về sau chúng ta nấu nướng thuật trực tiếp thì có cấp hai mươi kết quả tạ bao bên trong một chương nấu nướng tương quan thẻ bài đều không có có nguyên liệu nấu ăn đều không làm được đồ ăn đã gặm bảy ngày màn ầ u diệm nhũ mày ánh mắt rơi vào miêu lâm trên mặt tái n h ậ n ta nhìn ngươi tại sinh bệnh có phải là hồ hạo vừa rồi tại mặt trời lặn quán b a còn đ ổ i thuốc tăng máu đến là ngày đầu tiên bị thương dẫn đến mặt trái hiệu quả miêu lâm cười khổ mỗi ngày tiếp tục tổn thất điểm sinh bệnh không uống thuốc tăng máu chậm rãi liền rơi sạch kỳ thật lúc ấy hệ thống cửa hàng cũng có thể mua thuốc trực tiếp c h ứ a khỏi nhưng chúng ta cảm thấy nếu như là trò chơi mặt trái hiệu quả hẳn là qua một hồi liền tự động biến mất liền không có mua không nghĩ tới mặt trái hiệu quả cứ như vậy kéo dài xuống tới diệp miệu lại hỏi không có trị liệu tạp có nhưng chúng ta trị liệu thuật đều là cấp không học được trị liệu thuật cũng chỉ có thể hồi phục 20 giờ điểm sinh mệnh có chút ít còn hơn không liền bán cho người khác hồ hạo thống khổ đỡ lấy cái chán sớm biết mặt trái hiệu quả sẽ không tùy tiện biến mất chúng ta khẳng định mình giữ lại có dù sao cũng so không có mạnh lời này đem diệp m i ệ u vừa tới bên miệng nghi vấn c h ẹ n họng trở về nàng vốn là muốn hỏi trị liệu tạp có thể hay không bán cho nàng nếu như kỹ năng phù hợp nàng có thể giúp một tay giải trừ mặt trái hiệu quả nhưng bọn hắn đã đem tấm thẻ bán vậy liền không có biện pháp một vấn đề cuối cùng nàng mất máy môi g i ma là cái gì g i ma ở n ú t trong đêm tối quái vật tại tận thế sơ d á n g lâm ngày đầu tiên lương theo màn đêm hàng thế về sau mỗi ngày đều ban ngày nằm đêm ra nó sẽ ở một đoạn thời khắc đột nhiên xuất hiện tại thành thị một góc nào đó hướng xung quanh năm trăm mét phạm vi phát ra ác n g ộ n g yên vụ ác n g ộ n g sẽ đem trong lúc ngủ mơ nhân loại thốt vệ nếu như không thể kịp thời tỉnh lại cũng thoát đi yên vụ phạm vi vậy liền mãi mãi cũng không tỉnh lại bất luận công trình kiến trúc bản thân lượng máu cao bao nhiêu chỉ cần không có kết giới thạch trấn thủ cư dân cũng có thể trúng chiêu đây là hồ hạo cùng miêu lầm cho ra dạ ma tin tức tương quan bóng đêm dần dần sâu miêu lâm tìm ra đệm chăn ngồi trên mặt đất trải tốt lôi kéo hồ hạo cùng một châu ngả ra đất nghỉ trong phòng duy nhất giường tặng cho diệp miểu nhìn xem vợ chồng hai cái nơm nớp lo sợ dáng vẻ diệp miểu không có nhiều k h á c h khí nhưng nằm trên giường thật lâu đều không ngủ nàng nghiêm túc về ôn một lần mình chơi đùa trải qua xác định mình chưa từng thấy cái gì dạ ma xem ra làm trò chơi biến thành sống sờ sờ thế giới về sau vẫn có chút biến hóa bất quá từ hồ hạo cho ra tin tức nhìn đại phương hướng hẳn là không cái gì thay đổi đối với nàng mà nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tích lũy tiền tích lũy tài nguyên mau chóng tìm tới du thương mua một trường t r h i tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép cùng kết giới thạch sau đó thành lập mình t r h i tránh nạn dựa theo trước đó trò chơi kinh nghiệm mọi người tiến t r h i tránh nạn bắt đầu ôm đoàn cầu sinh là chuyện sớm hay m u ộ n mình đương ra làm chủ vẫn là ăn nhờ ở đậu ngày đêm khác biệt t i ế n lặng như tờ bên trong một đạo bóng đen to lớn chậm rãi hạ xuống đường phố bên trong không có tồn tại lướt lên một trận âm phóng ấu nghẹn nào nuốt thổi mạnh v á c tường đ ó lấy tiếng bước chân ầm ập chậm lên đông đông cách lân cận chút địa phương đại địa chấn động dạ ma a rất nhanh có người q u á t to lên trong thành một góc lập tức lâm vào bối rối gian nan cầu sinh cả một ngày đám người vừa tùng hạ thần kinh chìm vào giấc ngủ liền lại bị ép khôi phục thanh tỉnh lôi kéo vợ con lão tiểu hướng ra khỏi nhà điên cuồng đảm bệnh vừa mới vừa ngủ diệp miểu lờ mờ nghe được tiếng vang đột nhiên bừng tỉnh ánh mắt từ trong bóng tối nhìn về phía nhà xe một chỗ khác hồ hạ o miêu lâm vợ chồng ỷ vào nhà xe có kết giới thạch thủ hộ cũng không lo lắng dạ ma tóc kích trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đang ngủ say diệp miểu ánh mắt hơi rét nghiêm hai lại nghe nghe x o n đứng dậy xuống giường mở cửa xe đi hướng khu phố chạy nhanh nhất một nhóm người đang từ trước mặt chạy qua lướt lên một cơn gió mạnh diệp miểu kéo tốt áo khoác mũ nghịch đám người thẳng đường đi tới đêm dạ ma đến rồi nữ nhân hào tâm giữ chặt nàng hoảng sợ bên trong vẫn đánh thần nói cho nàng chính ở đằng kia chạy mau đường đi qua diệp miểu nước mắt ngưng thần ánh mắt chạm đến trong bóng đêm mơ hồ bóng đen dạ ma tin tức tương quan nhảy đến trước mắt tên dạ ma đẳng cấp cấp bảy mươi hai điểm sinh m ệ n h một mươi năm mp hai một nghìn lực công kích năm nhanh nhẹ độ một nghìn năm trăm linh phòng ngự sáu nghìn kỹ năng ác m ộ n yên vụ cái khác miêu tả e ngại quan hệ kỹ năng sử dụng quan hệ kỹ năng đem đối với hắn tạo thành bạo kích suy yếu tương đương quả s á t x u ấ t xem đẳng cấp mà địch ra c à n g đường nữ nhân gặp nàng không nói lời nào không còn dám dừng lại lâu tiếp tục liều hết sức khí đặc mệnh người trên đường phố càng ngày càng nhiều ô ương ương giống như đang tiến hành một trận long trọng mạ giả t ổ n g ở giữa không thiếu có người không may ngã s ắ p xuống không kịp đứng dậy lại tao ngộ dẫm đạp thanh máu trong nháy mắt thanh không tuyên cáo tử vong trang bị rơi xuống một chỗ diệp miệu mượn cơ hội này thuận tay cơ lấy một cây đoàn kiếm bỏ vào thành trang bị dọc đường một cánh cửa sổ miệng lại bén nhẹ nhìn thấy bên trong ngủ say người tại ác mộ nàng hai tay lại trên bệ cửa khe trống lật vào trong phòng nhặt lên trong không khí trôi nổi thô giáp những giáp cũng bỏ vào thành trang bị bên trong lại lật ra cửa sổ dạ ma bóng đen to lớn đã gần trong găng tấc tiếng kêu t h ả g thiết tiếng cầu cứu khóc nhỉ non thanh phô thiên cái địa diệp m i ể u khẽ cắn môi không người chạy lấy đ à về sau hướng dạ ma chạy như đ i ê n một trăm cấp đánh cấp bảy mươi hai ấn l y nói không có độ khó nhưng tại trang bị r i á p rời lại không có kỹ năng tình hồ giới thế cục cũng không quá minh lãng bất quá nàng phân tích một chút dạ ma phòng thủ cao, cao công nhưng t h ấ mẫn có thể cũng có thể đánh cược một lần nếu như cực thắng rơi xuống đồ vật cũng không ít trong vòng một đêm liền có thể xe đạp biến m o t o tác giả có lời muốn nói lại nhiều đưa chương không một bao tiền lì xì đi chương kế tiếp đổi mới trước đó tất cả tấu chương bình luận đều đưa a a đắt chương không m u ố n dạ ma hiện thân nương theo rít lên một tiếng lại một đợt ác mộng yên vụ bị dạ ma phun ra giữa thiên địa lập tức tràn ngập ra một tầng nhỏ bé hạt tròn ở dưới ánh trăng phát ra nhàn nhạt màu bạc tựa như ảo m ộ n g lại đủ để cho đang ngủ say đám người chết may mắn ác mộng yên vụ mặc dù đối với trong giấc ngủ người chơi tỷ lệ chính xác cao tới chín mươi chín chín mươi chín nhưng thanh tình trạng thái dưới người chỉ có không không một sát đích. Diệp bởi vậy cũng không thụ đến bất kỳ đích. thụ hiệu quả ảnh hưởng, tỉnh nghịch chạy trung cũng đến người một miểu mặt đám sát suất bất trái táo gấp. Chỉ còn lại mấy chục mét lúc, Diệp bởi vậy quả liên ạ mấy mét miểu nhảy chục lúc, thả l Diệp người n g tiếp ê n người ba lần nhờ mượn lực về sau diệp miểu đã tới tại dạ ma cân bằng độ cao trong tay đoàn đao nhất chuyển tại ánh trăng chiếu d i ệ u hạ hiện ra ngân huy hướng dạ ma mặt đâm tới hai trăm dạ ma trên đầu nhảy ra một cái biểu tượng lượng máu hạ xuống số lượng diệp miểu dạ ma bản thân phòng ngự cơ cao Cung cấp bậc của nàng khác biệt cũng c ra ra. ấ ma ma ma may chính nàng lượng máu cũng nhiều phòng ngự không thấp nhanh nhẹn càng hơn dạ ma một bậc hẳn là sẽ không chứt một bước trên mất diệp miểu nghĩ như vậy đoàn kiếm trong tay ngang nhiên đâm xuống một kiếm lại một kiếm hai trăm một mươi hai trăm hai mươi một trăm tám mươi một sau không lượng máu nhắc nhở tại dạ ma đỉnh đầu liên tiếp nảy ra dạ ma phát ra phẫn nộ gầm rú đồng thời dừng lại truy đuổi đám người bước chân vừa mới ra sức chạy đến phía trước ngã tư đường đám người tuần tự phát giác dị dạng vô ý thức dừng lại chân quay đầu nhìn quanh khi nhìn đến dạ ma trên đỉnh đầu mơ hồ bóng người cùng kia liên tiếp số lượng lúc tất cả mọi người cái này đều được đây không phải chạy đổ đánh rất b u ộ lại mấy kiếm thống hạ đi diệm miệu thình lình chú ý tới trong tay thô giáp đoàn kiếm độ bền từ mười chín hai không biến thành mười tám hai không hỏng bét diệm t h ầ mắng cao cấp trang bị dùng đã quen nàng đã đã quên cầm cấp thấp trang bị đánh cao cấp quái độ bền sẽ rơi đến nhanh chóng cứ theo đà này đâm không chết dạ ma trang bị liền muốn báo hỏng cùng lúc đó dạ ma màu đen thân thể m á n h lực hất lên diệp m i ể u không có chút nào phòng bị trượt bị hung hăng vùng ra đánh tới hướng bên cạnh nhà lầu a vây xem đám người phát ra kêu sợ hãi không ít người vô ý thức chém ắ t kỳ huyễn dị thế hệ thống cực kỳ linh hoạt các loại tổn thương đều sẽ bị linh hoạt tính toán lượng máu như loại này bị cự hình quái thu ném về nhà lầu tình huống thấy thế nào tổn thương đều không thấp hiện tại mọi người đẳng cấp lượng máu cũng đều cực kỳ có hạn đại đa số người nhận loại này trọng kích đều sẽ lập tức chết nhưng mà một giây sau đám người mắt thấy cái k i a bị vãi ra điểm đèn tại c h ạ m đến vách tường lúc bắn ra lập tức lại lần nữa hướng dạ ma đánh tới giữa không trung diệp miểu bên thai gió tắp tiếng gió lạnh thấu xương đoạn kiếm trong tay của nàng vào vỏ thoáng qua dương quyền hung hăng đánh tới hướng dạ ma đầu dù sao trang bị có chút ít còn hơn không không bằng trước giữ lại nàng đến vật lộn đông đem hết toàn lực một quyền chấn động đến diệp miểu cánh tay run lên đông đông, đông nàng bắt lấy dạ ma mái tóc màu bạc đánh vòng tiếp theo liên kích hai m ư ơ i một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đón lấy phòng ngự trang bị thô giáp n h u ễ n giáp độ bền một diệp miễu trì trệ một khi phòng ngự trang bị báo hỏng cận thân vật lộn sẽ có sát xuất tạo thành mình bị thương ô m thử một chút lại nói không được liền chạy tâm tỉnh diệp miễu lại lần nữa dương quyền hợp lực đánh xuống cùng một giây lát một chi lôi cuốn bạch quang mũi tên lăng không đâm tới vạch phá bóng đêm gào thét mà đến phanh mũi tên trúng đích nhưng bởi vì khoảng cách qua xa tổn thương không cao giá ma điểm sinh mệnh hai trăm đồng thời một trận bạch quang nổ tung toàn bộ dạ ma trong nháy mắt bị đâm mục đích bạch quang báo khỏa vây xem đám người x ư c sở đúng vào lúc này diệp m i ệ u một quyển vừa lúc rơi xuống 220 không diệp m i ệ u thất kinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng nhưng bóng đêm mơ màng nàng chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài trên lầu chót đứng thẳng m ấ y đạo bóng đen quang t i ễ n quả nhiên có thể phá r á c trên lầu chót s ở thành thì thầm tự nói chật đưa tay quang t i ễ n đều cho ta chúng ta giúp nàng các đội hưu kịp thời phản ứng dồn dập lấy ra góp nhặt đã lâu m ũ i tên ánh sáng một giây sau mạch quang lẫm liệt mũi tên lại lần nữa xẹt qua trường không diệp miệu đoán được đối phương ý tứ thừa cơ thả người vọt lên dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đá xuống. ba trăm năm mươi không chỉ một thoáng dạ ma điểm sinh mệnh rất phá m ư ờ i ngàn. vây xem đám người phát ra kinh hỷ la lên càng có người hơn bắt đầu ồn ào ngưỡng bức cố lên làm trên nó mấy chục mét bên ngoài trên lầu chót dễ hàng nhìn c h ầ m c h ầ m trị số kích một hơi lanh khí cao như vậy phổ công phát ra người này được bao nhiêu c ấ p à? không biết s ở t h a n h trầm trọng lại một mũi tên thả ra diệp miệu đoàn kiếm ra khỏi vỏ ngang nhiên đâm xuống bốn hai trăm cùng với cuối cùng một mũi tên diệp miệu một kích tương dạ ma huyết đầu thành công tiếng gầm gừ rung động thiên đ i ệ dạ ma thân thể khổng lồ không bị khống chế chậm rãi đổ xuống chu vi lập tức bụi mù nổi lên m ộ n phía khác nào đột nhiên đến bao cát cả kinh quần chúng vây xem rồn rập lui lại diệp miểu thừa dịp thân thể hạ lạc vọt lên lộn mèo vững vàng rơi trên mặt đất nhưng đầu tránh một chút càn quét bụi mù rất nhanh trước mặt có nhắc nhở nhảy ra ban thưởng kết toán bên trong chung rơi xuống vật phẩm hai mươi sáu kiện người chơi diệp miểu tạo thành chín mươi bảy tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng hai mươi lăm kiện văn t ử tại năm giây sau giảm đi diệp miểu bén n h y n g h e được sau lưng vang lên tiếng bước chân ra ngoài từ ta bảo vệ nàng lập tức kéo áo khoác mũ mang tốt vành nó nép xuống che khuất gương mặt sau đó trở lại, dễ hàng t r ậ n mắt hốc mồm người là nữ ân diệp miểu đáp đến đơn giản vành nón hạ ánh mắt dò xét người đến bọn họ hết thảy bốn người sau lưng đều c ò n cùng thể trạng hoặc thẳng tắp hoặc trắng kiện một người cầm đầu vóc dáng rất cao khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt thâm thúy đi đến cách diệp miểu còn có bốn năm bước xa thời điểm hắn dừng lại chân còn lại mấy người cũng theo đó dừng lại phân ban thường đi sở t h a n h nhìn về phía mấy mét bên ngoài quái vật chết địa phương to lớn thi thể đã biến mất không thấy gì nữa rơi xuống vật tản mát bốn phía đủ các loại hắn nhãn lực rất tốt rất nhanh chú ý tới một tấm thẻ vàng mở miệng chúng ta chỉ có thể tuyển một kiện cái kia trương hàn bằng tiễn kỹ năng tạp có thể hay không chia đều đi diệp miệng đánh gây hắn s ở thanh s ư n g sở cái gì các ngươi không giúp đỡ phá giáp ta chỉ có thể từ từ tôi h có thể muốn đánh tới buổi sáng ngày mai nàng thanh em bình tĩnh cho nên ban thưởng chúng ta chia đều bất quá nàng dừng một chút kim tệ có thể hay không đều cho ta nói m g ồ i tử rộng thoáng a dễ hàng không nghĩ tới nàng sẽ như thế hào phóng hưng phấn đến thẳng xoa tay thật lòng sao tam thất đi sợ thanh nói không có ngươi phát ra chúng ta đánh tới buổi sáng ngày mai cũng vô dụng ngươi bảy chúng ta ba kim tệ đều thuộc về ngươi diệp m i ệ u n g ấ p lại cũng tốt gật đầu đồng thời hệ thống bắn ra hỏi thăm ngài xác định đem ban thưởng kết toán tỷ lệ thay đổi vì bảy mươi p h ê mình ba mươi đối phương sao diệp m i ệ u quả quyết đ ệ xuống là một máy mắt nhắc nhở lại lần nữa nhảy ra hai bên đều biểu hiện chung rơi xuống vật phẩm hai mươi sáu kiện ngài có thể chọn lựa ban thưởng m ộ ư ơ i tám kiện hiệp nghị đã thành t diệp m i ệ u trước một bước quay người đi hướng rơi xuống đem kim tệ đều thu vào không hổ là đẳng cấp cao q u á i vật mặc dù xuất hiện tại tân thủ giai đoạn ban thưởng cũng có chút khả quan kim tệ một hơi hai nghìn năm trăm ba mươi sáu cách mua chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép chỉ thiếu chút nữa xa bên cạnh sở thành đầu tiên lựa chọn sử dụng kia tấm thẻ vàng đánh giá diệp m i ệ u nhỏ gầy thân hình ngươi là cận chiến ân diệp m i ệ u g ậ t đầu tại nguyên bản trong trò chơi nàng là chơi s o n g kiếm đã biết hắn là cung tiến thủ nàng không khách k h í chút nào đem một kiện màu tím phẩm chất dạ ma trọng giáp để vào thành trang bị thay thế đến thô giáp l u y n giáp ngay tại chỗ ném ở một bên sau đó nàng lại chú ý tới một cái màu lam ph trong trò chơi ba lô có thể gấp lại căn cứ thuộc tính khác biệt gia tăng thanh vật phẩm khác biệt trước mắt cái này cái túi đeo lưng có thể gia tăng ba mươi cái thanh vật phẩm đối với chỉ có ba cái cột diệp miễu tới nói quả thực một giải khẩn cấp ba lô ta có thể cầm sao nàng khách khí hỏi thăm sở thành xin cứ tự nhiên diệp miễu h ạ n một gật đầu đem ba lô thu hồi còn lại đồ vật đối với song phương ảnh hưởng cũng không lớn d ư ợ c t ê loại sở thành biểu thị mình không thiếu ra hiệu diệp miễu trước tuyển trang bị phần lớn hai bên cũng không dùng tới trực tiếp chia để ư cuối cùng còn lại bốn tờ tạm tính đến lúc trước r i ê n phần mình chọn lựa kiện số vừa vặn lại để cầm hai tấm s ở thanh nói ngươi trước tuyển diệp m i ể u ánh mắt đào qua đi bốn tờ tạm thuộc tính phân biệt hiện hiện theo thứ tự là ác mộng xâm nhập phẩm chất màu tím miêu tả mặt trái hiệu quả loại thẻ bài ác mộng mang đến sợ hai đem bao phủ địch nhân của ngươi phát động hiệu quả s o đối phạm vi ba mét bên trong địch người tạo thành liên tiếp tổn thương mức thương tổn xem chiến đấu thuật đẳng cấp mà địch ra bạo kích phẩm chất màu lam miêu tả phát động công kích lúc có ba mươi xác suất đối với địch nhân tạo thành một năm mươi ba trăm linh bạo kích tổn càng liệu phẩm chất màu trắng miêu tả bình thường nhất trị liệu thủ đoạn tiêu hao ma lực giá trị vì chính mình hoặc người khác khôi phục sinh mệnh giá trị Khôi phục trong đó chiến đấu thuật cơ hồ là thiết yếu tại tận thế bên trong nhiều ít đều muốn luyện một chút trừ cái đó ra bốn hạng nang tuyển kiến tạo thuật trị liệu thuật tuần thu thuật cùng chồng thuật cùng chồng thuật bởi vậy nàng nấu n ư ớ n g thuật là không coi như muốn làm cái đơn giản nhất t r ứ n g tráng lấy ra cũng là hắc cám xử lý ác mộng xâm nhập cho ta có thể chứ diệp m i ệ u rõ hỏi nàng chơi chính là cận chiến loại này cho khoảng cách gần địch nhân treo mặt trái hiệu quả kỹ năng phi thường trọng yếu tốt chúng ta không dùng được s ở t h a n h thẳng thắn chút đầu còn nói bạo kích ngươi cũng có thể cùng một chỗ lấy đi quá tốt rồi diệp m i ệ u rất hài lòng mặc dù nàng chủ động nhượng lại một bộ phận ban thưởng đã là đối phương chiếm tiện nghi nhưng bạo kích cơ hồ là toàn chức nghiệp thông dụng kỹ năng nàng vừa rồi cân nhắc qua đối phương khả năng cung lớn hiện tại xem ra bọn họ rất t h ấ thời đã như vậy nàng không khách khí nhận hai tấm thẻ bài lấy đến trong tay diệp miểu lập tức lựa chọn học tập sau đó đem kỹ năng bỏ vào t h à n h trang bị rơi xuống phân phối hoàn tất diệp miểu r ứ t khoát nói hợp tác vui vẻ hữu duyên gặp lại hà sở thành nghĩ thêm bạn tốt đề nghị bị c h ẹ n họng trở về diệp miểu là cố ý không nghĩ thêm bạn tốt tính cách của nàng bản thân đại đ i ề u rất dễ dàng đối với người khác sinh ra hữu hảo cùng tín nhiệm nếu như đây là phổ thông trò chơi cái này không quan trọng mọi người thêm cái hảo hữu cùng một chỗ đánh quái chơi cái náo nhiệt mà thôi nhưng bây giờ đặt mình vào chân chính tận thế nàng tha rằng cẩn thận một chút không nên động không cần thiết cảm xúc tận lực tránh cho bị hố tác giả có lời muốn nói tấu t r ư ơ n g ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền l ý xì a a đắt t r ư ơ n g không năm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dạ ma bỏ mình kích thích to lớn yên vụ triệt để tiêu tán về sau diệp m i ệ u cùng s ở thành t i ể u phân đội đều đã đi xa c ò n chúng vây xem muốn thấy đại lao chân dung chờ mong sụp đổ tại tiết nối bên trong lần lượt rời đi diệp m i ệ u chuyên tránh đi nhiều người địa phương cuốn đường xa trở về hồ hạo miêu lâm nhà xe bên trong vợ chồng hai cái giấc ngủ chất lượng rất tốt với bên ngoài đại sự kinh thiên động địa không có chút nào phát giác diệp m i ệ u nằm lại trên giường điểm khai bảng cẩn thận xem xét kỹ năng mới k ỳ huyễn dị thế bên trong phần lớn kỹ năng cụ thể hiệu quả đều muốn xem người chơi tự thân thuộc tính mà địch ra bởi vậy thẻ bài bên trên không cách nào cho ra cụ thể trị số học tập sau mới có thể kết hợp một cá i nhân tình huống hiện ra hiện tại hai cái kỹ năng giới thiệu phân biệt thành ác n g ộ n g xâm nhập phẩm chất màu tím miêu tả mặt trái hiệu quả loại thẻ bài ác mộng mang đến s ợ hai đem bao phủ địch nhân của ngươi phát động hiệu quả s a đối phạm vì ba mét bên trong địch người tạo thành liên tiếp tổn thương mỗi dây điểm sinh mệnh ba trăm địch quân rời đi phạm vi công kích năm giây sau mặt trái hiệu quả biến mất bạo kích phẩm chất màu lam miêu tả phát động công kích lúc có ba mươi xác suất đối với địch nhân tạo thành ba trăm linh bạo kích tổn thương cũng không tệ lắm diệp m i ệ u lẩm bẩm ác mộng xâm nhập mỗi giây điểm sinh mệnh ba trăm linh như không cao nhưng là tiếp tục mất máu góp gió thành bão mà lại rời đi phạm vi công kích năm giây sau mặt trái hiệu quả biến mất mang ý nghĩa đối phương coi như tức đến tức đi chỉ có tiến nhập phạm vi một giây đồng hồ cũng sẽ nhận thấp nhất một năm trăm điểm sinh mệnh t ổ thương hiện tại tận thế mới vừa mới bắt đầu các người chơi điểm sinh mệnh đều cao không đi nơi nào dạng này kỹ năng thuộc tính đủ để cho lòng mang ý đồ xấu người chơi đối nàng nhượng bộ lui binh để cầu tự vệ mà nếu như nàng đi chủ động đánh quái quái vật tiếp tục mất máu cũng có thể làm cho nàng tiết kiệm không ít khí lực về phần bạo kích học tập sau cho giá trị số càng làm cho nàng hơn hài lòng thẻ bài nguyên bản miêu tả là có ba mươi xác suất đối với địch nhân tạo thành một năm mươi ba trăm linh bạo kích tổn thương nhưng bởi vì nàng chiến đấu thuật đã kéo đến m ắ t cấp hệ thống phán định ra mức thương tổn trực tiếp kéo càng đến ba trăm linh lực công kích tăng lên trên diện rộng hài lòng đóng lại tấm diệm miểu an tâm chìm vào giấm ngủ sáng sớm ngày thứ hai nàng tại miêu lâm gián bạ cồn phát ra tiếng vang cùng hương khí bên trong tỉnh lại mở mắt ngồi dậy ra ngoài thu thập tài nguyên hồ hạo cũng vừa tốt trở về lao bà ta đã nói với ngươi xảy ra chuyện lớn hồ hạo hào hứng miêu lâm không khỏi quay đầu lại thế nào Dạ ma bị người giết hồ hạo nói a miêu lâm rất là khiếp sợ ai giết không biết nghe nói đầu tiên là một cái cận chiến đại lao giết đi lên sau đó lại có một đ á m cung tiến thủ đại lao viễn trình đánh phối hợp nhưng trời tối quá người bình thường lại không dám xích lại gần không ai trông thấy mặt hồ hạo ngoài miệm dù nói như vậy lại vô ý thức quay đầu nhìn về phía diệp m i ể u miêu lâm cũng nhìn về phía diệp m i ể u diệp m i ể u v ố t mắt s ư ứ n g sở nhìn ta làm gì không phải ta ta cũng không biết giả ma lúc nào ẩn hiện tối hôm qua xuất hiện sao các ngươi nghe được rồi tại la lụy mặt cùng s o n g đuôi ngựa phụ trợ dưới nàng dáng vẻ vô tội nhìn rất chân thành không có vợ chồng hai cái nhìn nhau nhìn một cái bỏ đi lo nghĩ diệp m i ể u như không có việc gì xuống giường mở ra ba lô lấy ra một cái hình tròn bình thủy tinh cái bình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bên trong thịnh có nhạt chất lòng màu đỏ diệp miều đưa nó đưa cho miêu lâm cái này cho ngươi cái gì miêu lâm hoang mang tiếp nhận vật phẩm giới thiệu một chút đặt ra vật phẩm khôi phục dược tề phẩm chất màu lam miêu tả chữa trị tự thân nhiễm mặt trái hiệu quả miêu lâm mặt lộ vẻ kinh h ỉ n g h ĩ nghĩ lại rất do dự cho ta cái này thích hợp sao không có việc gì diễm hiểu ta cũng không thể ở không nhà ngươi nhưng trên thân kim tệ không nhiều tối hôm qua ngay tại muốn lấy cái gì chống đỡ tiền phòng lại lập tức không nhớ ra được thứ này lời này nửa thật nửa giả không ngờ không công cỏ ô n g c ở là thật sự không nhớ ra được khôi phục dược tề là giả đây thật ra là nàng tối hôm qua đánh g i ma rơi xuống ai cái này làm sao có ý tứ ngươi còn đã cứu ta lão công mệnh đâu miêu lâm vẫn cảm thấy không thích hợp diệp m i ê u k h o á t tay ân cứu mạng tin tức tường báo ta nghĩ nghe ngóng đều nghe được dừng chân đ ơ n tính dứt lời cầm lên ba lô liền đi ra ngoài ta đi rồi hữu duyên gặp lại ai miêu lâm xứng sở nàng đã đẩy cửa đi ra ngoài nhà xe nặng nghề đại môn lập tức bịch một tiếng bị đụng vào miêu lâm yên lặng ăn bữa sáng lại đi à. nhưng đương nhiên không được đến đáp lại đại lao chính là đại l ã o a có đức độ không mang đi một táng mây hô hạo than thở nói xong quay đầu trở lại nhìn xem miêu lâm trong tay khôi phục dược tề nhẹ nhàng thở ra thúc giục nói ngươi uống nhanh、ân. miêu lâm mở ra cái bình uống một hơi cạn sạch đã tiếp tục bảy ngày mất máu mặt trái hiệu quả trong nháy mắt biến mất miêu lâm nhìn xem ổn định trị số thanh máu lộ ra nụ cười rốt cục không cần lo lắng hãi hùng rời đi nhà xe diệp miễu xuyên qua ở trong thành giữa đường phố nếm thử đánh quái x o á t rơi xuống nếu như nàng nhớ không lầm tận thế giáng lâm lúc ban đầu một đoạn thời gian được xưng là hôn đột kỳ giai đoạn này tất cả mọi người đang tìm tòi pháp tắc sinh tồn nghĩ làm đến chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép cũng là dễ dàng nhất người người đều có thể thừa dịp giai đoạn này thành lập địa bàn của mình nhưng đợi đến hôn đột kỳ kết thúc giấy phép xuất hiện sát xuất liền sẽ diện rộng hạ thấp nói một cách khác chính là hệ thống không còn cổ vũ người chơi mới xây l ã n h địa thay vào đó là q u ầ n hùng tranh bá từng cái trận doanh bắt đầu chém giết lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên cho nên hiện tại nàng việc khẩn cấp trước mắt chính là tích lũy đến đầy đủ kim tệ sau đó tìm tới nở tờ cờ du thương mua giấy phép cùng kết giới thạch bất chi bất giác diệp miễu dần dần cách xa nội thành đi đến vùng ngoại ô trước mặt tràng cảnh dần dần quặn cụ vẽ nhà cao tầng đổ nát thê lương từ từ thơ tớt thay vào đó là sơn lâm hồ nước cùng ruộn lúa m ạ cân nhắc đến dạng này địa đồ lại càng dễ xuất hiện cao cấp quái d i ệ p m i ệ u cởi xuống trên thân áo khoác mặc vào đêm qua rơi xuống dạ ma trọng giáp vật phẩm dạ ma trọng giáp phẩm chất màu tím miêu tả trang phục loại mặc s a u lực phòng ngự 1.000 nhanh nhẹn độ 5%, làm điểm sinh mệnh thấp hơn 30% về sau mỗi phút hồi phục lớn nhất điểm sinh mệnh 5%, tối cao hồi phục đến 80% độ bền 300 n h a n h a chơi nó mẹ cái đồ chơi này tốc độ làm sao nhanh như vậy dụng lúa bên trong một con năm người tiểu đội đột nhiên tao nổ đọc qua tâm tình mười phần sụp đổ đỏ qua màu g i y nhưng phần cao sử dụng nọc độc công kích rất dễ dàng tạo thành liên tiếp tổn thương càng chết là bọn nó thích thành quần kết đội ẩn hiện sẽ còn mượn nhờ cao nhanh nhẹn độ điên c u ồ n g hướng mục tiêu trên thân nhảy mười phần khó chơi năm người tiểu đội bên trong chủ t ả n cờ trương phong ngay từ đầu liền tận hết chức vụ s ô n g đi lên kéo cửu hận không nghĩ tới cửu hận này kéo một phát bên trên liền không vung được điểm sinh mệnh ba ba ba rơi xuống đến nhanh chóng chỉ liệu sư từ bánh liền ở bên cạnh hắn chỉ liệu kỹ năng thả không ngừng vẫn là không đổi kịp mất máu tốc độ kiếm khách và thích khách cách cũng không xa vũ khí trên tay lại không dám tùy tiện rơi xuống lo lắng đập vạn hạnh trong bất hạnh trong đội còn có cái pháp sư dư lệ lệ dư lệ lệ trên người có cái kỹ năng gọi chỉ xích băng phóng là cái khống chế kỹ năng mặc dù tạo thành tổn thương thấp đến có thể bỏ qua không tính nhưng có thể hữu hiệu đem phạm vi công kích bên trong địch nhân đông cứng mà lại khống chế kỹ năng tự mang trận doanh phân chia chỉ đông lạnh địch nhân không đông lạnh đồng đội chỉ b ấ t qua phóng ra khoảng cách hơi dài kỹ năng đóng băng hiệu quả tiếp tục ba mươi giây nhưng mỗi một trăm hai mươi giây mới có thể phóng ra một lần ở giữa chỉ có thể dựa vào trường phong trọi cứng thật vất vả nhịn đến lần thứ ba chỉ xích băng phóng thích đo qua rốt cục bị tiểu đội hợp lực chém giết Trương Phong điểm sinh mệnh điệm chị ỉ còn tức đáng thương 12%, lập tức đặt mông ngã ngồi trên liền xuống không thẳng lạnh, nguy hiền lại lập lấy, rơi hôi đặt đất, đều mặt tâm tư thật. t mồ r xóa liệu sư từ bánh cũng m ệ t m ỏ i thổ huyết mặc dù rất có tâm sẽ giúp trương phong trị liệu một chút nhưng ma lực giá trị đã gần đến hồ về không cũng chỉ đành ngồi xuống trước nghỉ ngơi chờ đợi ma lực giá trị hồi phục bá bá bá có đồ vật gì từ ruộng lúa bên trong sượt qua người dần dần tới gần thích khách nhanh nhẹn độ cao phản ứng nhất nhanh mạnh hướng sau vừa lui nằm chặt thiết trào hiện lên phòng ngự tư thái thanh âm gì lời còn chưa dứt một con tể nhân cao màu đen làng chu đập vào mi mắt lông sủ thân thể thả tại những sinh vật k h á c trên thân gọi mảnh trưởng thành cái dạng này lại không khỏi làm người rủi rè đã tới nỏ mạnh hết đà năm người cứng ngắc n g n g đầu ánh mắt từng điểm từng điểm bên trên rời cuối cùng rơi vào nó đỉnh đầu danh xương bên trên màu đỏ sầm danh tự là cái b u n t r h ư n g phong nuốt nước miếng một cái kéo lại từ bánh lảo đảo bỏ dậy chạy mau các đội h ư u như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức quay người tùy theo chạy trốn nhưng mà một giây sau l à n chu chân trước cao cao chấm lên tơ nhệ p h ư n ra từ bánh trong nháy mắt bị quấn quanh cấp tốc bị kéo về nguyên đ i ệ chỉ xích băng phong pháp sư trở lại ra sức phóng thích kỹ năng thích khách cùng kiếm khách cũng lập tức chạy về nghị cách cứu viện dùng hết khí lực chém giết lang chu vô hiệu né tránh né tránh né tránh lang chu đỉnh đầu nhảy ra nhắc nhở làm người tuyệt vọng làm sao bây giờ trương phong gần như sụp đổ từ bánh bị bao k h ỏ a t ạ i tơ nhện bên trong tuyệt vọng tiêu thảm cứu ta a a a a dồn lúa phía tây s ư n núi nhỏ bên trên diệp m i ể u chính ngại đã qua rơi xuống quá ít lười n h á t xuất thủ trông thấy lang chu bột n h ã n tỉnh sáng lên nghe nói lang chu sẽ nuôi hết xanh canh giữ ở mình cửa hàng hết xanh thay lang chu giải quyết đến đây trộm lang chu trứng côn trùng lang chu bảo hộ hết xanh khỏi bị kẻ săn mồi tổn thương để bọn chúng cùng lúc xuất hiện thật sự là lại ác thú vị lại hợp lý diệp m i ệ u s xách xách âm thanh từ dốc núi núi nhảy xuống bước nhanh phóng tới lang chu chiến đấu càng thêm cháy bỏng trương phong mắt thấy từ v á n h lâm uy không lo nổi mình tràn ngập nguy hiểm lượng máu xông đi lên hấp dẫn c ử u hận lang chu mục tiêu công kích một giây thay đổi to lớn chân trước hướng trương phong hùng hàng đặt xuống thất lượng máu hạ nhanh nhẹ độ giảm xuống trương phong bất lực trống tránh mí môi bế bên trên một tiếng vang trầm đụng lọt vào trong hai trương phong mở mắt chỉ thấy trước mặt có thêm một cái người song đuôi ngựa đang đánh nhau bên trong chập trần đáng yêu trên thân trang bị màu tím trọng giáp ngạnh xinh xinh chặn lang chu một k í c h trí mạng năm trăm diệp miểu không quan trọng cái này điểm hp tiêu hao lộn mèo bay lên một cước lang chu trong nháy mắt bị bước lui mấy bước rơi xuống về ta mặt khác giao một nghìn kim tệ cái này trách ta thu thập sạch sẽ nàng vững vàng rơi xuống đất mở miệng báo giá hết thể tới quá nhanh từng cơn trong gió nhẹ năm người tiểu đội sợ sệt một cái t r ớ c mắt dư lệ, lệ xuất trước hồi qua thần chúng ta tổng cộng liền liền tám trăm kim diệp miểu nhữ mày quay đầu. nhìn xem dư lệ lệ một mặt im lặng lựa gạt quỳ đâu tận thế đến nay bắt đầu rồi tháng ngày bọn họ lại là năm người tiểu đội cộng lại không bỏ ra nổi một nghìn kim tệ dứt khoát lưu loát thu hồi đồng tình tâm diệp miểu xoay người rời đi đồng thời bị đá sói bay nện hóa giải mê muội nhanh chóng hướng về lượt chiến đấu trận một n g h n mắt thấy lang chu xông tới gần chương phong kêu thảm t r ư ợ quỳ lời còn chưa dứt vừa đi mở hai bước diệp miểu lách mình mà tới một cái đấm móc trực tiếp đem lang chu đánh đến ngỡ lật tiếp lấy đoạn kiếm ra khỏi vỏ tay nâng kiếm nơi phốc thử một tiếng cắm vào lang chu thân thể ba hai trăm lang chu bị một kích mất、mạng. Linh tiền. trong á c có giả lời m mở à y lúc nhất thời l u không khí đều g n p lại gió nhẹ lạnh dung thổi qua năm người tiểu đội không hẹn mà cùng dung lập cập vừa rồi diệp m i ể u há miệng liền muốn một nghìn kim bọn họ đều cảm thấy nàng tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ là vì mạng sống không được thỏa hiệp hiện tại xem ra đại lao ở đâu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại lao nghiêu bức như vậy chiến lược còn nguyện ý đến giúp bọn hắn thu chút vất vả tiền thế nào hiện ở cái thế giới này bạo lực tối thượng mà lại mọi người vì sinh tồn đều hoặc nhiều hoặc ít phá vỡ vốn có đạo đức q u a n giống diệp m i ể u loại này chiến lược vung người khác một mảng lớn người hoàn toàn trước tiên có thể diệt bọn hắn năm người tiểu đội lại đi dết b u t dạng này không chỉ có bột rơi xuống sẽ toàn bộ về nàng trên người bọn họ tất cả trang bị kỹ năng tạp kim tệ cũng toàn đều sẽ bị nàng quét sạch sẽ nhưng nàng không có làm như thế năm người tiểu đội cảm động đến rơi nước mắt diệp miểu đi hướng lang chu thi thể rơi xuống đất địa phương xem xét rơi xuống t r ư ớ c thu kim tệ cùng dược phẩm lại từng cái xem xét trang bị cùng thẻ bài rất nhanh nàng không hứng lắm t r ậ ợ lưới trò chơi độ tự do quá cao rơi xuống chủng loại quá phong phú nghĩ vừa vặn cầm tới vật mình cần quả nhiên rất khó bất quá cho dù là đồ vô dụng nàng cũng không ngại t r ư ớ c thu không có gì bất ngờ xảy ra chờ hôn độn kỳ quá khứ trong trò chơi sẽ xuất hiện người chơi giao dịch đại s ả n h các loại vật phẩm đều có thể treo lên bán ra hiện tại nếu như nàng có rảnh cũng có thể tự mình tìm người chơi đi bán cất kỹ rơi xuống diệp m i ể u quay lại năm người trước mặt một nghìn kim cho năm người quét qua vừa rồi do dự đưa tiền cho đến m ộ ư ơ i phần t h ố n g k h o á i diệp m i ể u tiếp nhận bọn họ đưa tới bao bố nhỏ hệ thống biểu hiện kim tệ một nghìn nói rõ số lượng không sai nàng đem bao vải hướng trong ba lô quan gia tiêu sái nói cáo tử đại đại lão trưng phong kịp thời mở miệng thử thăm dò đề nghị thêm cái hảo hữu a diệp m i ể u quay đầu cười cười nụ cười rất lễ phép nhưng không hề nói gì liền xoay người tiếp tục rời đi năm người tiểu đội thảm tao im ắng cự tuyệt tâm tình thất lạc nhưng lại cảm thấy kết quả này rất bình thường t h ở dài chỉnh lý tốt tâm tình tiến về địa phương an toàn khôi phục sinh mệnh giá trị lúc chạm vào tối chân trời ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu diệp m i ể u trải qua cả một ngày vất vả đà giã thu hoạch tương đối khá ba mươi cách ba lô cơ hồ đã bị các loại rơi xuống trang bị cùng tài liệu rơi đầy kim tệ số lượng cũng một đường lên cao đến bốn năm trăm bảy mươi hai diệp miễu không khỏi tâm tình tư sướng khẽ hát trở về trong thành dọc đường một lối đi nàng đột nhiên chú ý tới một cái cụ nát báo ngừng trước người người n h u n náo nhiều năm trò chơi kinh nghiệm nói cho nàng người chơi tụ tập địa phương ở giữa tám chín phần m ộ ư ơ i đừng c á i n ở t ờ cờ diệp m i ể u không chút nghĩ ngợi đi qua tìm tòi hư thực trong lòng chờ mong n ở t ờ cờ có thể cho điểm nhiệm vụ đợi đi đến chỗ gần n ở t ờ cờ trên đầu danh tự lại là thành thị du thương trương lôi du thương đồng chí ta rốt cuộc tìm được ngươi diệp m i ể u cấp tốc hướng trong đám người chen tới rất nhiều trò chơi vì sách hiệu suất cao nờ đều có thể đồng thời cùng nhiều người giao lưu mọi người các việc có liên quan không liên quan tới nhau nhưng kỳ h u y ễ n dị thế chú trọng hơn chìm đắm cảm giác chính là chen đến người chơi lại nhiều nợp đỡ c ờ cũng chỉ có thể từng cái chiêu đãi nhưng cũng may mua quá trình vẫn như c ũ là nhạy cái bảng tiến hành c h ọ n mua không cần nhiều phí miệng lưới cho nên người mặc dù nhiều mọi người mua tốc độ cũng cũng không chậm rất nhanh liền đến phiên diệp miểu du thương ở trước mặt nàng điểm mở giao dịch bảng bảng liền thành chỉ nàng có thể thấy được hình thức diệp miểu định thân nhìn lại bảng bên trên hạng thứ nhất chính là nàng muốn giấy phép vật phẩm chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép miêu tả mua về sau người chơi có thể tự hành tìm tìm địa phương khởi công xây dựng chỗ tránh nạn chỗ tránh nạn chiếm diện tích một m ô n g có thể dung nạp ba mươi người chơi đến tiếp sau có thể tiến hành thăng cấp giá bán ba kim tệ cái khác vì chỗ tránh nạn an toàn đề nghị phối hợp chỗ tránh nạn kết giới thạch tiến hành sử dụng nàng quả quyết đệ xuống mua lại lật tìm chỗ tránh nạn có thể dùng kết giới thạch lật hai trang một khối màu vàng lơ lửng hình lập phương đập vào mi mắt vật phẩm kết giới thạch miêu tả chỗ tránh nạn chuyên dụng kết giới thạch tại chỗ tránh nạn lọt vào lúc công kích đem mức độ lớn nhất đệ thấp chỗ bị thương tổn như chỗ tránh nạn tiến hành thăng cấp kết giới thạch đem tùy theo thăng cấp mở rộ phạm vi giá bán 10.000 kim tệ diệt b i ể u ta dựa vào 10.000 kim tại sao không đi đoạn trong nội tâm nàng mắng to hệ thống không tử tế thở dài quan bế bảng kết thúc giao dịch sau đó gạt ra đám người nhìn chung quanh tìm kiếm thành lập chỗ tránh nạn phù hợp vị trí mặc dù tạm thời không có, có kết giới thạch bảo hộ nàng còn có ý định trước tiên đem chỗ tránh nạn dựng lên thứ nhất chỗ tránh nạn bên trong có chút cơ sở công trình có thể cung cấp trợ giút thứ hai khởi công xây dựng chỗ tránh nạn căn bản mục đích ở chỗ triệu tập tiểu lệ mọi người ôm đoàn sưởi ấm trung độ nan quan hiện tại đã là hệ thống tận thế giáng lâm ngày thứ tám hẳn là đã có không ít người tích lũy được rồi xây chỗ tránh nạn tiền người chơi đẳng cấp cũng đã sơ bộ kéo ra tranh đoạt nhân tài lớn trên chiến mã liền muốn mở mảng nàng tự nhiên muốn nhanh chóng vào sân diệp miểu một bên nhìn quanh một bên hồi ức hôm nay đánh quái đi qua địa phương đ ỗ n g nhiên tinh thần k h ẽ động nàng cất bước trở về ngoại thành sau một tiếng diệp miểu xuất hiện ở n g o à i thành một chỗ dưới vách đá đây là nàng ban ngày đánh quái thời điểm đi ngang qua địa phương cách đánh giết l a n g chu kia phiến ruộn lúa không xa ruộn lúa phụ cận còn có phiến vườn trái cây trong vườn trái cây có suối nhỏ chạy qua dạng này cơ sở nhất thức ăn nước uống nguy kia phiến vách đá cũng rất trọng yếu vách đá đủ cao từ bên trên nhìn xuống có tầng tầng v â n vụ che chắn tránh khỏi phía trên tập kích phía dưới khả năng cứ như vậy vách đá liền thành một đạo thiên nhiên bảo hộ t ư ờ n g chỗ tránh nạn một bên gần sắt vách đá kia một bên vào không được người kia một bên liền không cần bố trí phòng vệ ý vị này tại không có kết giới thạch thủ hộ tình h ữ n giới nàng chỉ cần làm ba mặt phòng ngự áp lực sơ lược nhỏ một chút quyết định chủ ý d i ệ p m i ể u đi hướng lân cận vách đá đất trống mở ra ba lô xuất ra giấy phép lựa chọn sử dụng trong khoảnh khắc một mảnh lan quang từ nàng dưới chân vị bắt đầu thoáng chốc khắp, khắp h lan quang dừng lại hành trình một đầu bạch quang biên dưới tuyến vây ra một mảnh vông vước địa bàn đón lấy t r ă n g trên ánh sáng sinh ra một loạt chỉnh tề hàng rào hóa thành tương l â y đem chỗ tránh nạn vòng diệp m i ể u thở phào một cái hệ thống nhắc nhở chợt nảy ra chỗ tránh nạn đã thành lập xin vì ngài chỗ tránh nạn mệnh danh phía dưới có cái khiêu động con trỏ có thể đánh chữ đặt tên khó khăn nhất diệp m i ể u trầm tư suy nghĩ quyết định dùng cái người gặp người thích may mắn tử một đêm trợt giàu hệ thống nhắc nhở ngài xác định đem chỗ tránh nạn mệnh danh là một đêm trợt giàu sao diệp miễu là hệ thống nhắc nh một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn đã thành lập có thể dung nạp ba mươi người hiện tại ngài có thể thu thập tài liệu tiến hành xây dựng hệ thống nhắc nhở chỗ tránh nạn đến tiếp sau có thể tiến hành thăng cấp theo thứ tự là nơi đóng quân có thể dung nạp năm mươi người làng xóm có thể dung nạp một trăm n g ư ờ i thôn xóm có thể dung nạp năm trăm n g ư ờ i tiểu trấn có thể dung nạp ba người thành thị có thể dung nạp một mươi người một giây sau một cái cự đại tấm tại trước mặt triển khai phía trên là dáng vẻ khác nhau kiến trúc cùng rất nhiều trong trò chơi đã có sán tiệm thợ rèn trang phục trải khác biệt kỳ n g u n dị thế bên trong hệ thống chỉ cung cấp nhiều loại kiến trúc vẽ ngoài bản vẽ người chơi có thể tại mua bản vẽ sau tự hành thu thập tài liệu xây nhà cũng có thể trực tiếp mua tài liệu còn kiến trúc sau khi hoàn thành dùng tại cái gì công năng thì từ người chơi mình quyết định trừ cái đó ra kiến tạo thuật đạt tới cấp 95 trở lên cao cấp người chơi còn có thể tự mình thiết kế kiến trúc bản vẽ diệp m i ể u kiến tạo thuật cao tới một trăm cấp có mình thiết kế năng lực nhưng bây giờ không dành trắng bản vẽ có thể dùng nàng cũng tạm thời không nghĩ cao điệu như vậy hệ thống chỗ bán các loại kiến trúc bản vẽ giá bán khác biệt đơn giản tới nói chính là càng đẹp mắt càng quý tại mua chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép về sau diệp miểu trong tay chỉ còn lại một nghìn năm trăm bảy mươi hai kim tệ đến tỉnh lấy hoa các loại đặc sắc hào chạch là đường suy nghĩ lật tới lật lui diệp miểu lựa chọn một cái vương vức gạch đỏ phòng định dùng làm chỗ tránh nạn p h ò n g khách xử lý sự vụ ngày thường bản vẽ ra bán năm mươi kim tệ tài liệu cần thiết đất xét hai mươi nghìn xi măng năm trăm trực tiếp mua tài liệu cần thiết tốn hao sáu trăm kim tệ sáu trăm kim tệ diệp miểu thấy thì đau trái tim đều đang chảy máu nhưng nếu như muốn mình tích lũy đủ hai mươi phần đất xét năm trăm phần xi măng nàng ước chừng phải đánh một trăm nghìn một năm nghìn con địa tinh ba trăm năm trăm con sơ lạnh đánh thắng được nhưng số lượng thực sự nhiều lắm diệp m i ệ u đành phải tại đẻ xuống mua bản vẽ sau lại đẻ xuống một khóa thiếu hụt tài liệu kim tệ trong nháy mắt tháng sáu năm năm không còn lại chín trăm hai mươi hai diệp m i ệ u nghĩ sâu tính kỹ sau lại tuyển cái hai tầng cao hình trụ tròn gạch phòng dùng làm nhà kho bản vẽ thêm tài liệu đồng dạng tốn hao tháng sáu năm năm không kim tệ kim tệ lập tức chỉ còn lại đáng thương hai trăm bảy mươi hai diệp m i ệ u thân sắc đau buồn phẫn nộ nhìn xem bản vẽ cầm lên gạch đỏ bắt đầu làm việc mắt cấp kiến tạo thuật làm cho nàng kiến tạo quá trình m ư ơ i phần thuận lợi không chỉ có lũy cục gạch đắp nhanh chóng bôi lên xi măng cũng một mươi hai tòa phòng ở toàn bộ đóng xong diệp m i ệ u đứng ở trước cửa hệ thống lập tức cho thấy kiến trúc thuộc tính kiến trúc tên vương mức gạch đỏ phòng người chơi có thể tự hành đ ổ i tên các loại kiến trúc cấp phổ thông thuộc tính lực phòng ngự nằm trong ngoài định mức tăng thêm hiệu quả tại phòng gạch bên trong rừng lại vượt qua năm phút đồng hồ hai giờ bên trong đánh quái kim tệ rơi xuống năm mươi trong đó ngoài định mức tăng thêm hiệu quả là căn cứ các loại kiến trúc cấp cùng người chơi kiến tạo thuật đẳng cấp ngẫu nhiên tạo ra giống gạch đỏ phòng loại này đơn sơ kiến trúc có thể bị kích hoạt ngoài định mức rơi kim tệ tăng thêm toàn bộ nhờ diệm miệm người chơi có thể tự hành đổi tên các loại kiến trúc gốc, phổ thông thuộc tính lực phòng ngự nằm trong ngoài định mức tăng thêm hiệu quả cất giữ trong phòng gạch bên trong lương thực số lượng mỗi năm ngày gia tăng một hoa đúng lúc là nhà kho lương sinh lương bờ u f f phù hợp diệp miễu tâm tình sảng khoái đ i ể m khai bảng đem vương b ứ c gạch đỏ phòng đổi tên là chỗ tránh nạn phòng khách hình trụ tròn gạch đỏ phòng đổi tên là nhà kho sau cùng hai trăm bảy mươi hai kim tệ nàng hoa hai không kim tệ mua trương nhà tranh b ả n vẽ lại tốn m ộ ư ơ i kim tệ mua dơm dạ tài liệu cho mình xây cái m ư ơ i năm m vông nhà tranh làm phòng ngủ đây hết thể đều làm xong thời gian trầm mặt đi đến điểm chủ nhật 00, 00, 00 hệ ô không, không không n g h thống nhắc nhở ngài có mới tạm bao rơi xuống xin chú ý kiểm tra và nhận như ngài thân ở an toàn phòng hoặc chỗ tránh nạn bên trong khả năng cần ra ngoài nhặt diệp miệng nước mắt tứ phương cách đó không xa hàng rào ngoài tường một con phong thư hiện ra thản nhiên sáng bóng treo lơ lửng giữa không trung bên trong nàng cất bước đi ra đại môn trực tiếp đi hướng v i ê n kia phong thư cách đó không xa phía sau cây một đạo hát ảnh trông thấy có người bé nẻ lui về phía sau cây không giống với quái vật rơi xuống trang bị chỉ có đánh giết người có thể nhận lấy hệ thống cấp cho t ạ bao nói là một người một cái nhưng kỳ thật là có thể đoạt dù là tại phong thư mở ra về sau chỉ cần kỹ năng còn không có học tập đều có thể cướp đi bóng đen híp mắt d ò xét diệp m i ể u ánh mắt hung ác giống đang nhìn con mồi chỉ là tiểu cô nương trên thân chỉ có một kiện trọng giáp là màu tím trang bị thành lập chỗ tránh nạn liền kết giới thạch đều không có có thể thấy được trình độ bóng đen phán đoán thanh địch nhân thuộc tính lấy ra hai cái ngân tiêu l ạ g yên không một tiếng động hướng diệp m i ể u đi đến tác giả có lời muốn nói bình luận khu thúc canh nổi điên văn học đều là chuyện gì xảy ra hoài nghi các ngươi ông ta có cái bảy không phải tám tấu chương ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền lì xì á á đắt chương bảy thành viên chiế mộ k e n cheng hai tiếng diệp m i ệ u đang muốn thân tay cầm lên phong thư phía sau lưng đột nhiên gặp tập kích giữ mắt xem xét trên đỉnh đầu sáng loáng nhảy ra hai hàng chữ hai trăm một trăm tám mươi diệp m i ệ u tưởng rằng có d ã quái x o á t tại phụ cận lập tức rút ra đ n kiếm quay người nhìn lại lại nhìn thấy một đạo nhân hình bóng đen là người chơi diệp m i ệ u nhữ mày ánh mắt chạm đến trên đất ngân tiêu phán đoán đối phương hẳn là thích khách không giống với cận chiến người chơi phải tận lực lựa chọn phòng thủ cao cao máu trang bị cùng kỹ năng cho mình ra trì thích khách người chơi cần chính là cao mẫn cao lam dùng cái này chọn nhanh chóng kỹ năng phong thích cho nên bình thường chọn hơi nhẹ trang bị. từ đó làm cho lượng máu cùng độ phòng ngự ít diệp miễu tới lúc gấp rút tại hưởng thụ rút thẻ niềm vui thú vô tâm nhiều chậm trễ thời gian trên tay đ o ạ n kiếm nhất chuyển trực tiếp hướng tên thích khách kia phóng đi từ khi hệ thống tận thế giáng lâm đến nay mọi người chết liền là chết cho nên gặp được người chơi tập kích đều rất cẩn thận thích khách toàn không ngờ tới nàng sẽ như v ậ y m á n h tiếng lòng x i ế t chặt liên tiếp lui về phía sau hai bước nhưng mà hai hơi ở giữa diệp miễu đã xông đến trước mặt đ o ạ n kiếm trong tay ngang nhiên đâm xuống thích khách vội vàng đưa tay dùng băng beo cổ tay càn qua một kích trong lòng chính may mắn phản ứng của mình cấp tốc một giây sau lại nhìn đến đỉnh đầu bên trên số lượng liên tục vượt ba trăm ba trăm ba trăm hệ thống nhắc nhở ngài nhận mặt trái hiệu quả ác n g ộ n g xâm nhập m ờ i mau rời khỏi hiệu quả phạm vi thích khách con người đột nhiên co lại rốt cuộc ý thức được nàng có sẽ tạo thành mặt trái hiệu quả kỹ năng bị động vội vàng xoay người làm bệnh thoát đi phạm vi công kích của nàng nhưng mà trên đỉnh đầu số lượng vẫn còn tiếp tục n h y lên ba trăm ba trăm thích khách cuối cùng không thể sống qua tiếp tục năm giây kỹ năng thời gian số lượng lại nhảy một lần còn sót lại năm mươi hai tí máu bị trừ sạch thích khách đứng thanh ngã xuống đất、Ai? diệp m i ệ u bất đắc dĩ thở dài còn sống không tốt sao người đồ ăn nghiện còn lớn hơn dứt lời đưa tay đem thích khách rơi xuống trang bị từng cái thu vào ba lô sau đó diệp m i ệ u quay người trở về hàng rào trước đem phong thư cũng thu lại để tránh lại gây phiền thoái nàng không có ở chỗ tránh nạn bên ngoài lại dừng lại lâu mấy bước đi trở về hàng rào trong tường tiến vào nhà tranh cỏ tranh trong dạp m ộ ư ơ i phần đơn sơ không có giường chỉ có một đống hệ thống tự động tạo ra dơm dạ trồng chất tại kia bên trong m i ệ n cưỡng có thể sung làm giường tác dụng bất quá có thể bởi vì chung quanh hoàn cảnh lớn tràn ngập tận thế khí tức diệp miễu cái này cái gì hố t r a đồ chơi nàng có thể nhìn thấy chỉ có tạp cõng liền trừ màu sắc khác nhau hoa văn đều giống nhau như lúc trong trò chơi nguyên bản rút thẻ hình thức không phải như vậy diệp miễu tích tụ tại tâm trong lòng vừa mắng hệ thống một bên trước điểm tuyển góc trái trên cùng thẻ vàng thẻ vàng liền một t r ư ờ n g không cần thì phí coi như mình không dùng đến bán cũng so cái khác tạp đáng tiền sau đó liền thấy k i a tấm thẻ vàng biểu hiện từ hy thái hậu đều nói s o n g tương ngân nha phẩm chất màu vàng miêu tả nấu nướng loại thẻ bài dùng ăn sau mỗi giây tự động hồi phục nhất định điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị tiếp tục một nghìn hai trăm hai mươi tư hát nấu nướng sát xuất thành công cùng cụ thể dùng ăn hiệu quả xem nấu nướng thuật kỹ năng mà định ra cần thiết nguyên liệu r a u giá năm mươi thịt gà thịt heo thịt bò mười diệp miểu ngón tay run dày k h t sâu hoài nghi mình sẽ tay đen đến lật ra năm tấm nấu nướng loại thẻ bài nàng lúc ấy vì cái gì không có luyện nấu nướng thuật a, tiếp lấy nàng nhìn thấy một cái bột bụt tấu trương thẻ bài là nấu nướng loại xin hỏi hay không tự động bài trừ tạc bao bên trong cái khác đồng loại thẻ bài còn có thể dạng này xem ra hệ thống còn có chút nhân tính diệp m i ệ u quả quyết đ ệ xuống là ba tấm thẻ bài lập tức chuyển cho ba diệp m i ệ u loại bỏ ba cái vô dụng tuyển hạng diệp m i ệ u hít sâu ngón tay chỉ tuyển lân cận thẻ vàng cái kia trương thẻ tím cao cấp càng liệu phẩm chất màu tím miêu tả cao cấp trị liệu thủ đoạn tiêu hao ma lực giá trị vì chính mình hoặc người khác khôi phục sinh mệnh giá trị khôi phục lượng xem trị liệu thuật đẳng cấp mà định ra chương này không sai diệp miệm rất hài、lòng. đem thẻ bài tạm thời thu vào ba lô sau đó nàng lại điểm tuyển ba tấm thẻ bài phẩm chất một tử một lam t á i đi theo thứ tự là trên trời rơi xuống liệt hỏa vô ảnh kiếm cùng sơ cấp thuần c h i m h thuật diệp m i ệ u nhìn tới n h ì n lui quyết định chỉ học tập cao cấp càng liệu cùng vô ảnh kiếm còn lại hai tấm ngày mai buổi sáng tìm cơ hội b á n đi tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi người chơi có thể học tập kỹ năng trên lý luận là không có hạn chế chỉ cần muốn học tất cả rút đến thẻ bài đều có thể một khóa học tập đem sở kỷ trị bên trên mỗi một cái đồ tiêu đều thắp sáng nhưng ở thực tế thao tác bên trong kỳ thật có rất nhiều ẩn tính hạn chế đầu tiên mau lẹ thanh kỹ năng chỉ có mười hai cái ô vông mặc dù kỹ năng bị động cùng các loại kiến tạo loại sinh hoạt loại kỹ năng đều không cần mau lẹ phong ra không cần tính ở trong đó nhưng chiến đấu kỹ năng lại bởi vậy nhận hạn chế có tân thủ người chơi vừa gia nhập trò chơi lúc không cố kỵ gì điên cùng nạp tiền một hơi học được mấy trăm chiến đấu kỹ năng nhưng thả không tiến mau lẹ cột đợi đến gặp được quái thời điểm liền sẽ phát hiện đi sở kỵ chỉ kỹ càng bảng bên trong chọn lửa kỹ năng phóng thích căn b ả n không kịp vẫn là phải đem thực dụng nhất mười hai cái chọn lựa ra tiếp theo ký n u y ễ n dị thế cũng cùng rất nhiều cái khác kinh điện vong du lầm dạng đồng thời hiện tại đã mắc cấp coi như có thể thay đổi nghề nghiệp cũng không cần thiết không bằng thành thành thật thật học cận chiến kỹ năng cho nên trên trời rơi xuống liệt hỏa loại này cao cấp pháp sư kỹ năng đối với nàng mà nói là không có ích lợi gì còn sơ cấp thuần chim thuật mặc dù học cũng được nhưng bây giờ còn đang trò chơi sơ kỳ đại đa số quái vật đều rất cấp thấp nếu như nàng muốn bắt có thể trực tiếp bằng vào mát cấp thuần thu thuật bắt được thành công cầm tới thẻ bài không bằng bán đi đ ổ i tiền mà cái kia trương vô ảnh kiếm mặc dù là lan ca nhưng đúng lúc là kiếm khách cần thiết thẻ bài còn cao cấp càng liệu cũng bị lưu lại thì là bởi vì diệp miệu thích đơn đà độc đấu cày quái mang cái trị liệu kỹ năng có thể tại lúc cần thiết cho mình h ồ i hồi máu đã có thể giảm mất thời gian nghỉ ngơi cũng có thể giảm xuống nguy hiểm diệp miệu đẻ xuống học tập sơ kỵ trị bên trên hai cái phương cách được thắp sáng nàng đưa chúng nó phân biệt kéo vào mau l ẹ cột ngón tay đụng tới đi dựa theo người thuộc tính tính toán ra kỹ càng trị số hiện hiện ra vô ảnh kiếm phẩm chất màu lam miêu tả sau khi sử dụng kỹ năng 10 giây bên trong tốc độ công kích đề cao đến 5. 25 lần né tránh s á t x u ấ t gia tăng 75%, cũng có 35% sát x u ấ t phát động bạo kích kỹ năng thời gian cùn đồ 5 phút đồng hồ cao cấp càng liệu phẩm chất màu tím miêu tả sau khi sử dụng kỹ năng tiêu hao 1000 mp vì kỹ năng phạm vi bên trong đồng đội khôi phục năm điểm sinh mệnh kỹ năng thời gian cùn đồ h phút càng liệu thuộc về pháp sư kỹ năng từ hệ thống hoạch toán giá trị số đến xem cũng xác thực không phải diệp m i ệ u cường hạ ngược lại là vô ảnh kiếm hiệu quả làm cho nàng thoải mái đến tốc độ đánh năm hai mươi năm lần cao hơn một phần ba xác suất phát động bạo kích nàng chẳng phải là muốn gọt quái như gọt đồ ăn diệp m i ệ u vừa lòng t h o ỏ i ý vui vẻ nằm tiến vào dơm dại chồng chuẩn bị đi ngủ tại kỳ h u y ễ n dị thế trong trò chơi ban đêm kỳ thật cũng không tính an toàn thời gian bất luận là người chơi vẫn là giã quái đều có thể tùy thời phát động công kích không có, có kết giới thạch bảo hộ địa phương trên lý luận đều ở trong nguy hiểm nhưng từ ở hiện tại trò chơi hệ thống v bất luận giã quái vẫn là người chơi đẳng cấp cũng không quá cao liền b ộ t cấp bậc giả ma cũng liền như thế diệp miểu thế là không có cho mình quá nhiều gánh nặng trong lòng đi ngủ ngủ được mười phần an tâm ngày thứ hai rời giường diệp miểu liền rời đi chỗ tránh nạn đi mặt trời lặn quán b a chỗ tránh nạn đã tạo dựng lên liền nên n h ữ n g người ở người chơi giao dịch đại sành xuất hiện trước đó mặt trời lặn quán b a chính là tê thị thích hợp nhất tuyên bố các loại tin tức địa phương không ngoài sở liệu diệp miểu đi vào mặt trời lặn quán b a liền thấy trong quán b a nhiều một khối thông cáo tấm các loại tin tức đều có thể tại thông cáo trên bảng tuyên bố mỗi đầu thu phí hai mai k i n tệ diệ miểu nghĩ, nghĩ. nàng nghiêm k túc cân nhắc về sau cho rằng thuần chim thuật tại giai đoạn sơ cấp tác dụng không lớn liền đem giá cả ổn định ở năm trăm linh kim nhưng làm thẻ tím trên trời rơi xuống liền hỏa nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau điền một cái gan lớn giá cả bảy kim nếu như có thể thuận lợi bán đi nàng rất nhanh liền có thể cho chỗ tránh nạn mua kết giới t h ạ n h v ề phần từ hy thái hậu đều nói song tương ngân nha mặc dù là tấm thẻ vàng nhưng dù sao chỉ là một món ăn đang nhìn tình hình trước mắt hạ nhìn có chút gân gà nàng cũng không biết nên như thế nào định giá dứt khoát trước đặt vào đệ xuống xác định định giá nút bấm về sau bảng bắn ra một cái nhắc nhở như thương phẩm thành công bán mặt trời lặn quán b a đem thu lấy một mươi thủ tục phí như hủy bỏ thương phẩm mặt trời lặn quán b a đem thu lấy năm thủ tục phí ngài xác định gửi bán sao diệp miểu nhân xuống là sau đó liền là trọng yếu nhất thành viên chiêu mộ tin tức diệm nghĩ, nghĩ cẩn thận trước điểm khai bảng bên trên cái khác chiêu mộ tùy tiện lật nhìn mấy đầu tên không sợ chỗ tránh nạn người sở hữu nội y chiêu mộ nhân số mười người chiêu mộ yêu cầu chiến đấu thuật đẳng cấp cấp ba mươi pháp sư chiến sĩ ưu tiên tên x â r ẽ n điểm t h tỉ chỗ tránh nạn người sở hữu từ t ử hy chiêu mộ nhân số mười lăm người chiêu mộ yêu cầu chiến đấu thuật đẳng cấp cấp hai mươi lăm có được trị liệu kỹ năng có thể cân nhắc tình mới lỏng tên t ậ n thể ánh nắng chỗ tránh nạn người sở hữu thiệu lôi lôi chiêu mộ nhân số mười ba người chiêu mộ yêu cầu chiến đấu thuật đẳng cấp cấp ba mươi cung tiến thủ mục sư ưu tiên chiến sĩ có được màu tím hộ giáp người ưu tiên tình huống cùng diệp miễu dự đoán không sai cơ hồ tất cả chỗ tránh nạn đều đem chiến đấu đẳng cấp trở thành duy nhất chi ê u mộ tiêu chuẩn cái này chi ê u mộ phương thức kỳ thật rất phù hợp logic tại nàng lúc ban đầu chơi cái trò chơi này thời điểm mọi người cũng là làm như vậy mà đối với thế giới này từ đầu chí cuối người bản xứ cư dân tới nói nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt đột nhiên bị đánh b ỡ mọi người thì càng có khả năng ứng kích cảm thấy năng lực chiến đấu mạnh mới là lớn nhất bảo mệnh lợi khí nhưng trò chơi kinh nghiệm nói cho nàng cái trò chơi này kỳ thật không phải chơi như vậy có thể đánh thắng các loại quái vật cố nhiên trọng yếu nhưng nếu như toàn bộ đoàn đội đều chỉ biết đánh nhau tại sau này cẩu mệnh quá trình bên trong sẽ khó khăn tr lại nói so với người chơi khác hiện tại diệp miểu có cái cự đại h ợ p c h í n h là chiến đấu thuật đã kéo căng cái này h ợ p đủ để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không sợ hãi bảo hộ toàn bộ chỗ tránh nạn bình an hẳn là cũng không có gì độ khó cho nên diệp miểu không có sợ hãi lật hết hiện có mười mấy đầu chi ê u mộ tin tức liền ung dung điểm khai liều không bột b ì tấm tuyên bố mình thông cáo tên một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn người sở hữu diệp miểu chi ê u mộ nhân số hai mươi chín người chi ê u mộ yêu cầu tùy ý một hạng thuộc tính cấp hai mươi viết xong đè xuống tuyên bố nộp ấm nhắc nhở tin tức lại lần nữa bắn ra tin tức tuyên bố về sau chiêu mộ tin tức đem đối với toàn thể người chơi có thể thấy được lại chỗ tránh nạn tọa độ đem tại trên địa đồ công kỳ lấy thuận tiện người chơi đầu nhập vào xin hỏi ngài xác nhận tuyên bố bản cái tin sao diễm hiểu là tác giả có lời muốn nói chú thích kỹ năng vô ảnh kiếm tốc độ đánh đề cao năm hai mươi năm lần né tránh gia tăng cùng bạo kích s á t x u ấ t phát động cơ chế tham khảo từ tự đi đánh cờ trò chơi đ a o tháp bá nghiệp ảnh mà kỹ năng năm đ ấ u t r ư ơ n g ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền l ý xì a a đắt chương tám thành viên chiêu mộ trò chơi bắt đầu hơn một tuần lễ một nhiều n mươi c hai dần giờ trưa hồ hạo cùng miêu lâm rời đi thứ năm nhà chỗ tránh nạn hồ hạo ngồi vào đường biên vỉa hè bên trên xa s u t tinh thần thở dài vậy phải làm sao bây giờ a tận thế giáng lâm về sau hệ thống căn cứ bọn họ nguyên bản sinh hoạt năng khiếu xác định thuộc tính vợ chồng hai cái sở trường đều là nấu nương thuật về sau miêu lâm bởi vì lây dính tiếp tục mất máu mặt trái hiệu quả căn bản không thể ra cửa chỉ có thể ở nhà xe bên trong đợi hồ hạo mặc dù mỗi ngày ra ngoài thu thập tài nguyên cũng thỉnh thoảng gặp được tiểu quái nhưng chiến đấu thuộc tính hiện tại cũng mới cấp m ộ mươi một mắt thấy chỗ tránh nạn một cái hai cái đều muốn khiêu chiến đấu thuật hai ba mươi cấp hồ hạo cảm giác tiền đồ vô vọng miêu lâm tại bên cạnh hắn ngồi xuống dựa vào đầu vai của hắn ôn nhu an ủi không sao chúng ta lại nhìn mấy cái thực sự không được chúng ta cũng còn có cái kia nhà xe có thể tị nạn đâu chưa hẳn sống không nổi chỉ sợ không phải biện pháp hồ hạo lắc đầu miêu lâm một mực không quá chơi đùa nhưng hắn chơi quá rất nhiều từ thế cục bây giờ phân tích hệ thống rõ ràng chính là đang khích lệ người chơi cái lập đỉnh núi một khi thế lực khắp nơi thành lập đối với tài nguyên cướp đoạt sẽ càng thêm hung tàn đơn đả độc đấu người chơi sớm muộn sẽ trở thành trong miệng người khắc thịt có thể mặc dù biết đạo lý này hô hạo hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn lại thở dài hắn cùng miêu lâm dắt dịu nhau đứng người lên điểm khai địa đồ chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp chỗ tránh nạn đ a n g tại chiêu mỗi nhân viên chỗ tránh nạn tại hệ thống trên bản đồ đều lấy màu xanh lá tiểu kỳ đánh dấu đã chiêu đầy nhưng l à màu đỏ tiểu kỳ hô hạo tiện tay thả bản đồ lớn ngón tay phóng tới ngoài thành một cái màu xanh lá tiểu kỳ bên trên chiêu mộ tin tức lập tức bắn ra tên một đêm trận giàu chỗ tránh nạn người sở hữu diệp miểu chiêu mộ nhân số hai mươi chín người chiêu mộ yêu cầu tùy ý một hạng thuộc tính cấp hai mươi diệp miểu vợ chồng hai cái nhìn nhau nhìn một cái miêu lâm giật mình là nàng sao không biết hô hạo ánh mắt dừng ở vậy được chiêu mộ yêu cầu bên trên mặc dù khắc sâu hoài nghi là chiêu mộ người viết sai còn có ý định đi thử thời vận chúng ta đi nhìn xem vô ảnh kiếm vùng ngoại ô ruộng lúa bên trong diệp m i ể u phát động kỹ năng kiếm quang trong tay bay lắc tốc độ lập tức nhanh đến vạch ra tàn ảnh vụ vụ âm thanh thanh không dứt bên hai chờ m ộ ư ơ i giây thời gian thi triển kết thúc t r u n g quanh tiểu quái đã đổ xuống một mảnh đủ loại rơi xuống nhảy ra diệp m i ể u hào không soi mói từng cái thu vào ba lô lấy xong xem xét kim tệ tổng lạch mới tăng thêm hơn hai trăm diệp m i ể u thở dài đi hướng cách đó không xa một mảnh khác tiểu quái trò chơi này kim tệ tỷ lệ rất quá móc vì mau chóng tích lũy đủ kết giới thạch cần thiết một mươi kim diệp miệu đành phải bạo lá gan thức thạch quá、cao. rụng lúa bên trong q u á i vật rất nhanh liền bị rết sạch đợi nửa ngày mới nhìn rõ tân nhất sóng x o á t ra dạng này x o á t một lát nữa đợi một hồi suốt cả ngày trôi qua rất nhanh mắt thấy nắng chiều ngã về tây diệp m i ể u cuối cùng lại có hơn năm nghìn kim tệ trong ba lô cái khác ồ vông cũng bị các loại loạn thất bát tao rơi xuống chiếm hết nàng nhìn đồng hồ chuẩn bị trở về chỗ tránh nạn đi trên đường trở về nàng điểm khai cửa sổ cha xem xét chưa đọc tin tức hệ thống nhắc nhở n à n g tại mặt trời lặn quán ba gửi bán thẻ trắng sơ cấp thuần chim thuật bán ra trừ đi mười phần trăm thủ tục phí sau có bốn trăm năm mươi kim tệ nhậm t r ư n g nhưng một thời không người hỏi thăm diệp miệng đĩu môi dự định để sau hay nói nếu như sáng mai còn bán không xong nàng liền cân nhắc hàng hạ giá sau đó nàng liền phát giác một vấn đề khác một một cả ngày thân xin gia nhập chỗ tránh nạn tin tức lại một đầu đều không có cái này cùng dự đoán của nàng một trời một vực hiện tại vẫn là trò chơi sơ kỳ thế thành phố người sống sót còn có không ít nhưng chỗ tránh nạn chỉ có mười mấy nhà nàng còn tưởng rằng chiêu mộ tin tức phát ra ngoài hộp thư liền sẽ bị xin lấp đầy không nghĩ tới lý tưởng cùng hiện thực tồn tại to lớn như vậy t r a n lệch nhưng mà đi đến chỗ tránh nạn trước sự tình liền đảo ngược nguyên lai không phải không người chỉ là không thể online xin nàng vô c h i vô giác bên ngoài cày quái một ngày trở về mới phát hiện chỗ tránh nạn trước đã đợi đầy người chơi đại lão h ồ hạo cái thứ nhất phát hiện nàng lôi kéo miêu lâm ngạc nhiên v ọ t tới trước mặt nàng thật là ngươi à chúng ta chúng ta diêm miểu đến báo danh đúng đúng đúng hồ hạo liên tục gật đầu nói liền điểm khai giao diện thuộc tính biểu hiện ra cho nàng nhìn họ v à tên hồ hạo nấu n ư ớ n g thuật cấp hai mươi hai thuật thu nhặt cấp mười ba chiến đấu thuật cấp mười một chồng thuật cấp bảy điểm sinh mệnh một nghìn hai trăm mp một nghìn năm trăm thể lực tám trăm lực công kích hai trăm n h a n h nhẹ n độ ba trăm l ự c phòng ngự ba trăm năm mươi hắn lại tranh thủ thời gian kéo miêu lâm miêu lâm lấy lại tinh thần cũng vội vàng điểm khai giao diện thuộc tính cho diệp miểu nhìn họ và tên miêu lâm nấu n ư ớ n g thuật cấp hai mươi chín chống thuật cấp chín thuật thu nhặt cấp chín chiến đấu thuật cấp hai điểm sinh mệnh một nghìn mp một trăm bảy mươi không thể lực năm trăm l ự c công kích một trăm tám mươi nhanh nhẹ n độ tháng hai năm t h ă m tám m ư ơ lực phòng ngự tháng ba năm t ba mươi không thể lắm diệp miểu cười cười mặc dù bây giờ đến người báo danh rất nhiều muốn tìm so với bọn hắn thuộc tính tốt hơn thành viên đại khái cũng không khó nhưng dù sao gặp mặt ba phần tình mà lại từ trước đó ngắn ngủi ở chung đến xem cái này vợ chồng hai người phẩm cũng cũng không tệ lắm đồng ý xin diệp m i ệ u g đè xuống n ú t b ấm vợ chồng hai cái đồng thời nhìn thấy nguyên bản đụng một cái liền biểu hiện không cách nào tiến vào hàng rào cửa biến thành màu lam có thể vào trạng thái hướng diệp m i ệ u nói cảm ơn liên tục các người đi vào chờ ta đi diệp m i ệ u nói thông qua vừa rồi trò chuyện chung quanh người chơi đã dồn dập phát hiện nàng chính là chỗ này chỗ tránh nạn người sở hữu đều do do dự dự vây quanh nhưng đại đa số người cũng không có lập tức biểu hiện ra bảng có người nghi ngờ đến ta nhìn ngơi cái này chỗ tránh nạn đã không có kết giới thạch chung ũ n g k có quanh g phát ra một mảnh sợ hãi thang phục cấp bậc này đi nhận chức gì một nhà chỗ tránh nạn hẳn là đều sẽ bị cho phép gia nhập chỉ là bên ngoài chiêu mộ tin tức làm cho nàng trực tiếp tìm đến nơi này diệp miểu tự biết nhặt được bảo nhìn xem bảng thuộc tính xác nhận một chút lập tức ở đầu có thể Tỷ tỷ ngài một ờ cười i cái đuôi cái nhiều, lại mở miệng liền gọi tỉ tỉ, tiếng, vào này nhà nàng trong. song con bên Phương ngửa nương cùng mình không trên ơn. thư mắt thấy tỷ tỷ, tức ra lập được, cầm cô cảm đầm mở m lệ giây sau hàng rào câu đối hai bên cánh cửa phương thư cầm chuyển thành màu lam phương thư cầm chính thức trở thành một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn một viên trước trước sau sau bỏ ra nửa giờ tổng cộng có thể chứa được ba mươi người chỗ tránh nạn liền đã có hai không tên thành viên diệp miễu cảm giác mình tựa như một cái đặt mình vào phan ra viên thị trường đồ cổ đồ cổ cao cấp người chơi chính đang điên cuồng nhặt nhạnh c h ố tốt c h ừ trị liệu thuật cấp bảy mươi phương thư cẩm nàng còn nhặt đến một cái nấu nướng thuật cấp năm mươi sáu đ ầ u b ế p nghe nói là mới nào đó phương nấu nướng trường học chuyên nghiệp học sinh ngoài ra còn có một đôi biểu h u y n h đệ kk gọi trương húc trước kia là mở ngũ kim điếm mở tiệm quá trình bên trong tự học không ít tay nghề tận thế giáng lâm sau tự mang rèn thuật cấp ba mươi sáu tinh luyện thuật cấp mười hai đệ đệ tôn thần thì từ nhỏ là cái học bá về sau thi được chín trăm tám mươi lăm đại học học tập nông nghiệp tận thế phủ xuống thời giờ hắn đang tại bận bị luận văn tốt nghiệp điểm khai bản xem xét trồng thuật cấp sáu mươi thuật thu nhạc cấp bốn mươi ba đem đám người này mang vào chỗ tránh nạn diệp m i ệ u trong lòng sinh ra một loại thu thập đam mê đặc thù thỏa mãn nhìn xem nàng người nơi này kỹ năng cỡ nào đầy đủ mặc dù từng cái tay không trói quái chi lực nhưng là ai cũng có sở trường riêng nếu như tài liệu sung túc bọn họ tay thiện nghệ trà s á t v ậ t vật diệp m i ệ u thế là tạm thời đình chỉ chiêu mộ còn lại mười cái danh lạch trước hết giữ lại thuận tiện về sau cha để lọt bổ sung không có có thể gia nhập chỗ tránh nạn đám người mất hứng mà về không thiếu có nhân khẩu bên trong hùng hùng hồ hồ không tiến liền không tiến có gì đặc biệt hơn người một cái chỗ tránh nạn không có kết giới thạch cũng không có tiết tháp còn không chiêu chiến đấu cấp bậc cao người chơi ta nh liền đúng thế ta ngày mai bắt đầu nhiều đánh một chút quái tìm an toàn chỗ tránh nặng đi không chờ ở tại đây chịu chết diệp m i ể u không nhìn những n à y lời đàm tiếu mình đi vào hàng rào trong môn nhìn về phía trước mặt thành viên m ớ i nhóm kết giới thạch ta sẽ mau chóng tích lũy tiền mua còn chỗ ở tầm mắt của nàng phiêu hướng mình nhà tranh hiện tại tài liệu không đủ chỉ có thể trước xây cái này đến tiếp sau có thể chậm dãi thăng cấp hy vọng mọi người không muốn g h é t bỏ không chê không chê mở ngũ kim điếm trương húc lập tức nói nói liền sờ ba lô một gian bao nhiêu tiền hả diệp miễu nhận dẫn dắt bén n g y bắt lấy cơ hội buôn bán đúng nga chỗ tránh nạn bên trong nhà ở không nhất định phải miễn phí cung cấp m à dạng này tích lũy tiền càng m a một chút trong nội tâm nàng cấp tốc tính toán một chút một gian m ộ mươi năm m vông nhà tranh kiến tạo chi phí ước chừng là m ư ờ i kim tệ thế là báo giá thuê phòng ngày tiền thuê một kim nguyễn thuê hai không mua phòng một gian năm mươi mua hai gian ta cùng em ta một người một gian trương húc không nói lời gì lấp tiền tới được diệp miểu thu tiền mở ra ba lô lấy ra tài liệu tìm khối phù hợp đất trống vào tay liền bắt đầu dựng m ư ơ i chín tên thành viên mới bên trong không có đồng dạng sẽ kiến tạo thuật mang hiếu kỳ vây xem không r a n ă m phút đồng hồ liền bị c h ấ n trụ đây là xây cho người ta ở nhà tranh a nàng làm sao dựng đến so xếp gỗ còn nhanh không chỉ nhanh mà lại kết cấu hợp lý liên tiếp c h ỗ đều rất vững chắc hoàn thành về sau mái hiên biên giới rủ xuống cỏ tranh chỉnh chỉnh tề tề lại đi vào phòng bên trong xem xét liền cỏ tranh giường đều chuẩn bị tốt cái này một trăm kim hoa đến thật giá trị t r ư ơ n g hút tôn thần huynh đệ trong lòng mừng thầm phương thư cầm đi lên trước ta cũng muốn một gian được diệp miểu sảng khoái đáp ứng thu tiền lập tức bắt đầu tay dựng tại nàng thời điểm bận rộn còn lại thành viên cũng dồn dập đếm ra kim tệ chuẩn bị mua nhà trong tay không dư giản đếm thử cùng những người khác mượn tiền ước chừng sau hai giờ chỗ tránh nạn nguyên bản trên đất trống đã chỉnh chỉnh tề tề dựng tốt hai hàng nhà tranh không khỏi lộ ra một loại vui vẻ phồn vinh bầu không khí tác giả có lời muốn nói diệp miểu bán phòng bán phòng mới vừa ra lò nhà tranh cách cục hợp lý thấp công bảy tiếp giáp tam giáp phương thư cầm tới trước đức trước bù đấu t r ư ơ n g ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền lì xì a a đắt chương chín tao nộ ban đêm đánh lén trong tận thế có được một gian mình căn phòng đồng thời còn tìm đến một đoàn đội rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại sống sót sau hai nạn vui sướng Diệp Miểu n hồ ì gì n người cao hứng, mở ra nhà kho lấy ra một chút hai ngày này thu thập tài liệu, để có nấu nướng thuật người chơi cho mọi người làm chút ăn. Nàng chỗ tránh nạn bên trong không phòng dụng nhưng cùng nàng dự đoán mọi mở một mọi làm tạm hai tài liệu, chơi thời cái cao chút có cho chút chỗ có cụ, ra ra kho thu thập thuật là kỳ lấy bất bếp để đ dự n dạng, n g trước tới hạo ờ và chỗ tránh n n người đều mang tới đều t à n sản. bộ giá sản. Hồ Hảo miêu lâm vợ chồng lúc trước lại có cái an toàn xe trong xe đầy đủ sinh hoạt công trình cũng đều bị bọn họ mang đi qua nghe diệp m i ệ u phải làm cơm hồ hạo lập tức từ trong ba lô móc ra lò vi ba bắt đĩa bữa còn có mấy miệng công năng khác biệt đổi Bên n c ạ tươi nào đó p hương nồng n úc canh c gì mở đến xương xuất tay hầm n h ngọt mặn tươi có cơm nổi đất mát mẻ ngon miệng mai từ sữa chua rất nhiều người tại tận thế bắt đầu sau đã hồi lâu không có ăn được giống như vậy dạng đồ ăn vừa nghe được hương vị đã thèm ăn nhỏ rãi chờ cơm tới tay nên cái gì hình tượng cũng không nói hoài tới ôm lấy bắt liền phong quyển tàn vân bắt đầu ăn thừa dịp mọi người ăn cơm diệp m i ệ u tại viện t ử chính giữa giấy lên đống lửa dựa theo trong trò chơi thiết lập các người chơi ngồi ở bên đống lửa đã có thể sửa ấm lại có thể khôi phục thể lực giá trị thừa dịp ăn cơm sấy một chút lửa cũng không chậm trễ công phu không thể thích hợp hơn tám giờ tối mọi người ăn uống no đủ ngắp một cái chuẩn bị r i ê n phần mình trở về phòng nghỉ ngơi chờ một chút tôn thần vừa đứng d quanh mình những người khác không tự chủ được cũng nhìn sang chương hút đồng dạng xem bọn hắn chúng ta chỗ tránh nạn bên trong không có có kết giới thạch ban đêm thay phiên trực ban đi bằng không thì ở trong mơ bị đoàn diệt đều phản ứng không kịp có đạo lý tôn thần hít thật dài một hơi lúc này ngồi trở lại đi hai người kia một tổ ta cùng ta ca đến đệ nhất ban các ngươi nhìn xem xử lý hồ hạo cũng lập tức gật đầu vậy ta cùng lao bà ta thứ hai ban các ngươi quay đầu lại gọi chúng ta vì cam đoan an toàn mọi người a n n h ị m với nhau trừ tuổi cũng lớn chút lại chiến đấu thuật là không phương thư cầm không cách nào tham dự loại này phòng ngự hạng mục những người khác rất nhanh phân phối xong luân phiên trình tự mỗi hai người n h ấ t ban mỗi lớp chống đỡ một giờ là được rồi diệp m i ệ u chép miệng một cái ngáp một cái ngày hôm nay tại các ngươi tới trước đó ta một mực tại bên ngoài cày quái mệt mỏi không được luân phiên ta không tham dự các ngươi cố lên nàng nói đến lẽ thẳng khí hùng nhưng mọi người đối với lãnh địa người sáng lập cũng biểu đạt đầy đủ tha thứ đi đưa ra luân phiên đề nghị trương húc đầu tiên g ậ t đầu cười nói ngươi là lao đại ngươi cẩn thận ngủ kia vất vả mọi người diệp m i ệ n đáp lại ngọt ngào cười một tiếng đứng dậy đi hướng mình nhà tranh Có được 100 cấp c h i ế nếu đấu thuật, nàng thật trối tránh không sạch. h nàng cũng lắng nạn kỳ cất lo bị nhưng là cân nhắc đến là lộ bại q á cá thoái, khoát nhiều nhân năng nên phiền nàng lại cũng không muốn hiện bảng người bọn phiên phòng、thủ. Nếu thực khả cho họ thay loại loại lại tiếp biểu mọi lực trực gây dứt tùy thủ. xem, ra ý quả thật gặp được phiên phức nàng lại ra tay giải quyết vấn đề thực tế là được rồi con lực chiến đấu của nàng đến cùng tại cái gì trình độ t u y tiện mọi người đoán là tốt rồi diệp m i ệ u trở về trong phòng t i ể u an tâm đi ngủ cách đó không xa một gian khác trong phòng hồ hạo trở lại đóng cửa lại từ trong ba lô rời ra từ trước đó nhà xe bên trong mang đến bọn biển giường thay thế dơm dạ dường lại lấy ra kết giới thạch treo trên tường sơ cấp nhất kết giới thạch có thể bảo hộ hai không mét vương phạm vi an toàn bọn họ không cách nào bàng chỗ tránh nạn miễn trừ nguy hiểm nhưng có thể bảo vệ tốt chính mình bóng đêm dần dần sâu toàn bộ thế giới đều an t ĩ n h lại trò chơi sơ kỳ sinh vật t an đêm không nhiều vào đêm sau lại đa số quái vật đều về tới tổ bên trong chỗ tránh nạn chính giữa đống lửa có đốt và n g ấ m ánh lửa chiếu mở một mảnh ngồi ở bên đống lửa người ngáp một cái vừa nghị sự tình bên cạnh nấu thời gian một canh giờ ngược lại trôi quá rất nhanh trong nét mắt p h ân nội g đã huy mắt nhìn cách đó không xa bị đống lửa chiếu sáng chỗ tránh nạn hỏi trước mặt pháp sư ngươi thăm dò rõ ràng rồi tham dò rõ ràng pháp sư gật đầu là mới thành lập chỗ tránh nạn không có có kết giới thạch thành viên chiến đấu đẳng cấp không dễ phán đoán nhưng không có thấy cái gì ra dáng trang bị hẳn là không cái gì có thể đánh bình thường lấy chiến đấu làm chủ người chơi đều sẽ trước hết sức là một m thân tốt trang bị tăng lên trình độ cho nên trang bị tiêu chuẩn ở mức độ rất lớn cũng có thể phản ứng người chơi thực lực n o h i gật gật đầu tài nguyên đâu có đại khái nhỏ hai mươi gian phòng còn có nhà kho pháp sư nói ta nhìn chằm chằm mấy giờ ban đêm bọn họ liên hoàn tới ăn đến không sai tồn kho bên trong hẳn là còn có không ít lương thực đồ làm bếp nhìn cũng rất phong phú quá tốt rồi n o h i đại hỉ thật ở tật thế trừ dũng manh thiện chiến tiêu trừ nguy hiểm trọng yếu nhất chính là thu thập các loại tài nguyên để cho mình sống sót mà thu thập tài nguyên lại có hai loại phương thức một loại là mình tốn thời gian phí sức đi dã ngoại thu thập hoặc là đánh quái lúc góp nhặt một chút ngẫu nhiên rơi xuống đồ ăn một loại khác chính là đoạt người khác thu thập tốt so sánh dưới đương nhiên là loại thứ hai đơn giản hơn hiệu suất cao trước mắt chỗ tránh nạn không chỉ có ăn còn có đồ làm bếp nội uy trong mắt tràn ra tham lam ánh sáng lộng lẫy hán phất tiểu phân đội trợt tiếp tục tiến lên tại bóng đêm dưới sự che chở từng bước một tới gần đối với nguy hiểm không có chút nào cảm thấy chỗ tránh nạn bên đống lửa đang tại phòng thủ hai người nguyên bản đều là ở trường sinh viên trước kia chính là bạn cùng phòng tận thế bắt đầu sau càng có hơn loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác t ô hân nhiên sửa ấm ngáp một cái ngươi nói cái này chỗ tránh nạn liền kết giới thạch đều không có có thể làm sao ta vẫn là muốn tìm cái càng địa phương an toàn ta cũng muốn lư vi vi thở dài thế nhưng là có thể đi chỗ nào đâu hai ta học thú ý n chỉ có tuần thú thuật chỗ tránh nạn cũng nhìn qua m ấ y cái đ ề u lời còn chưa dứt sưu một tiếng minh em đánh tới lư vi vi kêu lên một tiếng đau đớn sủi lơ xuống dưới vi vi t ô hân nhiên kinh hãi quay người chính trông thấy lại hai cái ngân tiêu bay tới nàng cuốn quýt né tránh vẫn có một viên đinh tiến trên vai ban đêm đánh lén tô hân nhiên che đầu vai hoảng hốt chạy bừa hướng mình nhà tranh chạy trốn vô số kỹ năng đuổi theo nàng đập tới ở sau lưng nàng kích thích một chuỗi bụi đất ban đêm đánh lén a chỗ tránh nạn bên trong loạn cả lên các người chơi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh có chiến đấu đẳng cấp dồn dập cầm vũ khí lên tiến về nên chiến đạo trên giường cỏ diệp m i ệ u đột nhiên mở mắt t h ở sâu lạnh lùng đứng dậy bận điệu cả ngày có thể hay không để cho nàng ngủ cái ăn giấc nàng thuận tay cơ lấy đ o n kiếm đẩy cửa đi ra ngoài một lát chức còn hoàn toàn yên tinh t ư ở n g hòa viện tử đã lâm vào một mảnh Cách、một đạo hàng rào tường hai phe người chơi đều đang điên cuồng phóng ra pháp thuật bọn họ bên này hồ hạo mang theo mấy cái nam sinh cản ở phía trước ra sức ngăn cản đối phương rết vào trong tường nhưng hàng rào ngoài tường đối thủ hiển nhiên chiến đấu kỹ năng phong phú hơn có gánh tổn thương chiến sĩ có thi triển khống chế kỹ năng pháp sư có viễn trình phát ra cung tiến thủ cùng tích h khách thế lực mạnh yếu cơ hồ tại mấy trong vòng mười giây liền bị bày ra một loạt hàng rào tường đều đang nhanh chóng mất máu tránh hết ra diệp miểu rút kiếm bước nhanh chạy về phía hàng rào tường cả tại nam nhân phía trước nhóm vô ý thức quay đầu liền thấy một thân ảnh chính thả người vật lên mũi dày bước qua hàng rào、tường. thân thể nhanh nhẹn vượt qua một giây sau đã trực tiếp rơi vào ngoài tường đại lão không thể quá mang a hồ hạo trong đầu ông một tiếng lời còn chưa dứt diệp m i ệ u quét ngang một cước đem ba cái gánh tổn thương chiến sĩ toàn đá bay nhà mẹ hắn các chiến sĩ cảm giác một cước này tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh bạo lấy thô đứng người lên đang chuẩn bị đi lên vây đánh tuần tự chú ý tới trên đỉnh đầu số lượng ba trăm ba trăm ba trăm h hát nha không cần thận đá quá xa diệp miệu nhỏ giọng ác n g ộ n g xâm nhập mang đến mặt trái hiệu quả đối với chung quanh ba mét bên trong địch nhân hữu hiệu nếu như rời đi ba mét khoảng cách năm giây hiệu quả về sau quả liền sẽ biến mất nàng đành phải bất đắc dĩ thở dài bắt đầu khiêu khích tới a đừng sợ a dưới bóng đêm ghim s o n g đuôi ngựa tiểu la l ị ôm lấy tay nói ra lời như vậy đáng yêu bên trong nhiều ít lộ ra điểm kinh dị nàng có hiệu quả kỹ năng một người trong đó chiến sĩ r u n r g n g mục sư mấy mét bên ngoài mục sư hoàn hồn lập tức phóng ra một đạo trị liệu pháp thuật ánh sáng xanh lục đènh tới ba người cùng nhau hồi máu đồng thời nô huy cắn răng p h t tay cùng tiến thủ diệp miễu một cái mắt gió quét tới một giây sau số mũi tên từ chỉ cách một chút trong rừng cây lôi c u ố n gió t á p phong tới nàng lách mình tránh đi mấy mũi tên đợt tiếp theo dứt khoát không còn t r á n h n ẽ mượn nhờ dạ ma trọng giáp trực tiếp chọi cứng không nhìn tổn thất hết hơn một n g à n điểm sinh mệnh diệp miễu x à i bước đi hướng n ô uy n ô uy mình cũng là pháp sư thấy thế vội vàng phóng ra k h ô n g chế kỹ năng muốn để nàng dừng lại lại mắt thấy đỉnh đầu nàng bên trên bắn ra hai chữ vô hiệu diệp miễu lại đến gần một bước dạ ma xâm nhập bắt đầu có hiệu lực n ộ uy nhìn thấy nhắc nhở ba trăm ba trăm diệp miễu không đợi hắn phản ứng xoay người bay lên một、cước. hàng rào ngoài tường đám người mắt thấy một m tám m ư ơ đại hán vạm vỡ bị một m năm tiểu la l ị một c ư ớ c quần ngã không hẹn mà cùng phát ra một tiếng có thể so với trò chơi âm thanh sợ hai thán phục a nô uy vừa muốn đứng dậy phản kích diệp m i ệ u trong tay đ o ạ n kiếm chống đỡ tại hắn trên tầm nơi này ngươi nói t ì n h à. nàng mỉm cười kia là ngươi trực tiếp dẫn bọn hắn lăn vẫn là ta giết ngươi hủ dọa bọn hắn một chút ngươi nô uy lên cơn giận dữ sửng sốt một cái trước mắt giống to thất t h ầ n làm gì chơi chết nàng đồng thời pháp trượng lại lần nữa sáng lên kỹ năng lại muốn thả ra bá một tiếng cũng không quá rõ ràng nhẹ vang lên đoàn kiế xét qua hết hầu máu tươi phun tùng tóe mà ra bốn hai trăm cực đại tinh hồng số lượng này ra trị số cao hơn n o h i tổng lượng máu n o h i hai mắt trở lên không thể tin nhìn chằm chằm nàng thoáng qua tắt thở không ai ngờ tới nàng có thể đem n o h i một kích mất mạng quanh mình lâm vào quỷ dị yên tĩnh phanh n o h i thi thể biến mất tài liệu cùng trang bị rơi xuống một chỗ diệp miểu nhàn nhạt quét mắt ngước mắt nói câu lúc đầu đánh võ phiến kinh điện lời kịch đơn đấu vẫn là cùng tiến lên tác giả có lời muốn nói kẻ đánh é n nhà này muốn kết giới không có kết giới muốn tiến tháp không có tiến tháp cái nào n g c độ dần xê diệm nốc độ dần đòi mạng ngươi tang tấu chương ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền lì xì á a đắt chương mười tao nộ ban đêm đánh lén chúng người đưa mắt nhìn nhau chiến sĩ nhìn về phía bên cạnh pháp sư pháp sư nhìn về phía càng xa một chút mục sư mục sư quay đầu nhìn về rừng cây chốt sâu y đổi hỏi t h ă m cung tiến thủ nhóm uy tứ diệp m i ệ u vô tâm chờ đợi trên tay nguyễn ghi đem đoạn kiếm đánh một vòng cất bước ép về phía chiến sĩ mới một bước mà thôi ánh mắt chiếu tới chỗ chiến sĩ mục sư pháp sư không hẹn mà cùng vừa lui đ ó lấy trang bị tốt nhất tên chiến sĩ kia quyết định thật nhanh rút lui đám người như ở trong giống như lúc này mới nhớ tới trừ đơn đấu cùng cùng tiến lên bên ngoài còn có đ à o mệnh có thể tuyển lập tức như là bị ấn chốt mở quay người trốn được nhanh chóng ách diệp m i ệ u đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đoạn kiếm thu hồi v à o kiếm cất bước trở về hàng rào trong tường trong tường chỗ tránh nạn thành viên còn đắm chìm trong trận mắt hốc mồm bên trong theo nàng trở về bước chân mỗi người đều cảm nhận được một loại vô hình cảm giác c áp bách máy móc tính hướng hai bên lui cho nàng nhường ra một con đường tới đón lấy trở về từ coi chết may mắn dần dần phun lên vừa mới địch quân chiến lược quá mạnh tất cả mọi người coi là sẽ như vậy mệnh tăng hoàng tuyển chẳng ai ngờ rằng cục diện có thể tại hai phút đồng hồ bên trong triệt để đảo ngược tưng bừng vui sướng bên trong duy chỉ có tô hân nhiên cao hứng không nổi nàng chân còn phát ra mềm không lo nổi đầu vai còn đang kéo dài mất máu tổn thương lảo đảo chạy về bên đống lửa đỡ dậy lư vi vi vi vi vi vi Lư vi vi v ừ a rồi tuần tự bị hai cái thích khách phi tiêu đánh trúng đánh tới phi tiêu là có độc hiệu mặc dù tức thời tổn thương cũng không cao nhưng có tê liệt hiệu quả còn sẽ cho người tiếp tục mất máu tô hân nhiên cùng lư vi vi điểm sinh mệnh vốn là đều không cao hiện tại mấy phút trôi qua lư vi vi điểm sinh mệnh đã rất phá một trăm l ú c nào cũng có thể thắt thở được rồi lư vi vi từ bỏ thở dài ra một hơi khẽ động khoe miệng cười cười nương theo lấy cái này sợi cười một tầng tươi mát nhạt meo ánh sáng xanh lục bao phủ tới lư vi vi coi là đây là sắp chết lúc ảo giác đồng thời cảm giác trên thân giống như khôi phục chút khí lực cảm thấy vui mừng nghĩ chết đi như thế cũng không tệ nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng nàng giống như thật sự khôi phục khí lực g ư ơ n mắt xem xét vừa rồi chỉ còn hơi mỏng một con đường nhỏ thanh máu chẳng biết lúc nào đã kéo căng điểm sinh mệnh khôi phục lại tràn đầy đầy áp một nghìn cả bên cạnh mất nửa quản máu tô hân nhiên đồng dạng bị kéo căng thanh máu nàng ngạc nhiên quay đầu liền gặp diệp miểu nâng tay lên bên trên còn có phóng ra kỹ năng sau chưa tan hết mở mịt ánh sáng xanh lục cao cấp càng liệu bản thân là phạm vi kỹ năng hiện tại mọi người cũng đều đứng được rất gần trừ tô hân nhiên cùng lư vi vi vừa rồi tham dự chiến đấu bị thương thành viên cũng đều bị một ngụm n ã y đầy mới từ phản s ắ t trong lúc khiếp sợ trở lại điểm thần đám người bởi vậy nên đón tân nhất nặng khiếp sợ nhìn xem diệp miểu đầy dây sùm bái diệp miểu nhìn xem tô hân nhiên cùng lư vi vi vẫn như cũ sắc mặt trắm bệnh có mặt trái hiệu quả. tô hân nhiên gật gật đầu tiếp tục mất máu trên thân còn có chút ma đi theo ta nhà kho lấy thuốc diệp miểu vừa nói vừa quét mắt những người khác còn có ai trúng chiêu cùng đi lấy thuốc nói xong nàng dẫn đầu đi hướng chỗ tránh nạn nhà kho thương binh nhóm dắt dịu nhau lần lượt đuổi theo diệp miểu đến cùng người tới số mở ra nhà kho đại môn đ i ể m khai bảng lấy ra bảy bình khôi phục dược tề t thì đau hiện tại trong kho hàng tồn dược tề tất cả đều là đánh quái rơi xuống nhưng đánh quái rơi thuốc sát xuất cũng không cao nàng tổng cộng cũng không có tích lũy ra bao nhiêu cho nên dạng này không phải kế lâu dài nếu như muốn có tiếp tục dược phẩm c u ứng nàng còn thế là điểm ê cái dược sẽ khai thao tác bảng cho gì ra hồ hạo miêu lâm mở ra từ nhà kho kiếm ăn tài lâm thời quyền hạn bên ngoài trên đất trống rất nhanh công việc lưu bù lên dần dần bay ra mùi cơm chín ba người trước kia sẽ làm cơm cũng rất nhiều nhưng bây giờ chỉ có thể dựa theo trong tay học qua nấu nướng loại thẻ bài tới làm thế làm yêu lâm dùng thịt tươi cùng cây lúa hai loại tài liệu nhịn cháo thịt hồ hạo r á n chút trứng gà dì ra lấy bột lúa mì làm ra b á n h trứng kẹp lại dùng thịt tươi đã làm một ít lạm s ư ở n g cùng bột lúa mì phối hợp dạng này một phần bữa sáng cũng rất giống như dạng mọi người ngồi ở trong sân ăn đến say xương ngon lành lúc ăn cơm không khỏi có người trò chuyện lên tối hôm qua kinh tâm động p h á c h chiến đấu tấm tắc lấy làm kỳ lạ chúng ta lao đại dáng rất manh không nghĩ tới có thể đánh như vậy cũng không biết chiến đấu thuật nhiều ít cấp đúng vậy a thấy được nàng cái kia chiến đấu trình độ mà lại trị liệu cũng rất lợi hại ta cảm thấy kết giới thạch cùng phòng ngự kiến trúc không cho chuyện bay vào phương thư cầm trong lỗ thai nàng bởi vì không có chiến đấu thuật cho nên không có được an bài trực ban nhiệm vụ đối với đêm qua sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả nghe vậy hiếu kỳ nói các ngươi nói cái gì đó t i ể u cô nương kia rất biết đánh đúng vậy a nói chuyện lúc trước người quay đầu nhận ra nàng là vị kia trị liệu thuật cấp bảy mươi thầy thuốc rất có kiên n h ẫ n đem đêm qua phát sinh biến cố cho nàng nói một lần phương thư cầm trong lòng thất kinh vội vàng ăn điểm tâm xong trở về mình nhà tranh bên trong n g u y ê n muốn ngủ cái ngủ một giấc diệp miệp bị bánh trứng kẹp cùng cháo thịt hôn hợp mùi thơm kèm tình ngáp một cái ngồi dậy rửa mặt sau lại không vội vã đi ăn điểm tâm mà l diệp miệng p h ư ơ n gật gật đầu đi thẳng vào vấn đề ném ra ngoài nhu cầu tối hôm qua cùng người khác đánh một trận sau cuộc chiến rất nhiều thành viên nhiễm lên mặt trái hiệu quả nhưng là trong trò chơi rơi dược tề rất ít ta sợ một mực tiếp tục như vậy nhập không đủ suất muốn hỏi một chút ngài có không có bằng hữu sẽ dược tề thuật nếu như có có thể mời đến chúng ta chỗ tránh nạn sao có có có phương thư cầm liên tục gật đầu y học cùng dược học vốn là cách rất gần nàng có rất nhiều làm dược sĩ bạn bè dựa theo trò chơi hệ thống logic nàng bác sĩ này tự mang trị liệu thuật vậy bọn hắn hẳn là đều tự mang dược tề thuật mới đúng vậy cảm ơn ngài diệp miệu rất có lễ phép biểu đạt cảm ơn phối hợp một đôi xong đôi ngựa tựa như các trưởng bối trong miệng nhà hàng xóm đứa bé ta trước đi ăn điểm tâm nàng có nói nói xong cũng muốn đứng dậy phương thư cầm vội nói vân vân diệp m i ệ u s xưng sở phương thư cầm nói ta còn có chuyện gì n g h ị thương lượng với ngươi một chút diệp m i ệ u nhìn quan à n g ngài nói liền là ta kỳ thật còn có con trai phương thư cầm có chút ngượng ngủng hắn tại trường cảnh sát độc đại nhất cho nên cái trò chơi này ngay từ đầu hắn thì có cái kia cái kia chiến đấu thuật gia nhập những khác chỗ tránh nạn cũng tương đối dễ dàng ta liền để hắn đi trước hôm qua ta tới đây nhìn bên này liền kết giới thạch đều không có cũng liền không có xét hắn diệp m i ệ n nghe rõ nhưng bây giờ ngài muốn để hắn tới đúng phương thư cầm vội vàng gật đầu hán cũng vẫn được hẳn là không ngơi ư có thể đánh bất quá cũng có cấp ba mươi tám cấp ba mươi tám kia rất lợi hại diệp miểu vui vẻ nói nàng bằng kinh nghiệm phán đoán hôm qua dám dẫn người đến đánh lén ngô uy tối đa cũng liền cấp bốn mươi ngài để hắn tới đi có hắn tại chúng ta còn có thể phân công một chút thay phiên ra ngoài đánh quái thay phiên thủ nhà diệp miểu bên cạnh suy tư vừa nói phương thư cầm liên tục đáp ứng ai vậy cảm ơn dược tề thật sự tình ngài nhớ phải giúp ta hỏi một chút diệp miểu nói đứng người lên ta đi trước cá ngươi bận bị ngươi phương thư cầm mỉm cười đem diệp m i ể u đưa tới cửa diệp m i ể u đi ra cửa thẳng đến bánh trứng kẹp cùng cháo thịt không sợ chỗ tránh nạn tại hệ thống tận thế giáng lâm ngày thứ tư đã thành lập chỗ tránh nạn người xây dựng nô u i mình luyện cấp nhanh mà lại rất nhanh liền chiêu mộ được một nhóm đồng dạng sức chiến đấu cao cường nhân mã mấy ngày qua bốn phía vơ vét tài nguyên sống được mười phần thoải mái bởi vậy đại đa số thành viên đều đối với không sợ chỗ tránh nạn tràn ngập chờ mong cảm thấy thân tại cái đoàn đội này nhất định có thể sống vui vẻ sung sướng ngay tại lúc đêm qua nô uy như thường lệ dẫn người ra đến cấp đoạt tài nguyên dĩ nhiên trực Tận thế giáng l â một để mọi người v i nguyên thủy nhất thủy cái thực trạng t vóc người cao gậy nữ nhân đứng ở chỗ tránh nạn bên trong cao điểm bên trên nàng làn da trắng nõn môi đỏ như lửa tô lại đến tính xảo Cho cũng thế trong dù tại tận thế bên lập ộ ra rất t có khí chẳng, khí đây là n ngoài ý muốn nổi lên rất bình thường. Lão đại đã không có, chúng ta liền một lần nữa tuyển cái lão đại, người có khả năng lên thế, rất ta một khả Lão lão đại cái đại, ý l Được đã có, có vị. ậ tức có người phụ họa ta nhìn ngươi là được trước đó ngươi chính là người đứng thứ hai hiện tại người đứng đầu không có ngươi đi lên vừa vặn ta ngược lại thật ra nghĩ nữ nhân cười âm thanh phát biểu lại rất lý trí nhưng ta chiến đấu thật u không phải tối cao nếu có lợi hại hơn người nguyện ý ngồi vị trí này ta tâm phục khẩu phục nói nàng ánh mắt đi tuần tra chạm đến tiếp đãi đại sành dưới bóng tối bóng người lúc dừng lại vũ minh ngươi có nghiên cứu cân nhắc ngươi là trường cảnh sát sinh đến bảo hộ một chút nhân dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn a không được phương vũ minh bình thản nói phong úc bóng ma vừa đúng che khuất hắn khỏe môi cười lạnh một cái bốn phía cướp bóc chỗ tránh nạn nói cái gì bảo hộ người mệnh tuyên bố cùng tài sản an toàn nếu như hắn biết căn này chỗ tránh nạn là cái này thuộc tính hắn hôn qua liền sẽ không gia nhập nói xong hắn cầm lên ba lô đi ra ngoài ta còn có người nhà may mắn còn sống sót tìm ta quá khứ đoàn tụ ta chước thối lui ra khỏi về sau hữu duyên gặp lại vũ minh người bên cạnh vừa phải gọi hắn hệ thống nhắc nhở nhảy ra thành viên phương vũ minh rời khỏi không sợ chỗ tránh nạn đi được thật dứt khoát đám người cấp cầm đành phải mắt tiến hắn rời đi đi ra không sợ chỗ tránh nạn phương vũ minh mở ra bảng hồi phục tin tức ta c á i này đến ngài đem chỗ tránh nạn dành tự nói cho ta một chút phương thư cầm một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn phương vũ minh nhìn chằm chằm cái tên này lông mày từng điểm từng điểm nhận lại vừa rồi những người kia nói để ngô huy mệnh tăng hoàng tuyển chỗ tránh nạn giống như liền gọi cái tên này tác giả có lời muốn nói tấu trương ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền lì xì á đắt chương m ư ơ i một ngẫu nhiên gặp đàn sói diệp miểu nói một tâm song liền cho, cho c h hồi mọi người mấy người một tổ ra ngoài thu thập đều chớ đi qua xa ta cải quái cũng tại phụ cận nếu như gặp phải nguy hiểm tranh thủ thời gian phát tin tức gọi ta ta lập tức đến nghị cách cứu viện có chiến đấu thuật tự giác phân tán đến các tiểu tổ bên trong nhà trước khi ta chạy tới liền dựa vào các ngươi trước gánh một chút không muốn để không thể đánh người chơi mình n ợ i còn có mục sư diệp miễu nhìn về phía phương thư cầm liền lưu tại chỗ tránh nạn bên trong nếu có nhân trị liệu có thể tùy thời về tới tìm ngươi đợi ba mươi giây kỹ năng hiệu quả kết thúc chung quanh tiểu quái liền lại biến thành một mảnh thi thể cùng rơi xuống nhưng bởi vì kỹ năng tốt trang bị phản cũng có vẻ càng rắt rưởi diệp miểu hôm qua liền mỗi lần xuất thủ đều tại ghét bỏ trang bị hết lần này tới lần khác cày quái rơi trang bị sát xuất bản thân cực thấp muốn đụng vào nghề nghiệp vừa vặn phù hợp trang bị thì càng khó ngày hôm nay lại r ế t bốn năm con tiểu quái về sau diệp miểu rốt cục nhịn không được cho có được rèn thuật trương húc phát tin tức xin hỏi một chút có thể làm xong kiếm sao trương húc rèn thuật hai mươi sáu chiến đấu thuật mười lăm chính cho phụ cận hái lúa nước tiểu đội n h á n thuật thu nhặt lại là không lúc này chính nhàn cực kỳ thu được diệp m i ệ u tin tức hắn lập tức hồi phục chúng ta rèn thuật là có bản vẽ cùng tài liệu liền có thể rèn đúc xác suất thành công cùng hy hữu độ từ rèn đúc đẳng cấp quyết định ta hiện tại tối cao chỉ có thể làm ra làm trăng chống không bản vẽ ta trước mấy ngày cày quái rơi qua mấy trường bây giờ còn có lao đại ngươi có thể đem s o n g kiếm vẽ ra đến lại cho ta điểm quặng s á t liền có thể làm diệp m i ệ u có thể họa quặng s á t trước mấy ngày ta đánh quái rơi xuống một chút ban đêm cầm đi cho ngươi rèn đúc làm sao thu phí trước húc ta liền ra người công còn thu tiền gì a miễn phí làm cho ngươi diệp m i ệ u không được có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề không muốn hoa ân tỉnh người không thu phí ta tìm người khác làm một tới hai đi hai người cuối cùng đem giá cả đ ẳ m định trương húc ra trống không bán vẽ diệp m i ệ u g mình họa cũng ra nguyên vật liệu khác giao thủ c ô n g phí hai không kim đây là làm ra một bộ màu l a m cấp bậc s o n g kiếm giá cả nếu dẫn v ậ n khí cất cho tuân ra càng hiếm hoi hơn màu tím s o n g kiếm diệp m i ệ u lại khác giao một trăm kim điểm ấy kim tệ đổi làm trang trang bị màu tím đối với diệp miệu tới nói không ngừng công hao tổn điểm em gây giá trị liền có thể kiếm được tiền đối với trương húc tới nói cũng rất kiếm hai người vừa riêng phần mình thư khí cười một tiếng diệp m i ệ u liền thấy tin tức nhắc nhở đập mạnh lâm thi vận lao đại cứu mạng lâm thi vận có sói lâm thi vận đàn sói a a a a ngay sau đó liền phát đến một tọa độ diệp m i ệ u điểm khai tọa độ tầm mắt bên trong trong nháy mắt nhiều một cái bị đánh dấu điểm đỏ điểm đỏ treo ở rừng cây phía trên nàng tại vị trí này nhìn không vào trong rừng cây tình huống trực tiếp nắm chặt đ o à n kiếm có càng chạy đi đi ra a trong rừng cây lâm thi vận bị nhào ngồi trên mặt đất hôi lang ra sức cắn xé lâm thi vận một bên đưa tay hộ mặt một bên ra sức cắn xé lâm thi vận một bỗng nhiên ngẩng đầu va chạm thừa dịp hôi lang bị đụng động lại cuộn lên hai chân hung ác đạp ra ngoài hồi lang bị đá bay một thời mê mội lâm thi vẫn bỏ dậy bận điệu đi rút bên cạnh bị sói đuổi theo đồng đội nhưng mà sói tụ đến càng ngày càng nhiều cho diệp m i ệ u phát tin tức lúc trước mặt bọn hắn chỉ có ba bốn đầu hồi lang hiện tại chỉ chớp mắt đã gom lại mười mấy đầu trong đó còn kèm theo đẳng cấp cao hơn hắc lang cùng bệ l a n g một khi bị cắn được liền muốn rơi một hai trăm máu lão đại làm sao còn chưa tới a a a a lâm thi vận độ dây như năm cảm giác tin tức phát ra ngoài một thế kỷ diệp m i ệ n còn chưa tới trong tiểu đội duy nhất có chiến đấu thật tôn thần nắm lấy đoạn đao sông đi lên liền đâm vài cái, có hiệu quả nhưng không nhiều. bị đâm tổn thương hôi lang tại thanh máu trượt đến một nửa lúc đột nhiên trở lại nhào về phía tôn thần tôn thần vội vàng n h tránh doa đến đoạn đao suýt nữa tụt tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tôn thần bắp chân bị từ phía sau đánh tới hắc lang căng trúng tôn thần kêu lên t h ả g thiết ngã quỳ trên mặt đất đàn sói bén nhạy phát rác hắn mất đi chiến lược lập tức có bốn năm đầu sói từ bỏ nguyên bản mục tiêu xoay người trong cổ họng phát ra hung hãn thấp giọng hô từng bước tới gần mấy là cùng một giây lát mấy con sói đồng thời luồn lên hướng tôn thần đánh tới tôn thần tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt trong lòng nghĩ xong trong bóng tối lợi khí xẹt qua ác lang hung hãn gào thét đột nhiên biến thành bất lực gào thét tôn thần giật mình mới dám mở mắt ánh mắt chiếu tới chỗ một kiện chuyên thuộc về thích khách màu đen tiềm hành áo choàng ủy phong l ấ m liệt mấy bước bên ngoài vội vàng chạy đến diệp miểu phóng ra vô ảnh kiếm kỹ năng kết hợp bạo kích trong nháy mắt chém g i ế t bảy tám đầu sói liền tiểu bột bạch lang vương đô bị một kích mất mạng bên cạnh lâm thi vận nhìn thấy người đều t r c h v á n g nguy cơ giải trừ diệp miểu nhẹ nhàng thở ra cũng nhìn về phía cái kia xuất thủ tương trợ thích khách đa t ạ n nàng gật đầu thăm hỏi phương vũ minh trầm mặc lục tìm thuộc về mình rơi xuống văn than có một loại cao cấp người chơi ở giữa ăn ý hai người đều nhìn ra đối phương chiến lược không thấp nhưng đều không nghĩ nhiều bại lộ thực lực liền cũng không hỏi thăm đối phương tin tức phương vũ minh cất k ỹ rơi xuống sau cất bước rời đi dựa theo trên bản đồ đánh dấu tiếp tục tìm kiếm một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn diệp m i ệ u chờ hắn đi xa phóng ra cao cấp càng liệu cho bị thương các thành viên hồi máu lâm thi vận lòng còn sợ hãi một hồi có thể hay không lại soát ra quái a có khả năng diệp m i ệ u g ậ t đầu dựa theo máy chơi gây chế rất nhiều trên bản đồ quái vật đích thật là sẽ không ngừng đổi mới chuyển sang nơi khác thu thập tài nguyên đi nàng vừa nói vừa ngắm nhìn m ộ n phía nhớ kỹ cái địa phương này về sau vòng quanh điểm đi các thành viên r ồ n r ậ p gật đầu nắng chiều ngã về tây bận rộn một ngày chỗ tránh nạn các thành viên lần lượt trở về diệp miểu bên cạnh đi trở về bên cạnh kiểm kê vật tư ngày hôm nay nàng vận khí không tệ kim tệ nhiều ba nghìn còn rơi xuống mấy trang bị mấy chương tạp ngoài ra còn có đủ loại tài liệu trang bị cùng tạp nàng dự định sau khi trở về nhìn xem có thể hay không phân cho chỗ tránh nạn thành viên còn tài liệu trước hết phóng tới trong kho hàng giữ lại về sau chậm rãi dùng trở về chỗ tránh nạn ngoài cửa lớn diệp miểu lại nhìn thấy một cái thân h n h quen thuộc người tốt nàng một bên trần chờ dò xét trước mặt đấu đ ồ n g màu đen một bên chào hỏi phương vũ minh văn thanh xoay người nhìn nàng một cái lại nhìn xem trước mặt chỗ tránh nạn ngươi là cái này chỗ tránh nạn người là diệp miểu thừa nhận nhưng không có nói thẳng mình là người xây dựng mà là hỏi hắn có việc phương vũ minh gật gật đầu mẹ ta ở đây gọi ta tới ngươi biết nàng sao gọi phương thư c ẩ m là cái t h ờ i thuốc diệp miểu nguyên lai là ngươi nàng yên lặng một giây sau thu được hệ thống nhắc nhở hệ thống kiểm c h ấ đến người chơi phương vũ minh có thân xin gia nhập chỗ tránh nạn mục đích có đồng ý hay không diệp miểu dứt khoát đẻ xuống là mắt thấy trước mặt hơi đụng một cái liền bắn ra không cách nào tiến vào thanh â m nhắc nhở hàng rào cửa biến thành tượng trưng cho cho phép tiến vào m à u lam phương vũ minh thần sắc cũng biến thành phức tạp ngươi là chỗ tránh nạn người sở hữu ân hạnh n ộ diệp miểu hàng cười cất bước đi vào đại môn phương vũ minh tùy theo tiến vào diệp miểu chỉ chỉ cách đó không xa nhà tranh phương bác sĩ ở tại gian nào ngươi trước tiên có thể đi tìm nàng phương vũ minh nói không đội nhà tranh b á n thế nào diệp miểu năm mươi kim tệ phương vũ minh gật gật đầu ngắm nhìn một phía lại hỏi không có có kết giới thạch cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự hình kiến trúc an toàn có thể bảo trừ a từng bước một từ từ sẽ đến diệp m i ệ u thanh n â m bình tĩnh chọn lựa chỗ tránh nạn là song hướng lựa chọn ta đương nhiên rất hy vọng nhìn có thực lực thành viên gia nhập nhưng nếu như ngươi đối với vấn đề an toàn có lo lắng cũng có thể đi địa phương khác nhìn nhìn lại không có quan hệ ta không có ý tứ kia phương vũ minh có chút quấn bách c ư ờ i cười ta trước đi chung quanh một chút đúng rồi đây là năm mươi k í tệ tuất ta đi trước nhà kho một hồi cho ngươi xây nhà diệp miệu thu tiền đi hướng nhà kho đi thả đi rơi vật tư thuận tiện lấy c ọ tranh thuần thục lại xây ra một gian phòng thông qua hệ thống cải đặt chia cho phương vũ minh sau đó liền trở về chỗ ở của mình 15 m é t v ư ơ n g nhà tranh bên trong tì hưu chính ghé vào trên giường gỗ nằm ngáy ho ho cạnh cửa nơi hẻo lánh đặt vào chén nhỏ bên trong xung làm tì hưu lương kim tệ đã bị a n t ị n h thay vào đó là tì hưu tròn vo cái bụng t h â n thú tì hưu thuộc tính cần dùng kim tệ đ ầ u y thu dưỡng trong vòng ba ngày vì thích đứng kỳ khả năng xuất hiện các loại ứng kích triệu chứng cần dùng kim tệ trị liệu ngày thứ tư lên mỗi ngày có ba lần, lần hỗ động có thể sản xuất một mươi khác nhau kim tệ diệp nhiều bấm ngón tay tính toán thu dưỡng ba ngày thích đứng kỳ đã qua từ hôm nay trở đi tì hưu liền có thể sinh kim tệ nàng thế là vui sướng chạy đến bên giường vỗ vỗ t ỷ hưu cái đầu nhỏ t ỷ hưu giật cánh áp mở ra nhập nhẹ mắt buồn ngủ diệp miễu đem nó ôm vào trong ngực ôn nhu vớt ve sờ trong chốc lát t ỷ hưu thoải mái trở mình lộ ra cái bụng sau đó ngất t ỷ hưu ở một cái l i ề n bắt đầu giống con mẹo tạp mau cầu lúc đồng dạng nôn khan diệp miễu mau đem nó phóng tới trên mặt đất hoa một tiếng t ỷ hưu liền nôn nôn một đống quang mang sán lạng k i tệ diệp miễu không khỏi kinh hỉ một bên đem tỉ hưu ô n trở về trong ngực vớt lông trần a n một vừa đưa tay đụng vào những cái tia kim tệ ngón tay đụng phải kim tệ trước mắt đống kim tệ phía trên nhảy ra một con số sáu trăm bốn mươi tám về sau lại thử hai lần phun ra kim tệ theo thứ tự là một nghìn sáu mươi ba cùng hai trăm sáu mươi bảy hôm nay ba lần h ỗ động cơ hội dùng hết kim tệ tổng cộng một nghìn chín trăm bảy mươi tám xét thấy tỷ hưu mỗi lần phun ra kim tệ vì một mươi nghìn diệp miểu hôm nay hích lợi hiển nhiên là tương đối không phải nhưng căn cứ vào tận thế vừa mới bắt đầu không lâu tất cả mọi người không giàu có một nghìn chín trăm bảy mươi tám cũng không phải một số tiền nhỏ diệp miểu trong lòng rất hài lòng chỉ là có chút đau lòng tỷ hưu liền nôn ba về hẳn là rất khó chịu a nhưng mà túi đầu xem xét t ì hưu ô m nàng cánh tay liền thư thư phục phục lại ngủ hoàn toàn không có khó chịu dán g vẻ tác giả có lời muốn nói tấu trương ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền l ý xì á á đắt t r ư ơ n g m ộ ư ơ i hai siêu thị gặp nạn diệp miễu đem lột t ì hưu thu vào ba lô chính muốn ra cửa liền nhận được tin tức phương thư cầm diệp miễu ta tìm tới dược tề sư ngay tại chỗ tránh nạn cửa ra vào ngươi trở về rồi sao diệp miễu cấp tốc hồi phục câu lập tức tới liền đóng lại cửa sổ nên ra ngoài đi ra đại môn liếp nhìn phương thư cầm cùng khác một cái trung niên người chơi cùng nhau chờ ở bên ngoài bởi vì không có chiến đấu thuật hai người ở ngoài cửa đều có chút khẩn trương cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía sợ có quái xuất hiện nhìn thấy diệp miểu các nàng nhẹ nhàng thở ra phương thư cầm vượt lên trước giới thiệu đây là chu di hoa bạn học cũ của ta lời còn chưa dứt chu di hoa đã đem mục tiêu điểm thành đôi diệp miểu có thể thấy được diệp miểu tập trung nhìn vào dược t ề thuật cấp bảy mươi lăm lập tức mặt mày hớn hở hoan n g n ê hoan n g n ê mời vào bên trong các ngươi thật sự cần ta loại này thành viên chu di hoa trần chờ nhắc nhở ta có thể không có chút nào sẽ đánh các ngươi những kỹ năng kia cái gì ta đều xem không hiểu diệp miễu nghe vậy chuyện đương nhiên cười nói bất luận cái gì đoàn thể đều không phải chỉ dựa vào đánh nhau liền có thể sống ngài dược t ề thuật cấp bảy mươi lăm ở đâu đều là cái bảo nàng tự giác nói như vậy cũng không phải là tại lừa gạt người đã thấy chu di hoa cười khổ ngươi đừng hống ta ta ở bên ngoài căn bản không ai lý diệp miễu không khỏi ngoài ý m u ố n vừa đem người mời đến chỗ tránh nạn phòng khách bên cạnh h ỏ i thăm ngài trước đó đi qua những k h á c chỗ tránh nạn chu di hoa gật đầu là a diệp miễu bọn họ không t h u ngài ân chu di hoa bên cạnh ngồi xuống đến trong phòng tiếp tân đơn sơ nhựa t ỡ l ạ t tiệc trên ghế vừa nói bọn họ nói dược t ê thuật lúc đầu cũng rất tốt nhưng là đối với đoàn đội tới nói trị liệu thuật quan trọng hơn so với trị liệu dược t ê sử dụng trường hợp muốn ít một chút mà lại dược t ê có thể ở bên ngoài mua được cùng nó nuôi một cái dược sĩ không bằng đem khẩu phần lương thực tiết kiệm đến nuôi cái có thể đánh diệp m i ệ u nghe nàng rõ ràng những cái kia chỗ tránh nạn mạch suy nghĩ hiện tại tận thế vừa mới bắt đầu không lâu chỗ tránh nạn đều vừa mới thành lập mỗi cái chỗ tránh nạn chỉ có thể chứa đựng ba mươi người cứ như vậy từng cái đoàn đội đều không thể không đối với thành viên tuyển chọn tỉ mỉ. lại thêm không c ẩ n thận liền sẽ chết thiết lập khiến cho mọi người thần kinh căng cứng đại đa số đoàn đội đều sẽ một cách tự nhiên từ bỏ lạnh môn kỹ thuật thành viên đem chỉ có danh n g ạ c h lưu cho có thể đánh để cầu vượt qua nguy cơ diệp miểu nếu như chỉ là cái người chơi bình thường đại khái cũng không thể không làm như vậy nhưng bây giờ nàng mát cấp chiến đấu trình độ có thể ở mức độ rất lớn đền bù đoàn đội chiến lược không đủ t r o n g chỗ chỗ tránh nạn danh n g ạ c h liền có thể đem ra chiêu mộ đủ loại nhân tài đây đối với phát triển lâu dài thế tất rất có chỗ tốt diệp miểu nói cho chu di hoa hiện tại chỗ tránh nạn vừa thành lập vì phát triển thành viên ngoại gia đánh quái thu thập cần rất nhiều thuốc nhưng kinh tế cũng không dư dả ngài nhìn dạng này được hay không bình thường đánh quái thu thập cùng ban đêm trực ban không cần ngài tham dự ngài một mực làm các chủng d ư t ế nhưng hiện giai đoạn những thuốc này ta không có cách nào đưa cho ngài tiền chỉ có thể cung cấp tài liệu c h ờ thêm một hồi trong tay dư dả chúng ta có thể đ ả m một chút chia tốt tốt tốt chu di hoa hai mắt tỏa ánh sáng liên tục đáp ứng một chút cũng không có cảm thấy mình ăn thiệt thòi tận thế g i a n g lâm có thể nghĩ biện pháp để cho mình sống sót mới là trọng yếu nhất giống nàng loại này không thể chiến đấu người đâu còn có thừa lực sò、so、đo vấn đề tiền chỉ là nàng không thể không hỏi xin hỏi một ngày ba bữa diệp miểu nói hiện tại mọi người kết nhóm sinh hoạt đều cùng một chỗ ăn xem như m u a cơm được chu di hoa thư khí tiếp lấy liền mở ra ba lô tấn phương thư cầm lúc trước nói lấy năm mươi mai kim tệ ra giao cho diệp miểu mua nhà tranh diệp miểu cười cười đi ra phòng khách mở ra kiến tạo thuật nhà tranh vài phút đã xây xong chu di hoa đi vào nhà tranh ngắm nhìn một phía hốc mắt lại có chút chua chua nhà của nàng tại dị thế giáng lâm ngày đầu tiên liền bị quái vật phá hủy cái gì đều không có còn lại những ngày này hoặc là trốn đông chốn tây hoặc là dựa vào lao hữu tiếp tế không nghĩ tới bây giờ lại có chỗ ở của mình vào đêm thế giới yên tĩnh lại diệp miểu đi tôn h ú t nơi đó vẽ song song kiếm bản vẽ sau liền trở về chỗ ở của mình nằm đến trong phòng trên giường gỗ tay trái không có thử một cái vớt vẽ ở bên cạnh nằm ngáy ho ho tỉ hưu tay phải thao tác bảng kiểm kê tài nguyên vậy đại khái xem như chỗ tránh nạn người sở hữu một chút đặc quyền trong kho hàng đồ vật thành viên khác không có nàng cho phép cũng không thể động mà nàng không chỉ có thể tùy tiện cầm lấy còn có thể thông qua bảng viễn trình xem xét danh sách trải qua mấy ngày bạo lá gan thức cải quái trong khoái bạch cốt thịt g à loại hình có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn trò chơi rơi xuống có thể ăn được một hồi lại thêm các thành viên mang đến các loại tận thế trước đó thực phẩm chỗ tránh nạn trong thời gian ngắn không lo ăn uống trừ cái đó ra trang bị dược tê ngược lại đều là hy hữu tài nguyên mỗi một kiện đều phải dùng tại trên lưới đ a o về phần kinh tế diệp miểu mở ra ba lô nhìn một chút hiện tại tổng cộng là chín kém một chút đến một mươi nàng dự định ngày mai thức dậy lại đi soát một đ ợ t quái tích lũy đủ mười nghìn đi nội thành đi dạo một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới du thương cho chỗ tránh nạn mua cái kết giới thạch kết quả ngày thứ hai vừa mở mắt diệp miễu liền thu được hệ thống nhắc nhở ngài tại mặt trời lặng quán b a gửi bán thẻ bài trên trời rơi xuống liệt hỏa đã thành công bán ra giá sau cùng bảy kim hệ thống tự động vì mặt trời lặng quán b a thu lấy m ộ ư ơ i phần trăm phí thủ tục tổng cộng bảy trăm kim sáu trăm ba mươi không kim đã đến sổ sách xin chú ý kiểm tra và nhận nói diệp miễu lên tiếng kinh hô mở ra ba lô xem xét bên trong kim tệ số quả nhiên biến thành một nghìn sáu trăm linh diệp miễu quyết định thật nhanh xoay người xuống giường cầm lên ba lô liền đi ra ngoài chỗ tránh nạn trên đất trống các thành viên chính cùng một chỗ làm điểm tâm gặp diệp miễu g a liền thẳng đến đại môn tất cả mọi người n g người tôi hân nhiên gọi nàng lao đại không ăn điểm tâm sao ngày hôm nay có việc ta đi trước diệp miểu lời ít mà ý nhiều không có nói thẳng là đi mua kết giới thạch để tránh vận khí không tốt không đụng tới dù thương sẽ để cho mọi người thất vọng tiếp lấy nàng lại nghĩ tới chút sự tình ngừng chân trương ngắm nhìn ánh mắt rơi vào phương vũ minh trên thân mọi người chiến đấu trình độ đều không cao làm phiền ngươi ngày hôm nay bảo hộ mọi người phương vũ minh chính ăn bánh trứng kẹp ngay vậy không khỏi khẽ giật mình tiếp theo gật đầu được nếu như gặp phải đánh không lại liền phát tin tức cho ta ta nhất định mau chóng đuổi trở về diệp miểu c ò nói phương vũ minh mi tâm không thể che giấu nhảy một cái có ý tứ gì nữ hải t ử này có ý tứ là nàng so với hắn càng có thể đánh mặc dù hắn đã nghe mẫu thân nói qua nàng giải quyết ban đêm đánh lén sự tình biết nàng chiến lược không thấp nhưng nghe nàng nói như vậy ra trong đầu vẫn là hiện lên một câu không phục m ư a đạn xem thường hay nhưng mà diệp miểu lại không đa tâm cảm giác phải nói rõ ràng liền đi ra cửa diệp miểu nhanh nhẹn độ cao nếu như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi đường có thể đi được rất nhanh đại khái hơn nửa canh giờ liền tiến vào t â thị nhưng t â thị liền rất lớn du thương ẩn hiện địa điểm tại trên địa đồ lại không có đánh dấu nàng chỉ có thể tự mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm gặp được quái vật liền thuận tay r ế t tích lũy rơi xuống dạng này một tìm bất chi bất giác đến trưa diệp miễu thở dài thầm nghĩ sớm biết khó tìm như vậy lúc đi ra nên mang nhiều ăn chút gì nàng đích sắc đánh giá thấp tìm du thương độ khó cho nên ra lúc không có ăn cái gì trên đường tùy tiện hái điểm trái dâu tây coi như bữa ăn sáng hiện nay lớn qua đường này điểm này trái dâu tây sớm đã tiêu hóa hầu như không còn thể lực giá trị cũng rất xuống một nữa tại kỳ n u y ễ n dị thế trong trò chơi tại h ể lực tận thế giáng lâm trước kia nơi này hẳn là một cái văn phòng tệ tụ địa phương hiện tại mặc dù lâu vũ đã vứt bỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra thực chất thương có chút tiệp cơm bánh mì phòng còn có quán cà phê cùng cửa hàng tiện lợi hiện tại là tận thế ngày thứ một mươi một diệp miệng cảm thấy xem chừng cảm thấy những địa phương này hẳn là còn có thể tìm tới điểm không có bị vơ vét đi còn sót lại vật tư liền đi hướng về phía cách đó không xa một nhà bảy trăm hai mươi hai cửa hàng tiện lợi bình thường mà nói cửa hàng tiện lợi diện tích cũng không quá lớn nhà này ngược lại là tương đối rộng mở một gian nhìn có chừng ba bốn mươi bình nơi cửa ra vào là q u ầ y hàng lại hướng bên trong chính là chỉnh t ề bày ra cầy hàng sốt u xếp thương phẩm rơi là tả trên đất trong đó còn có không ít là tại cướp đoạt bên trong bị xé hỏng đóng gói diệp miệu đưa mắt nhìn xem mơ hồ nhìn thấy tận cùng bên trong nhất c ậ hàng bên trên còn có hoàn hào thực phẩm liền sải bước đi vào dọc theo đường dẫm lên chút bị xé rách đóng gói sau giải rác ở khoai tây c h i ê n khoai tây c h i ê n vỡ vụn cốt kẹt rung đ ậ u đi đến cuối cùng kệ hàng trước diệp miểu theo tay cầm lên một hộp từ nồi lầu nóng tiếp theo một cái trước mắt diệp miểu ánh mắt d ừ n g ở kệ hàng bên trên ánh mắt ngưng lại trước mắt từ nồi lầu nóng có chừng hai ba mươi hộp xếp trồng chất đến trình tề bên trái là nông phu sơn tuyến nước khoáng bên phải là châu cô lết đ ồ vờ tương tự mã đến trình tề diệp miểu bất động thanh sắt hít vào một hơi tay lặng lẽ sờ về phía treo tại ba lô một bên đòn ao s i u minh em đột nhiên lướt lên diệp đáy mắt lăng quang loại lên đống nhiên mắt thấy một thanh ngân tiêu gặp thoáng qua ngay sau đó lại một đường lanh quang đánh tới diệp miễu cấp tốc lách mình tranh n ẽ chen một tiếng khảm đ a o bổ chúng kệ hàng chỉ thời gian một cái nháy mắt lại hướng diệp miễu đánh tới nhưng ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc người giao sát ở nàng nhất hầu trước diệp miễu nước g mắt im lặng nhìn lên trước mặt khôi ngô trung niên nam nhân cảm thấy có chút tiết với nếu như vừa rồi một đao kia bổ chúng nàng dù chỉ là đụng phải điểm quần áo đối phương cũng sẽ bị hệ thống phán định là được nhân tiếp theo phát động kỹ năng bị động ác mộng xâm nhập làm sao nàng nhanh nhẹ độ quá cao tránh được hòa mỹ cứ thế không có lưu lại phát động kỹ năng bị động cơ hội khảm đao nam hung tần h ác sát trừng mắt tay của nàng đao vung xuống nhìn ra đối phương không muốn mệnh của nàng diệp m i ể u vô ý đem mâu thuẫn thăng cấp theo lời ném đòn đao yếu thế giơ hai tay lên ta chỉ là đi ngang qua muốn tìm ăn chút gì đủ một bữa cơm là được rồi l ờ i còn chưa dứt bên cách đó không xa vang lên một tiếng nàng lớn tiếng huýt sáo diệp m i ể u nâng mắt nhìn đi nơi đó vừa có đạo cửa kim loại nhìn hẳn là cửa hàng tiện lợi bên trong khâu phòng nhiễm một đầu tóc vàng nam nhân trên cổ mang về dây chuyển vàng lớn hai tay cắm túi cả lơ phất sơ từ trong môn đi ra cách nàng còn có bảy tám bước địa phương xa định trụ chân mọi từ đủ nhạy cảm a làm sao phát hiện có người hắn cởi khẽ giọng điệu cũng không hiền lành diệp m i ệ u thần sắc công dung tận thế mười một ngày cửa hàng tiện lợi hẳn là sớm đã bị cướp sạch qua không biết bao nhiêu hồi nước và thức ăn xếp trồng chất đến chỉnh tề như vậy đủ để chứng minh nơi này có người lại có nàng dừng một chút nếu như là lúc trước cửa hàng tiện lợi chuẩn bị hàng từ nồi lẩu nóng thức uống cùng c h â cô lết cũng sẽ không sát bên thả bất luận là cỡ lớn siêu thị vẫn là cửa hàng tiện lợi để cho tiện khách hàng chọn mua hàng hóa đều là sẽ phân loại thức uống bình thường cùng đồ uống đặt chung một chỗ c h â cô lết tính đường loại từ nồi lẩu nóng cùng mì ăn liền thì sẽ cùng cùng một chỗ xếp trồng chất sách bất cần rồi tóc vàng nam nhân xếp miệng trong lòng nghĩ lại một chút cái bấy này chỗ thiếu sót tiếp lấy khích lệ nói m g ộ i t ử rất thông minh diệp miệng không nói chuyện nhưng ở tận thế bên trong thông minh không thể làm cơm ăn chỉ có cơm mới có thể làm cơm ăn diệp miệng nói nhảm văn học nam nhân ánh mắt một thấp rơi vào diệp miệng trong tay k i a hộp từ nồi lẩu nóng bên trên nghĩ ăn cái này năm trăm kim tệ bán cho ngươi đoạt tiền a diệp m i ệ n thốt ra tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi giá trị năm trăm kim tệ trở lên đồ ăn không phải là không có nhưng t u y ệ t không bao gồm những này chỉ có thể gia tăng thể lực màu trắng phẩm chất đ ồ ăn tác giả có lời muốn nói tóc vàng chỉ có cơm mới có thể làm cơm ăn diệp miểu ta lần trước nghe đến loại lời này vẫn là lần trước tấu trương ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa bao tiền l ý xì a a đắt t r ư ơ n g mười ba siêu thị gặp nạn đối phương giao giá trên trời diệp miểu phản ứng đương n h ư là đem từ nồi lẩu nóng thả lại kệ hàng bên trên ta từ bỏ nàng cất bước liền đi ra ngoài cảm thấy đang suy nghĩ không ngại đi sát vách quán cà phê kiếm ăn thử một chút nhưng mà vừa đi một bước một thanh cương đao nằm ngang ở trước mặt nói đi là đi ngươi làm đây là nhà ngươi đầu bên cạnh cao lớn t h u kệch nam nhân hung thần á c sát diệp m i ệ u ngừng chân nhữ mày tránh ra lời còn chưa dứt mấy đạo nhân ảnh từ bên cửa kim loại bên trong chậm rãi đi ra trầm mặc đứng tại sau lưng tóc vàng lại có bảy tám người nhiều rõ ràng thực lực mình diệp m i ệ u đương nhiên không hoảng hốt tận thế vừa mười một ngày trừ phi đối phương cũng là xuyên qua nếu không nàng không tin có người có thể giống như nàng đặt tới mắt g ấ p nhưng đối phương cũng không hoảng hốt theo bọn hắn nghĩ trước mắt chính là cái tay c h ó i gà không chặt tiểu cô nương trên thân trừ cỡ lớn thu nạp ba lôn làm à u làm phẩm chất bên ngoài cái khác trang bị đều là màu trắng có thể có bao nhiều có thể đánh mà bọn họ từ tận thế ngày đầu tiên liền vượt lên trước chiếm cứ cái này cửa hàng tiện lợi về sau những ngày này không chỉ có không lo ăn uống còn có thể bằng vào khu vị ưu thế cùng người đông thế mạnh đi săn người chơi không chỉ có tranh đoạt không ít kỹ năng tạp kim tệ trang bị màu tím trang bị màu cam cũng đã đạt được mấy món tỉ như diệp miểu bên người cái kia đại hán vạm vỡ trong tay đại đao chính là màu tím phẩm chất hai đao hạ xuống cũng đủ để muốn đại đa số người chơi mệnh thế là tóc vàng không hề cố kỵ bước đi thong thả đến diệp miểu trước mặt mang theo vài phần uy hiếp hương vị vô vô đầu vai của nàng tận thế bên trong đồ ăn chính là hoàng kim báo đương nhiên nếu như ngươi thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy ánh mắt của hắn trên dưới vạch một cái dùng cách thức khắc gắn nợ cũng có thể nói mắt hắn hiếp lại tham lam nói cho diệp miểu bên cạnh trong kho hàng có cái giường phía sau hắn vang lên một trận cười vang cùng tiếng huýt sáo diệp miểu nghe được buồn nôn không khỏi không thể nhịn được nữa a mấy là trong nháy mắt tóc vàng bị đặt xuống té xuống đất quanh mình đột nhiên an tĩnh bị diệp miểu dẫm ở ngực tóc vàng trên mặt nụ cười bị ổi cũng đột nhiên cứng đ ờ không thể tin nhìn chằm chằm diệp miểu một giây tiếp theo gầm g é t cho ta chơi trên nàng một cái t r ớ c mắt bên trong lâm vào kinh ngạc thủ hạ lúc này dồn dập lộ ra trang bị gào thét lớn đánh út về phía diệp miểu đầu tiên chém vào diệp miểu trên thân chính là trôi này cương đao diệp miểu ra lúc vì để cao nhanh nẹn h độ để cấp tốc tìm tới du thương không có mặc trang bị màu tím dạ ma trong giáp bởi vậy không có cái gì ngoài định mức lực phòng ngự ra chỉ. nhưng đối mặt cái này cương đao nàng vẫn là lưới nhắc tránh một bên vẫn dẫm lên tóc vàng một bên ngạnh sinh sinh gánh vác một cách này phải biết là mát cấp người chơi nàng tự thân lực phòng ngự cũng cao tới ba đâu bên cạnh đại hán vạm vỡ mắt thấy diệp miểu đỉnh đầu nhảy lên một cái một trăm hai mươi chính kinh ngạc tổn thương làm sao lại thấp như vậy đột nhiên nghe được giọng nhạc nhạc ca vị này người chơi vừa vận thanh tuyến bén h ọ n dạng này một hô liền đem lực chú ý của chúng nhân đều kéo ở cái khắc chính xông về phía trước đồng bạn dồn dập phanh lại chân thế là mỗi người đều rõ ràng nhìn thấy được xưng là nhạc ca tóc vàng nam trên đầu nhảy ra số lượng ba trăm ba trăm ba trăm diệp miểu neo h mắt lại thoả m ắ t cười nàng chủ động xuất thủ đương nhiên đủ để cho hệ thống phán định đối phương là lực nhân cho nên kỹ năng bị động ác ngộng xâm nhập bị phát động có hiệu lực một giây sau cương đao nam cũng chú ý tới mình trên đầu nhảy ra đồng dạng số lượng hoảng sợ lưu lại ngươi ngươi làm sao diệp miểu dù bận vẫn ung dung nhìn sang khỏe môi câu lên một cung mỉm cười tận thế ngày thứ mười một kỹ năng bị động chưa thấy qua người cương đao nam muốn nói đương nhiên là qua nhưng bởi vì kỹ năng có thể thi triển thành cái dạng gì cùng người chơi chiến đấu cấp bậc trực tiếp móc đ ố i cho nên chưa thấy qua tổn thương cao như vậy nhưng không đợi hắn nói xong lại một cái ba trăm nhảy ra sau cùng thanh máu bị trục tận cương đao nam cẩu nghiêng một cái chết rồi diệp miễu lại cúi đầu nhìn xem trên đất tóc và nam rất không may tại cương đao nam tắt thở hai ba giây trước hắn liền trước một bước chết rồi cửa hàng tiện lợi bên trong hoàn toàn tính mịch tóc vàng nam thủ hạ nhóm hai mặt nhìn nhau hai cái vốn định đi tới kiếm ăn người chơi tại cửa tiệm dừng lại chân cẩn thận lại mở mịt nhìn quanh này q u ỷ dị bầu không khí diệp m i ệ u thu hồi đạp ở tóc vàng nam trên ngực chân rất nhanh tóc vàng nam cùng cương đao nam tuần tự biến mất t u ô n ra trang bị diệp m i ệ u thấp tầm mắt một bên lục tìm trang bị thu vào ba lô một bên mặt không thay đổi hỏi các ngươi tính t o á n ấn gì muốn quyết nhất t ử chiến sao ta rất có không đám người lại lướt nhau không thiếu có người sợ hãi nuốt nước miếng một cái sau đó cũng không biết là ai trước lên đầu đám người kêu thảm quay người đỏng ệ n h suýt nữa đụng vào tại cửa ra vào nhìn quanh kia hai cái vô tội người qua đường. hai cái người qua đường đỡ lấy khung cửa đứng vững mắt nhìn trong tiệm g i m s o n g đ ô i ngựa la lụy mặc dù không làm rõ được tình huống nhưng vì bảo chủ cái này cái mạng nhỏ tương tự lựa chọn chạy trốn chết diệp miểu ngược lại cũng không cần chu vi thanh n i ê n tĩnh diệp miểu mở ra ba lô đem kệ hàng bên trên vật phẩm từng kiện thu vào đi cùng đại đa số trò chơi đồng dạng kỳ huyễn dị thế ba lô cũng có thể gấp lại đồng loại vật phẩm mỗi cách hạn mức cao nhất một nghìn vô luận thả bao nhiêu thứ đều không thêm phụ trọng cong lên người rất nhẹ nhàng cho nên c ậ hàng bên trên những cái tia từ nồi lầu nóng nước khoáng chô cố lết còn có bánh bánh mì khô sữa bò nàng liền chiếu sau đó lại đi chỗ đ ó đạo cửa kim loại sau trong khố phòng đi dạo phát hiện càng nhiều cả dương vật tư mỗi loại đều có thể lấy dương làm đơn vị trực tiếp thu vào trong ba lô dạng này không ra hai không phút diệp miễu liền đem khố phòng rời trống mặt khác còn từ trên thân tóc vàng đạt được một kiện trang bị màu cam hai kiện trang bị màu tím từ cương đao nam trên thân đạt được hai kiện trang bị màu tím hai kiện làm trang thật sự là thu hoạch tương đối khá ngồi ở ven đường thảo thảo ăn hết một phần từ nồi lầu nóng diệp miễu tiếp tục lên đường buổi chiều vẫn như cũ vừa đánh quái bên cạnh tìm du thương nắm chiều ngã về tây thời điểm nàng rốt cục ở một cái ngã tư đường thấy được người người lại đi gần chút nàng nhìn thấy nở vỡ cờ trên đỉnh đầu treo lấy thành thị du thương t r ư n g lôi đồng chí ta lại tìm đến ngươi á diệp m i ệ u bước nhanh đến gần sau đó kiên nhẫn xếp hàng sắp xếp sắp xếp phía trước có người chơi quất lên cái gì chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép bán xong trước đó không đều là tùy tiện mua sao tại sao không có rồi d u thương mặt không chút thay đổi nói giấy phép tại tận thế mười ngày trước vô hạn lượng cung ứng sau mười ngày ngẫu nhiên rơi xuống bán hết liền ngừng lại xem ra hệ thống đối với chỗ tránh nạn số lượng là có hạn chế cái này cũng có đạo lý Tận thế t bên n r o giấy ông đoàn cầu s n h phép bán g sạch tin tức lệ, nếu n để bộ phận xếp hàng người chơi trực tiếp rời đi những người khác như cũng là trở mặt tấm mua đồ mua đều rất nhanh qua đại khái một khắc đồng hồ diệp miểu liền xếp tới du thương trước mặt nàng cấp tốc lật đến kết giới thạch đẻ xuống mua trong ba lô kim tệ trong nháy mắt mười nghìn diệp miểu mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là rất thì đau sau đó nàng thói quen lại tùy tiện mở ra bảng đột nhiên s ữ n g sở bán ra nở t ợ cờ là dùng để làm gì nội tâm làm sao nghe giống buôn bán nhân khẩu du thương đây là bờ lai b ộ t mua về liền biết rồi diệp miểu tay gà trò chơi bán đủ còn không hảo h ả bán dĩ nhiên làm bờ lai bốt nợ vợ cờ loại vật này Có thể nàng g công năng h nhiều, nếu như ĩ đến nếu quá l rõ r à miêu liền tả thể trí rõ ràng, nàng liền có thể lý chi phán lý có cảm giác chiếm tiện nghi nổ. Nàng xoa xoa tay có nhiều hứng thú họ tham bờ lai bột hết thể có bao nhiêu khoản nếu như là cùng loại với thế giới hiện thực loại kia sáu cái hoặc m ộ ư ơ i hai cái một bộ bờ lai bột nàng nguyện ý trở về tích lũy tích lũy tiền đến b ư n g hộp d ũ thương đại khái hơn năm trăm khoản đến tiếp sau còn lại không ngừng gia tăng diêm biểu là ta mạng bội trước cho ta đến ba cái đi nàng tỉnh táo lại lấy ra một năm trăm kim tệ đưa tới nàng lúc ra cửa trong ba lô kim tệ là một nghìn sáu trăm linh vừa rồi cấp sạch cửa hàng tiện lợi tích lũy được rồi hai mươi hiện tại mua kết giới thạch lại mua bờ lai bột cũng còn có tám một giây sau trong ba lô âu vương bị chiếm ba cái mỗi cái ô vương bên trong đều nhiều hơn một cái bé nhỏ hình người bộ dụng cụ mô hình diệp m i ệ u ánh mắt chuyển đi lên bộ dụng cụ mô hình liền cho thấy tin tức vật phẩm chưa kích hoạt nở tờ cờ miêu tả mở ra sau khi có thể ngẫu nhiên thu hoạch được tùy ý thuộc tính nở tờ cờ một bất luận thuộc tính như thế nào nở tờ cờ đồng đều đối người nắm giữ tuyệt đối trung thành diệp m i ệ u đọc được trong miêu tả một câu cuối cùng không khỏi ngưng thần thú vị một đêm chợt giàu chỗ tránh nạn chương hút dựa theo diệp m i ệ n cho ra bản vẽ nghiêm túc rèn đúc xong kiếm xong kiếm loại này trang bị nhẹ nhàng linh hoạt lại sắc bén sử dụng thỏa đáng còn có thể đón đỡ tổn thương. đối với người chơi cao cấp tới nói thuộc về tiến có thể công lui có thể thủ vũ khí tại hệ thống nhắc nhở trang bị rèn đúc hoàn thành trong n y mắt thiết kiếm quang hiệu cơ hồ lấp kín toàn bộ nhà tranh trương húc không khỏi ngừng thở chờ mong phát sinh kỳ tích rèn đúc ra sát xuất nhỏ trang bị màu tím trang bị màu cam nhưng mà chờ quang mang tán đi kỳ tích cũng không có phát sinh một đôi giày nhỏ s o n g kiếm ăn tĩnh nằm trên b à n lưới kiếm hiện ra nhàn nhạt lam quang hai cái trên c h u ô i kiếm cũng đều khảm nạm lấy một viên lam vào thạch là theo hắn rèn đúc trình độ có thể làm ra lam sắt trang bị mà thôi trương húc đưa tay đụng vào trôi kiếm giao diện thuộc tính này ra vật ph tinh rèn song kiếm phẩm chất màu làm miêu tả vũ khí loại trang bị về sau công kích phát động bạo kích lúc tổn thương tăng lên bốn mươi năm nhưng chưa phát động bạo kích lúc tổn thương giảm xuống ba mươi năm độ bền một trăm một trăm kỳ tích không có phát sinh nhưng làm làm trang dạng này thuộc tính xem như rất thấy quá mắt t r ư ơ n g hút hơi thở phảo cảm thấy chi ít có thể giao nộp chín giờ tối bên ngoài bận rộn một ngày diệp miểu trở, trở về mình trong phòng đem kết giới thạch đựng trên tường kết giới này thạch là chuyên môn phối hợp tị nạn sử dụng vô luận đặt ở vị trí nào đều sẽ bảo hộ toàn bộ chỗ tránh nạn tại kết giới thạch chạm đến vách tường trong né mắt phù văn màu vàng tạ i vương bức kết giới thạch bên trên sáng lên chỗ tránh nạn lập tức bị một tấm lụa mỏng bã phủ đồng thời diệp m i ệ u trước mặt có thêm một cái bảng phía trên biểu hiện kết giới điểm sinh mệnh một mươi nghìn m ư ơ i nghìn đòn lấy diệp m i ệ u không kịp chờ đợi lấy ra bờ lai bột chưa kích hoạt bờ lai bột n ở cờ tiểu tiểu một cái chỉ có phổ thông bờ lai bột bút bê lớn nhỏ nhưng cầm ở trong tay thời điểm phía trên sẽ chi kỷ hiện lên một n h ó c nhở mời đặt ở trên đất chống tiến hành kích hoạt diệp m i ệ n đối với lần này ngầm hiểu nếu như liền thả trong lòng bàn tay ti ti ti ti ti ti ti nàng thế là cẩn thận mà thưởng thức nẫu g bỏ vào nhà tranh bên trong trên mặt đất cẩn thận tối lui hai bước mới đẻ xuống kích hoạt một giây sau bạch quang lóa mắt d i ệ p miểu vô ý thức nghiêng đầu tránh đi chờ bạch quang tán đi nàng nhìn chăm chú nhìn quanh trước mắt có thêm một cái xuyên màu xanh xâm thô váy vải nam nhân d i ệ p miểu một bên dò xét hắn một v ừ a t r a xét giao diện vật í n h tác giả có lời muốn nói tấu trương nhiều đưa chút bao tiền lì xì đi chương sau trước đó tất cả tấu trương bình luận đều đưa đầy cái cơ hữu văn hố phẩm có bảo hộ mọi người yên tâm đổi theo bàn tay vàng sớm phá xác bi lên ba giang nam văn án thế gian này phong phú tài sản lại thường thường trở thành phụ thuộc người khác mà sinh bàn tay vàng vì người khác sinh vì người khác chết thành vì người khác thành công trên đường đá đặt chân thế nhưng là có một ngày một viên đang chờ bị đứa con của số phận nhỏ máu nhận chủ chứng rồng đ ố n g nhiên tại nhân vật phản diện bên người sớm phá xác nhìn xem bên ngoài lạ lấp lại nguy hiểm thế giới lại yếu lại đáng thương lại bất lực thần tinh chỉ muốn yên lặng đem mình trốn đi thế nhưng là cùng nàng vẫn là một con rồng bà bảo làm sao lại sống dạng này gian nan đám người ngươi là một đầu y phong lẫm lâm ngân long a thân tinh chương ó t ể đ i mười bốn thị trường mới lập tên phổ phổ thông thông nam tính nở bờ cờ người chơi có thể tự hành đổi tên phẩm chất màu trắng tỷ lệ rất năm mươi bảy phần trăm điểm sinh mệnh hai nghìn ma lực giá trị tám trăm linh miêu tả thường thường không có gì lạ một người ngược lại là rất trung tâm mặt khác tựa hồ rất cẩn thận toán học cũng không tệ diệp miểu hủy đi bờ lai bột quả nhiên hủy đi đến lôi khoản mới là trạng thái bình thường a thân hình thâu ngắn trung niên nam nhân nhiệt tình hướng nàng giang hai cánh tay ta chủ nhân t ô n quý thật cao hứng vì ngài phục vụ ta gọi diệp miểu diệp miểu chỉnh lý tâm tình nói với hắn về sau ngươi liền gọi đại trắng đi nợp tờ cờ đối với cái này xuyên qua run người điện ảnh giải thích vũ trụ danh tự không ngần ngại chút nào m ỉ m cười gật đầu được rồi diệp tiểu thư ta là đại tráng thật cao hưng vì ngài phục vụ sau đó diệp miểu lại mở ra kế tiếp bờ lai bột lúc này bạch quang hiện lên về sau xuất hiện tại trước mặt chính là một cái nhìn hơn ba mươi tuổi nữ nhân nhảy ra giao diện thuộc tính cũng cùng đại tráng không giống nhau lắm tên nhỏ có sở trưởng nữ tính nở bờ cờ người chơi có thể tự hành đổi tên phẩm chất màu lam tỷ lệ rất hai mươi sáu điểm sinh mệnh hai nghìn ma lực giá trị một hai trăm n ấ u nướng thuật cấp ba mươi ngắt lấy thuật cấp một mươi sáu chồng thuật cấp chín đã có được kỹ năng ép nước nhưng sử dụng kỹ năng tạp học tập càng nhiều kỹ năng miêu tả nếu như cho nàng một gian phòng bếp nàng đại khái có thể một mình đảm đương một phía diệp miệu như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú nữ nhân nữ nhân tóc vàng mắt xanh dáng người cân xứng k h í chất có điểm giống loại kia chỗ làm việc bên trên tinh anh nhìn mười phần g i ả d ạ n diệp m i ệ u bình tích mặt ngươi liền gọi kim t ỷ nữ nhân lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười ta gọi kim t ỷ thật cao hứng v ì ngài phục vụ diệp m i ệ u hít sâu lại mở ra cái thứ ba bờ lai、like、bột tên nhỏ có sở trường nam tính nở c ờ cờ người chơi có thể tự hành đổi tên phẩm chất màu lam tỷ lệ rất hai mươi sáu phần trăm điểm sinh mệnh hai trăm hai mươi không ma lực giá trị một nghìn rèn thuật cấp hai mươi lăm tinh luyện thuật cấp mười lăm chiến đấu thuật cấp mười đã có được kỹ năng khoáng thạch tinh luyện nhưng sử dụng kỹ năng tạp học tập càng nhiều kỹ năng miêu tả tựa hồ có thể xưng là thợ khéo đâu nam nhân trước mặt nhìn chừng hai mươi khuôn mặt tuấn lấn giật làn da trắng nón diệp m i ệ u thông dòng nói n g ư ờ i gọi tiểu xoái tiểu xoái ta gọi tiểu xoái thật cao hưng vì ngài phục vụ diệp m i ệ u nhìn xem ba người tấm suy nghĩ xoay nhanh phổ thông phẩm chất đại tráng tư chất thường thường cũng không có bất kỳ cái gì kỹ năng tiểu xoái cùng kim t ỷ thì đều có thuộc tính đặc biệt thích nàng nguyên bản không có ý định tại trò chơi sơ kỳ liền cho chỗ tránh nạn tăng thêm rất nhiều chức năng nhưng bây giờ mua bờ lai、like、bột tiền đều bỏ ra vì vật tận kỳ dụng tựa hồ tăng thêm điểm công năng cũng không phải chuyện xấu dù sa cầm số tiền này đem chỗ tránh nạn xây dựng đến càng tốt hơn đối với hấp dẫn thành viên mới cũng hữu lực diệp m i ể u thế là tiến nhà kho mở ra thôn kho đem mấy ngày gần đây đánh quái rơi xuống một chút nấu nướng loại kỹ năng tạp đều kín đáo đưa cho kim tỷ g e n đúc cùng tinh luyện tương quan mấy t r ư ơ n g giao cho tiểu soái để bọn hắn trước học sau đó mình điểm khai kiến trúc bảng từ rực rỡ muôn màu trong kiến trúc lấy ra ba cái hàng đẹp giá rẻ kiến trúc tên xinh đẹp màu lam phong nhỏ người chơi có thể tự hành đổi tên bản vẽ giá bán tháng một năm năm không kim tệ tài liệu cần thiết gạch đá năm xi măng năm trăm mậu lam sơn một nghìn trực tiếp mua tài liệu cần tốn hao 1.500 kim tệ kiến trúc tên ấm áp màu đỏ phong nhỏ người chơi có thể tự hành đổi tên bản vẽ ra bán tháng một năm năm không kim tệ tài liệu cần thiết g ạ c h đỏ năm nghìn xi măng năm trăm trực tiếp mua tài liệu cần tốn hao 1.200 kim tệ kiến trúc tên sáng tỏ màu vàng phong nhỏ người chơi có thể tự hành đổi tên bản vẽ ra bán tháng một năm năm không kim tệ tài liệu cần thiết g ạ c h đá năm nghìn xi măng năm trăm màu vàng sơn một nghìn Trực tiếp mua tài c liệu mua ầ nửa tốn hao 1, kim tệ toái tói tình toán, tờ tổng tài thêm thêm thêm tương đương. Đại tráng, tổng cộng 46, diệp Miểu thấy được trong miêu tả câu kia toán tệ, tệ số xuống niệm bản cộng đương. cộng cũng không nhìn hiện lượng, cắn răng nhấn xuống xác nhận n hao phí học hữu kia mua. kim kim Diệp Miểu liệu lại Đại Diệp Miểu miêu lại xem câu xác vẽ được giờ sau một l a m một hồng một vàng ba tòa căn phòng xuất hiện tại chỗ tránh nạn trong viện diệp miệu mang theo kim tỷ tiểu xoáy cùng đại tráng đi ra ngoài đầu tiên đem màu đỏ phòng nhỏ mệnh danh là phòng bếp sau đó nói cho kim tỷ nơi này sau này sẽ là phòng bếp vừa rồi cầm kỹ năng tạp học được món ăn chỉ cần có tài liệu đều có thể làm làm xong cho ta xem một chút ta theo thuộc tính định giá kim tỷ gật đầu đáp ứng tiếp lấy nàng lại đem màu vàng phòng nhỏ mệnh danh là thợ rèn phòng hướng tiểu x o á y nói trong kho hàng có thể làm trang bị tài liệu ngươi đều có thể đem ra dùng dựa theo vừa rồi học kỹ năng tạp làm trang bị làm xong giao cho ta là tốt rồi mặt khác nếu có người chơi cầm tài liệu tìm ngươi làm thay ngươi cũng có thể giúp bọn hát làm tiểu soái hỏi thăm thu làm thay phí sao đương nhiên thu diệp miễu nghĩ, nghĩ mẫu trắng trang bị thu năm mươi kim màu lam thu một trăm kim màu tím thu năm trăm kim màu cam thu một nghìn tiểu xoáy khốn h o ặ c nói có thể hay không quá đắt rồi dù sao chỉ là làm t hay bọn họ liền tài liệu đều không cần ra diệp m i ệ u nói ta có tính toán của ta tiểu xoáy không hỏi thêm nữa rõ ràng cuối cùng diệp m i ệ u nuôi lớn tráng đi màu lam phòng nhỏ đem màu lam phòng nhỏ d à n h tự đ ổ i thành tiệm tạp hóa cùng đại trắng nói kim t ỷ cùng tiểu xoáy làm ra đồ vật ta đều sẽ định tốt giá cả giao cho ngươi còn có một số không cần chữ hàng rơi xuống vật phẩm cũng giao cho ngươi bán mặt khác người chơi cũng có thể tìm ngơi gửi bán đồ vật bán đi thống nhất thu năm phần trăm thủ tục phí không có bán đi rút về liền không thu đại t r á n g nghiêm túc nói được rồi tiếp lấy diệp miễu lại giao phó một chút hàng bán chi tiết chủ yếu là nàng ngày hôm nay từ cửa hàng tiện lợi mang về những cái kia vật tư bán giá bao nhiêu bán thế nào đều trước nói cho đại t r á n g chờ đại t r á n g nghiêm túc ghi chép lại diệp miễu liền rời đi tiệm tạp hóa đi tìm trương húc lấy lúc trước đặt trước song kiếm không thể tuân ra phẩm chất cao hơn màu tím trang bị trương húc có chút mất mát còn có chút khẩn trường gặp diệp miễu tới thận trọng ta rèn thuật có hạn đại khái xuất chỉ có thể dạng này không có việc gì a ủng hộ tốt diệp miễm nhìn xem thu nàng lúc trước cầm tới giả ma trọng g i á p mặc dù trang bị sau có thể sách lực phòng ngự cao nhưng sẽ giảm xuống năm nhanh nhẹn độ tinh rèn s o n g kiếm tăng lên năm nhanh nhẹn vừa vặn có thể chống đỡ tiêu về phần công kích phát động bạo kích lúc tổn thương tăng lên bốn mươi năm nhưng chưa phát động bạo kích lúc tổn thương giảm xuống ba mươi lăm đầu này mặc dù có lợi có hại nhưng diệp miểu bản thân m ò tới bạo kích kỹ năng tạm có được rất cao tỷ lệ bạo kích lại có vô ảnh kiếm kỹ năng để tốc độ đánh đề cao phối hợp phát động bạo kích lúc tổn thương tăng lên bốn mươi năm cũng chỉ kiếm không nguồn công diệp miểu thế là sảng khoái thanh toán cơ phí lại nói cho chứng hút ta tại chỗ tránh n có thể gửi bán thương phẩm nếu như ngươi làm r a dư thừa trang bị không ngại cầm đi thử xem giá cả ngươi đến định bán đi thu năm phần trăm thủ tục phí bán không xong không thu Tốt. bao nhiêu. Có thể ngăn cản quái vật thể quái Có v Cơm no ấm no hào sáng ố n g sót, mới có thể t mới chỗ để r h chân trinh nạn n c có lực hấp dẫn. Cung hấp dịch bình đài là đơn giản nhất hữu hiệu cấp pháp dẫn. đơn giản giao một một trong. cái đài biện là sớm á n g s ngày thứ hai diệp m i ể u còn không có rời giường ba gian phòng nhỏ cửa ra vào liền đã tụ đầy người cửa phòng b ế p lư vi vi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đây là chè đậu xanh còn có quả mọng nước bánh bao bán không kim thì gật gật đầu bán nhưng là muốn từ diệp tiểu thư định giá sau phóng tới tiệm t ạ n hòa bán chỗ tránh nạn lại còn có thể có loại nghiệp vụ này lư vi vi dùng túi trò đụng đụng bên cạnh tô h ư n nhiên ngươi có muốn hay không nếm thử chờ tôi r ư n chúng g bày ta mua hân nhiên trong trường học liền rất tiết kiệm hiện tại tận thế gián lâm càng làm cho nàng hơn cảm thấy tích lũy tiền trọng yếu mỗi một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ có thể không hoa liền không tốn thợ gen trước cửa phòng phương vũ minh nhìn một chút khắc lấy làm thay giá vị tấm ván gỗ hỏi thăm tiểu x o á i trang phục thích khách chuẩn bị có thể thay công sao tiểu x o á i nói có thể sẽ làm phi tiêu phương vũ minh lại hỏi tiêm hành áo t r à n g có thể làm sao tiểu x o á i phương vũ minh tiểu x o á i có hay không một cái khả năng áo t r à n g không về thợ gen quản h ả thật có lỗi phương vũ minh cười ngượng ngùng tiếp lấy liền lấy ra một chút mình lúc trước thu thập tài liệu để tiểu x o á i mình nhìn nào có thể sử dụng sau đó giao năm không phần trăm tiền đặt cọc định chút thích khách có thể sử dụng phi tiêu tiêm tạp hóa hồ hạo cùng miêu lâm cho dì ra bang song chủ sau mới có r ả n h đến đi dạo nhìn thấy tiệm tạp hóa gửi bán từ nồi lẩu nóng bình nước, nước còn có cái khác bánh bánh mì khô hồ hạo sửng sốt nửa ngày đây không phải trong siêu thị đồ vật sao làm sao lại tại hệ thống cửa hàng bán ra đại tráng chi tiết cáo chi đây không phải hệ thống cửa hàng là diệp tiểu thư thành lập chỗ tránh nạn cửa hàng bán ra thực phẩm cũng là nàng gửi bán các người nếu có đồ vật muốn bán cũng có thể đem ra thành công bán ra thu lấy năm phí thủ tục bán không xong không cần tiền chúng ta cũng có thể bán đồ a hồ hạo kích động xóa tay miêu lâm lại so với hắn tỉnh táo một chút nàng nhìn kỹ chất gỗ kệ hàng bên trên thương phẩm từ nồi lẩu nóng bánh mì bánh m í t quy c h â cô lết cơ bản đều là mười kim tệ một phần nước làm tại tận thế bên trong lượng tiêu hao càng lớn hơn cũng càng khan hiếm tài nguyên bán được lại so với những ngày quý nhưng cũng bất quá hai không kim tệ một bình năm kg gạo ba mươi kim tệ nhưng là một túi miêu lâm không khỏi những mày nhỏ giọng cùng hồ hảo nói cái này bán được c ũ n g quá tiện nghi rất thua thiệt ta phải biết coi như tại tận thế giáng lâm trước đó mười đồng tiền cũng là rất khó mua được từ nồi lẩu nóng tận thế giáng lâm về sau mọi người tài sản về không kim tệ đều muốn bắt đầu từ số không tích lũy ai không muốn cầm chỉ có tài nguyên kiếm nhiều một chút hồ hạo nghe nàng nói như vậy cảm thấy cũng có đạo lý há miệng liền hỏi ta nơi đó cũng có ăn cũng có thể bán không phải cùng những n à y thống nhất giá cả đại trắng nói không ngài đều có thể tự hành định giá nghị bán bao nhiêu tiền đều có thể vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hồ hạo xa hơi nhưng lời còn chưa dứt miêu lâm một cước đạp ở hắn trên bàn chân người n g ư c ca nàng không nói nhìn xem hồ hạo tốt cái gì tốt diệp miểu bán ra thương phẩm định giá là như thế này nếu như bọn hắn bán được quý còn có thể có người mua sao tác giả có lời muốn nói hậu tiên số 16, m ở v i s á mv mv cùng ngày theo quy củ canh ba ban đêm 21, 0 0 ư ơ t h một trực tiếp càng 9500 vì cảm tạ đại gia ủng hộ chính bản mv ở cùng ngày sẽ có đại lượng bao tiền lì xì đưa tặng túi đầu ba t ấ u t r ư ơ n g ngẫu nhiên 50 đầu bình luận đưa bao tiền lì xì a a đắt t r ư ơ n g 15, t h ị trường mới lập vợ chồng hai cái vì thế tổng cộng lượng này cuối cùng cũng không quyết định chắc chắn được ánh mắt p h ớ c tạp đi trước sau chân công phu một cái gọi nhậm quốc khánh trung niên người chơi tiến tới tiệm tạp hóa trước tại tận thế giáng lâm trước đó nhậm quốc khánh là cái người làm ăn cửa hàng dốc sức làm nhiều năm để hắn luyện thành nhạy cảm cứu giác Thế một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn thành lập thời điểm hắn đã bằng vào trang bị trội hơn đại đa số người chơi trang bị đem chiến đấu thuật luyện đến cấp hai mươi bảy mặc dù không cao lắm nhưng cũng đầy đủ để hắn gia nhập chỗ tránh nạn thông qua tích chữ hàng đầu cơ tích chữ nêm đến ngon ngọt nhậm quốc khánh lúc này nhìn thấy tiệm tạp hóa bên trong hàng đẹp giá rẻ hàng hóa lập tức lại động đầu góc quyết định thật nhanh mà nói nổi lầu tự đun sôi có bao nhiêu ta đều mua hắn bản tính đánh rất khá tại tận thế bên trong nổi lầu tự đun sôi loại này có đồ ăn có thịt lại bắt đầu ăn thuận tiện đồ vật là được hoan n ê n nhất tiệm tạp hóa bên trong mới bán m ộ ư ơ i kim tệ chỉ có thể nói rõ diệp m i ệ u không quá thông minh kia thì không thể trách hắn trung gian thương kiếm trên l ệ c giá hắn định đem những n à y nổi lầu tự đun sôi bao tròn xuất ra đi chỉ sợ một trăm kim tệ đều có người mua nhưng mà đại tráng chất pháp nói cho hắn biết không có ý tứ cái này hắn mua mỗi người mỗi ngày hạn mua một hộ một tuần nhiều nhất mua năm hộp như có cần có thể một ngày mua một tuần nhậm quốc khánh t r ứ n g mắt vì cái gì là diệp tiểu thư phân phó ta chỉ có thể theo nàng nói xử lý không có hỏi thăm nguyên nhân đại tráng bao hàm áy n ấ y bông tay mặc dù thái độ rất tốt nhưng hiển nhiên không có đánh chỗ thương lượng nửa phút trước còn cảm thấy mình lại có thể phát một phen phát tài nhậm quốc khánh không khỏi bề ngoài lại hỏi lung tung này kia nghe ngóng một trận cuối cùng dựa theo một tuần hạn mua lượng mua đi rồi năm hộp nổi lầu tự đun sôi một túi gạo ba bao bánh mì q ngũ tiểu bao bánh mì năm khối chô cô liết còn có bảy bao mì ăn liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong nhậm quốc khánh đeo túi beo lưng đi ra、ngoài. hắn đã không thể l ũ n g đoạn hàng chỗ tránh nạn thành viên khẳng định là sẽ không giá cao mua những vật này nhưng hắn vẫn là có thể đem những này xuất ra đi bảy quẩy bán hàng kiếm chút tiền dù sao con rồi cũng là thịt mà lại qua ước chừng nửa giờ diệp miễu t ỉ n h ngủ nàng đi ra khỏi cửa phòng tại chỗ tránh nạn bên trong giò xét một vòng liền nghe đại tráng nói nhậm quốc khánh dựa theo hạn mua hạn mức cao nhất mua đồ vật sự tình không sao diệp miễu nhiều ít đoán được hắn là muốn bắt đi đầu cơ trục lợi nhưng là lơ đễm chúng ta nghiêm ngặt hắn mua còn mua sau khi đi ăn bài thế nào là chuyện của người ta rời đi tiệm tạp hóa nàng liền đi tìm chu di hoa làm chuyên nghiệp dược sĩ chu di hoa hôm qua bận rộn cả ngày bởi vì chế dược chuyện này trong trò chơi trừ cần nguyên vật liệu còn muốn hao phí ma lực giá trị trước đó diệp m i ệ u đưa cho nàng nguyên vật liệu không ít vì nhiều chế chút thuốc nàng vẫn tại hao phí ma lực chế dược cùng tìm phương thư cầm trị liệu hồi ma ở giữa tuần hoàn qua lại từ sáng sớm đến tối đều không có nghỉ ngơi lúc này gặp diệp m i ệ u đến nghiệp thu chu di hoa soạt một tiếng đem một đống bình bình lọ lọ ngược lại trên bàn cười nói chỉ những thứ này nói thực ra trong trò chơi thuốc cùng trước đó hoàn toàn không giống ta cũng không hiểu nhiều ngươi nhìn thấy được hay không dùng diệp miểu nghiêm túc nhìn một chút tài liệu phong phú nhất bổ huyết dược tề có trọn vẹn ba mươi bình mà lại toàn là cao cấp ma lực dược tề cũng có hai mươi bảy bình nhiều trung cấp cùng cao cấp đều có giải trừ mặt trái hiệu quả khôi phục dược tề không có cấp bậc phân chia hết thể có m ộ ư ơ i hai bình nhưng người chơi gặp được mặt trái hiệu quả thời điểm cũng tương đối ít, cho nên m ộ ư ơ i hai bình cũng đã là thu hoạch không nhỏ cảm ơn cực khổ rồi diệp m i ệ u mỉm cười ngỏ ý cảm ơn lại hỏi đều là bắt ta cho ngài tài liệu làm chu di hoa gật đầu là a diệp miệu nói hôm qua chỗ tránh nạn ngoài ý muốn có bắn địa triển ta cùng ngài nói một chút về sau ta cung cấp tài liệu làm thuốc ngài vẫn là trực tiếp cho ta nhưng trừ cái đó ra ngài cũng có thể tự mình thu thập tài liệu làm một chút thuốc làm ra chính ngài giữ lại dùng cũng được cầm tiệm tạp hóa gửi bán cũng được có thể kiếm chút thu nhập thêm kiếm thu nhập thêm chu di hoa người đều t r ò n váng nàng bản thân là tại bên trong thể chế bưng lấy bắt sát người tam giác bệnh viện dược sĩ xưa nay không lo lắng cho mình không có cơm ăn nhưng ở tận thế giáng lâm về sau tất cả mọi người cảm thấy t r ị liệu sư càng hữu dụng nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể ném nhờ v à bằng hữu cổng b n h ngẫu nhiên đám bằng hữu làm chút thuốc cũng liền không có ý tứ lấy tiền nhưng bây giờ nàng tiến vào cái này chỗ tránh nạn chỗ tránh nạn không chỉ có cung cấp ăn ở còn làm cho nàng có kiếm thu nhập thêm đường tắt chu di hoa cảm thấy mình tới đây thật sự là chúng số độc đắc dẫn dụ xong chu di hoa diệp miểu đáy lòng tính toán chỗ tránh nạn lúc này hẳn là có thể chính thức đi vào quỹ đạo chính bất luận cái gì đánh quái trong trò chơi trang bị dược tê đều là trọng yếu nhất hai loại tài nguyên nàng chỗ tránh nạn hai thứ này đều có người có thể cung ứng mọi người liền đều sẽ nhiều chút lực lượng lúc chạm vào tối diệp miểu ngoại hạng ra đánh quái thu thập thành viên đều trở về, về sau thừa dịp tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bên đống lửa ăn cơm cho mọi người mở cái tiểu hội hội nghị chủ đề đơn giản bà cái một là cáo chi mọi người từ hôm nay trở đi chỗ tránh nạn có kết giới thạch bảo vệ ban đêm không cần lại lo lắng an toàn không ngoài sở liệu đưa tới một trận gieo họ hai là lúc sau tiệm tạp hóa sẽ có các loại đồ vật bán sự tình để mọi người có r ả n h có thể thường đi xem một chút có cần hay không đồ vật ba chính là nói cho mọi người dạng này ăn chung nổi thời gian không thể duy trì quá lâu hiện tại chúng ta người có ít lại còn có mọi người trước đó mang đến vật tư kết nhóm ăn cơm không là vấn đề nhưng chỗ tránh nạn là muốn phát triển nếu như một mực dạng này về sau đến mấy c h ụ hơn trăm người thời điểm thế tất sẽ cung ứng không dạy nổi cho nên sáng mai một lần cuối cùng miễn phí cung ứng một ngày ba bữa từ bắt đầu ngày mốt chúng ta thay đổi hình thức diệp miễu vừa nói vừa dò xét mọi người thân sắc gặp không ai có cái gì tâm tình mâu thuẫn liền nói tiếp từ bắt đầu ngày mốt tiệm tạp hóa đúng hạn cung ứng sáng trưa tối ba bữa cơm ta trước đó vơ vét đến vật tư cũng sẽ đặt tại kệ hàng bên trên bán ra những vật này đều sẽ giá cả rất thấp bảo đảm mọi người hoa chút món tiền nhỏ liền có thể ăn no bụng nhưng nếu như muốn ăn rất ngon chính là mặt khác giá tiền còn mọi người lúc trước cung cấp vật tư sau đó đều sẽ trả lại sau đó công khai ghi giá bắt đầu thu mua mọi người nguyện ý bán cho ta có thể nguyện ý mình lưu lại cũng không quan hệ một phen nói xong mọi người thần sắc khác nhau giống vương thư cầm c h u di hoa dạng này lịch duyệt phong phú người phần lớn đối với lần này không có gì dị nghị nói thực ra quá khứ mấy ngày chỗ tránh nạn bên trong ăn đến quá tốt riêng là bữa sáng thì có bốn năm loại khác biệt thực phẩm trong lòng các nàng đều cảm thấy không quá an tâm luôn cảm thấy sớm tối muốn hết đạn cả lương hiện tại diệp miểu đưa ra mạch suy nghĩ ngược lại nghe càng có thể là tiếp tục phát triển nhưng lích kỷ chút người đương nhiên liền không hài lòng lắm, chỉ cảm thấy ngày tốt lành đột nhiên liền không có diệp miểu thừa cơ quên tiền còn muốn nói đến đường hoàng miêu lâm thì giơ tay lên thật có lỗi đánh gãy một chút diệp miểu nhìn sang có vấn đề gì người nói miêu lâm khẩn c h ư ơ n g nói còn còn cần đầu bếp sao nàng muốn làm đầu bếp không vì cái gì khác chủ yếu là ra ngoài đánh trách nàng thực sự không am hiểu mà lại đánh quái thế nhưng là không cẩn thận liền sẽ mất mạng so sánh dưới tại chỗ tránh nạn bên trong làm một chút cơm nhiều an toàn diệp miểu mỉm cười đương nhiên cần về sau đầu bếp vẫn như cũ bao một ngày ba bữa m ặ t khác mỗi ngày cung cấp hai không kim tiền công chờ sau này nhiều người tiền công còn có thể t r ư ớ các ngươi nếu như muốn tiếp lấy khô miêu lâm lập tức giữ chặt hồ hạo cánh tay không chút nghĩ ngợi nói chúng ta tiếp lấy làm chủ nghệ tốt nhất hà khai lai cũng nói ta cũng tiếp lấy khô cam đoan mỗi ngày đều chuẩn bị thỏa tốt kia quyết định như vậy đi diệp m i ê u rất sàng khoái nói xong cũng bưng b á t cơm tự hành trở về nhà đi lột hôm nay phần tỉ hưu nàng vừa rời đi bên đống lửa liền trầm m ặ t một hồi các thành viên thần sắc khác nhau có tại cao hứng chỗ tránh nạn đi vào quỹ đạo có ở trong lòng tính ra trong tay mình tiền có thể mua bao n h i ê u chợ cơm nguyên bản liền trong lòng còn có bất mãn người gặp diệp miểu rời đi liền dứt khoát không còn che lấp một cái gọi doan chấn huy nam pháp sư bốn phía nhìn một chút cùng bên cạnh tô hân nhiên đáp lời lao đại dạng này không quá phúc hậu ngươi cứ nói đi tô hân nhiên nguyên bản chính cắm đầu ăn mì nghe vậy mật người lộ ra nghi ngờ sắc vẫn tốt chứ Doan vào đạo thanh, ta ta Trấn ngày chúng ta đến thời điểm, chỗ tránh nạn cái gì cũng không có, là chúng ta giúp nàng lên、bước. Hiện chính trước thời tại mắt thấy mấy Huy sách chỗ quỹ cái có, bước. điểm, gì giúp là đi trong bụng nàng cảm thấy doan chấn huy cái này lo gì không đúng nhưng một thời không biết nên làm sao phản bác doan chấn huy hư lệnh các ngươi nhìn đi nàng nói cái gì giá thấp bán ra khẳng định là gần người toàn bộ chỗ tránh nạn đều thuộc về nàng một người quản làm sao có thể không vơ vét của cải ta nhìn hoặc là ngày mai sẽ trực tiếp bán được rất đắt các giao hẹn hoặc là chính là chậm rãi tăng giá nước cấm luộc kết xanh chờ các ngươi thực sự móc không dậy nổi tiền lúc ta muốn đi v ô n liếng đều giao ra hơn phân nửa lời này rõ ràng là tại mang tiết tấu t ô hân nhiên không để ý tới hắn bên cạnh những có người g a o động nhìn qua doan chấn huy hỏi vậy ngươi nói làm sao bây giờ nếu thật là như ngươi nói vậy thay cái chỗ tránh nạn cũng khó đảm bảo sẽ không gặp phải tình huống giống nhau à. mưu đổi chỗ hoàn toàn chính xác không có thể giải quyết vấn đề doan chấn huy tựa như đã sớm có chủ ý đã tính trước nói muốn ta nói chúng ta vẫn là có thể lưu ở cái địa phương này chỉ là muốn trước đem quyền chủ động n ắ m ở trong tay chính mình tô hân nhiên lúc này n h ữ mày kinh ngạc nhìn hắn ngươi muốn làm gì doan chấn huy khinh thường liếc mắt tô hân nhiên đứng người lên chào hỏi mọi người thân ở tận thế tâm phòng bị người không thể không tin được ta cùng một chỗ chuyển sang nơi khác thương lượng không tin được ta hoặc là không muốn gây chuyện coi như không có việc này tốt nhưng nếu như ai nhất định phải đi lão đại nơi đó lắm miệng doan chấn huy cười lạnh một tiếng hoặc là có bản lĩnh một mực nút ở chỗ tránh nạn đường đi ra hoặc là hảo hảo luyện c ấ p đi chúng người đưa mắt nhìn nhau không rõ do doan chấn huy trong h ổ lô muốn làm cái gì một lát thiên lặng về sau có một nam một nữ tuần tự đứng người lên trầm mặc đi hướng doan chấn huy cái này cũng không khó lý giải tận thế bên trong rất nhiều chuyện đều là tại đánh c ờ có đôi khi đánh cược một lần càng tốt hơn ba giờ sáng phương vũ minh im lặng đi ra bản thân nhà tranh hiện tại chỗ tránh nạn có kết giới thạch trong đêm không cần lo lắng bị đánh lén liền không có lại lưu người phòng thủ ngoài phòng không có bất kỳ a y sau năm phút phương vũ minh gõ diệp m i ệ u cửa phòng sau sáu tiếng chín giờ sáng trời s á n g trang hôm qua ở bên ngoài nhỏ kiếm lời một bút nhậm quốc khánh bình tĩnh thu thập xong không có bán xong phòng đi ra chỗ tránh nạn tiếp tục b ả y quầy bán hàng còn lại thành viên cũng top năm top ba kết bạn ra ngoài có đánh quái có thu thập hết thể nhìn qua đều ngay ngắn rõ ràng diệp m i ệ u vẫn như c ũ đơn độc hành động nàng xuyên qua chỗ tránh nạn phụ cận vườn trái cây lại bước qua một dòng suối nhỏ đi vào sơn động soát thạch quái thạch quái lực phòng ngự cao đánh nhau rất tốn sức nhưng rơi xuống hòn đá đất xét đã có thể lợp nhà cũng có thể làm một chút trang bị bây giờ còn đang tận thế sơ kỳ thu thập những tài liệu này sớm tối có thể cần dùng đến bởi vậy diệp miểu đánh cho làm không biết mệt nàng lười nhác hướng chỗ xa hơn đi liền đứng tại chỗ cửa hàng đánh đánh xong một nhóm chờ hai ba phút tân nhất phê quái liền sẽ đổi mới ra một mực đánh tới giữa trưa diệp miểu đi ra sân động cách xa cày quái điểm từ trong ba lô lật ra một túi bánh mì mở ra gắp đồng dạng từ cửa hàng tiện lợi vơ vét đến nước c h a n h đền ăn kỳ thật h ô m qua hủy đi v ở lai、like、bột đ ạ t được nờ tờ kim tỷ tự mang ép nước kỹ năng chỉ cần có hoa quả liền có thể làm nước trái cây đồng thời làm ra thành phẩm còn mang theo kèm theo hiệu quả tỉ như hồi lam, hồi máu. nhưng diệp m i ể u b ả n thân thuộc tính cao r a đánh quái không có nguy hiểm gì cảm thấy uống loại kia nước trái cây có chút lãng phí cầm bình phổ thông có thể ăn no là được bánh mì ăn vào một nửa nước trái cây cũng uống đến nửa bình cách đó không xa có người hô lao đại diệp m i ể u theo tiếng nhìn lại doan chấn huy cùng mặt khác hai cái thành viên chính kết bạn chạy tới doan chấn huy tại trước n h ấ t đầu chạy thở hưng hộc đến trước mặt cười nói lao đại cũng ở nơi đây cày quái à. thật là đúng dịp ây bồi bổ thể lực hắn vừa nói vừa đưa qua một cái bình thủy tinh diệp m i ệ n bất động thanh sắc quét mắt bảng biểu hiện vật phẩm thể lực dược tề hy hữ độ màu trắng miêu tả dùng ăn về sau mỗi phút khôi phục hai không thể lực tiếp tục ba mươi phút cảm ơn diệp m i ệ u đang suy nghĩ nếu như có thể khôi phục một chút thể lực cũng không tệ liền không chút nghĩ ngợi đưa tay tiếp nhận mở ra nắp bình uống một hơi cạn sạch tác giả có lời muốn nói đêm hai v về sau các ngươi chuẩn bị xong c h ư a cầm tấn giang tệ hung hăng nhục nhã tà vung lưu hải ba tấu trương ngẫu nhiên năm mươi đầu bình luận đưa vào tiền lì xì a a đắt t r ư ơ n g một ư ơ i sáu một lãnh địa thăng cấp trong trò chơi dược tệ đều không có cái gì đặc thù h ư n g vị mặc dù màu sắc không giống nhau nhưng uống tựa như uống nước cuối cùng một ngụm sẹt qua hết hầu diệp miểu bông u xuống cái bình trước mắt thế giới lại đột nhiên nhiều một t ầ n g màu xanh lá phổ t ổ i ó t loại này t h ì giác hiệu quả diệp miểu tại trước kia trong trò chơi chưa t h ấ y qua không khỏi sửng sốt một cái trước mắt nhưng ngay sau đó nàng thu được hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài đã nhiễm mặt trái hiệu quả mềm lún tất cả kỹ năng chủ động kỹ năng bị động cùng đòn công kích bình thường đều không phát phóng ra nhanh nhẹn độ 50%, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ xin chú ý an toàn diệp miểu mi tâm nhẹ nhảy lại nhìn về phía để ở một bên bình biểu hiện quả nhiên thay đổi vật phẩm giỏi vệ ngụy trang đùa dỡn dược tề hy hữ độ màu tím miêu t có thể ngẫu nhiên biến thành cái khác dược tề hoặc đồ ăn dáng vẻ sử dụng về sau uống người nhiễm mặt trái hiệu quả mềm đún tất cả kỹ năng chủ động kỹ năng bị động cùng đòn công kích bình thường đều không phát phóng ra nhanh nhẹn độ 50%, tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ cùng lúc đó cùng doan chấn huy cùng đi hai tên một trái một phải đệ lại diệp miểu đầu vai nếu như đặt ở bình thường hành động như vậy đại khái sẽ bị hệ thống phán định làm công kích tiếp theo phát động mặt trái kỹ năng ác ngộng xâm nhập để bọn hắn có một cái tính một cái cũng bắt đầu mất máu nhưng bây giờ hết thể kỹ năng đều không thể phóng ra liền ngay cả nhanh nhẹn độ đều thấp xuống n ă diệp miểu dứt khoát liền chạy đều không chạy lạnh giọng hỏi các ngươi muốn làm gì bên trái nữ hải tử hiển nhiên có chút khẩn trương co rúm lại lấy giải thích nói láo lao lao lao đ ạ i đã tội chúng ta chỉ là có chút sự tình n g h ị thương lượng với ngươi sợ ngươi không chịu cho nên lời còn chưa dứt doãn chấn huy trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một thanh màu xanh p h á t trượng không chút do dự phóng ra kỹ năng một cái màu trắng quan g đoàn ngang nhiên hướng diệp miểu đập tới b ố n h a i không diệp miểu nín hơi t h â m than tổn thương còn rất cao nguyên bản chính nói chuyện cùng nàng nữ hải tử hoàng sợ nói ngươi làm gì thật có lôi ta có chút dự định không có nói với các ngươi doan chấn huy liếc qua hai cái đồng đội cười khẩy ta kỳ thật không muốn cùng nàng thương lượng có đôi khi người vẫn là đem quyền chủ động n ắ m ở trong tay chính mình tốt nhất người hai cái đồng đội trong nháy mắt ý thức được mình bị làm vũ khí sử dụng lộ ra sắc mặt giận dữ nữ sinh kia trực tiếp vô ý thức cầm đ o n nào nhưng mà doan chấn huy không có sợ hãi điểm khai thông tin cá nhân bảng cho bọn hắn nhìn ta khuyên các ngươi thấy rõ thế cục họ và tên doan chấn huy chiến đấu thuật cấp ba mươi hai thuật thu nhặt cấp hai mươi mốt tuần thú thuật cấp m ư ơ i ba điểm sinh mệnh ba mp hai tám trăm thể lực một bốn trăm linh c ô n g kích một nghìn hai trăm nhanh nhạy độ một nghìn lực phòng ngự một nghìn trò chơi sơ kỳ chỉ số này có thể tính là rất biết đánh diệp m i ệ u hiện tại không cách nào phóng ra kỹ năng có ngoài hai người cộng lại đều chưa hẳn đánh thắng được hắn một cái cho nên hai người đành phải hành quân lặng lẽ chỉ là tâm tính rõ ràng xuất hiện phản chiến nữ sinh nghiêm nghị chất vấn ngươi đến cùng muốn cái gì doan trấn huy nhìn xem diệp m i ệ u trong mắt một mảnh tham lam đem chỗ tránh nạn quyền sở hữu chuyển cho ta hoặc là ta giết người chỗ tránh nạn đồng dạng là của ta nói xong lời cuối cùng doan trấn huy không chịu được mơ cười dì thế giáng lâm mới bắt đầu hắn liền muốn mình xây một cái chỗ tránh nạn bất đắc di thu thập tài nguyên quá mệt mỏi khởi công xây dựng giấy phép cùng kết giới thạch cũng đều không rẻ hiện tại đoạt có sắn liền dễ dàng hơn hắn không cần lại dùng tiền mua khởi công xây dựng giấy phép cùng kết giới thạch liền ngay cả v ậ tư t nhân mã đều có hiện xong rồi doan chấn huy biết diệp m i ể u chiến đấu thuật cấp bậc không thấp nhưng đối với mình thực lực cũng có tự tin tại diệp m i ể u kỹ năng mất đi hiệu lực điều kiện tiên quyết hắn đối với thắng lợi của mình nhất định phải được diệp miễu không nói nhìn xem hắn kỳ thật phương vũ minh đêm qua chuyên môn nhắc nhở con nàng nàng đã sớ biết nhưng bất luận là nàng vẫn là phương vũ minh đều coi là doan trấn huy chỉ là đơn thuần đối nàng chế định quy tắc mới bất mãn không nghĩ tới doan trấn huy vậy mà như thế ra tâm bừng mừng nghĩ trực tiếp trộm nhà của nàng nàng đành phải nói vậy ngươi thử một chút đi doan trấn huy b i ế n sắc ngươi nghĩ rõ ràng ta biết các ngươi cận chiến máu d à y p h o n g cao nhưng năm phút đồng hồ thời gian đủ để cho ta giết ngươi ngươi thử một chút diệp miểu lặp lại một lần sóng mắt lưu t r u y ề n nhìn về phía góc trái trên cùng treo lấy đến ngược còn có bốn phân m ư ơ i bảy giây doan trấn huy không khỏi cảm giác bị nhục nhã phát trượng vung lên bạch quang lại xuất hiện bốn trăm năm mươi diệp miều, cố lên. vì một cái chỗ tránh nạn đem mệnh dựa vào cần gì chứ doan chấn huy tính toán qua diệp miệng điểm sinh mệnh cảm thấy coi như nàng trị số lại kinh người hẳn là cũng liền sáu bảy ngàn nếu như nàng chết không hé miệng hắn hoàn toàn chắc chắn tại năm phút đồng hồ kết thúc trước muốn mệnh của nàng diệp m i ể u m ặ t không thay đổi nhìn nhìn mình còn thừa lượng máu một trăm bảy mươi bảy năm mươi cố lên tiếp tục ta xem trọng ngươi nàng thanh sắc bình tĩnh trên sườn núi s ở thành chính dẫn đội c ả n quái nghe được giữa sườn núi dị hưởng hắn ra ngoài hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy doan trấn huy lại lần nữa phóng ra pháp thuật bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam nhân dáng người khôi ngô khỏe mạnh pháp thuật phóng ra đến trôi chảy lại không lưu tình bên cạnh có khác hai cái người chơi trầm mặc sử tựa hồ đang nhìn chằm chằm bị công kích người mà đang bị công kích người là vị dáng người nhỏ nhỏ, nhỏ cô l ơ n ghi một m đôi xong đuôi ngựa mặc cho pháp thuật từng cái đánh vào người đã bất lực ngăn cản cũng vô pháp chạy trốn đây là cái gì cực kỳ tàn ác ngược sát hiện trường sở thành nhữ mày tay t r ở mặc mỏ về sau lưng ống tên thông qua doan trấn huy phóng ra kỹ năng hắn phán đoán đối phương là quan hệ pháp sư khắc chế quan hệ chính là thảo hệ kỹ năng sở thành liền lấy ra một chi thảo hệ bóng xanh mũi tên nhắm chuẩn dự cung sưu một tiếng mũi tên s ẹ t qua không khí kích thích có chút minh âm chính lặng lẽ nhìn doan trấn huy làm chuyện vô í c h diệp m i ệ chỉ cảm thấy bên t a i gió mát q u é qua trước mặt doan trấn huy đột nhèn che đuổi thần sáu trăm l i ệ p biểu nàng nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng sở thành vô ý ẩn tàng hành t u n g trực tiếp sử dụng kỹ năng nhị đoạn n h ả đ ạ p trên vách núi một bên nham thạch rơi xuống giữa sườn núi người là ai doan t r ấ n huy thẹn quá hóa giận lời còn chưa dứt sở thành một bên xài bước đi h ư ớ n g hắn một bên lại lần nữa kéo cung hai bên vốn là cách không xa cung tiến thủ lại nhanh nhẹn độ cực cao mấy hơi công phu người đã giết tới trước mặt băng lánh mũi tên trực tiếp chống đỡ tại doan t r ấ n huy mỹ tâm lấy mạnh h i ế yếu không không, không không phải doan chấn huy trong nháy mắt sợ đầy dây hoảng sợ lắc đầu nói chúng ta chúng ta là bạn bè mới vừa rồi là đù ngươi hiểu lầm đùa giỡn sở t h a n h n ữ mày ngầm lấy mấy phần hỏi tham ý vị nhìn về phía diệp miểu diệp miểu tâm tình có chút phức tạp không phải là bởi vì có người xuất thủ tương trợ mà là bởi vì nàng nghĩ tới rồi trước đây không lâu một chuyện khác đêm hôm đó s ắ c trời rất đen nàng lại đem áo khoác mũ ép tới rất thấp đối phương hẳn là không thấy được nàng dáng dấp ra sao có thể nàng biết bọn họ tướng mạo đang nghiêm nghị nàng không có bại lộ thân phận chỉ nói bằng hữu gì ta không biết hắn đừng doan chấn huy con ngươi đột nhiên co lại cùng một thời gian sở thành kéo cung nhẹ buông tay mũi tên thoát cung mà g i thẳng bên trong doan chấn huy mi tâm 48-6 biểu tượng bạo kích màu đỏ sậm chữ lớn tại doan trấn huy trên đỉnh đầu nhảy ra thiết mặt bạo kích tạo thành mức thương tổn trực tiếp vượt qua hắn còn thừa lượng máu doan trấn huy cứ như vậy mở to lấy hai mắt thẳng tắp mới nga xuống trước khi chết doan trấn huy cái cuối cùng suy nghĩ là gây tầm a kém một chút liền thành công hắn tin tưởng vững chắc diệp m i ệ u hiện tại chỉ còn không đến một nghìn máu nếu như hắn lại thả hai đến ba cái kỹ năng chỗ tránh nạn liền là của hắn rồi vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này có người ra tới quấy dối ba giây về sau thi thể đột nhiên biến mất trang bị cùng trong ba lô vật tư bay tới giữa không trung sở thành chuyện đương nhiên thu rơi xuống diệp miểu lễ phép hướng hắn gật đầu cảm ơn hắn nói xong cũng cất bước rời đi bầu không khí quỷ dị yên lặng một trận nữ sinh kia thấp giọng thì thầm ngươi nhìn hắn giống hay không cái kia ai nam sinh mờ mịt ai liền cái kia nữ sinh nói gì thế d á n g lâm trước đó thế vận hội o l i m p i ế p ngươi có nhớ không nam tử hạng mục khối thứ nhất huy chương nàng kiểu nói này nam sinh bừng tỉnh đại ngộ thật đúng là rất giống hắn kỳ thật không quá phải nhớ do cái kia vận động viên danh tự cùng tướng mạo nhưng là rất khéo kia đại hội thể thao olympic sẽ nam nữ hạng mục khối thứ nhất huy chương đều là bắn tên nữ tử là kim bài nam tử là đồng bài đều lên tin tức thì ra là thế diệp miệu thầm nghĩ nàng v ừ a mới còn đang khiếp sợ với hắn k i a m ộ t kiện mức thương tổn cho dù là khoảng cách gần bạo kích sẽ đem c u n g tiễn tổn thương kéo đến tối cao tại vị thế thứ hơn mười ngày thời điểm có thể đánh ra dạng này kết xù tổn thương cũng rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng nếu như đối phương là cấp thế giới tuyển thủ liền rất hợp lý、Khủ. Diệp miểu hai người, hai người ngươi nhiêu thứ đặt ở chỗ tránh nạn? hiện tại đi đi. vài giá lại tiền phía cảm trình tốt tán thứ đặt tránh tranh, ta trả nhìn bàn nạn, Còn nhà không ngày, chỗ cho lý lấy gốc xúc, các có có xào về bao sỉ ở ở các ngươi sẽ không phải coi là ra loại sự tình này ta còn có thể b a o t h a cho các n g ư ơ i à. diệp m i ệ u ánh mắt thản nhiên nghiêng mắt nhìn qua bọn họ vứt xuống một trăm kim tệ đúng lúc là hai gian nhà tranh tiền cho các ngươi hai mươi bốn giờ rời đi nếu không ta sẽ mở ra báo thù các ngươi nhìn xem xử lý nàng không quan tâm doan chấn huy có phải là lừa bọn họ liền coi như bọn họ là nói thật kiên nào có sự tình muốn theo nàng thương lượng liền có thể lý trực khí tráng bắt cóc nàng sao đây là cái gì l o t d i hướng hồ liên quan tới chỗ tránh n ặ n các loại quyết định nàng cũng không có ý định cùng người khác thương lượng tận thế bên trong hai bên cùng ủng hộ cố nhiên trọng yếu nhưng lý niệm giống nhau mới càng thích hợp kết nhóm sinh hoạt đối với ý nghĩ cùng nàng không giống người nàng càng muốn khuyên bọn họ đi những khác chỗ tránh nạn mà không phải đến thay đổi quyết định của nàng một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn sáu giờ sáng trước cửa tiệm tạp hóa đã người người n h ồ n náo hôm nay là đ ỉ n h chỉ miễn phí cung ứng một ngày ba bữa ngày đầu tiên đại khái là t h ụ lúc trước doan t r ấ n huy ngôn luận ảnh hưởng các thành viên đều có chút khẩn trương sợ diệp miệu thật sự đem một ngày ba bữa bán đi giá trên trời sáu giờ rưỡi miêu lâm cùng hồ hạo c ó chứa bữa sáng ba lô đi hướng tiệm tạp hóa suýt nữa trực tiếp bị vây chặt đến vào không được n tờ cờ kim tị bị ép tại tiệm tạp hóa bên trong vố bản hô to không để bọn hắn tiến các ngươi cũng mua không được à mới cuối cùng giải vây sau mười phút bữa sáng lên cung vật phẩm bánh bao phẩm chất màu trắng miêu tả dùng ăn sâu nhưng c ó hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị tại thể lực giá trị thấp hơn hạn mức cao nhất lúc phát động ngoài định mức hiệu quả mỗi phút khôi phục thể lực giá trị một điểm hiệu quả tiếp tục hai giờ giá bán hai kim tệ cái mỗi người hạn mua ba cái vật phẩm trứng trần nước sôi phẩm chất màu trắng miêu tả dùng ăn sau nhưng c ó hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị tại điểm sinh mệnh thấp hơn hạn mức cao nhất lúc phát động ngoài định mức hiệu quả mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị một điểm hiệu quả tiếp tục hai giờ giá bán hai kim tệ cái mỗi người hạn mua ba cái vật phẩm sữa đậu nành phẩm chất màu trắng miêu tả dùng ăn sau nhưng c ó hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị tại ma lực giá trị thấp hơn hạn mức cao nhất lúc phát động ngoài định mức hiệu quả mỗi giây khôi phục ma lực giá trị một điểm hiệu quả tiếp tục hai giờ giá bán một kim tệ chén mỗi người hạn mua hai chén nhìn thấy thương phẩm vây xem các thành viên một mảnh xì xào lư vi vi lôi kéo tô hân nhiên nhỏ giọng nói giá cả còn giống như có thể bánh bao rất lớn ta ăn một cái lại thêm một quả trứng gà một chén sữa đậu nành liền có thể no bụng tổng cộng chỉ cần hoa năm kim tệ tô hân nhiên gật đầu chính là thuộc tính kém một chút nhất là sữa đậu nành hồi ma cái kia pháp sư dùng ma lực đều là một cái kỹ năng dùng xong mấy t r ụ mấy trăm mỗi giây khôi phục một điểm có chút ít còn hơn không bất quá liền hoa chút tiền như vậy cũng coi như đáng giá cái này phá trò chơi thuộc tính cao đồ ăn đều bán được đ á n quý bên cạnh nam tính người chơi thì đang lầm bầm lộ bầu ta giống như đến ăn hai cái bánh bao hai cái trứng trần nước sôi mới có thể no b Lại thêm một chén sau ữ đ ậ nành, hết thể chín kim tệ, cũng còn có thể. Mọi người hết thẻ thể. tệ, một có kim Mọi ba ê bên n trong lòng đánh bàn tính, một bên không hẹn mà cũng xếp thành hàng ở một thứ tự lấy mà m có xếp dài, u bữa sáng. Sau sáng. phút đến phiên nhậm k h ô n khéo thương nhân quốc khánh hắn đứng tại trước gian hàng nhìn một chút hạn mua số lượng vẫn như cũng dựa theo hạn mức cao nhất mua mình chỉ tính toán ăn một cái bánh bao một quả trứng gà một chén sữa đậu nành còn lại xuất ra đi đầu cơ trục lợi kiếm tiền có bữa này bữa sáng cả ngày hôm qua đều tâm thần có chút không tập trung các thành viên lại đem tâm thả trở về diệp m i ệ n đang ăn cơm liền thu được thật nhiều cái tin cơ bản đều là nói nguyện ý đem chính mình vật từ bán cho chỗ tránh nạn đây là nàng lúc trước mở ra điều kiện sớm chút thời gian chỗ tránh nạn miễn phí cung cấp một ngày ba bữa mọi người cũng n g u y ệ n ý đưa trong tay vật tư cống hiến ra tới nhưng bây giờ chỗ tránh nạn thu phí đấy lại miễn phí dùng mọi người vật tư liền không thích hợp đổi thành thu mua đối với song phương đều tốt diệp m i ệ u trước kia đã chỉnh lý tốt các loại vật tư giá thu mua cách gặp mọi người có ý hướng bán ra liền phát cho đại trắng để hắn đi xử lý vừa an bài tốt cửa phòng bị góp vang diệp m i ệ n mở cửa thấy mặt ngoài là phương vũ minh nàng liền hướng bên cạnh đường mời hắn vào phương vũ minh vào nhà sau trầm mặt một chút phước ứ c tạp Trấn một nói, Doan Huy h đêm k ô vũ minh không khỏi truy vấn thật sự không là người giết người không tin cũng không quan hệ diệp miệng nghiêm túc nói ta thừa nhận nếu như không có người khác xuất thủ tướng trợ chờ hắn hạ thuốc mất đi hiệu lực ta khẳng định cũng sẽ lấy mạng của hắn dạng này rất tốt phương vũ minh như có điều suy nghĩ gật đầu cũng làm cho diệp m i ệ u s x ư n g sở rất tốt nàng vừa mới còn tưởng rằng đối phương muốn đối nàng tiến hành đạo đức phê phán đúng a phương vũ minh câm cười đây là tận thế hắn đều muốn cấp chỗ tránh nạn ai có thể nhịn được rồi về phần hắn vừa rồi truy vấn chỉ là bởi vì trong vô thức đối với chân tướng hiếu kỳ cũng không có ý tứ gì khác nếu như không phải nói đang nghe diệp m i ệ n nói thẳng thừa nhận mình cũng sẽ động thủ giết người sau để hắn làm đ á n giá hắn cũng rất thưởng thức nàng sát phạt quả quyết mặc kệ như thế nào cảm ơn n g ư ơ i tối hôm qua cố ý tới nhắc nhở t a gặp nguy hiểm diệp miểu nói mở ra ngăn tủ xách ra một đôi giày cái này cho ngươi vật phẩm gió tháp i à y phẩm chất màu tím miêu tả trang phục loại mặc về sau nhanh nhẹn độ tăng lên 20%, ẩn n ấp độ tăng lên 30%, thể lực tiêu hao giảm xuống 10%. nhận lúc công kích có 25% s m ư xác suất phát động bị động hiệu quả tiềm hành tiếp tục 15 giây thời gian phục hồi 30 giây độ bền 300 chương 16.3. lãnh địa thăng cấp đây là thích hợp nhất thích khách trang bị không chỉ có đề cao nhanh nhẹn độ cùng ẩn n ấ p độ có thể thuận tiện thích khách công kích nhận lúc công kích s á t x u ấ t phát động tiềm hành tại gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể trợ giúp thích khách b ả o m ệ n h phương vũ minh không khỏi ngừng thở mặc dù tâm động vẫn là nói việc nhỏ mà thôi không cần như thế diêm biểu cái này là trước kia đánh một cái tiểu bột ngẫu nhiên rơi trang bị ta một cái kiếm khách không dùng được đặt ở nhà kho đã mấy ngày không bằng cho ngươi một nửa là biểu đạt cảm tạ một nửa khác cũng đề cao đoàn đội chỉnh thể năng lực ta cũng không thiệt thòi đừng khắc k h phương vũ minh nghe nàng nói như vậy đành phải nhận lấy lại quỷ thần xui khiến nhìn nhiều nàng hai mắt diệp m i ệ u tại lúc này thu được đại tráng tin tức vật tư thu mua cơ bản hoàn thành trung tốn hao ba nghìn tám trăm bảy mươi hai kim diệp m i ệ u nhìn xem tốn hao mức nhịu n h ư mày cùng phương vũ minh một giọng nói ta đi làm việc liền dẫn đầu ra cửa đây là chỗ tránh nạn một cái khác chỗ tốt chỗ tránh nạn bên trong phòng úc nếu như bị chia làm tài sản cá nhân trừ phi toàn bộ chỗ tránh nạn bị công phá hoặc là chủ phòng tử vong nếu không trong phòng đồ vật không trải qua chủ phòng cho phép đều cầm không đi coi như không khóa cửa hoặc là trong phòng có người ngoài cũng không cần lo lắng phương vũ minh nghe vậy thu hồi tinh thần rất nhanh cũng rời đi diệp m i ể u vừa đi vừa mở ra chỗ tránh nạn nhỏ địa đồ căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu vị trí tại khố phòng tìm tới đại tráng đại tráng đang tại thu thập thu mua vật tư diệp m i ể u vào cửa liền hỏi xài như thế nào tiêu thấp như vậy người ép ra rồi không có đại tráng lắc đầu nhìn hẳn là bộ phận thành viên không có bán ra toàn bộ vật tư từ khố phòng lấy đi riêng phần mình đồ vật về sau chính bọn họ lưu lại một bộ phận ồ diệp m i ể u hiểu rõ gật đầu đại tráng không có tự tác chủ trương ép giá là tốt rồi còn mọi người có giữ lại hợp tình hợp lý ở trong tận thế người và người tín nhiệm vốn là phi thường được ớt trước mấy ngày mọi người kết nhóm sinh hoạt mỗi ngày vui vẻ hòa thuận giống người một nhà nhưng thật ra là một loại y ê u ớt giả tượng không chỉ có lâu dài không được mà lại không chịu nổi một kích doan trấn huy tối hôm qua x ố i rục đầy đủ để mọi người thần kinh nhạy cảm một lần nữa căng cứng bất quá cái này cũng không có gì không tốt d i ệ p miểu lúc đầu cũng không có ý định để mọi người hoàn toàn ỉ lại nàng. Nếu như thì i ế p n ậ n hoàn toàn rồi loại kia hoàn toàn ý lại, h t tương đương với nàng muốn làm cái đại gia trưởng làm đại gia trưởng thế nhưng là rất mệt mỏi nàng liên chỉ căn dặn đại tráng vật tư theo thuộc loại kỹ nguyên liệu nấu ăn loại để kim tỉ theo ngày lấy đi cho mọi người nấu cơm tận lực không muốn lãng phí ta rõ ràng đại tráng gật đầu chú ý nhìn nữ nhân này gọi kim ế tỷ nàng t r ờ i chưa sáng đã rời giường tìm sắt vách đại tráng mang tới nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng cùng một thời gian một bên khác tiểu xoáy đang tại nghiêm túc rèn sắt rèn đúc vũ khí mới cái này không sai biệt lắm chính là một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn tại lúc sáng sớm vui vẻ phồn vinh chân thực khắc họa run t m bản giúp việc bếp núc miêu lâm hồ hạo cùng hà khai lai、like、tại làm xong bữa sáng về sau ai về nhà nấy ba người tiền công đều theo ngày kết trừ cái đó ra còn bao một ngày ba bữa cho nên bọn họ trước kia mình mang đến nguyên liệu nấu ăn cũng không dùng tới miêu lâm trở về phòng kiểm lại một、cái. dự định cầm bán cho đại tráng hô hạo đối với lần này không có có gì nghị bởi vì vì lúc trước gặp nhau vợ chồng bọn họ hai cái đối với diệp miễu tín nhiệm xa so với những người khác cao hơn hoàn toàn không cảm thấy diệp miễu sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoặc là tá ma giết lửa nhưng ở đi tìm đại tráng trước đó hai người trước tiện đường đi tốn một chuyến thợ r è n trương húc vốn là muốn hỏi một chút hắn có thể không thể h ỗ trợ làm đem phẩm chất tốt một chút rau phe dạng này không chỉ có nấu cơm thuận tiện mang ra cửa còn có thể phòng thân có thể đi đến trương húc phòng nhỏ cửa ra vào lại nhìn thấy hắn chính dẫm lên cái thang hướng trên cửa treo một cái hành vi h o ân h Phi bên trương húc chỉ ứng tiếng không có quay đầu trên tay còn đang chuyên tâm treo hành phi diệp miểu nói chính ta cầm bán cũng được ta liền không đi tiệm tạp hóa tham gia náo nhiệt đang khi nói chuyện hành phi treo tốt hắn hạ cai thang rốt cuộc quan tâm quay người nhìn hai vợ chồng gặp hai người đều đ e o túi đeo lưng đoán được chút đầu mối là muốn đi tìm nở tờ cờ thu mua vật tư sao đúng miêu lâm gật đầu ta không có hủy đi chỗ tránh nạn đại ý t ư à, chính là nói câu cái nhìn cá nhân biết vợ chồng bọn họ cùng diệp m i ệ u quan hệ không tệ trương húc t r ư ớ c giải thích một câu miêu lâm ngươi nói trương húc bung tay vừa rồi ăn điểm tâm thời điểm nở tờ cờ liền đang bận đ i ệ u thu mua vật tư ta tiến tới mắt nhìn đồ vật đã không ít đủ chỗ tránh nạn ăn thời gian rất lâu chúng ta l á o đại cũng có bản lĩnh nhìn sẽ không để cho chỗ tránh nạn thiếu ăn thiếu mặc vợ chồng các ngươi những vật này không bằng chuyển sang nơi khác bán giá cao trong tay nhiều tích lũy ít tiền luôn luôn tốt các ngươi nói đúng hay không vợ chồng hai cái nhìn nhau nhìn một cái đạo l ý kia dĩ nhiên đối với nhưng nhưng đi ra ngoài không phải nguy hiểm không trương húc nhìn ra bọn họ lo lắng cười k h o á t tay ngươi nhìn ta dự định mình mở tiệm bán trang bị phương bác sĩ người dược sư kêu bạn bè trừ cho chỗ tránh nạn cung cấp dược phẩm bên ngoài cũng mình chế dược bán ra các ngươi cũng có thể làm ăn bán a ai sẽ và mỹ thực bán con đâu hồ hạo cùng miêu lâm lại liếp nhau một cái mặc dù có chút tâm động nhưng miêu lâm vẫn là trần trờ nói phía chúng ta kiếm lấy lao đại cho thiên công một bên mình bày quậy bán hàng bán ăn đây không phải ăn cây táo rào cây sung sao này làm sao gọi ăn cây táo rào cây sung chân g hút trấu mắt tiệm tạp hóa bán ra một ngày ba bữa rõ ràng chỉ vì duy trì ấm no không vì lợi nhuận nếu như các ngươi có cái khác thực phẩm bán ra một phương diện có thể để cho kinh tế dư giả thành viên được ăn càng ngon hơn một phương diện khác còn có thể tiết kiệm lao đại bên kia nguyên liệu nấu ăn giảm bất nàng duy trì chỗ tránh nạn ấm no áp lực đây là nhất cử lướp tiện miêu lâm ảm hô hạo là như thế này giống như có chút bị thuyết phục nữa nha vợ chồng hai cái no ngoe nhưng ra ngoài cẩn thận đều không có trực tiếp biểu thị tán thành chỉ tự đ ủ nói để chúng ta ngẫm lại hai người thế là trần m ặ t quay trở lại đi liền định chế g i a o phay sự t ì n h đều đã quên trương húc cũng không biết mình đã mất đi một đơn sinh ý nhìn qua vợ chồng hai cái bóng lưng hưng phấn xoa tay quá tốt rồi bọn họ tâm động hắn không có gì ý đồ xấu chỉ là thèm trước mấy ngày phong phú bữa sáng nếu như cái này vợ chồng hai cái có thể tự lập môn hộ bảy cái b ả y hắn liền lại có tốt ăn diệp miệu ra ngoài quét một ngày q u á i màu tím trang bị mất hai kiện nhưng đáng tiếc không có một cái thích hợp kiếm khách nàng thế là định đem đầu kia có thể phối hợp phi tiêu sử dụng ngân xăm đai lưng cầm đi cho phương vũ m ì n h còn khôi lỗi sư chuyên dụng hợp kim khôi lỗi cũng chỉ phải cầm bán bởi vì khôi lỗi sư là tiểu c h ú n g nghề nghiệp bọn họ chỗ tránh nạn một cái đều không có chạm vạng tối trở về chỗ tránh nạn nàng liếc mắt liền thấy trương húc nhà tranh bên trên treo lên hành phi quảng trường bên đống lửa dược sĩ chu di hoa cũng tới ra quầy trước mặt nàng bày biện một khối khăn vông khăn vông bên trên đặt vào năm trong bình cấp bổ huyết dược tề năm trong bình cấp ma lực dược tề hai bình khôi phục dược tề trong đó trung cấp bổ huyết dược tề cùng trung cấp ma lực dược tề giá bán đều là hai khôi phục dược tề khó được một chút giá bán năm mươi kim tệ diệp m i ể u tại hệ thống du thương nơi đó nhìn thấy dược tề giá cả đi lên trước hảo tâm nhắc nhở chu di hoa du thương nơi đó trung cấp bổ hết dược tề cùng ma lực dược tề giá bán đều là năm mươi kim khôi phục dược tề bán một trăm đâu ta nghe nói chu di hoa ôn hòa trong tơi ư cười trộn lẫn lấy điểm không có ý tứ nhưng là vật này sẽ dược tề thuật người chơi hẳn là đều sẽ làm ta sợ bán đắt không ai mua lại nói chỗ tránh nạn bên trong đều là người một nhà mọi người tiền bạc bây giờ lại đều không dư già lắm ta không thể g i t chín Diệp miều n chương xong t c câu, một t lòng tiểu tiểu chế nhạo mười t này sáu ư A, ngại u để mắt ấ bốn lãnh điệu thăng cấp bất quá sau khi nghe được mật câu nàng liền đem những ngày lời nói nuốt trở vào người ta đã có tâm vì chỗ tránh nạn người quen cung cấp đ i ể m phúc lợi nàng làm nơi này người sở hữu tổng không có đạo lý trái lại cố tình n â n giá g một cái vừa trở về chỗ tránh nạn trung niên nam nhân lạo đạo chạy về phía chu di hoa trung cấp bổ hết u y dược tề cùng ma lực dược tề giá bán hai không kim khôi phục dược tề năm mươi kim người tới là vừa chạy thương trở về nhậm quốc khánh hắn một mặt ngạc nhiên đem ba lô hái một lần liền nói ngươi có bao nhiêu ta muốn hết a chu di hoa xứ sở diệp miểu mi tâm n h ạ nhạy cái kia ta nói một câu hai người đều nhìn về nàng diệp miểu ho thanh người mua chỗ tránh nạn vật tư đầu cơ trục lợi kiếm t r ê n lệch giá ta mặc kệ nhưng không nên hơi một tí liền bảo trọn cho người khác lưu con đường xuống hà ồ nhậm quốc khánh lung túng gãi gãi c á i hót cân nhắc đến dược tề đang đánh quái bên trong tầm quan trọng hắn cảm giác đến cách làm của mình là có chút không thích hợp chu di hoa nguyên lai không biết nhậm quốc khánh đang chạy thường nghe vậy nghiêm túc lên liền đúng vậy mọi người đánh quái còn muốn sử dụng đây như vậy đi ta chỗ này hắn mua mỗi người mỗi ngày hạn mua hai bình thuốc ngươi tuyển đi ta nhậm quốc khánh bị nói đến coi như hạn mua cũng không tiện mua đầy nhìn tới nhìn lui hay nói ta trước hết mua một bình b chạy thương lộ bên trên giữ lại bảo mệnh dùng có đôi khi gặp được quái vật còn thật hù do người thật sự là hắn từ tận thế vừa mới bắt đầu chỉ bằng mượn buôn đi bán lại kiếm lời chút tiền chiến đấu thuật cùng trang bị đẳng cấp cũng đều tương đối cao nhưng hôm qua t h ỉ n h lình gặp được cái sẽ công kích từ xa tiểu bột hắn một bên chạy một bên bị đánh vẫn là kém chút lạnh nếu như trong bọc có trong bình cấp bổ hết thuốc dự sẵn vậy liền an tâm nhiều cách đó không xa nhà tranh bên trong mới tinh màu tím phẩm chất g i táp dày đặt ở trên bàn gỗ phương vũ minh ngồi ở hai bước chi cách bên giường một lần lại một lần háng g i n g làm luyện tập Khục, t vâng vũ minh vô ý thức đặt câu hỏi vừa hỏi bên cạnh qua đi mở cửa cửa mở ra xem bên ngoài là diệp miểu không đợi hắn nói chuyện một đầu màu sáng bạc đai lương đưa tới trước mặt vật phẩm ngân sâm đai lương phẩm chất màu tím miêu tả phối sức loại có thể đồng thời trang bị năm mươi mai phi tiêu có một mươi năm xác suất là phi tiêu tăng thêm hỏa hệ hiệu quả làm phi tiêu bản thân vì thủy hệ cùng băng hệ lúc vô hiệu đồng thời làm phi tiêu c h ú n g đích lúc có năm xác suất phát động hiệu quả đặc biệt huyết động phát động hiệu quả lúc mục tiêu đem tiếp tục giảm bớt điểm sinh mệnh người dây giảm bớt mức xem hai bên thuộc tính giá trị mà định ra độ bền ba trăm phương vũ minh cho ta sao ân diệp m i ệ u đương nhiên phương vũ minh hô hấp trệ trệ vì cái gì diệp m i ệ u nói đây là thích khách chuyên dụng trang bị chúng ta chỗ tránh n ặ n g đẳng cấp đem ra được thích khách liền một mình ngươi không cho ngươi cho a y ồ phương vũ minh gật gật đầu diệp miệng ọ n gàng mà linh hoạt đi rồi ha vân vân phương vũ minh gọi lại nàng diệp miệu quay đầu lại Phương vũ minh cùng nàng ánh mắt c h ạ m nhau trong lòng nổi lên một trận nói không rõ khó chịu k h ô ho hai tiếng mới còn nói ta sáng hôm nay gặp được một cái b ự t quái ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ đánh vừa rồi rõ ràng chuẩn bị nửa n g à y nói ra lại đơn giản thô bạo đi thẳng vào vấn đề diệp miểu nhãn tình sáng lên cái gì quái ở đâu phương vũ minh tết thị nội thành đại nhạc thành trung tâm thương mại gaza tầng ẩm huyết thi đầu lĩnh huyết thi đầu lĩnh diệp miểu mơ hồ nhớ phải tự mình lúc trước chơi đùa thời điểm đánh qua nhưng là thời gian xa xưa nàng đã nhớ không rõ cái này quái nhiều ít cấp nàng nghĩ, nghĩ hỏi、phương、vũ minh ngươi làm sao không mình đánh tránh khỏi cho ta phân phần thưởng mình đánh c h ô n g lại phương vũ minh rất thẳng thắn nó không chỉ có cao phát ra cao hơn nữa nhanh nhẹn ta thử qua viễn trình phát ra nhưng nó hai dây bên trong liền có thể chạy đến trước mặt ta thích khách máu lại không đủ d à y gánh không được công kích của nó diệp miểu hiểu rõ dễ dàng một chút đầu ta có thể gia nhập rơi xuống ban thưởng làm sao chia Người chọn、trước. Phương、vũ、Minh ra, Người tuyển còn lại cho ta. Được. Diệp không thanh đinh, trước. Được. cười lại Diệp Miểu khỏi cho thốt ta. ra. Vũ âm Tần、thế n t giáng lâm về sau hắn ma lực giá trị rất cao liền trực tiếp làm pháp sư chiến đấu thuật cấp bốn mươi năm trị liệu kỹ năng cũng học chút nếu như ngươi cảm thấy người còn không đủ ta còn có thể lại đủ rồi diệp m i ệ u g ậ t đầu nàng cũng không cảm thấy mình cần rất nhiều người chỉ là thuận miệng hỏi một chút đối với nàng mà nói kỳ thật người càng ít càng tốt mỗi người phân đến ban thưởng đều có thể nhiều một ít diệp m i ệ u khi nào thì đi buổi sáng ngày mai phương vũ minh là thương lượng giọng điệu có thể diệp m i ệ u đáp ứng đánh giá một chút mình mỗi ngày rời giường thời gian đạo buổi sáng ngày mai chín giờ cùng một chỗ từ chỗ tránh nạn xuất phát có thể ta thông báo đàm khắc ninh phương vũ minh nói vậy ngày mai gặp diệp m i ệ u g ậ t gật đầu không còn lưu thêm phương vũ minh nhìn qua bóng lưng của nàng không giải thích được nhẹ nhàng thở ra bình phục nửa ngày cảm xúc mới quay trở lại phòng cho phát tiểu phát tin tức nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai các người chơi đều so trong dự đoán tỉnh lại đến sớm chút buổi sáng sáu hệ thống phát thanh lăng bầu trời vang lên bao trùm ặ t đất hôm nay là tận thế ngày thứ m ộ ư ơ i năm chúc mừng các vị người chơi đã sống sót nửa tháng h ngay hôm đó lên tận thế tân thủ kỳ kết thúc càng nhiều cách chơi đồng bộ mở ra hoan lên mọi người nô n ư c tấp ngập thăm dò Từ、trong ừ t lúc ngủ mơ bừng tỉnh đám người kinh ngạc nghe x o n g phát thanh lập tức tiếng mắng nổi lên m ộ n phía cái quỷ gì tân thủ kỳ kết thúc càng nhiều cách chơi còn không có không dứt rồi thật cầm nhân mạng làm trò chơi đâu diệp m i ể u cao mày một cái vớt mắt ngồi dậy tiểu nhất dây một cái bổ bụt nhảy đến trước mặt tôn kính người chơi diệp m i ể u chúc mừng ngài chỗ tránh nạn bình an vượt qua tân thủ kỳ lãnh địa cách chơi ngay hôm đó lên chính thức khởi động ngài có thể hoàn thành lãnh địa mục tiêu tiến hành thăng cấp diệp miệu hô hấp ngưng ngưng tại nguyên bản trong trò chơi lãnh địa là từ vừa mới bắt đầu liền có thể thăng cấp nhưng là xuyên qua sau khi đi vào nàng lại chỉ tại kiến lập chỗ tránh nạn lúc thấy được có thể thăng cấp miêu tả tìm không thấy cụ thể cách lên cấp nguyên lai、like、là muốn chờ t â n thủ kỳ kết thúc nàng đưa tay đụng vào bảng bên trên xem xét thăng cấp mục tiêu tưởng tình t r ợ t nhảy ra phía trên nhất dùng màu xanh lá bày ra lấy các hạng nhiệm vụ có được lãnh địa kết giới thạch một một đã hoàn thành có được chí ít hai không tên thành viên hai n ba hai mươi đã hoàn thành có được chí ít ba tòa công cộng kiến trúc năm ba đã hoàn thành có được chí ít mười tòa tư nhân nơi ở hai ba mươi đã hoàn thành phía dưới là một nhóm làm chữ ngài đã đạt thành toàn bộ mục tiêu tốn hao mười nghìn kim tệ liền có thể đem một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn thăng cấp làm một đêm trợt giàu nơi đóng quân lại sau đó là màu vàng sáng mê người kiểu chữ thăng cấp làm một đêm trợt giàu nơi đóng quân sau ngài đem thu hoạch được càng lớn lĩnh diện tích kết giới thạch diện tích che phủ tích theo lĩnh diện tích mở rộng lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến năm mươi người trước mắt hạn mức cao nhất ba mươi người có thể ôn lại tiếp thu thành viên xin tin tức cũng tiến hành phê chuẩn hoặc cự tuyệt như ngài lãnh địa bên trong có phòng khách đem thăng cấp làm lãnh địa đại sành ngài đem thu hoạch được đối với toàn thể thành viên tuyên bố thông cáo cùng nhiệm vụ hoàn toàn quyền hạn người chơi khác tại thu hoạch được ngài cho phép về sau liền có thể tuyên bố thông cáo cùng nhiệm vụ những n à y thăng cấp nhìn qua không quá lợi hại nhưng là rất trọng yếu nhất là đằng sau hai đầu ông đã tiếp thu xin tin tức vì t r ở thành viên gia nhập đ ể cao tiện lợi tính tuyên bố lãnh địa thông cáo cùng nhiệm vụ thì có trợ giúp thành viên hợp tác cùng vật tư lưu thông diệp miễu mười phần tâm động nhưng nhìn xem câu kia tốn hao mười nghìn kim ế tệ trái tim đều đang chảy máu c â y gà hệ thống kết giới thạch thu mười n g h n thăng cấp lại muốn thu mười n g h n người chơi tích lũy ít tiền dễ ra sao nhưng tiền chính là muốn tiêu vào trên lưới lao thăng cấp lãnh địa là thuộc về đem tiền tiêu vào trên lưới lao Diệp một i môi, ể u quên run dạng này quên mình, cắn n dẩy â lần một nữa g n y đứng tổ bước t gót c phải chân t h về sau đám người híp mắt mở mị tứ phương cửa phòng đối diện chỗ tránh nạn đại môn lưu vi vi đầu tiên chú ý tới biên hóa nghìn trăm trăm đại môn trần trơ nói chỗ tránh nạn có phải là biển lớn ta cảm thấy trước đó đại môn cách không có xa như vậy lời còn chưa dứt tất cả mọi người thu được thông báo t ộ t ngột ngài chỗ một đêm trượt giàu chỗ tránh nạn đã thăng cấp làm một đêm trượt giàu nơi đóng quân lĩnh diện tích cùng nhân số hạn mức cao nhất tăng lên cũng vì ngài mở ra dưới đây công năng phòng khách thăng cấp làm lãnh địa đại sành lãnh địa người sở hữu diệp m i ệ u thu hoạch được lãnh địa đại sành hoàn toàn quyền hạn có thể tùy ý tuyên bố thông cáo cùng nhiệm vụ ngay tại thu hoạch được lãnh địa người sở hữu diệp m i ệ n cho phép về sau cũng có thể tuyên bố thông cáo cùng nhiệm vụ hoan nên tiến về lãnh địa đại sành xem xét bằng đóng lại mọi người cũng đều nhìn thấy dưới chân ngay phía trước nhiều một cái màu vàng mũi tên mang theo động thái hiệu quả từng cái chỉ hướng lãnh địa đại sành phương hướng các người chơi nội tâm làm sao chả đột nhiên xuất hiện tự động hướng dẫn rồi sự thật chứng minh hệ thống đột nhiên cho cái tự động hướng dẫn thuần túy là vì khoe khoang nơi đóng quân các thành viên dựa theo hướng dẫn đi đến lãnh địa đại sành bên ngoài nguyên bản đơn giản chất phác gạch đỏ phòng đã biến thành một tòa soát lấy xinh đẹp trắng sơn tinh xảo kiểu dáng châu âu phòng nhỏ màu lam nhạt cửa phòng ưu nhã độc đáo đi vào cửa phòng không gian bên trong xa so với bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều loại này chuyện thần kỳ nếu như không phải tại thế giới game đại khái chính là tại giáo lĩnh nữ sĩ g i ớ i ngòi o bút thế giới ma pháp mới có thể gặp được to như vậy một phương phòng rộng rãi sáng tỏ cao cao trên trần nhà treo lấy hoa lệ phức tạp đèn treo sàn nhà chân bóng đến có thể phản xạ bóng người chu vi vách tường là để cho người ta dễ chịu ôn nhu màu trắng màu trắng bên trên miêu tả lấy màu vàng kim nhạt dây leo trên vách tường cửa sổ cũng vừa cao vừa lớn k h u n g cửa sổ là chất gỗ hình dáng đường con nhu hòa tựa hồ đang gửi lời chào một chút kinh điện tác phẩm văn học b câu này lời kịch quá kinh điển một nháy mắt để diệp miệng nhớ tới vô số mô phỏng kinh doanh loại trò chơi tân thủ chỉ dẫn trò chơi chìm đắm cảm giác đối diện mà tới đón lấy lại một cái bổ cụp nhảy ra nếm thử tuyên bố đầu thứ nhất nơi đóng quân thông cáo đi nhiệm vụ ban thường năm trăm linh kim tệ、không、một diệp m i ệ u tràn đầy phấn khởi xoa xoa tay bắt đầu đánh chữ quanh mình nơi đóng quân các thành viên r ồ n dập xoay đầu lại nhìn nàng trừ phi tiến hành đặc thù cài đặt nếu không mặt của mọi người tấm đều là chỉ đối với mình có thể thấy được nhưng mọi người cho dù không nhìn thấy diệp m i ệ u cụ thể đang viết gì cũng có thể nhìn ra nàng là đang đánh chữ không khỏi có chút hiếu k ỷ còn có chút không khỏi khẩn trương hai phút đồng hồ về sau thông cáo tại mỗi người trước mắt bản án ra bán ra nhà gỗ diện tích bốn không giá bán ba trăm kim tệ mỗi người hạn mua một gian bán ra t h a diện tích năm không giá bán tám trăm linh mỗi người hạn mua một hợp gian thu về nhà tranh thu về giá bốn không kim tệ mọi người cũng có thể tự hành chuyển nhượng nơi đóng quân không can dự giá bán các thành viên mua nhà bán phòng là khác ở trung quốc người giờ n ở a bên trong sao diệp miễu thu được nhắc nhở chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ đ ế m thử tuyên bố đầu thứ nhất nơi đóng quân thông táo đi nhiệm vụ ban thưởng năm trăm kim tệ nàng đệ xuống thu lấy đem kim tệ thu vào ba lô liền hài lòng đi các thành viên tiếp tục lộn xộn một trận chỉnh lý tâm tình bắt đầu tính sổ sách miễu lâm nhỏ giọng cùng hồ hạo nói dóc nhà tranh là năm mươi kim mua nhà gô bốn trăm kim giá tiền là gấp sáu lần nhưng nhà tranh mười lăm bình nhà gỗ bốn không bình diện tích vẫn chưa tới gấp ba hồ hạo gật gật đầu nhưng mười lăm bình hai người ở quá nhỏ bốn không bình có thể dễ chịu rất nhiều húng chi nhà gỗ tài liệu cũng càng tốt hơn ta cảm thấy coi như đáng giá ta cũng cảm thấy như vậy miêu lâm bên cạnh gật đầu vừa nhìn hướng thông cáo bên trên viết thạch úc còn nói nhưng thạch úc liền không quá đáng giá diện tích chỉ so với nhà gỗ lớn một phần tư giá cả lại muốn tăng gấp đôi nữa còn nhiều tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp hồ hạo nhà gỗ chúng ta là có tiền mua nhưng trước đó nhà tranh không nóng này dùng tiền trước tiên có thể giữ lại thả bỏ đồ vật vợ ề nhiều, sau nếu như doanh nếu đấu như lớn mạnh, thành viên tăng nhiều, có thể thử mà l trục có cơ i chồng o người、khác. Bằng không không chúng cũng không có ở vài ngày. mười thiệt kim vài khác. thì thu thua chút thích hợp, h có có c ta về Vợ ở hai cái xì xào bàn tán ý nghĩ đều rất hiện thực tựa như thường ngày tính toán tỉ mỉ sinh hoạt mặc dù nghĩ tới đến dễ chịu nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả cũng muốn cân nhắc Phương Vũ Minh nhìn về phía Phương Minh nhìn Thư chuẩn nhà nhìn. thấy hiện tại nhà tranh chơi gian ngài liền Vũ về Cầm, mua cảm tại cái ta Ta trò bị đá, đủ ở nhưng ngươi muốn mua liền mua ta nói qua chúng ta c ắ t qua các người trưởng thành bảo trì thích hợp khoảng cách mới có thể dễ chịu bảo trì thích hợp khoảng cách mới có thể dễ chịu đây thật ra là cái này gia đình độc thân cho tới nay ở chung hình thức tại phương vũ minh sau khi lớn lên thêm vào cái kia người trưởng thành tiền tố kỳ thật có như vậy điểm không cần thiết phương vũ minh đối với lần này rất thích ứng chỉ là cân nhắc đến đối phương đến cùng là mẹ ruột của mình vẫn là nghiêm túc đề nghị một câu trong trò chơi nếu như có thể có cao cấp trang bị cũng đừng có dùng cấp thấp trang bị cao cấp trang bị luôn có cao cấp trang bị chốt ố t phương thư cầm không có chơi qua vong du nghe hắn nói như vậy song cũng không có khái niệm gì từ chối cho ý kiến phương vũ minh vô ý có nhiều nhanh chân đi ra lãnh địa đại sảnh đi tìm diệp miểu diệp miểu đi ra đại sảnh liền đến tới gần b á c h núi kêu bên cạnh trên đất trống bắt đầu đóng phòng vừa rồi tin tức nhắc nhở bắn ra ra nàng liền không chút nghĩ ngợi đem chỗ tránh nạn thăng cấp thành lãnh địa không có người biết nàng hào khí vạn trượng phía sau là thăng cấp về sau chỉ còn lại một nghìn ba trăm năm mươi hai kim tệ cái trò chơi này thật sự là quá tối hồi trước nàng một ngày một đêm cậy quái tích lũy tiền mới tích lũy ra hai nghìn không kim tệ kết quả ra đi tốn một chuyến du thương mua x o n g kết giới thạch cùng bờ lai bột lập tức chỉ còn lại tám kim về sau cái này bốn ngày nàng mặc dù bằng vào đ ẳ n g cấp cao cậy quái nhanh ưu thế lại làm không ít tiền ngoài ra còn có lột t ỷ hưu cho thu nhập thêm nhưng thay đổi chỗ tránh nạn kinh doanh buôn bán hình thức thu mua vật tư lại tiêu xài một số lớn ngày hôm nay thăng cấp lãnh địa dây chụp mười ngàn lập tức liền để nàng nghèo đến ăn đất chơi mô phòng kinh doanh trò chơi gặp được tài chính khốn cảnh làm sao bây giờ diệp miệu đáp án là nơi nào tỷ lệ hồi báo cao liền đem tiền ném ở nơi đó cho nên nàng vừa rồi mới có thể phát thông cáo nói bán phòng trải qua nàng nhiều ngày như vậy vất vả cần cụ cậy quái đóng phòng tài liệu thật đúng là không có soát ra bao nhiêu nhưng là đóng phòng tài liệu đều có thể từ hệ thống cửa hàng đại lượng mua xây tư nhân nơi ở tài liệu lại vừa lúc là trong đó tương đối tiện nghi kia một bộ phận nàng vừa rồi đại khái tính t o á n qua xây một gian nhà gỗ chi phí là không sai biệt lắm năm mươi kim nàng bán ba trăm kim một gian nhà gỗ kiếm tháng hai năm năm không kim thay ốc chi phí ước chừng một trăm kim nàng í t giá tám trăm kim dưng dưng máu kiếm bảy trăm kim đối với loại này kiếm chắc bạo lợi cách làm d i ệ p miệu không có chút nào cảm giác gáy náy dù sao trong doanh địa còn có hàng đẹp giá rẻ nhà tranh có thể tuyển năm mươi kim giá cả đại bộ phận người chơi đều đã có thể móc nổi sinh hoạt có cơ sở bảo hộ nhà gỗ cùng thạch ú c là tương đối xa xỉ tuyệt hạng muốn để cao phẩm chất cuộc sống đương nhiên là muốn bỏ tiền nhiều nàng nhưng thật ra là tại kiếm tài chính giàu có cao cấp người chơi tiền đến phát triển nơi đóng quân bởi vì cái gọi là đối với hệ làm cắt diệp miểu tính toán rõ ràng lợi nhuận tỷ lệ liền c ắ n răng móc ra tám trăm kim tệ trực tiếp mua m ộ ư ơ i gian nhà gỗ ba gian nhà đã cần thiết tài liệu tuyển vị trí tốt liền bắt đầu xây nhà cũng không tính để thành viên mình chọn địa phương dạng này thống nhất quy hoạch có một chỗ tốt chính là công trình kiến trúc có thể từng cái bày rất hợp quy tắc chơi qua kinh doanh loại trò chơi đều biết kiến trúc bày ra hỗn loạn nhìn sẽ có bao nhiêu sốt ruột tại một trăm cấp kiến trúc thuật r a chỉ dưới diệm miễu xây xong m ộ ư ơ i ba gian phòng ốc chỉ dùng không đến hai giờ khu kiến trúc cóng tốt cánh bắc v á c đá nhà gỗ r ử a vào tây thạch ốc r ử a vào đông bên này đất trống rất lớn này g sau theo lĩnh mà lớn mạnh còn có thể chậm d ã i thêm rất nhiều tư nhân nơi ở có thể hình thành một cái khu dân cư cho cuối cùng một gian nhà đá mạnh khỏe cuối cùng một viên mạnh n g ó i diệp miểu nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất nhìn lên trước mắt thạch ốc phủi phủi tay đối với mình quy hoạch rất hài lòng tiếp lấy bỗng nhiên ý thức được sao hông cách đó không xa có người sau đó mơ hồ nhớ tới bóng người kia giống như đã tồn tại rất lâu chỉ là nàng vẫn bận không có quan tâm để ý đến hắn quay đầu lại nhìn chăm chú diệp miểu mới phát hiện kia là phương vũ minh cho là hắn là đang chờ nàng cùng đi đánh quái lập tức lộ ra hãy nấy thật có lỗi ta kết quả phương vũ minh tiến lên nói ta mua một gian nhà đá diệp miểu nàng sở dĩ nhà gỗ xây mười ở giữa thạch ốc chỉ xây ba ở giữa là bởi vì cân nhắc đến người chơi bình thường cày quái tích lũy tiền không giống nàng nhẹ nhàng như vậy càng không có tì hưu ngẫu nhiên nôn tiền ra trì cảm thấy thạch ốc đại khái không tốt bán không nghĩ tới đệ nhất ở giữa bán đi lại chính là thạch ốc không đợi nàng hoàn hồn phương vũ minh đã đem tiền đưa tới diệp miểu tranh thủ thời gian đang nghiêm nghị thu tiền đem ở giữa nhất cái gian phòng kia thạch ốc treo ở hắn danh nghĩa cảm ơn phương vũ minh nhìn qua thạch ốc cười cười diệp miểu mắt nhìn màn hình góc trên bên phải thời gian tám giờ năm mươi chúng ta đi ra ngoài ân phương vũ minh bên cạnh đứng thanh bên cạnh điểm khai hệ thống mới bán ra đến nhắc nhở ngài đã thu hoạch được mới nơi ở thái úc nơi ở thuộc tính gia chỉ đã kích hoạt thể lực giá trị đề cao 10%, t h ể lực tiêu hao chuyển hàng nhanh chậm lại 20%. lúc nghỉ ngơi thể lực tốc độ khôi phục tăng lên 30%. càng nhiều thuộc tính gia chỉ có thể thông qua thay đổi nơi ở phong thủy bình xét cấp bậc thu hoạch được phương vũ minh yên lặng há hốc mồm hỏi thăm diệp miểu cái này gia chỉ ngươi biết không ân với hướng đại môn đi hai bước diệp miểu quay lại mặt cái gì gia chỉ nơi ở thuộc tính gia chỉ phương vũ minh không chút nghĩ ngợi đem tổ m điều thành đôi diệp miểu có thể thấy được diệp miểu thấy mắt trợn ta không biết t nàng thật sự không biết bởi vì lúc trước chơi cái trò chơi này thời điểm chưa thấy qua cái này lại nói nơi ở phong thủy bình xét cấp bậc lại là cái gì quỷ được rồi trước mặc kệ cân nhắc đến đánh quái sự tình còn hẹn người khác diệp miểu định đem tìm tòi nghiên cứu những chi tiết này làm việc về sau phong phóng l i ê n tùy ý k h o á t khoác tay cất bước liền đi ngươi có muốn hay không lời đầu tiên mình chiếm một gian phong úc phương vũ minh suy tư hỏi thăm mục đích tại t ê thị nội thành không tính rất gần thể lực giá trị nếu như có thể khôi phục nhanh hơn rất trọng yếu không cần diệp miểu xem thưởng bảy nghìn thể lực giá trị vốn là rất khó hao hết đánh quái tiêu hao sẽ cao một chút nhưng nếu như chỉ là đi đường những n à y thể lực đại khái có thể làm cho nàng tại tê thị cùng lãnh địa ở giữa chạy mười cái vừa đi vừa về thái độ của nàng quá dễ dàng phương vũ minh không khỏi s ư ơ n g sở học tập trường cảnh sát để hắn trong vô thức đối với người nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu muốn đối với chi tiết cũng nhạy cảm diệp miễu rất nhiều đặc chất để hắn càng ngày càng hiếu kỳ nàng đến cùng là làm cái gì từ vừa rồi đóng phòng tốc độ nhìn nàng kiến trúc thuật cấp bậc tuyệt đối không thấp tựa hồ đang dị thế g á n g lâm trước đó là làm kiến trúc thế nhưng là nàng sức chiến đấu cũng không thấp thậm chí t r ị liệu thuật cũng rất lợi hại lại còn tuần phục một con thần thú tỉ hưu chẳng lẽ nàng là một cái thở nhỏ tập vo y học sinh sau đó đổi nghề học được kiến trúc đồng thời còn có họ hàng gần thuộc tại vườn bách thú làm việc cho nên nàng học được cái đại khái phương vũ minh nhịn không được tiến hành một chút phỏng đoán có l o dịp, nhưng không nhiều chương m ộ ư ơ i tám nên chiến huyết thi, kỳ huyễn dị thế trò chơi không giống cái khác trò chơi sẽ cho người chơi đo lường tính toán một cái tổng hợp đẳng cấp tiến hành thăng cấp mà là để mỗi cái người chơi đều có thể tuyển năm cái phương hướng phân biệt l u y n cấp nhưng cùng rất nhiều kinh điển vong du đ ồ n g dạng kỳ huyễn dị thế bên trong thăng cấp cũng sẽ thu hoạch được ngoài định mức điểm thuộc tính điểm thuộc tính đối với sinh mạng giá trị ma lực giá trị thể lực giá trị phòng ngự giá trị nhanh nhẹn độ lực công kích sáu hạng thuộc t í n h c ó trực tiếp ảnh hưởng từ người chơi tự do phân phối mọi người bình thường đều sẽ căn cứ nghề nghiệp của mình đặc thù tiến hành thêm điểm để cầu phát huy ưu thế lớn nhất tỷ như diệm m i ệ u là nghề nghiệp kiếm khách thuộc về cận chiến vật lý công kích liền kéo cao điểm sinh mệnh cùng thể lực nhưng so với chơi trọng kiếm trường cao đại thuẫn cận chiến người chơi kiếm khách bình thường cũng không tại đoàn chiến bên trong đàm nhiệm tê tạ chỉ kéo cựu hận cánh quái nhân vật cũng sẽ không cần đem điểm sinh mệnh cùng thể lực kéo đến đặc biệt khoa trương nàng liền thích hợp phân phối một bộ phận điểm thuộc tính đến lực công kích bên trên tổng thể tới nói phát ra cùng gánh quái năng lực tương đối cân bằng phương vũ minh liền không đồng dạng chơi phi tiêu thích khách thuộc về viễn trình vật lý công kích đánh quái lúc cách quái khá xa bị thương sát xuất thấp hơn nhiều cả chiến cho nên điểm sinh mệnh không lớn trọng yếu lực công kích cùng nhanh nhẹn độ mới mất gấp bởi vậy điểm thuộc tính cơ hồ toàn điểm công mẫn hai hạng cái khác mấy hạng trị số toàn bộ nhờ luyện cấp tự động tăng lên cho nên hiện nay tình hình lúc chiến đấu thuật một trăm cấp diệp miễu thể lực bảy nghìn chiến đấu thuật cấp ba mươi chín phương vũ minh thể lực chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng đến một nghìn hai trăm cho dù thích khách nghề nghiệp trang bị đều rất nhẹ sẽ không giống diệp miễu trọng giáp như thế ngoài định mức tiêu hao thể lực từ một đêm trượt giàu nơi đóng quân đến tê thị đoạn đường này với hắn mà nói cũng cũng không dễ dàng nhưng lần trở lại này tình huống so với phương vũ minh trong nhận thức biết muốn đã khá nhiều hắn mấy lần trước đi tê thị đều muốn nửa đường uống thể lực dược tề bổ sung nhưng lần trở lại này thẳng đến b ư c vào tê thị thể lực cũng còn có còn t h a vậy đại khái chính là thạch ốc tăng thêm hiệu quả mang đến ảnh hưởng khoảng phương vũ minh vì không ảnh hưởng đánh quái vẫn là bổ sung thể lực phát tiểu đàm khắc ninh đã trước một bước đến hắn chờ ở trung tâm thương mại một cái an toàn xuất khẩu trước cửa an toàn xuất khẩu ở vào trung tâm thương mại phía tây một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ diệp m i ệ u đi theo phương vũ minh xâm nhập ngõ hẻm trong đàm khắc ninh xa xa nhìn thấy hai cái bóng đen vô ý thức bày ra phòng ngự tư thái chờ bọn hắn đến gần hắn nhận ra phương vũ minh cuối cùng đung l ỏ n g tới đàm khắc ninh cười nói ánh mắt trợn chú ý tới phương vũ minh trên thân trang bị màu tím không khỏi ngoài ý mớn phương vũ minh đúng lúc đó hướng diệp miệu giới thiệu, Đây là ta phát điểu, đàm khắc ninh. lại cùng đàm khắc ninh nói đây là chúng ta nơi đóng quân l ã o đại d i ệ p miểu người tốt hai người khách khí nằm lấy tay d i ệ p miểu liền nhìn về phía bên cạnh an toàn xuất khẩu đi thẳng vào vấn đề hỏi từ nơi này tiến a ân phương vũ minh gật đầu con đường này có thể thẳng tới địa khố so từ mua sắm khu xuống lầu thêm gần quái cũng ít một chút so với an toàn xuất khẩu thang lầu đi đại môn đi vào quái vật số lượng quả thực biến thái phương vũ minh lần đầu tiên tới cái này trung tâm thương mại thời điểm tận thế vừa mới giáng lâm hai ngày hắn muốn đi tầng tiếp theo siêu thị tìm chút vật tư kết quả vừa mới tiến đại môn liền thấy quái vật dốc toàn bộ lực lượng cũng may thích khách nhanh nhẹn độ cao chạy nhanh hất ra một khoảng cách sau quái vật từ bỏ đuối bắt và không thì hắn lúc ấy liền lạnh diệp m i ệ u g ậ t gật đầu không chút nghĩ ngợi dẫn đầu rào bước tiến lên lối thoát hiểm lựa gạt hướng thang lầu phía bên phải hướng dưới mặt đất đi phương vũ minh cùng đàm khắc ninh theo sát phía sau đàm khắc ninh đánh giá phương vũ minh trên thân màu tím gió táp d à y cùng ngân xăm đ a i lưng nói đùa cái nào khiến cho tốt trang bị thật làm cho người ghen tị nói quét mắt đi ở phía trước diệp miệu ngược lại hạ giọng ngươi cần gì đi theo người khác hôn a mình kéo cái đội ngũ không tốt sao con cùng cái con cùng cái nói đến đây hắn tạp không biết phải hình dung như thế nào chuyện này ngược lại cũng không phải nói đi ở phía trước cái k i a dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ h à i tử có cái gì không tốt chỉ là theo tình hình bây giờ nhìn phương vũ minh chiến đấu đẳng cấp ở ngươi chơi bên trong tuyệt đối tính rất cao đi theo như thế cái tiểu la lý hốn rất quái lạ a phương vũ minh nhạt cười một tiếng tay đụng đụng hiện ra màu tím ánh sáng nhạt ngân xăm nai g lưng ghen t ị a đúng vậy a phương vũ minh l ã o đại của chúng ta cho nói xong hắn liền tăng tốc bước chân đổi theo diệm biểu mang theo ba phần khoe khoang ý vị đem đàm khắc ninh bỏ lại đằng sau đàng trợn mắt hốc mồm khắc ninh cầm cầm đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian hấp tấp đ u ổ i kịp các người nơi đóng quân còn nhận người sao lão đại Lão đại ta trước kia làm gần cảnh ma thuật hiện tại là cận chiến pháp sư lão đại ngươi nhìn ta diệp m i ệ u bật cười đang muốn trở lại mặt đ á p lời khúc quanh thang lầu đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh lục theo sát mà tới là quái vật gầm nhẹ nhưng quái vật không có tùy tiện tới gần tựa hồ trích nằm ở cùng thang lầu tương liên tầng tiếp theo trong hành lang chính thăm dò động tĩnh của bọn họ đàng khắc ninh cũng chú ý tới kê xóa ánh sáng xanh lục thình dùng mình một thanh nắm lấy phương vũ minh cánh tay, có phải hay không là... bọn họ lần trước tới đây thời điểm liền gặp biến dị huyết thi biến dị huyết thi phát ra ánh sáng xanh lục kỹ năng so phổ thông thi quỷ càng nhiều lực công kích cũng cao đến quá đáng còn có thể phóng độc mười phần khó chơi một cái cấp ba mươi biến dị thi quỷ sai điểm để hai người bọn họ ba bốn mươi cấp người mất mạng nhưng mà hắn còn không hỏi xong liền nghe diệp biểu nói biến dị huyết thi thích đợi tại có cái khác huyết thi quái địa phương kỹ năng nhiều sẽ phun khói độc các ngươi trốn xa một chút tên lời này của ngươi đàng khắc ninh muốn nói nàng xem thường người đồng thời thấy được nàng hai tay hướng sau vai tìm t i một đôi lợi kiếm đồng thời rút ra một giây sau trước mặt tiểu la lị liền thoát ra ngoài nàng ba chân bốn cẳng nhảy xuống thang một đôi s o n g đôi ngựa đi theo bước chân trái lắc phải lắc một lần cuối cùng nhảy vọt lúc n g ự a nhờ đối diện vách tường phát động nhị đoạn nhảy tiếp lấy lăng không mà xuống đâm thẳng biến dị huyết thi chiến đấu phát động q u á i vật bản g bán ra tên biến dị huyết thi đẳng cấp cấp bốn mươi năm điểm sinh mệnh bảy một trăm ma lực giá trị bốn trăm năm mươi không lực công kích một nghìn tám trăm n h a n h nhẹ độ hai trăm hai mươi không lực p h o n g ngự một sáu trăm ta dựa vào cấp bốn mươi năm đ à n khác ninh tê cả ra đầu hù đến pha âm ngươi mau trở lại lời còn chưa dứt trong chém giết mang theo các loại đặc hiệu số lượng đã nhảy thành một mảnh địch quân biến dị huyết thi trên đỉnh đầu báo trước mất máu màu đỏ số lượng một bốn trăm một nghìn bạo kích ba trăm năm mươi không đồng đội diệp miểu trên đỉnh đầu báo trước mất máu màu cam số lượng một trăm hai mươi một sắc không một trăm bảy mươi vô hiệu một năm mươi ngắn ngủi mấy giây sau nổi giận biến dị huyết thi phun ra một ngụm nồng lục sắc xương độc đàm khắc ninh sụp đổ ống đầu a a a diệp miểu lưỡi nhác tránh né xong kiếm giao nhau tại biến dị huyết thi trước mặt ngang nhiên mở ra bạo kích một năm trăm h u y ế t thi màu xanh lục người khổng lồ xem đầu to bên trên bị vạch ra một cái màu đậc buồn nôn chất l nhưng lảo đảo một thời cũng không ngã xuống đất diệp m i ệ u nhữ mày không k i ê n nhẫn bay lên một cước đơn nó đập lăn biến dị huyết thi rốt cục mới ngã xuống tóe lên một mảnh bụi mù toàn bộ quá trình qua nhanh t h ô n g t h u ậ n nước chảy mây trôi đơn giản thô bạo đ à m tê cả ra đầu khắc đ i n h vừa mới xảy ra chuyện gì phanh một tiếng quái vật thi thể hóa thành một cỗ bụi mù biến mất không còn t â m tích thay vào đó là rơi xuống ban thượng phủ trong không khí tại trong bụi mù phát ra nhàn nhạt sáng bóng đ à n trợt mắt ố c mồm khắc ninh thật lớn một cái huyết thi đâu diệp miệu thì không nói nhìn lên trước mặt mới rơi xuống phát trượng bằng biểu hiện vật phẩm k hiệu â u màu độc chất, nặng trượng phẩm chất, màu tím phẩm m ê bên u suất quân tả, sát trong trúng vũ vì khí kích, kích phạm địch nhiễm h loại. Lúc công kích, có 25 sát làm i công có công độc hiệu quả mỗi giây mất đi một điểm giây đi nhất ba lớn sau i hiệu quả tiếp tục giây. Hiệu n mệnh, h quả quả tục s khi kết thúc đem ngẫu nhiên đối với một tên địch quân đơn vị phát động chúng độc hôn mê hai giây bên trong không cách nào di động lại không cách nào thi thả bất luận cái gì kỹ năng chủ động độ bền ba trăm l i h i ệ t biểu hệ thống ta hoài nghi ngươi chơi ta mà lại ta có chứng cứ g trừ cái đó ra trong danh địa còn có mấy cái chiến đấu thuật thấy qua mắt thành viên đều từ nàng nơi này lấy được trang bị màu tím còn là lúc trước đánh giả ma rơi trong giáp về sau liền lại không có gặp được một kiện dùng tốt kiếm khách trang bị ngày hôm nay nàng vừa gặp được cận chiến pháp sư đàm khắc linh sau đó rơi xuống kiện thứ nhất trang bị lại là cận chiến pháp sư áp dụng đặc trượng không hợp thói thường đàm ư ờ n g Diệp khắc ninh, ninh nụ g được kinh. không Diệp tiện nghi miểu làm cười cứng lại rồi nàng giống như đã sớm biết hắn sẽ không có nhiều như vậy tiền nói xong cũng đem pháp trượng thu vào ba lô lại từng cái lục tìm xong cái khác rơi xuống liền theo thang lầu tiếp tục đi xuống dưới có thể nàng trong lòng hiểu rõ đàm khắc ninh sớm tối là muốn giao tiền bởi vì hiện ở ngươi chơi cấp bậc cũng còn không cao đại đa số người không dám khiêu chiến cao cấp k h á i cũng sẽ không quá rơi xuống tốt trang bị đại đa số người chơi đều vẫn là một thân đồ trắng có thể có một hai kiện làm trang liền đã tính v ậ n khí rất tốt cứ như vậy trang bị màu tím có bao nhiêu mê người có thể nghĩ nàng lúc trước tại tê thị ngẫu nhiên thấy qua người chơi tại ven đường bán màu tím trang bị kêu giá đến bảy tám còn không cho phép trả giá nàng gái này bốn trăm năm mươi không giá cả được xưng tụng là già trẻ không gạt hữu nghị giá thế là ở sau đó ngắn ngủi lộ trình bên trong đàng khắc ninh liền gia nhập nơi đóng quân sự tỉnh đều không để ý tới đầy trong đầu đều là trôi này phát trượng tập trung tinh thần muốn theo phương vũ minh vay tiền lại đánh dụ n g mấy cái phổ thông huyết thi ba người cuối cùng đã tới một chỗ b bốn ánh mắt xuyên qua một đạo bị ngoại lực xuyên qua người p h ò n g bị kín cửa bóng người lay động hình tượng đập vào mi mắt nơi này vốn là trung tâm thương mại gaza tầng ngầm dị thế đột nhiên giáng lâm rất nhiều lúc ấy đang tại dạo phố đám người nghĩ thoáng xe đ ò m bệnh lại bị hệ thống soát giá huyết thi ngăn trở đường đi mười mấy ngày trôi qua trong gaza một mảnh hỗn độn người gặp nạn thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa nổ ngang lộn xộn xe bị bị b kín thật g i y cho bụi bảy tám mươi cái huyết thi chẳng có mục đích xuyên qua tại khe hở ở giữa cửa tại tới gần địa khố chính giữa địa phương đứng thẳng một khối có khắc ủy dị p h ù văn bia đá bia đá cái khắc cái kêu huyết thi cao lớn là thường trên đỉnh đầu thỉnh lình treo lấy tượng trưng cho b ộ t thân phận màu đỏ s ầ m tên huyết thi đầu lĩnh diệp miểu khựu tay khẽ nhúc đ í c h đụng một cái phương vũ m ì n h đánh nó một chút đàm khắc ninh n í n hơi a diệp miểu giải thích dẫn đầu lĩnh một chút nhìn xem cụ thể tin tức đàm khắc ninh vô ý thức nghĩ q u ê n trước thanh thanh tiểu cái đi đánh đầu lĩnh bọn họ liền còn chưa nói xong một viên mân tiêu lôi cuộn gió táp từ trong thai t h i qua đâm thẳng đầu lĩnh mắt thấy đầu lĩnh trên đầu nhảy ra một cái ba hai huyết thi đầu lĩnh đẳng cấp cấp năm mươi bảy điểm sinh mệnh tám trăm tám mươi không ma lực giá trị năm ba trăm l ự c công kích hai bảy trăm n h a n h nhẹn độ ba trăm năm mươi không lực phòng ngự hai một trăm đàm khắc ninh tinh hô ít í t í t mẹ nó hai ngày thăng cấp bảy a cùng lúc đó đầu lĩnh liên quan bảy tám mươi cái tiểu quái cùng một chỗ băng băng mà tới va va va, va tiểu quái nhóm kít hoa gọi v ậ y a a a a đàm khắc ninh song tay nắm chặt chất gỗ pháp trượng kinh thanh giống to phương vũ minh ghét bỏ thoa h ắ n một chút rút ra ba cái phi tiêu đồng loạt ném ra chuẩn sắc trúng đích ba cái tiểu quái diệp miểu túi người triệt thoái phía sau một bước chạy lấy đà nắm chặt s o n g kiếm vừa vào ra đ à m khắc ninh hít một hơi lãnh khí kém chút ngất đi phương vũ minh cũng căng thẳng trong lòng mặc dù là viễn chiến cũng đuổi theo tới gần mấy bước thả người nhảy lên lại lần nữa ném ra bảy tám mai phi tiêu nàng có phải bị bệnh hay không a đ à m khắc ninh một bên sụp đổ kêu to một bên vung lên pháp trượng anh dũng đặc quái phương vũ minh ném ra một viên ngân tiêu vừa lúc đánh trúng bên người một con tiểu quái ngân xăm đai lưng ra chỉ hỏa diễm hiệu quả lệnh tiểu quái trong nháy mắt cửa t h i ê u đốt quăng quăng q u ă n kêu ré lấy đi loạn nhóm lửa một mảnh đồng đội ngọa tàu gây cái này n g a đà đàng đàng Cùng một thời gian cửa diệp miểu nhẹ giọng vô ảnh kiếm kỹ năng trận phát động đàng khắc ninh quay đầu nghĩ xác nhận cái kia không muốn mạng bạo lực la l ị có phải là còn sống chỉ thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh tại tiểu quái ở giữa cửa bay tránh những nơi đi qua tiểu quái c u ộ t ngã một mảnh kêu thảm không dứt bên hai cái gì a đàng khắc ninh cố gắng muốn làm thanh tình trạng nhưng ở trong mở tối căn bản thấy không rõ đành phải ngốc t r ệ mặt hỏi nói kia là cái thứ gì phương vũ minh bất man n h ư mày ngươi nói ai là đồ vật diệp miểu mười giây kỹ năng vừa lúc phóng ra hoàn tất lại vừa vặn ngừng tại trước mặt phương vũ minh hai câu nói nghe được rõ rõ rằng, rằng, n chương o đầu hỏi hắn, n g mười chín nên chiến huyết thi sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh quanh mình tiểu quái đã bị thanh không ba người chầm xuống mặt liền hiện lên một cỗ quỷ dị tính mịch đ à m khắc ninh không rõ ràng diệp m i ể u tính cách lại bị thực lực của nàng c h ấ n nhiếp nghe được câu này chân đều mềm l ú n không không không phải đại lão hắn không phải ý tứ kia nói còn chưa dứt lời quanh mình bỗng nhiên lướt lên một sợi kỳ quái minh âm giống như là còi vàng nhưng lại khàn r ộ n một chút qua trong dây lát địa khố chính giữa lại trống rỗng đổi mới ra vô số huyết thi q u a n g quắc q u a n g quắc mạnh mẽ đâm tới mà tới diệp m i ệ u văn thanh quay đầu ánh mắt vượt qua vô số tiểu quái rơi vào huyết thi đầu lĩnh trên thân tiếp lấy khé rời mấy tấc ngưng liếc cùng huyết thi đầu lĩnh chỉ cách một chút bia đá bia đá là c à i quái điểm nó sẽ không ngừng đổi mới quái vật bảo hộ đầu lĩnh đồng thời đầu lĩnh cũng sẽ bảo hộ nó làm cho không người nào có thể tới gần nếu như không phá hủy bia đá tiểu quái liền sẽ liên tục không ngừng nàng nói hai tay lợi kiếm xoay nhanh nói xong lại lần nữa không hề cố kị đánh lên lợi dụng nhị đoạn nhảy bước qua một mảnh tiểu khoái, thẳng đến huyết thi đầu lĩnh. tại a n diệp miễu trong tay lợi kiếm cách nó còn có một tập thời điểm nó đột nhiên loay lên tránh đi một kích diệp miễu lộn mèo rơi xuống đất huyết thi đầu lĩnh một quyển ngang nhìn lên xuống diệp miễu kịp thời sau nhảy tránh đi vừa thở một ngụm huyết thi đầu lĩnh lại thỉnh lình tập đến trước mặt hô một ngụm khói độc phun ra diệp miễu nhiễm mặt trái hiệu quả cũng may nàng lượng máu đủ cao mặt trái hiệu quả mang đến tổn thương còn có thể tiếp nhận thế là thong dong bên c ạ n h tránh tránh ra khói độc phạm vi nhưng không đến hai giây huyết thi đầu lĩnh liền lại bước đến trước mặt diệp m i ể u n h ư mày ý thức được cái này buộc thật có chút khó chơi chủ muốn bởi vì nàng là cái kiếm khách cho dù đẳng cấp kéo căng nhanh nhẹ n độ cũng không cao lắm mà đối phương nhanh nhẹ n độ cao đến quá đáng so với nàng cao hơn chừng năm trăm cứ như vậy nàng liền khó mà tránh né đối phương tổn thương mình phóng ra kỹ năng ngược lại rất dễ dàng bị đối phương né tránh tạo thành đánh hụt đáng ghét cực kỳ tại hạ một n g ụ n khói độc phun ra ngoài trước đó diệp miễu một cái quét ngang đem đầu lĩnh bước lui đồng thời đánh thần mắt nhìn p h ư ơ n g vũ minh cùng đàm khắc ninh tiến độ sau đó không thể làm gì khác hơn phát hiện bọn họ so với nàng tưởng tượng muốn chậm không ít theo lý mà nói p h ư ơ n g vũ minh làm thích khách lực công kích cùng nhanh nhẹn độ đều hẳn là là rất cao nhưng bất đắc dĩ đẳng cấp không đủ cao tiểu quái lại quá nhiều đánh cho cố hết sức về phần đàm khắc ninh diệp miểu vừa cùng huyết thi đầu lĩnh so chiêu một vừa nhìn đàm khắc ninh phí sức công kích thở dài thừa d i ệ p đầu lĩnh bị đạp bay khe hở lấy ra khô độc pháp trượng dương âm tiếp lấy vương vũ minh cùng đàm khắc ninh không hẹn mà cùng đồng đầu đàm khắc ninh mắt thấy pháp trượng đối diện nèm đến liền đ ngược lại hướng như sóng chiều đến tiểu quái nhóm vung mạnh đi cận chiến pháp sư bên cạnh vung mạnh pháp trượng bên cạnh phóng ra pháp thuật đánh ra hiệu quả thuộc về vật lý công kích cùng pháp thuật công kích kết hợp đàm khắc ninh nguyên sử dụng c h ư ớ c chất gỗ pháp trượng làm à u trắng trang bị không chỉ có độ bền thấp đến quá mức thuộc tính cũng có chút ít còn hơn không vật phẩm chất gỗ pháp trượng phẩm chất màu trắng miêu tả vũ khí loại sử dụng lúc có năm sát xuất tạo thành năm mươi một trăm n g o à i định mức tổn thương độ bền m ư ơ i sáu hai không cái này thuộc tính phía dưới đàm khắc ninh mỗi lần công kích tổn thương chỉ có ba năm trăm hiện nay thay đổi khô độc pháp trượng đàm khắc ninh mắt thấy pháp trượng vung mạnh mở đồng thời một cỗ màu xanh lá liên vụ lấy hắn làm trung tâm quần quận mà ra cách gần đó tiểu quái bị pháp trượng trúng đích cơ hồ từng cái trực tiếp chết ít có mấy cái tàn huyết tiểu quái cùng khoảng cách sơ lược xa một đợt quái nhiễm mặt trái hiệu quả liên tiếp mất máu s ả n g khoái đàm khắc ninh đầy mặt kinh hỉ tiếp ngay cả công kích đồng thời không quên hỏi thăm đại lão là đưa ta sao diệp miểu chính ngay tại chỗ lăn lộn tránh đi huyết thi đầu lĩnh lại một lần tập kích nghe vậy nói ngay nghĩ hay lắm đàm khắc ninh đau buồn p ẫ n nộ nhìn trời diệ miểu lại lần n vừa đánh vừa nói g i a hỏa này nhanh nhẹn độ cao hơn ta một đoạn ta coi như thả kỹ năng tỷ lệ chính xác cũng thấp các ngươi tranh thủ thời gian đánh dụng bia đá giúp ta không nói Được. Phương Vũ m n rọng, ứng lời nói h chầm lời được ồ n sáng loáng xem đến huyết thi đầu lĩnh phía trên bắn nẻ tránh, Diệp Miểu kỹ năng đánh hụt nhiều lần. Lại mấy phút nữa, đàm khắc ninh cùng g thời, huyết thi hụt phút phía khắc h cái Diệp Miểu Lại xem mấy mấy đầu đàm p ra kỹ ơ n Minh g Vũ rốt đập xuống, huyết thi cười đến huyết thi đầu lĩnh đầu vai ra sức nửa ra sau huyết thi đầu lĩnh dùng hết khí lực muốn đem nàng hất ra trên mặt đất kho trèo chống trụ ở giữa mạnh mẽ đâm tới một thời không dành bận tâm phương vũ minh cùng đám khắc đ i n h nhưng mà c â y quái bia đá mặc dù thanh máu không tính quá dày cũng không lớn dễ dàng so đẳng cấp thấp với mình người chơi một chiêu đánh nát tại bia đá còn lại năm mươi phần trăm thời điểm t â n nhất sóng tiểu quái đột nhiên xuất ra chính vung mạnh ra cái tiếp theo pháp trượng đám khắc đ i n h thỉnh lĩnh xem đến trước mắt xoắt ra một chương người khổng lồ xem quái mặt bật thốt lên kinh hô tà thao phương vũ minh ánh mắt nghiêm nghị b dịp h miễu nặng hơi ra thở i ê thừa dịp huyết thi đầu lĩnh lần nữa vọt tới trụ từ thời cơ nhấc chân đạp ở cột đá lộn mèo rơi xuống mới soát ra tiểu quái ở giữa vô ảnh kiếm lần nữa phát động kỹ năng diệp miễu như là huyết ảnh một đường chém dưa thái dao chém giết lấy phóng tới hai người nhưng bởi vì ba người bên trong liền hắn có khống chế kỹ năng hắn không lên cũng phải bên trên nguyên dự định chạy đến bảo hộ bia đá huyết thi đầu lĩnh nhìn thấy bia đá vỡ vụn trong nháy mắt nổi giận gầm t h é t phát động công kích nó công kích cực nhanh không dễ né tránh diệp miểu vì bảo hộ đồng đội dứt khoát liều mạng cao máu trâu phòng cùng dạ ma trọng giáp trọi cứng công kích đàng khắc ninh thừa cơ vây quanh đầu lĩnh phía sau không có tiểu quái địa phương phấn khởi liền vung mạnh pháp trượng mấy lần sáu năm giây về sau chúng đ ộ c hôn mê hiệu quả phát động bởi vì phụ cận không có tiểu quái hiệu quả chuẩn sắc phán định tại bột trên h â n bột lập tức đầu váng mát hoa trên đỉnh đầu tung ra hai cái biểu tượng mê mội vân tay đặc hiệu tại chúng đọc hôn mê l nhưng hiệu quả chỉ có hai giây thời gian quý giá diệp m i ệ u lập tức phát động có một lần vô ảnh kiếm kỹ năng trong tay sóng kiếm ra tốc năm hai mươi năm lần tại bột trên thân m a n h vạch m a n h l ư ợ t đâm tăng thêm bạo kích mang đến tăng tổn thương b ộ t nguyên bản còn lại sáu năm trăm h thanh máu tại hai giây bên trong rơi xuống sáu trăm hai mươi bảy tại bột khôi phục công kích trạng thái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một viên mang lấy ánh lửa ngân tiêu xuyên qua không khí tinh chuẩn đâm t r ú n g bột mi tâm sáu năm mươi mức thương tổn vừa bao trùm còn thừa lượng máu bột thê thảm tiêu gen lảo đảo mới ngã xuống đất nguyên muốn tiếp tục nên chiến diệp miệu lập tức tiếng l nàng tiếng vọng vừa rồi đánh nhau nhịn không được n ế t miệng lên kìm lòng không đặng cười ra một tiếng cách gần đó đàm khắc ninh không hiểu nhìn nàng nàng thư khí mỉm cười sảng khoái a thanh đoan đánh quái vốn là rất thoải mái đánh ra một chút ăn ý phối hợp thoải mái hơn t ỷ như phương vũ minh vừa rồi vừa đúng một k í c h trí mạng hồi tưởng lại cũng làm người ta rất dễ chịu phương vũ minh nghe vậy liếc nhìn nàng một cái một sợi giống như cười mà không phải cười ý vị chuyển qua khỏe môi ngay sau đó lại bị hệ thống nhắc nhở kéo về tinh thần ban thưởng kết toán bên trong t r u n g rơi xuống vật phẩm hai mươi hai kiện người chơi phương vũ minh tạo thành bảy phần trăm tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng hai kiện tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi tiểu quái rơi xuống là theo đánh giết tính toán ai cho tiểu quái một k í c h trí mạng ban thưởng chính là của người đó cần nhiều người chơi hợp lực giải quyết bột thì sẽ từ hệ thống dựa theo tổn thương tỷ lệ phần trăm phán định ban thưởng phân phối phòng ngừa người chơi ở giữa phát sinh không cần thiết mâu thuẫn dạng này kết toán lại phương vũ minh đối với bột tạo thành tổn thương cũng chỉ có sau cùng viên kia phi tiêu phân đến ban thưởng tự nhiên ít đến thương cảm mà trước một bước bị diệp miễu kéo đi không quái đàm khắc ninh nhìn thấy như là ban thưởng kết toán bên、trong. trung rơi xuống vật phẩm hai mươi hai kiện người chơi đàm khắc ninh tạo thành một ư ơ i sáu tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng bốn kiện diệp m i ệ u nhìn thấy chính là ban thưởng kết toán bên trong trung rơi xuống vật phẩm hai mươi hai kiện người chơi diệp m i ệ u tạo thành bảy mươi bảy tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng m ộ ư ơ i sáu kiện diệp m i ệ u g i ố n g nhau đánh giả ma ngày đó biểu thị thành đoàn đánh quái mỗi người đều không thể thiếu ban thưởng chia đều đi nói ý thức được hai mươi hai chia cho ba trừ không ra còn nói ta tổn thương cao một chút lấy thêm một kiện là tốt rồi diệp m i ệ n phân phối như vậy mặc dù ít cầm ban thưởng kỳ thật cũng, cũng không tính thua thiệt một phương diện đàm khắc ninh mặc dù tổn thương không cao nhưng pháp t r ư ợ n g đánh ra khống chế kỹ năng sắc thực cực kỳ trọng yếu nàng cho thêm hắn chút ban thưởng đã để lương tâm mình bên trên không có trở ngại lại kết một thiện dạng này lần sau nếu có cần khống chế kỹ năng khoái làm không t ố t còn có thể để phương vũ minh gọi hắn ra cùng một chỗ đánh một phương diện khác hiện tại nơi đóng quân các thành viên phần lớn đẳng cấp không cao phương vũ minh đã có thể tính làm trong đó ở giữa lực lượng nàng nhiều phân h ắ n ít đồ coi như là lung lạc thành viên trọng yếu nhưng đàm khắc ninh đối với loại này có đức độ kinh ngạc đến không biết nên làm cái gì phản ứng phương vũ minh lắc đầu khắc ninh khống chế kỹ năng xem như không thể thiếu nhưng ta coi như cuối cùng không ném viên hướng kia phi tiêu ngươi cũng có thể đem bột đánh chết cho nên ta cầm hệ thống phán định số lượng là tốt rồi còn lại các ngươi nhìn xem phân ngữ khí của hắn không giống khách sáo chối tử diệp m i ệ u ngẫm lại không còn quá nhiều kiên trì trong lòng ngầm đồng ý hệ thống lập tức làm ra phản ứng ngài xác định đem ban thưởng kết toán tỷ lệ thay đổi vì v ậ y phương vũ minh 465, p h ê mình 465, đảng khắc ninh sao diệp miệu quả quyết đẻ xuống là hệ thống phán định lập tức sửa đổi diệp miệp cất bước liền muốn đi chọn thích hợp phần thưởng của mình đã thấy đà Thương lượng. Cái gì? Cái Diệp miều đàm khắc ninh nói năng có khí phách trong trò chơi nghề nghiệp đủ loại bây giờ có thể rèn đúc cao cấp trang bị người chơi lại mười phần thưa tớt muốn lấy được một kiện vừa vặn thích hợp bản thân nghề nghiệp trang bị màu tím quá khó việc có thể nộm mà không thể cầu không thể dùng tiền đến đơn giản cân nhắc h h vừa rồi hắn đều thử qua cái kia quá trình chiến đấu có bao nhiêu thoải mái hắn rõ ràng nhất đàm khắc ninh trong lòng nhận định trôi này khâu độc pháp trượng quả thực chính là hắn mệnh trung chú định một nửa khác diệp m i ệ u chật c h t câm thanh gật đầu được tôi như thế phân ta tất nhiên không hưởng công nguyên nguyện ý ta không có ý kiến cảm ơn đại lão đàm khắc ninh túi đầu trí cựu mười độ vô cùng thành kính diệp m i ệ u tâm giác b u ồ n c ư ờ i ra hiệu phương vũ minh trước tiên đem hắn kia hai kiện chọn lấy phương vũ minh đã sớm coi trọng viên kia sao băng lượn vào đâm trong lòng biết diệp miệu không dùng được không khách khí chút nào thu vào tiếp lấy hắn lại nhặt lên một chương lan ca tiêu chi huyền ảnh liền l u i ra còn lại rơi xuống còn có hai không kiện diệp miểu vô tâm ngay tại chỗ xem xét trực tiếp một mạch thu vào ba lô liền xoay mặt nhìn hướng bốn phía vây tiểu quái rơi xuống tiểu quái rơi xuống ai g i ế t về a i hiện tại trong kho quái vật toàn thanh đầy đất rực rỡ muôn màu ban thưởng bên trong trí chí ít chín mươi phần trăm đều thuộc về diệp miểu nàng hít sâu nhẫn lại tính tình lần lượt đi thu phương vũ minh cùng đ á m khắc ninh thì đi tìm trong đó thuộc về mình kia bộ phận thu lại thu thu ba người tuần tự lâm vào trầm m c vật phẩm máu ruột ba miêu tả nguyên liệu nấu ăn có thể dùng đến nấu nướng vật phẩm, Máu đầu hũ hai miêu đầu nguyên liệu nấu hũ tả, ăn, chương ó t ể dùng đến nấu、đướng. hai mươi tính chất một luyện kim vật sư cuối cùng diệp m i ệ u từ nhỏ quái trên thân lấy được tám trăm kim tệ b ư ợ t còn mất hai nghìn đối với thăng cấp nơi đóng quân sau nghèo rất mồng tơi nàng tới nói thật sự là một khoản tiền lớn sau đó ba người đường cũ trở về rời đi tia sáng l ờ mở địa khố đi ra ngoài trong nháy mắt bốn phía bỗng nhiên sáng tỏ diệp m i ệ u thích đứng một chút ánh mắt tiếp lấy ánh mắt nhất định du thương không đường phố xa xa chỗ n g ặ p vị trí xuất hiện quen thuộc người đầu nôn h áo bị vây vào giữa chính là du thương diệp m i ệ u chơi đùa thói quen nhìn thấy loại này trào hàng hàng hiếm có mà theo cơ xuất hiện ở bờ cờ bất luận nhiều nghèo đều muốn trước nhìn kỹ hăng nói t hồ h chơi qua trò chơi đại khái đều biết thiếu khuyết trò chơi tiền tệ cũng không phải là cái vấn đề lớn dù làng h è o đến sống không nổi nữa dẫn người đánh quái b ạ o là gan soát tài liệu hoặc là bán đồ bán tháo một bộ phận mình vật tư đều có thể cầu một cầu tương đối mà nói hàng hiếm có có đôi khi bỏ qua liền là bỏ lỡ lần tiếp theo nghĩ gặp lại không biết muốn trở tới khi nào diệp miểu hưng phần nói ta đi xem một chút dưới chân đã cất bước tiến lên phương vũ minh cùng đàm khắc ninh cũng không để ý nhìn xem thờ ơ đuổi theo đi ngang qua du thương bên người nghe được đ a n g t ạ i chọn lựa vật phẩm hai cái người chơi nữ tại trụm đầu kẹt hai mới lên thật nhiều đồ và hay là bởi vì tân thủ kỳ kết thúc mở ra chức năng mới sao cái này đồng rộn u g dùng như thế nào a có phải là mua về liền có thể loại hai trăm kim một khối còn không rẻ đâu chúng ta nơi đóng quân nhà tranh mới bán hai trăm kim nghe được một câu cuối cùng phương vũ minh không khỏi mi tâm nhảy một cái thấp mắt thấy diệp miểu cũng vô ý thức trông đi qua không khỏi dùng cánh tay đụng đụng nàng ép t âm chế nạo h có phải là cảm thấy mình t i ệ t thòi một trăm triệu ân diệp miểu xứng sở trận lắc đầu không có nhà tranh là giá cả thấp nhất nhà ở loại kiến trúc ta cảm thấy hẳn là làm một loại bảo hộ để nơi đóng quân thành viên đều mua được muốn kiếm tiền đại khái có thể từ cao cấp hơn nhà ở bên trên kiếm bằng không thì nhỏ người chơi liền chỗ ở đều không có làm sao sinh tồn đàm khắc ninh nghe được hiếu kỳ các người nơi đóng quân nhà tranh rất rẻ sao năm mươi kim phương vũ minh nói dễ dàng như vậy đàm khắc ninh nghẹn họ nhìn chân chối câm nửa này sắc mặt k h ẩ n thiết đại lão ta nghiêm túc cầu hỏi các người nơi đóng quân còn nhận người sao ta có thể hay không thân xin gia nhập diệm miễu cười, cười cười trực tiếp xin là được rồi Ta tôi t sau về về sau sẽ h ố nhưng ngày hôm nay tân thủ kỳ kết thúc chỗ tránh nạn thăng cấp làm nơi đóng quân đồng thời khai thông lên mạng xin công năng thân xin gia nhập người chơi một chút liền có thêm dù sao thân ở tận thế gia nhập đoàn đội so đơn đã độc đấu an tâm nhiều diệp m i ể u một đường đi vào tê thị c ả i quái hệ thống tin tức một mực càng không ngừng đ ă n g nhảy mở ra hạ kéo thực đơn xem xét tất cả đều là xin cứ như vậy nơi đóng quân thăng cấp sau mặc dù mới thu được hơn hai mươi cái danh lệch cũng chưa chắc đủ cho nên nàng nghĩ ban đêm tuyển chọn tỉ mỉ một chút tranh thủ để thành viên ai cũng có sở trường riêng c a m đoan nơi đóng quân phát triển toàn diện cho nên không tốt trực tiếp đồng ý đàm khắc ninh gia nhập đàm khắc ninh nghe nàng trả lời chắc chắn đến như thế giải quyết việc chúng không tốt chơi xấu đành phải trước hỏi thăm nơi đóng quân danh tự diệm miệu một đàm khắc ninh một bên điền xin một bên ván thẩm đ cái này thẩm mỹ mạng ngày tên nhất định là cảm thấy lớn tục tức phong nhã đàm khắc ninh tin tức phát ra ngoài ba người cùng một chỗ trầm mặc xếp hàng đẩy đại khái hai mươi phút liền xếp tới du thương trước mặt hệ thống phán định ba người là đồng đội du thương bắn ra tấm liền đối với ba người đồng thời có thể thấy được diệp m i ể u nhìn một chút chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép vẫn như cũ biểu hiện b ắ n sạch nguyên bộ kết giới thạch ngược lại là còn có trừ cái đó ra tờ thứ nhất bên trên chính là các chủng d ự thể giá bán đều không rẻ lật đến trang thứa diệp m i ệ n thấy được vừa rồi kê hai cái người chơi nữ cho tới đồng ruộng nhưng t h thật đồng ruộng còn phân là sơ cấp trung cấp cao cấp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 tên cao cấp đồng ruộng giá bán 3 a nghìn kim tệ miêu tả sử dụng sau thu hoạch được một đồng ruộng có thể gieo trồng bất kỳ thực vật nào thành thuộc sau có thể thu hoạch đại lượng thu hoạch cái khác cao cấp đồng ruộng không sản lượng thấp nhất lượng bảo hộ trồng thuật đẳng cấp trực tiếp ảnh hưởng sản lượng đề nghị ủng có nhất định trồng thuật đẳng cấp người chậm tiến đi mua loại này đồng ruộng đẳng cấp phân chia cùng diệp miểu trước đó chơi đ ù a lúc là giống nhau chính n à n g trồng thuật đã kéo căng tất nhiên là mua cao cấp đồng ruộng nhất là có lời có thể cao cấp đồng ruộng có đắt hiện tại mua lấy một khối nàng liền lại trở về nghèo rất mừng ư như vậy trung cấp đồng ruộng tỷ xuất chi phí hiệu quả cũng còn có thể mà lại tr trên lý luận tới nói chỉ cần không có nợ đầy năm cái luyện cấp phương hướng liền đều có thể kích hoạt trồng thuật thăng cấp nhanh chậm liền nhìn bạo lá gan trình độ cùng thiên phú diệp miệu nhìn một chút vì số không nhiều kim tệ dự định mua trước hai khối trung cấp đồng ruộng năm khối sơ cấp đồng ruộng dạng này tổng cộng tốn hao hai sáu trăm còn lại tiền nàng đắn đo suy nghĩ vẫn là nhịn không được lại mua cái nở tờ cờ bờ lai bột hủy đi bờ lai bột thật là khiến người ta nghiện a cái này nhất định là hai mươi mạ ả tâm y ê u một tay giao tiền một tay giao hàng đàm khắc ninh cùng phương vũ minh đều có thể thấy rõ diệp miệu mua quá trình phương vũ minh không khỏi hiếu kỳ bờ lai bột ân diệp miệu gật đầu giải thích nói có thể ngẫu nhiên mở ra nở tờ, tờ cờ cờ n g có khác biệt kỹ năng chỉ đối với người sở hữu trung tâm nơi đóng quân tiểu xoáy kim tỷ cùng đại trắng đều là ta mua bờ lai bột mở ra đàm khắc ninh nghe được ba cái tên này không có kéo căng ở cười ra tiếng phương vũ minh như có điều suy nghĩ lại hỏi chúng ta không phải nơi đóng quân người sở hữu cũng có thể mua sao du thương đáp có thể mặc kệ có hay không nơi đóng quân nợ vợ c ờ đều sẽ trung tâm vì ngài phục vụ vậy ta cũng mua một cái phương vũ minh nói liền rút tiền đàm khắc ninh đồng dạng hiếu kỳ cũng mua một cái giao dịch hoàn thành ba người rời đi du thương vị trí đàm khắc ninh mở ra bờ lai bột xuất ra cái kia bút bê tiểu nhân nhìn thấy hệ thống ấm áp nhắc nhở mời đặt ở trên đất chống tiến hành kích ho tại sao muốn đặt ở trên đất chống tiến hành kích hoạt đầu góc thiếu sợi dây đàm khắc ninh há miệng liền nói ta liền trực tiếp cầm kích hoạt hắn sẽ đánh ta sao kích hoạt đừng diệp m i ể u muốn ngăn trở nhưng đã chậm mắt thấy đàm khắc ninh trên tay bạch quang loại lên nguyên bản chỉ có một chỉ cao b ú t bê trong nháy mắt biến thành người trưởng thành hình thể đàm khắc ninh bị dâm đến không bị k h ô n g chế nghiêng về phía trước đầu tựa vào trên mặt đất ngã chó g ặ m bùn dò xét đối phương trước mắt vợ lai、like、bột nờ tờ cờ nhìn ra cùng đàm khắc ninh tuổi không sai biệt lắm giới tính nam nhưng thể trạng cường tráng cơ b ắ p đường còn có thể thấy rõ ràng diệp miễu mới ngạc nhiên nói cầu nhìn bảng được đàm khắc ninh thuận tay đem bảng điểm thành đôi đồng đội có thể thấy được bảng biểu hiện tên nhỏ có sở trường nam tính nờ tờ cờ người chơi có thể tự hành đ ổ i tên phẩm chất màu lam tỷ lệ rất hai mươi sáu điểm sinh mệnh năm ma lực giá trị bốn trăm chiến đấu thuật cấp bốn mươi trị liệu thuật cấp m ư ơ i thuật thu nhặt cấp sáu đã có được kỹ năng càng liệu nhưng sử dụng kỹ năng tạp học tập càng nhiều kỹ năng miêu tả nếu như ngươi cần một cái kể vai chiến đấu chiến sĩ vậy hắn có thể vừa văn thích hợp xem ra là cái tê diệp m i ê u nói điểm sinh mệnh năm nghìn đã vượt qua đại đa số người chơi máu rất dày thích hợp gánh quái đồng thời còn có cấp một ư ơ i trị liệu thuật cùng trị liệu kỹ năng càng liệu gánh quái sau khi còn có thể cho mình cùng đồng đội về một lần máu nhưng bốn trăm ma lực giá trị thấp đủ cho có chút không hợp t h o i thưởng kỹ năng thả không được hai lần liền sắp hết lam cũng may đàm khắc ninh là cái pháp sư bản thân không thiếu ma lực giá trị có cái chiến sĩ giúp hắn kéo cựu hận gánh quái không có gì thích hợp bằng đàm khắc ninh nghiêng đầu sang chỗ khác lại hiếu kỳ diệp m i ệ u cùng đàm khắc ninh hai n g ư ờ i nhanh kích hoạt nhìn xem ta trở về lại kích hoạt diệp m i ệ u thành thần mặt n ợ t h cờ cũng có thể lực giá trị vạn vừa về tới nơi đóng quân chức thể lực giá trị liền kịch quệ ta còn phải c o n hắn đàm khắc ninh trừng mắt ngươi làm sao không nói sớm ngươi cho nàng cơ hội nói chuyện sao phương vũ minh mặt không biểu tình ngươi ra tay quá nhanh phàm là chấm hai giây cũng không trở thành bị dẫm cái té ngã đàm khắc ninh hiệu xịu tốt có đạo lý không cách nào phản bác cũng may đàm khắc ninh không hề giống diệp miệm giống như phương vũ minh cần đi xa như vậy hắn không có gia nhập bất luận cái gì chỗ tránh nạn hoặc nơi đóng quân cùng hồ hạo miêu lâm vợ chồng trước đó đồng dạng mình mua cái nhà xem mưu sinh thế là trở về nơi đóng quân về sau phương vũ minh phát cái tin tức hỏi hắn có hay không bình an về đến nhà đàm khắc ninh hồi phục nói đến phương vũ minh cởi nói xem ra hắn bờ lai bột không có mẹ ệ đến để hắn cóng trở về diệp miểu mỹ môi hắn cái k i a hẳn là sẽ không chiến sĩ thể lực giá trị đều tương đối cao sau đó hai người liền riêng phần mình trở về chỗ ở bờ lai bột câu người diệp miểu không lo nổi xử lý thành viên mới xin cùng mua nhà xin tìm cho mình gian nhà đá và ở đi liền trực tiếp đem bờ laiền trực tiếp đ một giây sau q u a n g mang loại lên q u a n g mang tán đi về sau một ông già xuất hiện tại diệp miễu trước mặt lao giả tóc trắng phiêu phiêu mọc ra một đôi hôi lam đôi mắt cầm trong tay pháp trượng trên thân bạch bảo giống châu âu kinh đ i ể n tác phẩm văn học bên trong pháp sư Trưng thuật một thấy tên, tuyệt tính nở cỡ cỡ, người chơi có thể tự hành đổi tên, phẩm chất, màu tím, t� ra sư. sư, người luyện nhìn này ngoài bảng hiện, năng nam nở hành là lực Miểu biểu màu Diệp kim cái coi cái chơi đổi mở mục phẩm chắc cấp cao cờ cờ, có bề đã cấp mười chín đã có được kỹ năng sương mù chi luyện kim nhưng sử dụng kỹ năng tạm học tập càng nhiều kỹ năng miêu tả giống như có một ít sáng lập thế giới năng lực diệp miểu hoa nha màu tím phẩm chất tư vân vân luyện kim thuật là cái gì nàng chơi lâu như vậy trò chơi cho tới bây giờ chưa thấy qua luyện kim thuật nhưng nhìn câu kêu miêu tả giống như rất nhiều bức dáng vẻ diệp miểu một mặt mờ mịn hỏi thăm cái gì là luyện kim thuật sương mù chi luyện kim lại là cái gì kỹ năng lão giả người hung ác không nói nhiều gặp diệp miểu có nghi vấn trực tiếp biểu hiện ra sương mù chi luyện kim kỹ năng bảng cách một đêm trợt giàu lãnh địa không xa mâm sôi bụi bên trong tô i hân nhiên đem mới hái thổi phồng mâm sôi thu vào ba lô sau đó bôi mồ hôi nhìn sắc trời một chút nàng cùng bạn cùng phòng lưu vi vi đều là thuần thú chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất dị thế giáng lâm về sau trước hết nhất thu hoạch được chính là tuần thu thuật về sau vì bảo mệnh bị ép cùng tiểu q u á i qua mấy lần chiều chiến đấu thuật bị kích hoạt thể luyện cấp cũng không tính nhanh gia nhập một đêm trợt giàu chỗi tránh nạn về sau mọi người thành đoàn đánh q u á i hai người bọn họ nhắc gan sợ đâu sợ đôi ít nhiều có chút nhận người ghét bỏ một lần g i u di không vui nhưng cũng may các nàng còn có thuật thu nhặt mà lại cấp bậc so chiến đấu còn cao một chút có được cấp 60 u m trồng thuật cùng cấp 43 thuật thu nhặt đại lao tôn thần liền hướng các nàng vươn biệt t h ủ mỗi ngày gọi các nàng cùng ra ngoài ngắt lấy hái được tài nguyên hắn trực tiếp xuất tiền thu mua trả cho các nàng tiền công cứ như vậy tô hân nhiên cùng lư vi vi hai ba ngày xuống tới cũng nhỏ kiếm l ợ i một bút nhưng hôm nay giống như không thích hợp mắt thấy tô hân nhiên lại lau một lần mồ hôi lư vi vi hỏi nàng ngươi có hay không cảm thấy ngày hôm nay giống như đặc biệt nóng là nóng tô hân nhiên lập tức đồng ý mấy bức có hơn trên đất trống tôn thần đang tại buồn bực rõ ràng là đồng dạng thổ địa hoang dại mâm sôi liền có thể dài mình gieo hạt liền sống không được mà lại một đêm trôi qua liền hạt giống đều biến mất nghe thấy tô hân nhiên cùng lư vi vi hắn lập tức nhìn sang n g u y ê n lai các ngươi cũng cảm thấy nóng à. tô hân nhiên l m lư vi vi tôn thần chất p h á t vào đầu ta còn tưởng rằng ta phát h ỏ a tô hân nhiên lư vi vi nói ngày hôm nay chính là nóng mà lại nóng thời gian c ũ n g dài trước đó đều là giữa trưa lúc ấy hơi nóng một hồi hiện tại cái này đều b a giờ hơn còn nóng đến người ứa ra mồ hôi tôn thần theo nàng hồi tưởng chưa phát giác nhữ mày lại ngươi tiểu nói này ta đột nhiên ý thức được trước đó nửa tháng giống như thời tiết đều rất ổn định cơ hội không cảm giác được biến hóa hoàn toàn chính xác trước đó nửa tháng thời tiết đều ổn định đến không chân thực mỗi ngày đều là trời sáng buổi sáng sáu bảy giờ đúng giờ ra mặt trời trước kia một đêm nhiệt độ hơi thấp một chút giữa trưa cao một chút tựa như hệ thống đối với nhiệt độ không khí tiến hành ngày qua ngày phục chế rán ngày hôm nay thời tiết đột nhiên thay đổi biến hóa ngược lại cũng không lớn chỉ là rất nóng giống phương bắc mùa hè mặt trời phách lối thiêu đốt mặt đất một nương chính là đến trưa còn không chịu phá một tia một sợi gió là bởi vì tân thủ kỳ kết thúc rồi ạ thô hân nhiên suy nghĩ nói Nói m ộ tôi cách khác, độ khó độ hân Ta cảm giác nhiên ể lực t cùng h lư vi vi đáp ứng lại lau mồ hôi tiếp tục nhắc lấy sương mù chi luyện kim phẩm chất màu tím miêu tả sử dụng sau sẽ rèn đúc một tấm thẻ bài phẩm chất cùng thuộc tính ngẫu nhiên sử dụng kỹ năng cần tiêu hao sương mù nguyên tố sương mù nguyên tố s ứ dùng lượng đem ảnh hưởng phẩm chất cao thẻ bài tỷ lệ rớt mới tinh trong nhà đá diệp m i ể u nhìn chằm chằm nờ đ ợ cờ biểu hiện ra cho kỹ năng của nàng bảng trợn mắt h ố t mồm có ý tứ gì tay không làm thẻ bài sao c h ắ c không được nờ đ ợ cờ miêu tả nói giống như có một ít sáng lập thế giới năng lực tại thẻ bài thế giới game tay thiện nghệ trà sát thẻ bài có thể không phải liền là sáng lập thế giới tiếp lấy nàng lại đưa ra nghi vấn sương mù nguyên tố là cái gì như thế nào thu hoạch được nờ tờ nói có thể thông qua đánh quái thu hoạch được diệp miểu đánh cái gì quái có thể rơi nờ tờ cờ bất luận cái gì quái đều có sát xuất rơi xuống diệp miểu người muốn nói như vậy ta cũng không vây lại mấy ngày nay nàng không có làm những khác tịnh c â y quái tới loạn thất bát tao rơi xuống toàn một đống trừ một bộ phận thẻ bài cùng trang bị phân cho nơi đóng quân thành viên còn lại đều nhét vào trong kho hàng diệp miểu liền để nờ tờ cờ một chút mình đi nhà kho mở ra kết quả thật đúng là tìm được sương mù nguyên tố nhưng là chỉ có hai cái trở về thạch úc diệp miểu đem sương mù nguyên tố giao cho nờ tờ để hắn làm thẻ bài thử một chút nờ tờ cờ lại nói chế tắt một tấm thẻ bài cần hai giờ ngày trước tiên có thể đi làm chút việc khác Tốt. Diệp miều gật gật đầu, để hắn tại trong nhà đá chuyên tâm bận điệu, tự tỷ trưởng. thạch đột tới trong tờ Tuổi trẻ tiểu tiểu thân thân thể ốc Diệp miều hiệu, hiệu Đi lại nhiên cái lui nói, ngươi liền cứ gọi lao xoái đi. gọi xoái, xoái gọi xoái, liên lời nói niên gọi lao xoái, nào đó âm điện phụ phụ mình ôm môn, âm về đầu, chuyên quay đầu quan nàng gì, cùng không đừng cũng bận để đá đến đó hắn nhà nhớ kịch ảnh lên nờ bản lớn nào ra lao lao lao bước, cờ cứ có kỷ diệp m i ể u sau khi ra cửa trước thuận tay cho lao xoáy xây một gian độc đáo màu xanh lá phong nhỏ sau đó liền một bên tiện tay xử lý các loại xin một bên lưu t ì hưu t ì hưu làm thần thú trong trò chơi làm là cao cấp cùng s ủ n g tính cách giống con n h o nhỏ nhưng đi ra ngoài đi tản bộ thời điểm càng giống chó sẽ ngoan ngoan đi theo chủ nhân không sợ làm mất diệp m i ể u đi ở phía trước ngẫu nhiên ném ra một mai kim tệ u i nó t ì hưu ngao âu ngao âu ăn rất ngon lành diệp m i ể u thỉnh thoảng lại đưa ra tay t r e u trong nó cảm thấy kia một đống lận không hết xin cũng không có như vậy đáng ghét ở trong đó mua nhà xin cũng không nhiều thậm chí so diệp miễu dự đo nàng hậu c h i hậu giác phát hiện mình suy nghĩ bên trong có cái bụt chính là người chơi bình thường kiếm tiền khả năng so với nàng tưởng tượng càng khó một chút cái trò chơi này nàng chơi quá lâu đã quên đi rồi đẳng cấp thấp thời điểm có bao nhiêu khó khăn nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút trong trò chơi đánh quái rơi kim tệ số lượng không chỉ có cùng quái vật đẳng cấp cùng chủng loại có quan hệ còn cùng đánh quái tốc độ móc đối l i ê n lấy nàng vừa xuyên qua tới lúc gặp được cái k i a khô lâu quái tới nói nàng lúc ấy đem khô lâu quái một k í c h mất mạng trừ trang bị cùng tài liệu còn rơi xuống kim tệ m ư ơ i bảy nhưng cấp thấp người chơi đánh cho chậm kim tệ theo thời gian tiêu đến đánh chết lúc khả năng liền chỉ biết rơi một kim thậm chí có sát xuất không xong cứ tính toán như thế đến người chơi bình thường có nhiều khả năng một ngày cũng không kiếm được mấy kim tệ lúc trước k h ẽ cắn môi mua giá bán năm mươi kim nhà tranh có thể còn làm được mấy ngày sau liền muốn đổi thành ba trăm kim nhà gỗ thì có chút khó khăn hát nha tính toán tính toán t r ă n g tính toán phía đầu tư hướng có chút thất sách nhưng đầu tư nha có mấy người bình thường có thể bảo chứng mình không thất sách nàng còn đang năm hai nghìn hai mươi hai hơn nửa năm mua quỹ ngân sách đ ầ u may mà mua đến không nhiều bằng không thì khả năng tại xuyên qua trước liền phải nhảy lầu so sánh mua phòng ốc tin tức thân sinh gia nhập nơi đóng quân tin tức cũng rất nhiều ngày kế tích luy ra hơn một trăm đầu nhưng nơi đóng quân danh lạch chỉ nhiều hai mươi cái diệp miễu dựa theo nhu cầu tuyển chọn tỉ mỉ chọn lấy năm cái chiến đấu thuật còn có thể ba cái viễn chiến hai cái cận chiến còn lại m ộ ư ơ i cái phân phối cái khác đủ loại người chơi trị liệu sư tăng thêm ba cái thu thập nấu nướng kiến tạo thuần thú chồng cũng đều tuyển mấy người thông qua xin trừ cái đó ra còn thừa lại hai ba cái danh lạch diệp miễu dự định trước hết giữ lại vạn nhất ngày nào đụng đại vận đ ụ n g tới cao cấp người trời xin lại nói đợi nàng rốt cục làm xong thời gian đã qua hơn một giờ nhanh năm giờ ra ngoài c â y quái thu thập các thành viên lần lượt trở về diệp miễu ngừng chân nhìn về phía nơi đóng quân cửa ra vào xa xa nhìn thấy tôn thần trở về liền nên đón nhưng tôn thần không nhìn thấy nàng trở về nơi đóng quân bước nhỏ cùng tô hân nhiên lư vi vi nói tạm biệt liền đi tìm hà khai lai thời gian này hà khai lai cùng hồ hạo miêu lâm tất cả đều bận rộn làm bữa tối tôn thần đến cửa ra vào trực tiếp đẩy cửa vào xe nhẹ đường quen mà đem đầy ba lô mâm xôi quả táo hà khai lai nóng lấy n ổ i nghe được động tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú nhìn một chút giống như so hai ngày trước thiếu tôn thần thở dài ngày hôm nay nóng chúng ta làm việc đều chậm ngươi xem một chút làm sao thu phí đi chờ ta làm xong cho ngươi tính hà khai lai nói miêu lâm dóp chén từ kim tỷ nơi đó mua được nước tranh cho hắn giải khát thuận miệng đ á p lời mỗi ngày làm nhiều như vậy bánh mì cùng mức hoa quả nhậm quốc khánh đều có thể bán đi chỗ nào bán hẳn là đi ta cũng không có hỏi tôn thần nói bay hắn cùng nhậm quốc khánh hợp tác thời gian cũng không dài ngày hôm nay mới ngày thứ tư không dễ đánh l ắ n nghe quá nhiều chuyện Hú hồ v ớ i hắn m à n ó i n h ữ n g cùng á Khánh đáng i kia giao tiền không lúc cũng Quốc của c đầu yếu, trọng Nhân hắn xứng đáng hắn tới ô hân nhiên thể ngắt nấu n vi vi lại lư lấy ư vất vả, trùm có thể bao n n g g tổ ba ư ờ tiền cửa ô n cùng g là được c rồi. Diệp Miểu tới cửa vừa vặn nghe được cái này vài câu đối thoại mới ngoại ý muốn phát hiện mình cái này một mẫu ba phần đất bên trên lại nhưng đã có cái tiểu tiểu hoàn chỉnh dây chuyền s ả n nghiệp ngắt lấy tổ ba người phụ trách tìm nguyên liệu nấu nướng tổ ba người phụ trách chế thành phẩm nhậm quốc khánh phụ trách xuất ra đi bán đây là cỡ nào khỏe mạnh có thể cầm tục ó thể kiếm tiền hình thức a thành khẩn diệp m i ệ n vui sướng gõ hai tiếng cửa tại bốn người quay đầu lại thời điểm dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái thật tuyệt bốn người sửng sốt một cái trước mắt sau đó đều có chút không khỏi có gáp lao đại diệp m i ể u cũng không kháng cự s ư n g hô thế này mặc dù nhiều ít có chút ngượng ngùng nhưng là có trợ giúp nàng lập vi tận thế bên trong trật tự sụp đổ tại trong đoàn đội thành lập vi vọng phá lệ trọng yếu không cần mù k h á c h khí nàng thế là bình tĩnh đi qua hỏi tôn thần ngắt lấy bận điệu sao có hay không bước đi đằng chút thời gian làm ruộn g thử một chút làm ruộng tôn thần nhấc lên cái này liền thở dài lắc đầu không nói gặp ngươi ta mình đã thử quá chồng không ra vậy nếu như ta có chuyên môn dùng cho chồng chọn đồng ruộng đâu diệp miệng mỉm cười tôn thần đằng đứng lên có loại vật này ân diệp miệng gật đầu chậm rãi nói nếu như ngươi cảm thấy hứng thú liền thử loại một loại trồng ra đồ vật đến chúng ta chia đôi thế nào được tôn thần miệng đầy đáp ứng hợp tác vui vẻ diệp miệng làm việc nhất quán gọn gàng mà linh hoạt gặp hợp tác đặt thành một câu nói nhảm đều không có đất liền đi dự định đi ra ngoài tìm đất chống đem đồng ruộng chuẩn bị cho tốt đợi nàng đi ra ngoài hà khai lai nhịn không được cùng tôn thần miệng điện. Huynh đệ ngươi cái này cùng cổ đại có phải là gọi tá điền a cái gì tá điển Tôn chương n hai mươi một một luyện kim t h u ậ t sư cùng tôn thần đàm tốt hợp tác công việc diệp miểu ngay tại nơi đóng quân phía đông trên đất chống sử dụng đồng ruộng để cho tiện quy hoạch đồng ruộng vị trí là từ người sở hữu quyết định diệp miểu nghĩ nghĩ trước đêm năm sơ cấp đồng ruộng trải thành một d à i mảnh ấ n xuống s ắ c đ ị n h gặp nguyên bản cứng rắn thổ địa trong nháy mắt phát sinh biến hóa chuyển đổi đã thành trải qua cày tốt đồng ruộng rắn vẻ sau đó nàng hướng tây đi rồi ước chừng năm mươi mét mới đưa còn lại hai khối t r u n g cấp đồng ruộng c h ả y lên trung cấp cùng sơ cấp đồng ruộng trợt nhìn không có gì khác biệt nhưng nếu như tử tế quan sát có thể nhìn ra trung cấp đồng ruộng thổ nhưỡng tựa hồ nhìn càng thêm phì nhiêu đồng ruộng cất kỹ diệp m i ệ u ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước c h ố n g trải thổ địa nhìn không được não b ổ về sau đem nơi này đều biến thành đồng ruộng cảnh tượng làm ruộng thật sự là cắm dễ tại gna bên trong ký ức a mở ra bảng diệp m i ệ u cho tôn thần gửi đi t o à độ nói cho hắn biết đồng ruộng làm xong để hắn tới tôn thần không có việc gì nhận được tin tức tìm đến đây nhìn thấy chỉ có bảy đồng ruộng vẫn không khỏi thất v diệp miểu cười ngượng ngùng ta cũng muốn trực tiếp làm lớn chủ nông trường nhưng cái này đồng ruộng đăng quý mua không nổi nhà cái này mấy khối ngươi trước chồng về sau có tiền ta lại đi mua đi tôn thần mặc dù cảm thấy chưa đủ tận hứng nhưng vẫn là phúc hậu đáp ứng diệp miểu hướng dẫn từng bước ta nghe nói tô hân nhiên cùng lư u vi vi gần nhất giúp ngươi ngắt lấy ngươi làm ruộng cũng có thể mang theo hai nàng cùng một chỗ nếu có thành viên khác hiếu kỳ ngươi không dạy cũng được có thể thuận tay dạy một chút ta rất cảm tạ ha ha ha ha cái này dễ nói tôn thần cười ngây ngô muốn học cái cất bước vẫn là dễ dàng nếu ai tới hỏi ta ta liền cho bọn hắn nói một chút không sai diệp m i ệ u thái độ đối với tôn thần rất hài lòng lại nói rõ chi tiết nói sơ cấp đồng ruộng cùng t r u n g cấp đồng ruộng đều có thể loại cái gì liền không lại q u ấ y g i à y tôn thần nhàn nhã tiếp tục lưu t ỉ hưu đi n đi vào hàng rào tường các thành viên đã nghe đến một cỗ mùi cơm chín ngày hôm nay trong doanh địa cung cấp thống nhất bữa tối là cơm trên trứng giá bán năm kim tệ một phần ngoài ra còn có thể ngoài định mức thêm trứng trần nước sôi mỗi cái hai kim tệ mỗi người hạn mua hai cái cơm c h i ê n trứng là hà khai lai tay cầm môi mặc dù nguyên liệu chỉ có gạo Trứng, hành thái thuật thơm Thế hành cùng mối, nhưng hắn cấp 56 nấu nướng thuật đầy đủ đem những này đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm được mùi thơm nước làm là mối, liệu mùi muối. cấp được đầy đủ đẹp kinh tế không dư giả nơi đóng quân chút á c t à n viên liền top 5, top 3 tụ tại bên đống ăn cơm trên trứng, h tại lửa top top tụ đ cơm n khen không g vị đạo ứ mua i Kinh giả ệ n g chút tế dư m cơm tăng t h ê m trứng còn bưng bắt đi đến đống lửa phụ cận quầy ăn vật bên trên nhìn quanh quầy ăn vật là hồ hạo miêu lâm vợ chồng vợ chồng hai cái trải qua nghĩ sâu tính kỹ rốt cục bắt đầu ra quầy hai người bọn họ hàng tồn bên trong có không ít dị thế giáng lâm trước mua nổi lẩu để liêu cùng các loại thịt viên nếu như có thể mở tiệm lẩu là tốt nhất nhưng bất đắc dĩ dị thế giáng lâm về sau chế tác hết t h ể đồ vật đều muốn theo kỹ năng tạp đến nếu như không có cầm tới tấm thẻ cứng rắn bằng ký ức cùng thưởng thức làm liền sẽ trực tiếp biểu hiện chế tác thất bại vợ chồng hai cái lại cũng không có chế tác nổi lẩu kỹ năng tạp bất quá tốt ở tại bọn hắn có nổi lẩu cay kỹ năng tạp các loại thịt viên đun sôi nhỏ dọn cho khô trình độ để lên một khối nhỏ nổi lẩu để liêu lật xào sau lại om bên trên một hồi chính là một phần đơn giản nồi vợ chồng hai cái không có đem nó làm nồi lẩu cay bán ra mà là xưng là sốt c â y quả vặt giá bán ba kim tệ một phần mỗi bản sáu cái thịt viên có thể tự mình chọn thịt viên c ầ u vị chủ nghệ tốt hơn hà khai lai cũng ở bên cạnh chi cái bày nồi lẩu cay kỹ năng tạp hắn cũng có nhưng vì để tránh cho cùng vợ chồng hai cái đoạt mối làm ăn hắn h ả o tâm tránh đi lựa chọn bán bánh trứng kẹp phổ thông khoảng ba kim tệ thêm ruột thêm trứng các muốn bao nhiêu giao hai kim tệ loại này bánh trứng kẹp lúc trước miễn phí cung ứng một ngày ba bữa giai đoạn mọi người cơ bản đều ăn và qua hà khai lai đem nó dán đến bên ngoài tô trong mềm x o t tương xo đừng đề cập có bao nhiêu thơm dược tê đại lao chu di hoa mặc dù không đánh quái nhưng hai ngày này bằng vào bán thuốc rất là kiếm lời chút thu nhập thêm bưng thịnh có cơm c h i ê n trứng địa tâm tình rất tốt mà đi tới cùng miêu lâm nói cho ta đến phần thịt viên từng cái khẩu vị ngươi nhìn xem dựng đi ta đắp cơm ăn được rồi miêu lâm sảng khoái đáp ứng cấp tốc cầm lấy môi vớt đem trong nồi cá viên t ô m viên c ắ t múc một cái thịt gà viên thịt bò viên c ắ t múc hai cái trực tiếp đóng đến chu di hoa cơm trên bên trên tiền hàng hai bên thỏa thuận xong miêu lâm không nhìn chiếu cố đồng đội sinh ý hà khai lai、like、banh trứng kẹp cũng không tệ ngại không nếm thử ăn không được nhiều như vậy chu di hoa cười cười vừa kết bạn đi vào nơi đóng quân hai tên thành viên mới thấy cảnh này tâm tình có chút phức tạp rõ ràng là tận thế các nơi g ư khiến cho còn ủng hộ ấm áp hài lòng sớm đã bụng đói kêu vang pháp sư tân lộ lộ ra ý cười nhìn đến bên này giá hàng ủng hộ h ư u hảo à. ăn đều không đắt chiến sĩ trương hướng tiền ngắm nhìn một phía nhìn thấy các thành viên phần lớn là màu trắng trang bị không khỏi những mày chính là chiến lược giống như thật sự ủng hộ thấp trên thân đồ trắng chiếm được t á m thành lam trang cũng rất thưa tớt trang bị màu tím hắn lại nhìn lướt qua đại khái toàn nơi đóng quân trang bị màu tím đều có thể một cái t Có ít người viên sàng chọn nghiêm ngặt lại bảo l à gan soát tài nguyên lãnh địa đã có thể làm được toàn viên chủ muốn trang bị đều là trang bị màu tím kém một bậc cũng có rất nhiều có thể làm được toàn viên làm trang giữ gốc thành viên trọng yêu trang bị màu tím chuẩn bị đầy đủ trước mắt cái này lãnh địa trang bị phối trí thực sự không quá nhập lưu tân lộ thờ ơ như bay dù sao có kết giới thạch trên cơ bản vẫn là an toàn lại nói loại kia cấp cao đoàn đội chúng ta không là không vào được sao ta nhìn ở đây cầu một cầu cũng rất tốt thực sự không được đổi lại chứ sao cũng đúng chương hướng tiền nghĩ ngợi gật đầu cấp cao đoàn đội lấy bọn hắn thực lực xác thực vào không được mà lại phổ thông nơi đóng quân có một chỗ cực tốt chính là tương đối tự do các thành viên đi ở tùy ý nếu như tiến vào cấp cao đoàn đội về sau muốn rời khỏi trang bị cùng tài nguyên hơn phân nửa đều sẽ bị trục xuống nghe nói có chút quy tắc tương đối biến thái vì để tránh cho thành viên rời khỏi sau biến thành đối thủ cạnh tranh còn sẽ phái người ám sát rời đội thành viên chương hướng tiền cùng tân lộ đều là tự do đã quen người cảm thấy loại địa phương k i a không đi vậy thôi vẫn là ở nhỏ nơi đóng quân nằm ngửa tương đối dễ chịu hai người liền an nhiên đi vào lãnh địa đại sành bình thường tới nói vì thao tác thuận tiện lãnh địa người sở hữu đều sẽ trực tiếp nắm lại chạch treo ở đại sành tiêu th hai người điểm khai bảng như liệu thấy được muốn tin tức bán ra nhà tranh giá bán năm mươi kim tệ miêu tả tư nhân nơi ở diện tích một năm cũng phân phối đơn giản đồ dùng trong nhà mỗi người hạn mua một gian bán ra nhà gô giá bán ba trăm kim tệ miêu tả tư nhân nơi ở diện tích bốn cũng phân phối đơn giản đồ dùng trong nhà mỗi người hạn mua một gian bán ra thạch úc giá bán tám trăm kim tệ miêu tả tư nhân nơi ở diện tích năm cũng phân phối đơn giản đồ dùng trong nhà mỗi người hạn mua một gian mặc dù vừa rồi đã từng gặp qua nơi này thực phẩm giá bán hai người vẫn là bị cái này giá phòng làm cho sửng ư sốt một chút tân lộ một thanh nắm lấy t r ư ơ n g hướng tiền cánh tay là thị lực ta không tốt thiếu nhìn một số không vẫn là nhà tranh thật sự chỉ bán năm mươi kim t r ư ơ n g hướng tiền hai mắt đ ă m đ ă m t ự a n h ư là thật sự năm mươi kim tân lộ cái này hợp lý sao t r ư ơ n g hướng tiền không hợp lý a nói không hợp lý không chỉ là bởi vì bọn họ đối với những khác lãnh địa phòng ốc giá bán có nghe thấy càng bởi vì bọn hắn được chứng kiến đóng phòng có bao nhiêu khó từ khi hệ thống tận thế giáng lâm về sau khâu bất kỳ chuyện gì tốc độ cùng chất lượng đều cùng đẳng cấp tương quan đại bộ phận người chơi trước kia sẽ không đóng phòng không có kiến trúc thuật đẳng cấp cưỡng ép nếm thử mình đóng phòng mặc dù có thể kích hoạt kiến trúc thuật nhưng thăng cấp lại rất t r ư m đóng một gian nhà tranh có thể muốn dùng hai ba ngày hơn nữa còn có sát xuất đóng xong liền s ở bởi vậy đóng phòng tương đối đáng tin cậy là tại tận thế giáng lâm trước liền xử lý tương quan ngành nghề người t ấ n lộ nghe qua kiến trúc ngành nghề bên trong người căn cứ trước kia nội dung công việc khác biệt cơ bản đều có thể trực tiếp có được ba mươi đến cấp năm mươi khác nhau kiến trúc thuật xây một gian nhà tranh chỉ cần nửa ngày lại chất lượng quá cứng mà nếu như một tuyến viện trường học chính quy tốt nghiệp chuyên nghiệp kiến trúc thuật đại lao cùng nghiệp nổi tiếng tăm lừng lẫy cao cấp công nhân kỹ thuật trực tiếp có được tám chín mươi cấp kiến trúc thuật cũng không phải là không được có thể là như vậy người bản thân trong đám người chiếm so không coi là cao lại thêm không biết đánh nhau bị quái vật cắn chết bây giờ có thể xây nhà người chơi có thể đến được trên đầu ngón tay cho nên vật hiếm t h ì quý nhân tài khan hiếm trực tiếp dẫn đến giá phòng tại tận thế bên trong nước lên thì thuyền lên một gian nhà tranh nhìn không lớn nhưng xây nhà tốn hao thời gian tài liệu đều quy ra thành tiền giá bán liền chú định sẽ không thấp có chút cao cấp đoàn đội vì giải quyết không có chỗ ở vấn đề sẽ trực tiếp nuôi một cái cao cấp kiến trúc sư nhưng muốn giữ lại người như vậy muốn cho không ít thù lao cũng liền không khả năng đem giá phòng áp xuống tới cho nên hai người đối với một đêm trận giàu nơi đóng quân phòng ố c giá bán cũng không thể lý giải nghĩ tới nghĩ lui tân lộ thần sắc phức tạp nói có hay không một cái khả năng nơi này người sở hữu toán học không tốt lắm tính sai chương m ụ quản nó chi mua trước lại nói t r ư ơ n g hướng tiền câm cười đẻ xuống mua hai người nguyên bản là vị hôn phu thê trực tiếp mua một gian phòng là được rồi về sau nếu có tiền nhản dỗi ngược lại là có thể thay cái nhà gỗ đẻ xuống sắc nhập hóa hai người mua phòng thành công vì tiết kiệm tiền trước đó nửa tháng hai người đều n u ố t ở mặt trời lặn quán b a bên trong góc miễn cưỡng qua đêm toàn bộ nhờ quán b a lão bản lương tâm tính thật tốt không may người bây giờ có thể có được một gian phòng của mình tâm tình không khỏi tốt đẹp cùng lúc đó trước một bước đến nơi đóng quân đàm khắc ninh đã tại phương vũ minh trong nhà đá thay cốc diện tích cao tới năm không năm không nhà ở đặt ở lúc trước không đáng giá nhắc tới nhưng ở tận thế bên trong quả thực được sưng ơ tụng xa xỉ cho nên đàm khắc ninh từ vào nhà bắt đầu liền không nhịn được bốn phía đi dạo hết nhìn đông tới nhìn tây lặp đi lặp lại thưởng thức trạng thái rất giống không có thấy qua việc đợi lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cuối cùng cảm thán nói thoải mái thật sự s à n g khoai a so với ta cái k i a nhà xe có thể thoải mái hơn phương vũ minh ăn sốt c â y thịt viên cười t h à n h ngươi cũng mua a ai đàm khắc ninh lắc đầu được rồi lợi í t tiền không dễ dàng ta trước làm cái nhà tranh đi nhà xe ta dự định ngược lại bán đi tiền trước hết giữ lại vạn nhất về sau có thể gặp được tốt trang bị tốt thẻ bài phải có tiền mua cũng tốt phương vũ minh gật gật đầu đàm khắc ninh cân nhắc không phải không có lý tại hiện tại thế giới bên trong muốn hào sinh tồn thẻ bay trang bị đều rất trọng yếu hắn dám đại thủ bút mua nhà ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì diệp miểu đưa hắn hai kiện trang bị màu tím để hắn tạm thời đối với trang bị không có lớn như vậy nhu cầu đúng rồi ban g à y đầu nao nóng lên quyết hỏi các ngươi bên này thông thường tẩy quái rơi xuống làm sao chia đáng khắc linh hỏi chương hai mươi mốt chấm hai luyện kim thuật sư phương vũ minh một thời không hiểu cái gì gọi là làm sao chia chính là mình có thể lưu nhiều ít muốn giao cho nơi đóng quân nhiều ít phương vũ minh đáng khắc linh hai người đối mặt ba giây phương vũ minh tỉnh táo lại tại không sợ chỗ tránh nạn mấy ngày nay hắn giống như nghe nói qua dạng này quy tắc thành viên bất luận là đơn đà độc đấu vẫn là thành đoàn c ả i q u á i s o á t đến tài nguyên cũng phải có bảy mươi phần trăm giao cho đoàn đội mình chỉ có thể lưu ba mươi phần trăm chỉ bất quá hắn khi đó làm bị đoàn đội coi trọng thành viên cao cấp có một ít đặc quyền không cần tuân thủ điều quy tắc này về phần đến một đêm t r ợ n giàu nơi đóng quân về sau phương vũ minh khỏe môi s ẹ t qua một vòng ý vị khó phân biệt cười nếu như là đơn đà độc đấu liền tự mình nhặt rơi xuống nếu như là tổ đội đánh quái phân chia như thế nào mọi người thương lượng đi không cần giao cho nơi đóng quân lao đại chưa nói qua muốn thu mọi người tài nguyên nhưng cùng lúc nơi đóng quân sẽ thu mua một chút vật tư nguyện ý bán ra có thể đi tìm cái kia gọi đại tráng nở t ở cờ a đàm khắc ninh c h ố mắt thế nhưng là thế nhưng là hắn yên lặng nói tổ kiến đoàn đội không phải là vì cộng đồng phát triển không đem tài nguyên tập trung làm sao phát triển phương vũ minh nhớ mày ngươi lúc trước lại không có gia nhập qua cái gì đoàn đội cái này đều là ở đâu ra lý luận đều nói như vậy a đàm khắc ninh vẻ mặt thành thật chẳng lẽ không phải như thế cái đạo lý phương vũ minh nghĩ nghĩ không nói chuyện tựa như là như thế cái đạo lý nhưng giống như lại có chỗ nào không đúng lắm hắm một thời cũng nói không nên lời nhưng tóm lại hiện tại nơi đóng quân sinh hoạt để hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu tạm thời cũng chưa từng thấy qua cái gì không đ ậ qua được nguy cơ diệp miểu làm việc mười p h ầ n b ằ n g thẳng đối với mọi người có cái gì thì nói cái đó cầm tới màu tím trang bị cũng không lũng đoạn lại càng không lấy ra áp chế người đã thoải mái ra bên ngoài đưa mấy kiện là cái rất để cho người ta an tâm l ê n h chúa cùng phương vũ minh liền nhau trong nhà đá diệp miểu vừa trở về thời điểm luyện kim thuật sư lao xoái vẫn chưa hoàn thành kỹ năng nàng không có việc gì trên ghế ngồi vây xem mắt thấy lao xoái cùng cái đại tiên nhi giống như toàn thân cao thấp một hồi thả bạch quang một hồi thả kim quang khiến cho t ngồi đại khái hơn hai mươi phút lao x o á i tờ thứ nhất tạp rốt cục đã luyện thành diệp miểu mặc dù ngờ tới tấm thẻ này sẽ không quá cao cấp vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ lập tức đứng dậy tiến lên xem xét khoa trương quan g mang đặc hiệu tán đi diệp miểu cầm lấy cái kia trương lơ lửng giữa trời tạp bảng n đẻ ra thịt kho tàu xong sắt đ ầ u hũ phẩm chất màu trắng miêu tả nấu nướng loại dùng ăn về sau lực công kích để cao hai phần trăm cũng thu hoạch được ngoài định mức kháng hàn năng lực hiệu quả tiếp tục hai giờ cần thiết nguyên liệu máu hú ba nam đậu hú ba xì dầu một đậu cả vỏ tương một diệp miểu thân sắc rất kh cố tình làm ta lao xoáy thần sắc mở mịt mà nghiêm túc ta không do ý của ngài diệp tiểu thư tốt ta diệp miễu không tốt cùng một cái nở tở cờ so đo có thể thân là bờ lai bột công cụ người lao xoáy thật là vô tội nhưng nàng vẫn là hoài nghi hệ thống có chút cố ý thành phần mà lại nàng có chứng cứ bằng không thì làm sao nàng vừa đánh xong huyết thi món ăn này lại vừa v ẫ n cần máu đậu hũ đâu diệp miễu lại đi nhà kho nhìn nhìn thật là có nam đậu hũ thế là trực tiếp đem kỹ năng tạp giao cho kim tỷ lại gọi tới đại tráng nói cho hắn biết nấu nướng tổ sáng mai có thể làm món ăn này để hắn trước tối ngày mai tính ra tốt nguyên liệu nấu ăn dùng lượng cho bọn hắn đưa đi buổi tối bảy giờ chương hướng tiền đơn giản thu thập xong hành lý tại nhà tranh trên giường m ệ t m ỏ i nằm xuống tân lộ ra ngoài dạo qua một vòng mua một phần c ô m chiên một cái bánh trứng kẹp một phần sốt cay thịt viên trở về đẩy cửa trông thấy chương hướng tiền tứ ngưỡng bát xoa co cắp lập tức trứng mắt lại xuyên áo ngoài lên, lên giường đều trò chơi hóa chương hướng tiền lầm bầm lầu bầu đứng lên trong trò chơi lại không có sạch sẽ độ thiết lập xuyên áo ngoài lên giường thế nào đứng lên tân lộ giữ dằn chương hướng tiền không dám lên tiếng. ngoan ngoan chuyển đến trên ghế đi ngồi tân lộ lúc này mới có chỗ h ò a hoãn đem ăn từng cái đặt tới trên bàn t r ư ơ n g hướng tiền có nhiều hứng thú nhìn tới nhìn lui mỗi nhìn qua đồng dạng đều bắn ra nhắc nhở vật phẩm cơm trên trứng phẩm chất màu lam miêu tả dùng ăn sau nhưng cũng có hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị cũng ngẫu nhiên kích hoạt hạ thuật tùy ý một hạng giá trị thể lực tốc độ khôi phục tăng lên 5%, h i ệ u quả tiếp tục hai giờ ma lực tốc độ khôi phục tăng lên năm phần trăm hiệu quả tiếp tục hai giờ vật phẩm bánh trứng kẹp đã thêm trứng phẩm chất màu trắng miêu tả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 chẳng lẽ cái học cũng nhân không này nơi đóng quân lẽ quá số từ ố tốt t Tân lộ cười ra tiếng, ăn hết một viên thịt cá hoảng, tươi thơm và cay hương vị trong nháy mắt quanh Thật ta, thì tồn t Phúc! hoàn, hương nháy quanh chô mình, cười cá cay có ăn viên quần răng ngôi. sinh lộ lấy đội. ra sau của dựa và vị về vào đoàn ở lý trí góc độ tới nói tân lộ không biết loại này nhìn ra sức chiến đấu dưới đáy mà lại tựa hồ toàn viên toán học cũng không quá tốt đoàn đội có thể hay không lâu dài nhưng mỹ thực làm cho nàng đã mất đi một chút lý trí ba kim tệ một phần thịt viên thật sự là hàng đẹp giá rẻ ăn ngon hai nghìn một vòng mới tạp bao đúng hạn rời xuống một đêm trợt giàu nơi đóng quân hiện tại hết thể có bốn mươi hai tên thành viên bốn mươi hai cái tạ bao như tinh quang chậm rãi hạ xuống giải rác ở trong doanh địa bên ngoài căn cứ hệ thống thiết lập nơi đóng quân phạm vi bên trong không cho phép thành viên công kích lẫn nhau nhưng có lẽ là bởi vì nơi đóng quân không khí quá hòa hợp ra ngoài lục tìm tạ bao mấy người chơi cũng không có phát sinh tranh đ o ạ n rất nhanh liền đều bình yên vô sự trở về nơi đóng quân phạm vi bên trong mang theo khẩn trương riêng phần mình bắt đầu rút thẻ trong nhà đá diệp miểu thu được tạ bao rơi xuống hệ thống tin tức chính muốn ra cửa nhặt một cải đến cửa phòng bị gõ nàng mở cửa xem xét bên ngo lư u vi vi cười hì hì đưa qua một cái tạp bao ta đi ngang qua vừa vặn tạp bao đến rơi xuống liền nhiều nhặt được một cái nhìn ngươi không có ra tới cửa đưa cái chuyển phát nhanh cảm ơn diệp m i ệ u mỉm cười một cái đưa tay tiếp nhận dò xét lư u vi vi hai mắt lại khách khí hỏi thăm có phải là còn có chuyện khác không có không có lư u vi vi luyện một chút khoát tay chính là thuận tay mà thôi l ã o đại không cần lo lắng ta trở về ngủ ngon nói xong nàng giống như sợ diệp m i ệ u nghĩ lầm nàng chỉ là tại khách khí trực đến nhanh chóng chạy cái gì nha ta lại không ăn t h ị người diệp m i ệ n nhìn qua bóng lưng của nàng tự nhủ cười, cười. Hay người trở về trong ở về t r phòng, tạp mở ra bao, đó ế n bên trong vẫn như cũ là 20 tấm. người thẻ Tạp tạp tấm, chơi chỉ bài. bao là cũ c thể nhìn thấy tạp thể tùy ý điểm tuyển 5 tấm. Trong nhìn điểm quóng, có ý đó, duy nhất kia tấm thẻ vàng đương nhiên là tất tuyển diệp m i ệ ể m nhẹ tạp quõng thẻ vàng lập tức lạc qua thẻ bài biểu hiện hư thực trung điểm phẩm chất màu vàng miêu tả kỹ năng loại sử dụng về sau tiêu hao ma lực giá trị triệu hoán một trăm m ư ơ i hai cái huyết ảnh triệu hoán số lượng cùng huyết ảnh điểm sinh mệnh xem ngài đẳng cấp mà định ra dài nhất có thể cầm tục tồn tại hai không dây huyết ảnh đem tự động đối mặt đ ệ n h nhân cũng cùng ngài phóng ra đồng dạng kỹ có thể tiến hành công kích nhưng không thật sự tạo thành tổn thương tại kỹ năng thời gian bên trong ngài nhưng sử dụng ý niệm cùng nhập một huyết ảnh trao đổi vị trí mỗi lần kỹ năng phát động trong lúc đó có thể kết giao đổi bốn lần như ngài lựa chọn chạy trốn huyết ảnh ngẫu nhiên chạy hướng cùng ngài phương hướng khác nhau nhìn như có thể cùng một chỗ phóng ra kỹ năng nhưng cũng kỳ thật cũng không tạo thành tổn thương có thể lặng yên không một tiếng động trao đổi vị trí lợi dụng huyết ảnh nhận tổn thương nếu như lựa chọn chạy trốn bọn họ sẽ chọn phương hướng khác nhau chạy trốn nói ngắn gọn đây là chướng nhã bất luận người chơi lựa chọn nghề nghiệp gì đều có thể dùng diệp m i ệ u đẳng cấp quá cao bây giờ còn chưa gặp được đúng nghĩa đối thủ nhìn thấy kỹ năng này phản ứng đầu tiên chính là cái này bài vô dụng nhưng nghĩ lại ngấp lại lại cảm thấy lưu lại cũng tốt thứ nhất theo thời gian chuyển r ờ i chắc chắn sẽ có c à n g kẻ địch lợi hại xuất hiện thứ hai xuyên qua đến nay nàng cũng trầm trầm phát hiện thế giới này có chút thiết lập cùng nguyên bản trò chơi cũng không giống nhau kinh nghiệm của nàng nói không chừng sẽ làm phản hay không ngược lại tạo thành mộ phán vạn nhất thân hã nguy cơ trong tay có chương trợ giúp đảo mệnh kỹ năng liền rất trọng yếu Diệp miểu nghĩ sâu nghĩ tại í kỹ i năng trực t i thời gian bên trong ngại nhưng sử dụng ý niệm cùng nhậm một huyền ảnh trao đổi vị trí mỗi lần kỹ năng phát động trong lúc đó có thể kết giao đổi bốn lần như ngài lựa chọn chạy trốn thuyết ảnh ngẫu nhiên chạy hướng cùng ngài phương hướng khác nhau nhìn thấy triệu hoán số lượng kéo căng diệp m i ể u vừa lòng thỏa ý thạch ốc ngoài cửa gió lạnh bực khởi trận này gió cào đến rất gấp một nháy mắt liền cào đến bụi đất tung bay n h á n h c â y lọt lắc theo trận này gió nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống mấy lần nguyên bản còn ở bên ngoài đợi thành viên không tự chủ được đại khí rút u n dậy tương hố nói tạm biệt diêm phần mình trở về phòng nghỉ ngơi tới gần chín giờ mọi người lần lượt nằm xuống đi ngủ cùng một đêm trợt giàu nơi đóng quân dao giao, giao tương đối tệ thị một bên khác vùng ngo chấn động rất xuống rơi trên thân tuyết động phát ra rung động thiên địa gà o ghét tên băng x ư ơ n g cự nhân đẳng cấp cấp sáu mươi điểm sinh mệnh một nghìn hai trăm không ma lực giá trị một nghìn tám trăm linh ự c công kích bốn hai trăm n h a n h nhẹn độ một mươi sáu năm mươi lực phòng ngự tám nghìn kỹ năng trọng kích băng lăng ném cái khác miêu tả ẩn nút tại băng tuyết ở giữa cự thú tại ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua hai không lúc lại bị tỉnh lại thống hận nhân loại sau khi tỉnh dậy sẽ chủ động tập kích nhân loại khu q u ầ n cư bình thường sẽ kết bạn mà đi e ngại hòa hệ kỹ năng một bước hai bước băng xương cự nhân nhóm thành đoàn đi xuống dốc núi mỗi một bức đều rung động ầm ầm chấn động đến mặt đất kịch liệt lắc lư n、so、thống tận thế giáng lâm về sau, trò chơi hiển nhiên không giảng đạo lý, nói cho ngươi tuyết sơn địa đổ liền cho ngươi g hệ thế chơi cho cho trò tuyết tuyết lâm lý, về sau, địa đạo đổ tên thị ế giáng lâm về sau b hệ chung quanh loại tòa này tuyết sơn không thể nghi ngờ chính là dễ dàng nhất thu hoạch được băng nguyên tố địa phương cho nên khi thiệu lôi lôi cầm tới chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép về sau quyết định thật nhanh lựa chọn nơi này thời gian vạch hướng hai mươi hai trong danh địa thành viên đều đi ngủ thế bên trong không cần thức đêm tăng ca cũng không có cái gì sống về đêm cung cấp người giải trí tại tăng thêm ban ngày muốn đi cày quái thu thập mọi người đều không hẹn mà cùng dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi cho nên băng xương cự nhân rung động mặt đất tiếng bước chân vừa mới bắt đầu tới gần thời điểm đám chìm trong trong mộng đẹp đám người cũng còn không có tỉnh lại gần một chút lắc lư kịch liệt hơn một chút trong phòng giường cũng xuất hiện lắc lư ngay sau đó đã cùng kết giới chỉ cách một chút băng xương cự nhân nâng lên to lớn nằm đấm một quyền hung ác đánh tới hướng kết giới lồng ánh sáng a có quái vật a phòng ở cách đại môn người gần nhất thành viên mở to mắt liền từ cửa sổ nhìn ra đến bên ngoài bóng người to lớn lộn nào chạy ra nhà tranh tê u tê tâm liệt phế các thành viên rốt cục bị bừng tỉnh vòng bảo hộ bên ngoài đứng vững ba cái màu đen bóng người to lớn dọa đến tất cả mọi người tê cả ra đầu có chút trực tiếp liền dọa sợ có chút vén chân lên lảo đảo lao ra nhìn qua đến tòa cùng giống băng xương cự nhân nhìn thấy nhân loại lại được bảo hộ che đậy ngăn trở đường đi phát ra phẫn nộ gà o thét và ảnh to lớn nắm đấm phẫn nộ đánh tới hướng vòng bảo hộ nện đến chu vi đất dùng núi chuyển trong danh đ i ệ đám người lớn bị dọa dẫm phát s nhưng mà rất nhanh có người phát hiện kết giới thạch thiết lập cũng không có băng kia nhìn như một quyển khinh khủng về sau kết giới phía trên chỉ là nhảy ra một cái một nói cách khác dù là ba cái băng xương cự nhân đồng thời công kích cũng bất quá là ba kết giới thạch có mười nghìn điểm sinh mệnh mọi người thấy thế không khỏi sơ lược thả chút tầm một cái lúc đầu đã cầm lên tấm t h u ẫ n chuẩn bị nên chiến chiến sĩ ngưỡng vọng trước mặt to lớn cái bóng trần trơ nói có kết giới thạch bảo hộ chúng ta có hay không có thể không cần sợ câu nói này lập tức gây nên một n ă n miệng mười nghị luận hẳn là đi mỗi lần công kích mới rơi một máu đến đánh tới khi nào mới có thể công phá đúng đúng đúng mà lại chỉ là d i quái cũng không phải c i u g i a không có khả năng nhìn chằm chằm chúng ta đánh đoán chừng chờ một lúc phát hiện công không phá được liền cần phải đi chúng ta lại chữa trị kết giới thạch là được nói đến kết giới thạch làm sao chữa trị không biết hay trước đó cũng không có bị tiến công qua sáng sớ m ngày thứ hai ánh nắng vể hướng mặt đất một đêm t r ợ n giàu nơi đóng quân các thành viên lần lượt rời giường giống như ngày thường riêng phần mình bận rộn lên mình sự tỉnh ngày hôm nay nơi đóng quân cung cấp bữa sáng là sữa đậu nành bánh quẻ trứng ga luộc nhậm quốc khánh như cũng a theo hạn mua tiêu chuẩn trên cùng mua mua xong mình ăn một bộ phận còn lại liền cất vào ba lô xuất ra đi bán chú điểm mì ấy cây bữa ba bánh sáng, hắn trong lô còn có cây bánh mì tương cùng nhớ trương h lô có t trang bị. Bánh mì cùng mức hoa quả là từ thu thập tổ người hái được nguyên vật liệu, lại từ tổ thành rèn Bánh cùng người nguyên nấu nướng tổ người làm thành đúc được mức Chú hoa ba ba bị. hái phẩm. mì làm quả liệu, là lại ý này vốn là hắn sách nhưng ở vừa lúc bắt đầu hắn trong lòng cũng không chắc chắn sợ bán không được đã làm tốt muốn lô vốn giao sáu người tiền công chuẩn bị nhưng mà ngày đầu tiên hắn liền phát hiện mình cả n g h ị quá rồi những vật này ở bên ngoài là thật quý a về phần trang bị vậy thì càng tốt bán mặc dù trương húc rèn đúc đẳng cấp đến nay chỉ có hai mươi tám đại khái xuất chỉ có thể chế tạo ra lam sắt trang bị nhưng cũng có thể tùy tiện tìm tới người mua m dựa vào những vật này nhậm quốc khánh buôn bán nhỏ làm được vui vẻ sung sướng đêm qua đã từ nhà tranh chuyển vào nhà gỗ lúc trước nhà tranh liền làm nhà kho bỏ đồ vật nếu như không phải nghĩ tiết kiệm tiền thạch quốc hắn quyết tâm kỳ thật cũng đổi được lên mới tinh nhà tranh bên trong tất lộ chính thu thập ba lô chương hướng tiền mua xong bữa sáng liền trở lại tân lộ lơ đ ã n g xem xét gặp bữa sáng bên trong trừ sữa đậu nành bánh q u y trứng gà luộc bên ngoài còn có hai cái bánh mì liền nhũ mày lại lại m ù dùng tiền chúng ta tích lũy ít tiền dễ dàng sao chương hướng tiền cười cười cái này rất rẻ mà lại ngươi nhìn phẩm chất vật phẩm bánh mì mỡ bỏ phẩm chất màu lam miêu tả dùng ăn sóc nhưng có hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị tại thể lực giá trị thấp hơn bảy mươi lúc đem phát động ngoài định mức hiệu quả mỗi giờ khôi phục cơ bản nhất lực giá trị một mươi năm tiếp tục ba giờ cái này phá trò chơi về sau sẽ làm sao phát triển không ai biết được nhưng hiện giai đoạn thể lực đối với tất cả mọi người là vừa cần vô luận cay quái thu thập vẫn là chạy thương đều cần đầy đủ thể lực không có thể lực cái gì đều không làm thành không nói gặp được giã quái liền chạy đều không chạy nổi còn có thể sẽ xảy ra bệnh tân lộ thấy thế sắc mặt hòa hoãn ngược lại tò mò bao nhiêu tiền hai mươi năm kim tệ một cái ta chặt trả giá hai cái bốn mươi năm chương hướng tiền vừa nói một bên lẫn ngực h i ệ n nhiên đối với mình trả giá trình độ hết sức hài lòng tân lộ trố mắt cái giá tiền này còn có thể chặt đồng dạng phẩm chất không sai biệt lắm thuộc tính đồ ăn bọn họ lúc trước nhìn thấy qua căn cứ người bán ý nghĩ khác biệt một phần đều không khác mấy muốn bán năm mươi một trăm kim không nói giá t r ư ơ n g hướng tiền cười hắc hắc đem một cái bánh mì thu vào trong túi đeo lưng của mình một cái khác kín đáo đưa cho thất lộ trước ăn điểm tâm đi cái này bánh mì chúng ta mang đi ra ngoài chờ thể lực giá trị không đủ lại ăn cũng không cần tổng nghỉ ngơi t i ế t tiết kiệm thời gian nhiều cải quái trên quảng trường một đêm trợt giàu đ ặ c c ấ p đầu bếp hà khai lai nhìn lên trước mặt tràn đầy hai đại bàn bánh mì mỡ bò tâm tình hay cùng con cháu cả sảnh đường đồng dạng thỏa mãn bánh mì mỡ bò là thành viên khác trước đó cải quái rơi xuống. t ừ với mình không có nấu nướng thuật liền lấy đến nét h cho hắn cũng không thu tiền hắn hà khai lai thế là học được kỹ năng lại bằng vào ký ức dùng cục gạch lũy một cái k i ể u cũ bao hầm lò kết quả nha dù nhưng hắn kiến tạo thuật chỉ có cấp tám làm việc đặc biệt chậm làm được còn không dễ nhìn chỉ là một cái bánh mì hầm lò đức quang đóng vài ngày mới đóng ra nhưng thật đúng là có thể sử dụng sáng sớm hôm nay bánh mì liền ra lò vì ngỏ ý cảm ơn hà khai lai tìm tới lúc trước cho hắn kỹ năng tạp thành viên nói cho nàng về sau chỉ muốn hắn làm cái này liền miễn phí cho nàng cung cấp mười cái bánh mì lại cho một mực vì hắn làm cộng tác hồ hạo miêu lâm còn có nở tờ cờ kim tỉ một người đưa hai cho còn đang ngủ diệp miểu lưu lại một bao mới chính thức ra á c mày chương hướng tiền mua đi hai cái là hắn đệ nhất đơn bản thân hắn chỉ là thử nghiệm định giá cảm thấy có thể kiếm chút là được kết quả t r ư ơ n g hướng tiền trả giá cũng cho hắn cung cấp mới mạch suy nghĩ hà khai lai liền ở trong lòng một lần nữa định một lần giá cả sau đó tìm đến một khối phiên đá dùng thạch đầu ở phía trên vạch lên bạch n g â n viết bán ra bánh m ù mỡ bỏ hai năm kim cái bốn năm kim hai cái một trăm kim bao năm cái mua bao thêm đưa một bao viết xong hà khai lai rắc uống họng i a o hàng bánh m có thể cầm tục bổ sung thể lực nhiều mua nhiều đưa muốn mua nhanh chóng tiếp tục bổ sung thể lực loại này quảng cáo từ có thể nói trực kích người sử dụng đau nhức điểm vừa mới nói xong thì có đoàn nhỏ đội chạy tới vây xem nhìn thấy thuộc tính lại nhìn thấy số lượng quyết định thật nhanh ta muốn ba bao hà khai lai ba trăm kim cho đội trưởng lập tức trả tiền hà khai lai、like、đưa tới hai không cái bánh mì bản thân chỉ có hai sắt bàn bao trong nháy mắt chỉ còn lại một bàn nữa t h a c h ố c cửa ra vào d i ệ p m i ể u tư thái tùy tiện ngồi tại trên thềm đá ăn ở tợ cờ kim tỉ làm bánh quấn mình thành lập lãnh địa vẫn có chút chỗ tốt mặc dù quan tâm nhưng có thể thiết vị kim thị cái này bánh quấn làm được rất giống ca nào đó C đã từng bán qua rất nhiều năm mê h ì cô thịt gà cuộn bắt đầu ăn sẽ cho người hoài niệm đồng nhiên khiến cho diệp m i ệ u tâm tình không khỏi tốt lại nhìn thấy hà khai lai、like、bên kia sinh ý thịnh vượng nàng tâm tình thì tốt hơn không hổ là nàng nơi đ o n g quân giá hàng tiện nghi vận chuyển khỏe mạnh xứng đáng nàng lúc trước tại cái trò chơi này bên trên lá gan thời gian khắc tiền k ỳ h u y ễ n dị thế đem điện thoại diệp m i ệ u lúc trước chơi nhiều năm trò chơi độ tự do cực cao tương tự đều là người chơi thành lập lãnh địa cũng có thể ngày đêm khác biệt trong đó khác biệt giống như đương nhiên nhưng nàng về sau nhớ lại liền biết rồi cái gì gọi là sự do người làm lãnh địa đều là từng bước một thành lập từ lúc ban đầu chỗ tránh nạn đến sau cùng thành thị thành viên từ ít đến nhiều quan hệ giản lược đơn đến phức tạp là người xây dựng nếu như từ vừa mới bắt đầu liền thái độ hữu hảo vì lãnh địa định lập xuống tương đối rẻ tiền giá hàng chỉ cần hệ thống vận chuyển dù là đằng sau một đợt lại một đợt người chơi tiến vào cũng chỉ có thể gia nhập cái này cái thể hệ thay đổi một cách vô c h i vô giác ở giữa thành lập được rất tốt vận chuyển hệ thống mà nếu như người xây dựng từ vừa mới bắt đầu vừa muốn đem tài nguyên giữ tại số ít thành viên trọng yếu trong tay mặc dù cũng là loại phát triển hình thức nhưng lãnh địa không khí đối với người chơi bình thường liền chú định không tốt đẹp được những à đoàn tài n từng lũng đoạn các loại tài nguyên nơi đóng quân, n g gặp một đại đội loại cái các b ì thường nhất tàu trên trăm thế Trưng nhỏ người chơi chơi như nhân. h được người xương màn muốn bán nào nổi. Trưng băng n kim, đều cự 22.2, kinh nghiệm này để diệp m i ể u tỉnh táo cho nên nàng mới có thể đem kim tỷ nơi đó bán đồ giá cả định đến thấp như vậy đại tráng nơi đó làm thay cấp thấp trang bị cũng đồng dạng tiện nghi cứ như vậy người chơi bình thường thì có đê bảo h ậ nghèo chỉ dựa vào những vật này mặc dù không thể sống quá tốt cũng không sẽ chết đói khi những người khác nghĩ đem đồ vật bán đi giá cả cũng sẽ không thể quá bất hợp lý diệp m i ể u ăn điểm tâm s o n g bên k i a lượng tiêu thụ không sai hà khai lai cũng đúng lúc thu bảy hắn kỳ thật sớm đã nhìn thấy diệp m i ể u ra chỉ là bởi vì vội vàng bán mì bao dọn không ra thân lúc này thu bảy hắn lập tức cầm lên túi kia dự lưu bánh mì mỡ bỏ chạy tới ý cười đầy mặt đưa cho diệp m i ể u lão đại đây là hiện nướng cầm nếm thử diệp m i ể u khe giật mình có chút ngượng ngủng không được không được ngươi cầm bán ai khách khí cái gì hà khai lai trực tiếp đem bánh mì nhét vào trong tay nàng lão đại đ e m chúng ta nơi đóng quân xây dựng đến tốt như vậy ta nên để cho lao đại có ăn có uống hà khai lai lời nói này đến chân tâm thật ý. hắn là thật sự đối với diệp m i ệ u trong lòng còn có cảm kích tại một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn thành lập trước đó hắn cũng nếm thử gia nhập qua cái khác lãnh địa nhưng hắn chỉ là cái đầu bếp chiến đấu thuật l à không cơ hồ tất cả chỗ tránh nạn đều đối với hắn khịt mũi coi thường thái độ tốt một chút cũng là từ chối nhã nhặn thằng đến tới diệp m i ệ u nơi này diệp m i ệ u không chỉ có đồng ý hắn gia nhập còn giao tiền công để hắn tới làm nơi đóng quân một ngày ba bữa hiện tại hắn càng là phát triển lên việc buôn bán của mình thời gian trôi qua càng ngày càng tốt cho lão đại đưa xong bánh mì hà khai lai trở về nhà tranh tính toán số sách hai sắc bàn bánh mì doanh thu nhưng kỳ thật không tính bánh mì hầm lò nguyên liệu nấu ăn chi phí cộng lại cũng có một hai trăm l ợ i nhuận vẹn vẹn ba trăm cũng không cao thế nhưng l á trái lại m u ố nơi n đóng quân thạch ốc mới tám trăm kim tệ a vẫn cảm thấy thạch ốc tỷ suất chi phí hiệu quả không cao hà khai lai không khỏi bắt đầu cấp trên ủy thần xui khiến cảm thấy thay cái thạch ốc cũng không có gì không tốt dù sao chính là lại nhiều bán hai ngày bánh mì sự tỉnh nơi đóng quân cách đó không xa trong vườn trái cây đàm khắc ninh cùng p h ư ơ n g vũ minh đánh cho tới chưa sói dần dần cảm giác g i không thích hợp cay quái lúc thể lực tiêu hao có thể so với bình thường càng lớn hơn cho tới chưa ba bốn tiếng xuống tới hắn đã rót qua một lần thể lực d ư thể phương vũ minh lại cùng người không việc gì đồng dạng có thể cái này không khoa học cận chiến pháp sư thể lực giá trị theo lý mà nói so thích khách muốn cao hơn lúc trước cùng một chỗ đánh quái lần nào không phải phương vũ minh trước hồ mệt mỏi dùng câu độc pháp trượng phóng ra kỹ năng bắn ra một con bạch lang đàm khắp ninh thở phì phò nhìn phương vũ minh làm sao cảm giác ngươi thể lực tăng lên là trang bị tốt ân g i táp dày giảm xuống mười phần trăm thể lực tiêu hao giá trị phương vũ minh gật đầu nghị nghị còn nói còn có thái út thạch ốc tăng lên thể lực giá trị hạn mức cao nhất đồng thời hàng hao phí thấp nếu như chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi tốc độ khôi phục cũng đề cao ngươi là nói thạch ốc có thể cung cấp thuộc tính g i á t r ị đàm khắc ninh sửng sốt phương vũ minh ân t đàm khắc ninh nhịn không được đối với thạch ốc động tâm hắn lúc trước chỉ cảm thấy bốn không nhà g ỗ bán ba trăm kim năm không thạch ốc lại muốn tám trăm kim tính thế nào đều không đáng nhưng nếu như thạch ốc có thể cung cấp thuộc tính gia trì tia xác thực hẳn là mặt khác giá cả vàng bạc ma trượng màu lam phẩm chất viện chiến pháp sư thiết yếu ba trăm kim tệ chỉ cần ba trăm kim tệ dây leo pháp trượng m à u lam phẩm chất cận chiến pháp sư tuyệt hảo lựa chọn ba trăm kim tệ chỉ cần ba trăm kim tệ thinh lương trường cung m à u lam phẩm chất c u n g tiến thủ ưu tuyển ba trăm kim tệ chỉ cần ba trăm kim tệ tê thị trong một hẻm nhỏ nhậm quốc khánh bảy quậy bán hàng giao hàng làm ăn khá khẩm tại một đêm trợt giàu nơi đóng quân nợ tờ cờ kim t ỷ bán ra thực phẩm giá cả rẻ tiền nhưng nợ tờ cờ tiểu xoáy làm thay trang bị chi phí thì tương đối cao làm nổi bật đến nơi đóng quân thành viên bên trong t h rèn giá cả rẻ tiền nhậm quốc khánh là thương nhân nhìn thấy cái giá này vị trong nháy mắt liền rõ ràng diệp miểu đang có ý đồ gì đồ ăn là thiết yếu nhất là dùng để nhét đầy cái bao tử thức ăn bình thường người người đều cần cho nên nàng vì để cho thành viên sống sót vô luận như thế nào đều muốn đem thức ăn bình thường giá cả trực tiếp đẹp thấp để tất cả mọi người ăn đ ế n lên mà tương đối đồ ăn trang bị một phương diện không có vội vã như vậy cần một phương diện khác theo thời gian chuyển rời người chơi đối với cao cấp trang bị nhu cầu sẽ ngày càng đẹp cao giá cả có thể nghĩ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên lại thêm người chơi trong tay tài nguyên ngày càng tăng nhiều bây giờ nhìn lại cao giá cả rất nhanh trở nên liền sẽ không đáng giá nhất tới dựa theo cái này l o g i diệp m i ệ u cho n ở tờ cờ tiểu xoáy định lập làm thay giá cả kỳ thật không phải hạt gối mà là hạn mức cao nhất nếu như có được rèn thuật thành viên giá cả so n ở tờ cờ cao liền sẽ khó mà bán đi dù sao trang bị cũng không phải trong tay không có liền sẽ chết đói người chơi đại khái có thể đi n ở tờ cờ nơi đó xếp hàng chờ đợi có thể đợi đồ vật c ũ n g không thể chờ đồ vật thường thường mang ý nghĩa hai loại hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ đương nhiên nhậm quốc khánh tự biết không phải diệp m i ệ u con run trong bụng cũng không dám nói mình nhất định đoán đúng rồi kỳ thật dựa theo bình thường lo di tới nói nếu như về sau trang bị giá cả dâng lên diệp m i ệ u hẳn là sẽ đem tiểu xoáy bên kia giá cả cũng chướng đi lên mới đúng chỉ là dựa theo diệp m i ệ u nhất quán tác phong làm việc nhậm quốc khánh cảm thấy nàng sẽ không làm như vậy a người nơi này t r ừ bán trang bị còn bán ăn sao một cái chừng hai mươi nữ sinh đi đến nhậm quốc khánh trước gian hàng hai mắt tỏa sáng nàng là cung tiến thủ vốn là muốn nhìn một chút cái kia thanh tinh lương trường cung đi đến trước mặt mới phát hiện còn có thực phẩm bán ra nhậm quốc khánh gật gật đầu toàn mạch bánh mì màu trắng phẩm chất hai công kim một cái mức hoa quả màu làm phẩm chất một trăm kim một bình mỗi bình có thể dùng ba lần phối hợp bánh mì dùng ăn lại về thể lực lại hồi ma còn có bánh、quẩy. sữa đậu nành trứng gà luộc đều là màu trắng phẩm c h ấ t hai không kim một cái cũng không đắt lắm cung tiến thủ lẩm bẩm nhậm quốc khánh kéo căng lấy không có cười gần nhất hắn ra bảy quậy bán hàng nhất thường nghe được chính là câu nói này nhưng kỳ thật bánh quậy sữa đậu nành trứng gà luộc loại này màu trắng phẩm chất đồ vật tại một đêm trợt giàu nơi đóng quân mới bán một hai cái k i n tệ màu làm phẩm chất đồ ăn cũng bất quá ba bốn mươi kim tiếp lấy liền nghe kia cung tiến thủ hỏi ngươi còn có bao nhiêu ta muốn lấy hết được không nhậm quốc khánh xứng sở muốn cái gì sữa đậu nành bánh quậy sao tất cả ăn cung tiến thủ nói mua cái này nhiều làm gì làm. nhậm quốc khánh hảo tâm nhắc nhở cái giá tiền này mặc dù không đắt lắm nhưng ngươi nghĩ tăng giá lại bán có thể cũng khó thả tại ba lô bên trong còn thêm phụ trọng ta khuyên ngươi lý trí tiêu phí cảm ơn cung t i ễ n thủ cười khổ nhưng ta là vì ứng phó băng xương cự nhân nhậm quốc khánh như lọt vào trong sương ngủ cái gì băng xương cự nhân ngươi không có nghe nói sao cung t i ễ n thủ nói tựa như là từ trên tuyết sơn xuống tới tối hôm qua tập kích chân núi tận thế ánh nắng nơi đóng quân trực tiếp đem nơi đóng quân diện thành viên không một may mắn còn sống sót nhậm quốc khánh ngạc nhiên đều thăng cấp thành nơi đóng quân không có, có kết giới thật sao có cung t i ê n thủ nói bọn họ vừa mới bắt đầu cũng muốn chở băng xương cự nhân tự động từ bỏ tới nhưng băng xương cự nhân giống như đặc biệt có kiên nhẫn dĩ nhiên không sờn lòng đánh hơn hai giờ quả thực là đem kết giới phá hủy các người chơi ra ngoài đánh cũng đánh không lại kết giới thạch sau khi vỡ vụn không đến m ộ ư ơ i năm phút đoàn diện nhậm quốc khánh xuất m ồ hôi lạnh cả người cung t i ê n thủ nói tiếp chúng ta nơi đóng quân cách tuyết sơn cũng không xa sức chiến đấu còn có thể ngày hôm nay mọi người khẩn cấp thương lượng đối sách nếu như băng xương cự nhân đến tập kích chúng ta liền từ nhanh nhẹ độ cao giết ra ngoài đem cái dẫn ra thử một chút có thể cái đồ chơi này như thế có kiên nhẫn chỉ sợ đuổi theo cũng có thể đuổi theo thật lâu cho nên ta dự định nhiều mua chút ăn tùy thời bổ sung thể lực đi theo lại hỏi nhậm quốc khánh ngươi không có nơi đóng quân sao làm sao không có nghe nói chuyện này nhậm quốc khánh cuốn quýt hoàn hồn lao vệ mồ hôi nói chúng ta nơi đóng quân tại phía bắc h ả cái kia hẳn là c o n tốt cách khá xa cung t i ễ n thủ gật gật đầu giúp ta tính toán giá cả đi còn có cái kia thanh t r ư ở n g cung ta cũng muốn thật nhậm quốc khánh nghiêm mặt nghiêm túc tính một cái đạo tinh lương trường cung ba trăm kim mức hoa quả còn lại mười hai bình tính ngươi mười bình tiền đi hết thể một ba trăm màu trắng phẩm chất đều là hai không kim cộng lại bốn mươi b ố không tổng cộng một bảy trăm bốn mươi ngươi cho một trăm bảy mươi không là được thiếu tính hai bình mức hoa quả còn không tính số lẻ bản thân liền không có cảm thấy đồ vật quý c u n g tiến thủ một chút không có cảm giác nhậm quốc khánh ở cạnh đầu cơ trục lợi kiếm trác bạo lợi thậm chí lo lắng hắn lô vốn một mặt cảm động cảm ơn a không k h á c h khí ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện được không nhậm quốc khánh nói cung tiến thủ ngươi nói nhậm quốc khánh chúng ta thêm cái hảo hữu nếu như lại có cái gì liên quan tới băng sương cự nhân tin tức ngươi nói cho ta có được hay không đương nhiên thuận tiện cung tiễn thủ cười cười ta gọi trương đình đình ngươi trực tiếp lục xoát ta đi tinh thần nơi đóng quân cái kia chính là ta cái tên này trùng tên xuất cao đến ly kỳ nhậm quốc khánh mở ra lục xoát y theo nơi đóng quân sàng chọn mới tìm được nàng hai người tăng thêm b ạ n tốt nhậm quốc khánh phức tạp nói loại kia ngươi tin tức chúc ngươi bình an sống sót cảm ơn trương đình đình gật đầu đem mình mua đồ vật từng cái thu vào ba lô x à i bước rời đi nhậm quốc khánh đưa mắt nhìn nàng rời đi tưởng tượng nơi đóng quân mất đi kết giới thạch bảo hộ lại muốn đối mặt băng xương cự nhân trảng cảnh t ì n h lình đánh cái ve mùa đông còn lại mấy trang bị cũng không có lòng tiếp tục bán Cất băng ư ớ c trở về. b x ư ơ n g cự nhân hủy diệt nơi đóng quân diệp m i ệ u g chạm vạng tối một lần nơi đóng quân liền từ nhậm quốc khánh trong miệng nghe được tin tức này cả người đều không tốt băng x ư ơ n g cự nhân nàng là đánh qua nhưng tại nguyên bản trong trò chơi thứ này cũng sẽ không chủ động công kích nơi đóng quân mà là ngủ say tại trên tuyết sơn cùng tuyết sơn h ò a là một thể có người chơi tiếp cận lúc mới có thể thức tỉnh cũng phát động công kích nếu như nó hiện đang chủ động tiến công diệp m i ệ n trầm ngâm nói băng sương cự nhân cao công phòng thủ cao thể lực cũng tốt sẽ rất có kiên nhẫn công kích thật lâu nhậm quốc khánh hơi có kinh ngạc lao đại người bê ta trước kia nghe nói qua diệp m i ể u tùy ý qua loa nói dạng này à. nhậm quốc khánh không đa tâm cảm thấy cao cấp người chơi biết những này cũng không có gì không đúng còn nói ta hôm nay tăng thêm một cái người chơi h ả o hữu nàng nói nàng nơi đóng quân cũng tại tuyết sơn phụ cận nếu có càng nhiều liên quan tới băng xương cự nhân tin tức nàng sẽ nói cho ta được rồi cảm ơn diệp m i ể u thành khẩn đối với thành viên tâm ý ngỏ ý cảm ơn không ba mươi bình thường lúc này từng cái nơi đóng quân đều đã tắt đèn đi ngủ nhưng ngày hôm nay tinh thần nơi đóng quân đống lửa vẫn sáng hai cái thành viên canh giữ tại đống lửa chung q u n h cảnh giác nhìn qua bóng đêm vị trí của bọn hắn cùng tận thế ánh nắng nơi đóng quân đồng dạng đều tại dưới chân núi tuyết chỉ là so tận thế ánh nắng muốn hướng đông nhất chút cả hai ở giữa còn cách xa nhau một cái ánh sáng xanh lục chỗ tránh nạn cho nên ngày hôm nay tinh thần nơi đóng quân thành viên đều tại không tử tế cầu nguyện nếu như băng tuyết người khổng lồ còn phải xuống núi tập kích nhân loại liền đi ánh sáng xanh lục chỗ tránh nạn đi đừng tới tìm bọn họ cái gọi là chết đạo h ư u không chết bần đạo nhưng mà có lẽ là bởi vì định luật ngủ phi tồn tại có đôi khi chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó năm mươi bảy đã bắt đầu buồn ngủ trực ban thành viên bị như, ẩn như hiện nặng nề tiếng b hai người vô ý thức nín hơi đưa mắt nhìn lại mơ hồ có thể thấy được mênh mông dưới bóng đêm nơi xa trong rừng cây có chim bay nhào tốc mà lên giống như bị cái gì kinh hãi chương hai mươi ba một băng xương cự nhân sáng sớm sáu ba mươi ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu rọi mặt đất nhiệt độ không khí dần dần ấm áp cùng tinh thần nơi đóng quân thành viên chiến đấu đã lâu băng xương cự nhân rốt cục từ bỏ mục tiêu dùng g à o thét khí lãng đẩy lui gần trong gang tấp nhân loại sau đó xoay người đi hướng tuyết sơn nguyên bản vui vẻ phồn vinh tinh thần nơi đóng quân sớm đã một mảnh hỗn đột phóng ốc cơ hồ đều bị hủy trên m là chết đi thành viên rơi xuống nơi đóng quân chính giữa khối kia nguyên bản khắc lấy xinh đẹp phù văn kết giới thạch sớm đã vỡ vụn một chút may mắn còn sống sót người chơi r ắ t dịu nhau t ố t năm top ba kết bạn ngồi vào cách đó không xa trên đất trống tất cả mọi người bị thương nhưng trị liệu sư sớm đã gân mệnh k i t lực không có phóng ra kỹ năng vì mọi người trị liệu d ư lực các người chơi chỉ có thể tự mình lấy ra bình thuốc uống thuốc kéo dài tính mạng bảy ba mươi các người chơi trạng thái khôi phục một chút nơi đóng quân người sở hữu ấm mạnh đứng lên thần xác cảm đạm tuyên bố nơi đóng quân hủy hoại muốn trùng kiến rất khó rất hân hạnh được biết mọi người ngày hôm nay nghĩ tới đi mười mấy ngày làm bạn ấm mạnh hốc mắt p h í m h ồ n g nghẹn ngào hai tiếng tinh thần nơi đóng quân ngay tại chỗ giải tán hy vọng mọi người tìm tới nơi tốt hơn an toàn sống sót lời này rất thực tế nhưng là cũng khơi dậy một số người không cam l ò n g nơi hẻo lánh chỗ một học sinh trung học bộ giáng nam sinh h o ạ c đứng lên ngay tại chỗ giải tán làm gì chúng ta có thể cùng một chỗ chung kiến bên cạnh người trưởng thành xa so với hắn hiện thực nghe vậy cười khổ chấn an hắn chung kiến quá trình bên trong nếu như băng xương cự nhân lại lần nữa đột kích làm sao bây giờ đâu sống sót trọng yếu nhất nếu có duyên mọi người về sau còn sẽ gặp mặt học sinh cấp ba há h ấ một mặc dù hoán giận nhưng không có lại nói ra cái gì sau đó không biết là ai trước lên đầu đám người lục tục đứng người lên ấn cần lục tìm bỏ mình người chơi rơi xuống ấm mạnh đi đem tổn hại trong kho hàng còn tính hoàn trình vật tư cũng đều thu thập ra c h ầ m m ặ t phân cho mọi người các người chơi tích. chầm Quốc tán người lần lượt rời đi tinh thần nơi đóng quân Trương Đình đỉnh lặng không nói một mình đi rồi thật lâu mới tiếp nhận nơi đóng quân bảng, danh bên trong tìm tới Nhậm giải lượt rời đi im đi rồi mới tiếp hơi lại, tại tới phế thật thật, lâu một tìm ra mở sự bạ toàn thân lạnh lẽo hắn lập tức dừng lại chân hướng bên cạnh t ố i lui để tránh trở ngại người chơi khác ra vào đưa tay cấp tốc cho trương đình đình hồi phục tin tức còn là bởi vì băng xương cự nhân sao người may mắn còn sống sót rồi trương đình đình đúng băng xương cự nhân tối hôm qua tập kích chúng ta nhưng kỳ thật chúng ta có đem gần một nửa người may mắn còn sống sót nhưng nơi đóng quân bị hủy đành phải ngay tại chỗ giải tán đem gần một nửa người may mắn còn sống sót câu nói này để nhậm quốc khánh trong lòng giấy lên một chút không thực tế hy vọng các ngươi đem băng xương cự nhân giết trương đình đình không có a phủ nhận hồi phục phát ra ngoài nàng ý thức được nhậm quốc khánh vì sao lại nghĩ như vậy nói tiếp chúng ta không phải giết bọn nó mới may mắn còn sống sót là về sau trời đã sáng bọn nó giống như rất ghét bỏ ánh nắng liền từ bỏ công kích mình đi nhậm quốc khánh n à o tưởng sụp đổ không khỏi thở dài nhìn chăm chăm hàng chữ kia nhìn trong chốc lát lại ý thức được cái gì tiếp tục đặt câu hỏi bọn nó nửa đêm một kích các ngươi n h ị n đến hướng đông xem ra dụ quái phương pháp hữu dụng trương đình đình tính là hữu dụng đi quả thật làm cho bọn họ công kích nơi đóng quân tốc độ chậm lại có đôi khi sẽ còn đuổi theo tập kích bọn họ người chơi nhưng chúng ta không nghĩ tới bọn nó sẽ một mực đuổi sắt không, không? có mấy cái thành viên chính là bị truy kích đến không có thể lực mới mất mạng mà lại ở tại bọn hắn mất mạng về sau băng x ư ơ n g cự nhân lại sẽ quay đầu tiếp tục công kích nơi đóng quân nhậm quốc khánh không khỏi cảm thán thật khó dây dưa trương đình đình đúng a sau đó hai bên đều yên lặng một hồi trương đình đình đi ở trong rừng tây đối bản g tìm từ nửa ngày vẫn là nói ta có cái không tình chi xin nhậm quốc khánh ngươi nói trương đình đình hôm qua ngươi nói các ngươi nơi đóng quân tại phía bắc cách tuyết sân xa nghe tương đối an toàn nơi đóng quân còn thu người sao ta nghĩ thân s i n gia nhập nhậm quốc khánh nhìn thấy lời này sửng sốt một chút phản ứng đầu tiên là muốn nói để trương đình đình trực tiếp lục xoát nơi đóng quân tên tiến hành xin nhưng rất nhanh liền ý thức được lớn như vậy sát xuất sẽ bị c ự tuyệt bởi vì nơi đóng quân xây dựng thêm sau nhân số hạn mức cao nhất cũng chỉ có năm mươi người diệp m i ệ u ngày đầu tiên liền cơ hồ đem người chiêu đầy chỉ trừ a hai ba cái không vị đoán chừng là vì để tránh cho bỏ lỡ đ ạ i lão nhậm quốc khánh suy nghĩ một lát mới làm ra hồi phục việc này ta không, làm chủ được, không bằng chính ngươi tới gặp gặp lao đại của chúng ta trực tiếp theo tọa độ đi tìm đến là được một đêm trợt giàu nơi đóng quân trương đình đình nhìn xem cái này nơi đóng quân tên thần x thật sự là đơn giản t h u bạo đến không có chút nào che giấu danh xứ a đều tận thế còn nghĩ lấy một đêm trận dầu cái này nơi đón g con người xây dựng có ít đồ nhậm quốc khánh đã hô trương đình đình tới liền không có lại đi chạy t h ư ờ n g phúc hậu dự định làm người trung gian mang trương đình đình gặp diệp m i ệ u đi cách đó không xa diệp m i ệ u ăn sáng xong bước nhỏ đi cho lao xoáy xây độc đáo màu xanh lá phòng nhỏ lấy đi hắn tân chế thành kỹ năng tạm sau đó liền về đến phòng đem gần nhất tích luy kia một đống loạn thất bát tao tấm thẻ đều sửa sang lại ra trong trò chơi cậy quáy rơi xuống tấm thất chi bất giác liền tích luy không b t tại nơi đóng quân mới lập mới bắt đầu nàng dựa theo thành viên thuộc tính đưa qua bọn họ một chút tấm thẻ nhưng bây giờ người chậm rãi nhiều đều đưa là tặng không nổi nặng bên này nhẹ bên k i a cũng không thích hợp dứt khoát khắc làm ăn bài diệp miễu thế là đem ngày hôm qua mới rơi hai tấm nấu nướng loại thẻ bài lấy ra theo thường lệ giao cho nở cờ, cờ kim t ỷ đi học còn lại kỹ năng trong thẻ giá ban tiện nghi thẻ trắng lan ca liền trực tiếp treo ở đại trắng tiệm tạp hóa gửi bán thẻ tím cũng tạm thời treo ra ngoài nhưng nếu như đại trắng nơi đó ba ngày bán không xong nàng liền định triệt hạ đến treo ở mặt trời lặn quán ban đếm thử bán ra nhưng nhậm quốc khánh ngăn cản nàng nói với nàng trương đình đình sự tỉnh diệp m i ệ u nghe xong cảm thấy vân vân cũng tốt bình yên trở về phòng nằm n g ự a tì hưu thấy thế lẩm bẩm leo đến trên người nàng nằm lấy diệp m i ệ u đưa tay cào nó cái c ằ m cào cho nó thẳng ngáy ngủ trương đình đình từ phía nam tới cách quá xa đến lúc sau đã sắp mười hai giờ rồi bởi vì không phải nơi đóng quân thành viên trương đình đình vào không được diệp m i ệ u nhìn một chút nàng thuộc tính cảm thấy cũng không tệ lắm dứt k á t trước phê chuẩn nàng gia nhập nơi đóng quân sau đó đi vào nhà trò chuyện trương đình đình có mới đ ồ n đội tăng cưng tiếng lòng lòng một chút một mạch mà đêm tối hôm qua bị diệp miệu ỉ vào mình sức chiến đấu cao nguyên bản cũng không có quá đem băng s ư ơ n g cự nhân không coi ra gì nghe trương đình đình nói xong thần s ắ c lại không nhịn được ngưng trọt lên ngươi là nói cho dù có người chơi ra ngoài dẫn nó đi nó cũng sẽ lại g i ế t trở lại đến diệp miệu truy vấn đúng trương đình đình gật đầu chúng ta có mấy người là bị nó giết sau đó nó quay đầu trở về nơi đóng quân tiếp tục công kích còn có mấy lần kỳ thật đã đem nó dẫn tới chỗ rất xa nhưng nó giống như phát giác ý đồ của chúng ta lập tức từ bỏ truy kích quay người lại đi công kích nơi đóng quân sách thật khó dây dưa diệp miệu lẩm nàng kỳ thật cũng không cảm thấy mình đánh không thắng chỉ bất quá băng xương cự nhân lại là phòng thủ cao t h u tính sẽ để cho lực công kích của nàng trên diện rộng suy yếu đánh nhau sẽ khá trượm cứ như vậy nếu như nàng có thể đem quái dẫn ra chậm rãi đánh còn có thể tương đối an tâm nếu như ngay tại nơi đóng quân bên này đánh nàng sợ thời gian chiến đấu kéo quá lâu sẽ ngộ thương nơi đóng quân thành viên nghĩ sâu tính kỹ về sau d i ệ p m i ệ u tại đêm đó đem nơi đóng quân châu có thành viên đều tụ tập đến trên đất trống cho mọi người mở cuộc họp trung tâm tư tưởng chính là nói cho mọi người không biết chúng ta nơi đóng quân có thể hay không bị băng xương cự nhân tập kích nếu như sẽ xin mọi người đến lúc đó nhất thiết phải đều tại kết giới phạm vi bên trong tranh tốt đ ừ n g đi ra ngoài tùy ý đi lại càng không nên tùy tiện xông đi lên đối chiến loại này phát biểu lúc trước mắt thấy qua diệp m i ệ u g nịch thiên sức chiến đấu các thành viên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng hai ngày này mới gia nhập người chơi liền rất khiếp sợ trương đình đ ì n h càng trực tiếp nói có ý tứ gì người muốn đơn đấu sao có thể hiểu như vậy diệp m i ệ u g ậ t đầu chúng ta tận lực phòng ngừa không cần thiết thương vong kim tỉ ngươi mấy ngày nay chuẩn bị thêm một chút hồi máu đồ ăn vạn nhất có người bị nộ thương có thể kịp thời trị liệu còn có phương bác sĩ diệp m i ệ n ánh mắt trong đám người đi tuần tra tìm tới phương thư cầm nếu như băng xương cự nhân đột kích xin tại kết giới phạm vi bên trong đóng giữ nếu có người không may bị nộ thương liền kịp thời trị liệu nếu như ta bị thương ngươi xem một chút tại trong kết giới có thể hay không thi pháp có thể liền giúp ta về một chút máu không thể coi như xong coi như xong coi như xong kết hợp trên giới văn câu kia chúng ta tận lực phòng ngừa không cần thiết thương vong bị thành viên mới nhóm lý g i ả i thành muốn chết chết ta một cái là được các ngươi cố gắng còn sống trong không khí không khí một thời trở nên phức tạp tân lộ mâu thuẫn liên tục nếm thử mở miệng thuyết phục lao đại không cần liệu mạng như vậy chúng ta nhiều người như vậy về sau bảy ngày băng xương cự nhân vẫn như cũ mỗi ngày trong đêm ẩn hiện tập kích nhân loại nơi đóng quân thế là bảy ngày bên trong lại có bảy cái nơi đóng quân bị hủy trong đó năm cái là đoạn diện mặt khác hai cái cùng tinh thần nơi đóng quân đồng dạng nhịn đến trời hừng sáng nhưng bởi vì phá h ư n g nghiêm trọng khó mà chủ kiến may mắn còn sống x ó ấ t thành viên đành phải ngay tại chỗ giải tán bốn bỏ năm lên có thể hiện thành băng xương cự nhân tỷ số tháng một trăm linh thế là kinh khủng không khí bắt đầu ở nơi đóng quân ở giữa lan tràn đi ra ngoài chạy thương nhậm quốc khánh cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được khách hàng đàm luận tương quan chủ đề ra ngoài cày quái thành viên ngẫu nhiên gặp được cái khác nơi đóng quân người cũng sẽ nghe được một chút nghị luận một đêm t r ợ n giàu trong danh o địa diệp m i ể u cho dù đại đa số thời điểm đều mình lợi cũng không trở ngại n à n g cảm nhận được kia phần lòng người, bàng hoàng. Xương cự nhân. Cũng may lòng người bàng hoàng cũng không có quá ảnh hưởng nơi đóng quân bình thường vận hành thật ở tập thế để cho người ta sợ hãi sự tình là sẽ không gián đoạn mỗi người đều rõ ràng hơn sống trong thời điểm này ý nghĩa là lấy phần này lòng người bàng hoàng chủ yếu phát sinh ở ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm cơm nước xong xuôi vung xuống bát mọi người hay là nên làm cái gì làm cái gì cho nên tại trong bảy ngày này d i ệ p m i ể u phát hiện trong doanh địa đã có một chút mới sản nghiệp đầu tiên sốt dẻo nhất tự nhiên là bán thuốc chu di hoa mặc dù là dược t ề thuật đại lao nhưng bất đắc dĩ ma lực giá trị nhận hạn chế mỗi ngày mình lưu lại bảy q u ả y bán hàng bán dược đều cùng không đủ cầu mới tới thành viên nguyên bản thường thấy bên ngoài giá hàng một cái hai cái đều ghét bỏ một đêm trợt giàu trong doanh địa bán thuốc quá t i ê n nghi nhưng mắt thấy chu di hoa thuốc ngày ngày bán sạch có được dược tệ thuật người chơi liền không nhịn được động tâm dù sao con rồi cũng là thịt kiếm được thiếu cũng so kiếm không đến mạnh bọn họ chỉ mới nghĩ lấy n g ạ i giá bán quá thấp kết quả coi như mắt thấy chu di hoa chuyển vào năm không thức thế là khôi phục dược tệ da trẻ không gạt khôi phục dược tệ chỉ bán sáu không kim tệ tay quái chạy thương khẩn cấp thiết yếu không mua được ăn thiệt t ỏ i không mua được mắt lửa có người kiên nhẫn đợi đến chu di hoa sơ lược đắt mười kim tệ trong doanh địa thiếu khuyết dược phẩm người chơi càng nghĩ quyết tâm mua sơ cấp bổ huyết dược tệ sơ cấp ma lực d ự t ể một bình hai không kim một bình hai không kim có người không hiểu rõ rõ ràng giá thị trường liền trông m è o vẽ h ổ đ ị a học lấy chu di hoa định giá rất nhanh thảm tao đánh mặt lừa gạt kẻ ngu đâu chu dược sư nơi đó hai không kim thế nhưng là trung cấp bổ hết cùng trung cấp ma lực sơ cấp cái nào giá trị nhiều tiền như vậy bị ghét bỏ chủ quán đón gió r ơ i lệ sơ cấp thuốc ở bên ngoài cũng có thể bán năm mươi kim đâu các ngươi có nói đạo lý hay không cũng có người nghĩ như thế nào đều cảm thấy dạng này bán giá thấp quá ngu liền mang theo một đống ăn ngon đi du thuyết chu di hoa ý đồ thuyết phục nàng liên thụ tăng giá bất đắc dĩ sống mấy chục năm chu di hoa rất có nhìn xa không chỉ có đem lễ vật lời lẽ nghiêm khắc cự thu còn phụ tặng một trận vừa đúng thuyết giáo đều tận thế còn liền biết nhìn chằm chằm điểm này tiền các ngươi có đầu óc sao dược phẩm bán chiếm tiện nghi chiến đấu người chơi mới có thể không có chút nào lo lắng cày quái thăng cấp về sau cũng tốt bảo hộ nơi đóng quân an toàn dược phẩm bán đắt chúng ta ngược lại là có thể kiếm tiền nhưng nơi đóng quân một khi bị hủy liền hết t h ạ đều muốn bắt đầu lại từ đầu các ngươi cảm thấy có lời sao đến đây du thuyết người chơi mắt thấy nói không thông đành phải đẩy bụi đất đi nơi đóng quân dược phẩm như vậy duy trì được ổn định giá cả. Sau đó, chu di hoa tại nhìn thấy diệp miểu lúc đem những này trải qua làm cười nói cho nàng nghe diệp miểu biểu thị ra c ả m tạ lại đánh giá một chút trong kho hàng hiện hữu dược phẩm tồn kho nói cho chu di hoa hiện tại ta đã đ ộ n chút thuốc lẽ ra có thể đầy đủ ứng đối chuyện ngoài ý mớn về sau ngài nhắc lại cung cấp dược phẩm ta theo ngài bình thường giá bán giao ngài tiền chỉ bất quá cần ngài ưu tiên cung ứng cho ta chu di hoa tại trong doanh địa thật sự là rất được hăng o n ê n nếu như muốn gia nhập tranh mua đại quân nếu như muốn gia nhập tranh mua đại quân nếu như muốn g c a nhập tranh mua đại quân nếu như muốn gia n h ậ t a n h mua đại quân nếu như đừng đừng đừng bản thân liền không đắt năm mươi còn lại tiền gì diệp m i ệ u liên tục chối tử nghĩ nghĩ còn nói nếu không tám mươi năm hai người đẩy tới đẩy lui cuối cùng đem bên trong mua giá gõ ổn định ở giảm còn tám mươi trừ chu di hoa thuốc men là vừa cần các loại quầy ăn vật cũng đều phát triển thành viên mới nhóm kỹ năng tạp đủ loại nhìn bên này quả vật thị trường ủng hộ hữu hảo liền đều học theo cái gì bán kẹo đ ô n g đường bán bánh bao chiên bán hoành thánh tiếp hai ba lần tất cả đều xuất hiện bất chi bất giác ngay tại nơi đóng quân góc đông nam tạo thành một cái đơn giản quy mô chợ nhỏ cái này chợ nhỏ bên trong hồ hạo miêu lâm vợ chồng hai cái không thể nghi ngờ được cho già người bán bọn họ trước kia là bán sốt cay q u ả vặt về sau có thể là thịt viên sử dụng hết liền đổi bán canh xương hầm nhưng là chỉ bán canh lại quá đơn điệu bọn họ nhìn thấy diệp m i ệ u cho nơi đóng quân cung cấp giá thấp ba bữa cơm bên trong có máu đ ầ u hũ cùng máu ruột liền chạy đến cùng diệp m i ệ u nói chuyện đàm mua nguyên vật liệu sự tình diệp m i ệ u g trầm mặc ba giây nói rõ sự thật kỳ thật món đ ồ kia là đánh huyết thi rơi có chút buồn ôn hồ hạo không để ý cái này có cái gì buồn ôn lúc trước nguyên liệu nấu ăn đã chậm dai sử dụng hết về sau nguyên liệu n chúng ta ban cái kia canh xương hầm dùng xương cốt vẫn là khô lâu q u á i rơi đ â y này ân diệp m i ệ u trong lòng nghiêm túc cảm thấy hắn mặc dù có thể nói như vậy chủ nếu là bởi vì hắn không nhìn thấy huyết thi bộ kia người khổng lồ xem dáng vẻ nhưng trong lòng cũng biết cái đồ chơi này không thể truy đến cùng vẫn là đáp ứng bọn họ phát triển nơi đ ó n g quân cần chi tiêu thật rất nhiều có thể tích lũy chút tiền luôn luôn tốt huống hồ huyết thi tại t â thị có mấy cái cày quái địa điểm nếu như hồ hạo miêu lâm bọn họ bán được tốt nàng có thể thông qua cày quái liên tục không ngừng cho bọn hắn cung hóa kiếm tiền cả hai cùng có lợi lại hai ngày nữa người chơi ở giữa xuất hiện mới nghe đồn nghe nói băng sương cự nhân tập kích nhân loại một trăm phần trăm tỷ số tháng bị đánh vỡ mà lại liên tiếp bại hai ngày nhậm quốc khánh chạy thương lúc nghe nói phiên bản là giống như có pháp sư đại lao từ một nơi bí mật gần đó phục kích băng sương cự nhân càng không ngừng dùng h ỏ a không quấy nhiễu băng sương cự nhân công kích đại lao nhanh nhẹn độ rất cao băng sương cự nhân nổi dẫn tiến lên người đã tránh chờ một lúc lại tiếp tục đến q u á y nhiễu trải qua r ằ n g co xuống tới băng sương cự nhân liên doanh kết giới đều không có phá hủy ngày liền đã sáng lên đành phải rời đi phương vũ minh cùng đàm khắc ninh ra ngoài đã dã nghe tới tin tức là theo nói đối phương có cái gì kỹ năng đặc thù có thể hướng băng xương cự nhân cùng kết giới ở giữa tung ra tường lửa băng xương cự nhân e ngại hỏa hệ pháp thuật đành phải né tránh chờ tường lửa biến mất tốc độ tấn công liền bị trì hoãn rất nhiều bất chi bất giác trời đã sáng rồi trong chuyện xưa đại lao giống như thiên hàng thần minh các người chơi bởi vậy quân tâm phân chấn nhưng diệp m i ể u đối với loại này lời đồn cũng không có quá để tâm bởi v ì phạm là chơi qua cỡ lớn vong du đ ề u biết thế giới game online bên trong cũng sẽ có tung tin đồn nhảm tin đồn sự tỉnh vô tâm tung tin đồn nhảm tin đồn nhưng thuyết minh có sai tạo thành kỳ quái hiệu ứng hồ điệp sự tình càng không hiếm thấy tại n kiến h lập à h người h n cũng không thể đảm bảo n nhà.、Cho、nên g ngô lòng h n g uy chết về sau nguyên bản người đứng thứ hai từ vũ kế thừa quyền quản lý nàng vốn là ngô uy bạn gái nhưng so với ngô uy từ vũ cảng sẽ kinh doanh toàn đội tại nàng thao tác giới không sợ chỗ tránh nạn tại tân thủ kỳ ngày đầu tiên liền thuận lợi thăng cấp nơi đóng quân ba ngày trước lại từ nơi đóng quân thăng cấp thành cảng cao hơn một cấp làng xóm cùng diệp miễu đem nơi đóng quân làm mô phòng kinh doanh chơi cố đạt được bình ổn phát triển mạch suy nghĩ khác biệt không sợ làng xóm đi một mực là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tán khớp lộ tuyến đang tuyển chọn thành viên phương diện cũng chỉ muốn chiến đấu tinh anh gia nhập lãnh địa sau còn muốn bị ép tiếp nhận vị trí cuối đảo thải chế từ vũ đem lãnh địa bên trong thành viên chia làm năm người một tổ tiểu đội mọi người thành đoàn đánh quái soát tại nguyên thăng cấp mỗi ba ngày tiến hành một lần cho điểm cho điểm ch một là tài nguyên lượng tức mỗi cái tiểu đội tại quá khứ ba ngày giao cho lãnh địa nhiều ít tài nguyên hai là tốc độ lên cấp chính là tiểu đội thành viên c ấ p thăng lên nhiều ít cấp tổng hợp cho điểm về sau điểm số thấp nhất tiểu đội sẽ bị toàn tổ đá ra lãnh địa thay mới người gia nhập cho dù là nguyên lao cấp thành viên cũng không có cửa sau có thể đi ngoài ra tại nơi đóng quân thăng cấp làm làng xóm về sau hệ thống mới mở ra thu thuế chế độ từ vũ đương nhiên cũng dùng đến cực hạn các loại cơ chế bản thân đã lanh khóc vô tình nhưng cho dù dạng này lãnh đạo bên trong cũng một mực có lời đồn nói những cái kia bị đá ra thành viên kỳ thật về sau đều bị ám sát bởi vì t ừ vũ không cho phép bọn họ lập thế lực khác cùng mình v ố i n ị c h t ừ vũ đối với lần này đương nhiên là phủ nhận dù là rất nhiều bị đá ra người chơi lúc trước cùng thành viên khác thêm qua bạn tốt hiện tại ảnh chân dung đều không ngoại lệ đều đã cho rơi nàng cũng chỉ nói có lẽ là ở bên ngoài gặp ngoài ý muốn toàn bộ không sợ làng xóm phạm vi bên trong chỉ có điều tra tiểu đội không cần tham dự vị trí cuối đảo tài chế tiểu đội trước kia là năm người Thăng làng cấp làm làng xóm sau bằng ở i vì vào chi này điều tra tiểu đội từ vũ đối với tê thị một vùng tình trạng rõ như lòng bàn tay từ quanh mình cái nào lãnh địa thích hợp cướp bóc đến gần nhất băng xương cự nhân động tĩnh nàng đều nhất thanh nhị sở không giống với đại đa số người chơi ngay băng xương cự nhân tin tức như là xem náo nhiệt từ vũ để ý đem băng xương cự nhân công kích qua lãnh địa từng cái tại trên địa đồ tiêu chú ra sau đó ngoài ý muốn phát hiện quy luật lãnh địa vị trí mặc dù đều là người chơi tự đi chọn lựa nhưng nhận công kích lánh địa bằng sơ tinh thần nơi đóng quân vì mở đầu vừa dễ dàng liên thành một cái chính tròn mỗi một cái đều hoặc nhiều hoặc ít có nhiều chỗ ép ở cái này tròn bên trên nếu như đem chính tròn đường cong dọc theo đi v ẽ y xong không sợ làng xóm thật vừa đúng lúc vừa vặn cùng cái này tròn gặp thoáng qua từ trên bản đồ nhìn chỉ có mấy m ả i mẹ khoảng cách mà một đêm trợt giàu nơi đóng quân vừa lúc tại tròn bên trên xem ra là thời điểm b ả o thủ từ vũ nhìn chăm chú trên bản đồ cái kia viết một đêm trợt giàu nơi đóng quân t o à độ n i ế miệng lên một cung ý vị khó phân biệt cười kỳ thật nàng đến bây giờ đều không rõ ràng nô h u đến cùng là chết như thế nào nhưng đối với nàng mà nói chỉ cần biết một đêm trận giàu nơi đóng quân người xây dựng rất biết đánh là đủ rồi vì thế nàng cầu thật lâu chứ nghiêm ngặt tầng tầng tuyển chọn bên ngoài chính nàng cũng tại không ngủ không nghỉ cậy quái thăng cấp liên tiếp rất nhiều ngày nàng thậm chí đi ngủ đều không ngủ không có thể lực liền quán thể lực d ư thể dù sao trong trò chơi thể lực giá trị cùng độ mệt mỏi là một chuyện hiện tại không sợ làng xóm bên trong thành viên trọng yếu chiến đấu thuật đã đều tại cấp sáu mươi trở lên tối cao đã đạt tới cấp sáu mươi bảy chính nàng hôm qua cũng đã lên tới cấp sáu mươi ba chiến lực như vậy trừ phi đối phương là bảy tám mươi cấp đại lao còn có một thân màu vàng trang bị nếu không tuyệt không phải bọn họ nhiều người như vậy đối thủ húng chi hai phe liền ngay cả nhân số cũng rất cách xa nơi đóng quân nhân số hạn mức cao nhất chỉ có năm mươi làng xóm hạn mức cao nhất nhưng là một trăm mặc dù bây giờ vừa thăng cấp còn không có chiêu đầy nhưng cũng đã có tám mươi người t ừ vũ tự nhận là có được nghiền ép thức ưu thế lại thêm băng xương cự nhân nàng càng thấy đây là cơ hội trời cho dự định thừa dịp băng xương cự nhân tập kích một đêm trợt giàu nơi đóng quân thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái gì một đêm trợt giàu nàng muốn bọn họ một đêm chết bất đắc kỳ tử tư vũ quyết định liền đem thành viên trọng yếu đều tụ tập lại công bố kế hoạch mọi người đối với lần này đều không có gì dị nghị mặc dù trong đoàn đội nguyên l á o cấp thành viên đã không nhiều thành viên mới nhóm đối với báo thủ việc này không có ý tưởng gì nhưng bọn hắn phát triển đến nay dựa vào chính là cướp bóc kia c ấ p ai không phải cướp đâu một đ á m tại tận thế bên trong hoành hành bá đạo chiến đấu hình người chơi như vậy ăn nhịp với nhau nếu như t ử vũ phỏng đoán không sai đêm ai liền giờ đến phiên một đêm trận giàu nơi đóng quân trở thành băng x ư ơ n g cự nhân mục tiêu công kích bọn họ dự định đi đầu ẩn nút đến phụ cận chỉ cần băng sương cự nhân tới liền cùng một chỗ khởi xướng tiến công v ề phần hai ngày này theo lời đồn đãi cái kia thiên hàng thần binh đại lao bọn họ cũng không thèm để ý bởi vì đại lao có thể lòng mang thương xót nghị cứu vất vô tội người chơi nhưng gặp gỡ người chơi vs chơi ra sự t ì n h cũng không cần phải nhúng tay lại nói coi như đại lao nhúng tay cũng vẫn là bọn hắn nhiều người giết đại lao tuân gia trang bị càng tốt hơn chương hai mươi bốn một băng xương cự nhân mẹ chưa tới thế giới nơi đón g quân sáu bảy tuổi tiểu nữ h à i khéo léo ngồi ở nhà tranh bên giường nhìn thấy cha mẹ vào nhà con mắt lập tức sáng lên ngoan nữ nhân mọi m ệ n cười cười nhưng không có ngày xưa nhiệt tình vợ chồng hai cái vào nhà uống m ộ t hớp liền lại không nói một lời ra cửa nữ hải tử đối với lần này nhìn quen không trách cũng không hỏi bọn hắn đi chỗ nào càng không có ý định cùng ra ngoài bởi vì ba ba mụ mụ nói qua bọn họ đi ra ngoài là vì cày quái thăng cấp bảo hộ nàng nàng phải ngoan ngoan trong phòng đợi mới sẽ an toàn ai làm sao bây giờ a tránh đi con gái đinh vũ liền thở dài thở ngắn đứng lên chưa tới thế giới nơi đóng quân cũng không thực hành vị trí cuối đảo t h ả i chế mà là mỗi người có mỗi người thuế đầu người cho nên nữ nhi của bọn hắn cho dù không có sức chiến đấu cũng có thể đi theo đám bọn hắn tiến đến nhưng tương n g vợ chồng bọn họ hai cái muốn đánh ra ba người phần vật tư nộp lên tiểu hai tử cùng người trưởng thành số lượng đồng dạng không có chút nào chiết khấu vợ chồng bọn họ nguyên bản đều là huấn luyện viên thể hình tận thế giáng lâm sau hệ thống phán định mới bắt đầu chiến đấu thuật đẳng cấp cũng không thấp bọn họ cày quái so rất nhiều người chơi bình thường phải nhanh có thể chưa tới thế giới doanh chính là tinh anh tụ tập bọn họ ở trong đó vốn cũng không tính trói sáng nghĩ hai người đánh ra ba người phần tài nguyên càng không phải là chuyện dễ vật tư ba ngày nộp lên một lần mấy lần trước phân phối xuống tới nhiệm vụ coi như đơn giản bọn họ đều gánh đến đây có đôi khi hơi khiếm k h u y ế t một chút thành viên khác hào tâm giúp bọn hắn bổ một chút cũng có thể ứng phó nhưng lần này đại khái là tại tích lũy tiền thăng cấp làng xóm nguyên nhân nhiệm vụ mục tiêu đ ố n g nhiên đề cao không chỉ có bọn họ khẳng định kết thúc không thành ba người phần cái khác có thể hoàn thành riêng phần mình mục tiêu thành viên cũng khó có thể còn lại tài nguyên tiếp tế bọn họ bọn họ mắt thấy là phải không nhà để về cùng nó chờ lấy bị đá ra ngoài không bằng sớm tìm kiếm một cái nơi đón g quân mới r a nhập đi tốt xấu còn có thể hào hào dọn dẹp một chút đồ vật sẽ không chật vật như vậy thật lâu sau khi trầm mặc t r ợ phu võ trấn nói như vậy lời này kỳ thật rất hợp lý bởi vì chưa tới thế giới nơi đóng quân quy tắc rất lạnh lùng người chơi một khi bị xác định khai trừ cũng chỉ có một năm phút đồng hồ thời gian sau 15 phút chính thức giải trừ nơi đóng quân thành viên tư cách liền sẽ bị tự động rời ra nơi đóng quân trước đó rất nhiều biết mình không hoàn thành mục tiêu người chơi trong lòng còn có may mắn không phải muốn đợi đến cuối cùng một khắc mới bắt đầu chuẩn bị rời đi kết quả chính là rất nhiều nhét không tiếng ba lô đồ vật chỉ có thể lưu lại ngược lại tiện nghi những người khác còn nếu như có thể bán thành tiền bán thành tiền có thể tặng người, tặng người liền phong rong nhiều có thể đinh vũ như mày thế nhưng là chúng ta có thể đi chỗ nào võ trần nói hiện tại nơi đóng quân nhiều như vậy luôn có chúng ta có thể đi vào đinh vũ lắc đầu nếu như gia nhập cái khác có thực lực nơi đóng quân quy tắc đều là không sai b ị lắm không có một cái dễ lăn lộn nếu như gia nhập một cái bất nhập lưu nơi đóng quân đinh vũ vô ý thức nhìn một cái sau lưng cửa phòng quả quyết nói không được ta nhất định phải cam đoan h i h i an toàn chúng ta ăn chút đắng không quan trọng nhưng không thể mang nàng tới loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai nơi đóng quân đi bất nhập lưu nơi đóng quân tương đương ăn bữa hôm lo bữa mai đây là đại đa số người trời chung nhận thức bởi vì loại này nơi đóng quân không chỉ có thể có thể bị quái vật công phá còn có thể thành vì những thứ khác nơi đóng quân đi săn mục tiêu các thành viên khả năng trong giấc mộng liền sẽ không minh bạch mất mạng nhưng thế nhưng là bên này khẳng định là lưu không xuống võ c h ấ n thở dài chúng ta có thể tìm một cái tương đối an toàn nơi đóng quân trước quá độ một chút đồng thời hết sức gia nhập càng có thực lực trừ cái đó ra chỉ sợ cũng không có biện pháp khác đinh vũ cắn chặt môi d ư ớ i thật lâu trầm mặc về sau không thể làm gì khác hơn l ẩ bẩm xác thực không có biện pháp khác hai người thế là về đến phòng bên trong bắt đầu đều đâu vào đấy thu dọn đồ đạc bọc đều có một cái cỡ lớn thu nạp ba lô có ba mươi cách dung lượng cộng lại chính là sáu không cách ba lô không thêm phụ trọng tương tự vật phẩm có thể gấp lại chỉ chiếm một cái ô vông duy chỉ có trang bị là ngoại lệ coi như hoàn toàn tương tự hai trang bị cũng muốn t á c h ra thả hai ô vông không thể đặt chung một chỗ nhưng nếu như trực tiếp mặc lên người liền không chiếm ba lô không gian vợ chồng hai cái liền tận lực đem trang bị đều mặc vào còn lại mới hướng trong ba lô thu cất ký trang bị liền bắt đầu thu các t r ù n g dược t ề cuối cùng còn thừa ô vông áp dụng đến thu ăn cất ký về sau đinh vũ kiểm c â vật tư không khỏi thở dài nộp lên đồ vật thực sự nhiều lắm hiện tại ba lô nhìn tràn đầy đầy ắp mỗi cái ô vông đều thả đ nhưng kỳ thật chỉ là chủng loại nhiều số lượng lại ít mỗi cái ô v ư n g đều chỉ có một hai kiện mà thôi lại chiếm không gian lại không đủ ăn cuối cùng trong phòng còn để lại chút vụn vật lẻ tẻ lạp s ư ờ n h ư n khói trứng m ặ t m ì ăn liền đinh vũ cầm mấy thứ ra ngoài đưa cho trước đó đã giúp bọn họ n g ư ờ i chơi còn lại liền từ võ chấn thả tại cửa ra và bán ngược lại là lập tức liền bắn mất rất là kiếm lời chút ký tệ chạp vạng tối dưới trời chiều một nhà ba người đi ra nơi đóng quân tuần tự nhấn xuống rời khỏi chưa tới thế giới nơi đóng quân núp ấm trong nháy mắt đó đinh vũ nguyên bản tràn đầy vẻ lo lắng tâm tình càng trở nên có chút sáng tỏ. tựa như tháo xuống một cái gánh vác đã lâu gánh nặng một nháy mắt cảm nhận được một chút thoải mái nàng nặng nề mà thở dài ra một cái bất khí sau đó kéo vo trấn ống tay á o nếu như tận thế có thể kết thúc ngươi cùng ta về nhà có được hay không vo trấn không nhịn được xứng sở bởi vì đinh vũ một mực rất hiếu thắng l ạ loi một mình tại thành phố lớn dốc sức làm nhưng xưa nay không hô mệt mỏi không nói tới cái gì về giá sự đinh vũ cười nói ta ở nhà cũ còn có vài mẫu đâu chúng ta có thể đi trở về trồng t ọ t ân loại bí đỏ có được hay không hi hi thích g n bí đỏ được vo trấn cười âm thanh gật đầu đáp ứng thả trước kia đừng nói đinh vũ không có khả năng sách về nhà chồng trọt sự tình chính là để hắn đại khái cũng sẽ biểu thị không hiểu nhưng bây giờ trải qua tạ thế bọn họ đều cảm thấy có được một căn phòng một mảnh đất một ngôi nhà chính là lớn nhất tán ổn về sau nhân sinh của hắn mục tiêu chính là cùng đinh vũ về nhà loại bí đỏ một đêm trợt giàu nơi đóng quân diệp miểu chính đối bảng bên trên thăng cấp mục tiêu suy tư là mau chóng đem nơi đóng quân thăng cấp thành làng xóm vẫn là trước lưu nhất lưu tài nguyên chuẩn bị bất cứ tình huống nào cửa phòng đột nhiên bị gõ nang kéo về tinh thần tiến lên mở cửa bên ngoài là hồ hạo liên tiếp mấy ngày hợp tác xuống tới nàng cùng vợ chồng bọn họ kỳ thật đều đã rất quen lúc này hồ hạo lại có vẻ có chút co có cấp xoa xoa tay cười theo nói lao đại thương lượng chút chuyện được không ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp coi như ta không nói hả diệp miểu thầm nghĩ cái này cần là cái đại sự gì dưới chân hướng cạnh cửa nhường mời tiến đến ngồi ai t ố t hồ hạo co có cấp càng thêm rõ ràng một chút đi theo diệp miểu đi vào thách c ngồi vào phòng khách bên cạnh bàn diệp miểu cho hắn pha chén trả một bộ thái độ rất tốt dám vẻ nhưng hắn vẫn thô từ nửa ngày mới mở miệm nói lao đại ngươi nhìn ta cùng miêu lâm nếu như muốn đem nhà xe bảy ra đến có được hay không diệp miểu s ứ n g sở các ngươi không phải đem nhà xe bán mới đến nơi đóng quân trước đó là bán qua mấy ngày hô hạo cực cười bất quá là bán cho một cái thân thích hắn nghĩ trả góp nhưng về sau hắn gia nhập những khác nơi đóng quân cũng có nhà tranh liền lui về tới một mực nhét tại ba lô bên trong cho nên hiện tại chúng ta muốn có thể hay không đem nhà xe bảy ra đến làm ăn a dạng này khách hàng có thể có cái đường ăn không gian tương đối dễ dàng nếu như lão đại cảm thấy chiếm chỗ chúng ta có thể giao tiền thuê kim nguyên lai、like、là loại này dự định diệp miểu thâm biểu lý giải không giống với lúc trước bán sốt c â y quả vật có thể tùy tiện bưng ăn hiện tại bọn hắn bán canh xương hầm bưng thật phiền thoái mặc dù dựa theo trò chơi thiết lập coi như đem canh thu vào ba lô cũng sẽ không vậy sẽ không lạnh nhưng nếu như có thể có cái đường ăn địa phương hiển nhiên tiêu phí thể nghiệm sẽ tốt hơn diệp miểu liền cười nói trong doanh địa hiện ở đây sao nhiều đất trống dạy cái gì tiền thuê các người dùng chính là thật sự hồ hạ mừng rỡ t a ơn lao đại nhiều nói xong cũng đứng người lên vui vẻ trở về báo tin vui đi diệp miểu hàm cười mắt tiễn hắn rời đi trong lòng một thời nhịn không được nghĩ lại nàng có phải thật vậy hay không rất đáng sợ Bình trong ĩ n h lợi thế sức chiến đấu mang ý nghĩa rất nhiều thứ thu hồi suy nghĩ diệp miệng đem được chú ý thả lại nơi đóng quân thăng cấp vấn đề bên trên so nơi đóng quân cao hơn một cấp chính là làng xóm thăng cấp làng xóm vẫn như cũ có cứng nhắc mục tiêu lúc này mục tiêu là có được chí ít bốn không tên thành viên bốn trăm bảy mươi đã hoàn thành có được chí ít năm tòa công cộng kiến trúc sáu năm đã hoàn thành có được chí ít ba mươi tòa tư nhân nơi ở bốn trăm bảy mươi đã hoàn thành có được chí ít bốn tòa phòng ngự loại kiến trúc không m u ố n chưa hoàn thành bốn hạng hoàn thành ba loại còn cái k i a phòng ngự loại kiến trúc diệp m i ệ u chỉ là ý có kết giới bảo hộ liền không có vội va xây nếu như muốn xây cũng tùy thời có thể nếu diệp m i ệ u nhớ không lầm nơi đóng quân thăng cấp làng xóm về sau có một cái rất nhiều chỗ tốt chính là lãnh địa có thể thu thuế tại không cưỡng ép trưng thu thành viên vật tư tình huống dưới có thu thuế mang ý nghĩa nàng nhiều một chút thu nhập không còn là một người khổ tâm giữ gìn lãnh địa phát triển biến thành mọi người cùng nhau vì lãnh địa ra sức nhưng là muốn thăng cấp lãnh địa trừ này lại cái này bốn hạng bên ngoài nhiệm vụ bên ngoài kỳ thật c ò nhưng có một ạ n tốn g là hao kiếm không ngừng cày quái lột hưu, ngừng tăng thêm bán cày này. quái loại giải lột thêm cầm phòng hình hiện vấn đề là hiện tại đang có băng xương cự nhân quay phá nàng không biết băng xương cự nhân có thể hay không tới tập kích mình nơi đ r o n g quân cũng không biết lực chiến đấu của bọn hắn cùng nàng trong trí nhớ có hay không khác nhau nếu như băng xương cự nhân tới kết giới thạch khả năng nhiều ít sẽ bị hao tổn dựa theo nàng lúc trước đối với cái trò chơi này kinh nghiệm kết giới thạch có thể chữa trị nhưng là cần một khoản tiền lớn diệp m i u x o ắ n g thạch ốc bên ngoài nơi đóng quân góp đông nam chợ nhỏ bên trong chính náo nhiệt lúc này vừa lúc chạm vào tối các thành viên lần lượt trở về ăn bữa tối theo trong tay góp nhặt kim tệ biến nhiều rất nhiều thành viên dần dần không vừa lòng tại chỉ ăn nơi đóng quân cung cấp cơm nước ngược lại bắt đầu đa dạng mua đồ bữa ăn ngon hồ hạ miêu lâm thừa dịp nhiều người tại vừa mới bày ra nhà xe bên trên treo cái cắt tường phòng ăn bảng hiệu trong nháy mắt có phòng ăn không khí phòng trong xe đại đa số đồ dùng trong nhà đều đã thu lại dọn lên sáu tổ cái b à n đỉnh cao nhất còn treo bên trên rèm vải cách s u ấ t một khối địa phương rèm vải sau làm ộ t trường tương đối lớn một chút bàn tròn cùng tám đêm ghế tương đương với có cái đơn giản phòng nhìn rất là g i ả dáng tận thế bên trong mọi người cái nào gặp qua cái này cơ hồ cũng n h ị n không được tiến lên trước vây xem sau đó n gửi được canh xương hầm mùi thơm liền quỷ thần xui khiến lên xe mời ngồi mời ngồi miêu lâm nhiệt tình chào hỏi mọi người ngày hôm nay xem như mới khai trường giảm còn tám mươi hữu lãi còn có món ăn mới phẩm xương canh mì sợi mọi người có thể thử nhìn một chút Trưng xương băng nhân. cự lập tức liền có khách hỏi xương canh mì sợi cái gì thuộc tính bán thế nào miêu lâm không nói nhảm trước tiên đem bảng lộ ra tới vật phẩm xương canh mì sợi phẩm chất màu lam miêu tả dùng ăn s a u nhưng cũng có hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị dùng ăn về sau thể lực giá trị tiêu hao tốc độ giảm xuống ba mươi phần trăm đánh giết địch nhân lúc gia tăng mười phần trăm kim tệ rơi xuống sau đó còn nói giá bán bốn kim ngày hôm nay giảm còn tám mươi phần trăm ba mươi hai kim a giảm xuống thể lực tiêu hao còn gia tăng rơi xuống cái này thích hợp buổi sáng đi ra ngoài trước đó ăn a lúc trước cha hỏi khách nhân hai mắt tỏa ánh sáng đánh cho ta ba mươi phần không hai mươi phần hắn dự định thừa dịp đánh gãy tích chứ hàng về sau từ t ừ ăn miêu lâm hữu hảo nhắc nhở hôn cái này bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có ba ngày giống như không thích hợp nhiều đ ộ t khách nhân trong nháy mắt đủ t r í hữu khí vô l ự c nói kia trước đánh cho ta ba mươi phần đi lại đến một phần xúc xích đ ư ớ n g một phần xào máu đậu hũ đường ăn được rồi miêu lâm nhanh chóng tính số sách giá gốc một trăm tám mươi kim gây sau một trăm bốn mươi bốn coi như mười bốn không đi cảm ơn khách nhân sản g khoái trả tiền x i n ý thịnh vợ a nhà xe bên ngoài chủ cửa hàng nhóm cũng đồng dạng bận rộn nướng kẹo đ ô n g đường khoai tây c h i ê n bán được tốt cực kỳ mặt khác hà khai lai nấu n ư ớ n g thuật đã lên tới cấp sáu mươi n g h ĩ sâu tính kỹ về sau đầu tư món tiền khổng lồ mua một chương màu tím cấp bậc kỹ n ă n g tạp chế tạo thử hai phần đều rất thành công vật phẩm gà cúng bảo phẩm chất màu tím miêu tả dùng ăn sau lập tức khôi phục năm mươi phần trăm điểm sinh mệnh cùng sáu mươi phần trăm ma lực giá trị hà khai lai rất là vui mừng dùng hết ma lực giá trị lại làm mười mấy phần sau đó bày ra để bán gà cung bảo mới vừa ra lò gà cung bảo hồi máu lại hồi lam chín không kim một phần chín không kim món ăn ở bên ngoài không hiếm thấy nhưng ở một đêm t r ợ t giàu nơi đóng quân còn chưa thấy qua riêng là giá vị cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người chơi ra ngoài hiếu kỳ tiến lên vây xem sau đó nhìn thấy miêu tả liền trấn kinh rồi tại kỳ h u y ế n dị thế trong trò chơi hồi ma hồi máu nhất nhanh gọn phương thức nhưng thật ra là m ộ t thuốc hiện tại mọi người thường thường gặp được sơ cấp thuốc là khôi phục mười phần trăm lượng trung cấp có thể khôi phục hai mươi năm nhưng đều là thi đơn nói cách khác nếu như muốn khôi phục 60% điểm sinh mệnh cùng 70% m a lực giá trị cần hai trong bình cấp bổ huyết dược tề hai trong bình cấp ma lực dược tề lại thêm hai bình sơ cấp ma lực dược tề dù là dựa theo chu di hoa nơi đó giá tiền thấp nhất mua cũng muốn một trăm kim tìm cái khác dược sĩ mua còn muốn quý một chút tại nơi đóng quân bên ngoài thế giới giá cả càng làm u ố n lật ra mấy lần so sánh dưới gà cung bảo lại tiện nghi lại ăn ngon so sánh dưới gà cung bảo lại tiện nghi lại ăn ngon nhưng tổng thể tới nói vẫn là đáng giá tính rõ ràng sổ sách các người chơi lập tức bắt đầu tranh mua không ra ba phút gà cung bảo bán hết sạch hà khai lai nhập t r ư ớ n g một mươi năm ba mươi kim gà cung bảo kỹ năng tạp tốn hao bốn hai trăm kim dựa theo trình độ này hà nước lượng ba ngày có thể trở về bản về sau chỉ cần khấu trừ tài liệu chi phí còn lại liền đều là tìm kiếm theo hoàng hôn dần dần sâu chợ nhỏ người bán nhóm dần dần bán không hàng hóa riêng phần mình về nhà trong doanh địa tùy theo an tĩnh lại chính giữa đống lửa vẫn sáng có chút còn không k h ố n ý người chơi ngồi vây quanh ở chung quanh nói chuyện kiếm một chút mới gia nhập không lâu thành viên hồi tưởng mấy ngày nay sinh hoạt không khỏi cảm thấy tựa như ảo n g ộ tất lộ thần sắt phức tạp cảm khái vừa tới thời điểm chúng ta còn nhà ránh người nơi này có phải là toán học cũng không quá tốt mới có thể đem đồ vật bán được dễ dàng như vậy bây giờ nhìn nhìn dạng này thật sự là tất cả mọi người dễ chịu a thợ rèn trương húc mới vừa ở nhà kiểm kê xong ngày hôm nay thu được làm thay phí vừa dự định đến ngồi một hồi liền nghe được câu này không khỏi cười nói tất cả mọi người kiếm tiền vô luận có thể hay không đánh đều có thể sống sót vậy đại khái mới là tận thế ô m đoàn sưởi ấm chính xác mở ra phương thức đi chúng ta l á o đại a đừng nhìn dáng người nhỏ nhỏ dáng d ấ t còn đ ủ hôm a n kỳ thật thật có điểm đại trí tuệ Cũng không b i ế tân bạn nơi đóng vừa cao gặp hoặc phải cấp khác quái cái là đột kích sẽ như thế、nào. Tân kích như sẽ nào. lộ tíu i tiếu lẩm bẩm trong lời nói lộ ra không cách nào che giấu lo lắng còn chưa nói xong nàng cũng cảm giác được trương húc thần sắc trở nên phức tạp ta biết người muốn nói cái gì tân lộ cầm cầm nơi đóng quân thành lập mới bắt đầu diệp miễu đơn đấu kẻ tập kích truyền thuyết nàng cũng đã nghe nói qua chỉ là đối với nàng mà nói kia cuối cùng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi hay nghe là giả lại nói lúc ấy các người chơi cấp bậc hẳn là so hiện tại muốn thấp rất nhiều khi đó có thể đánh mười cũng không c ù n g cấp ở hiện tại gặp được nguy cơ còn có thể bình an sống sót tân lộ luôn cảm thấy nơi này vui vẻ hòa thuận phía dưới ngậm lấy một loại hôm nay có rượu hôm nay say cam chịu lại qua một canh giờ vây quanh ở đống lửa bốn phía người chơi cũng tản mọi người riêng phần mình trở về phòng rơi vào mộc đẹp bóng đêm sâu hơn chút nhiệt độ thấp hơn chút một v ầ n g minh nguyện treo ở chân trời t i ê n lặng như tờ bên trong một chút không chân thiết nặng nề tiếng vang dao dao từ đằng xa chuyển đến đông đông càng ngày càng gần ký n g u n dị thế trong trò chơi người chơi nhanh nhẹn độ trực tiếp cùng các loại giác quan móc đ ố i cao nhanh nhẹn một đợt người chơi trước hết nhất bừng tỉnh thân là thích khách phương vũ minh n í n hơi lắng nghe vài giây lập tức xoay người xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài hắn chỗ ở thạch ốc khu hiện tại hết thể có năm gian phong ốc trừ hắn cùng diệt biểu còn có dược sư chu di hoa dù thương nhậm quốc khánh nhưng trừ hắn ra m ặ t khác ba cái nhanh nhẹn độ cũng không tính là quá cao hiện nay chỉ có hắn nghe được tiếng vang ngược lại là nhà gỗ khu bên kia cũng có khác cao mẫn người chơi bị bừng tỉnh mọi người tuần tự hướng ra khỏi cửa phòng lộ ra hoảng sợ là không là là không phải băng xương tự nhân phương vũ minh hít một h quyết định thật nhanh đi hướng diệp m i ể u thách ú c gõ v a n g cửa phòng nguyên bản ngủ say diệp m i ể u nghe được cửa phòng liền rất nhanh tỉnh vô ý thức dương âm ai ta phương vũ minh trầm trọng có động tĩnh có thể là băng xương cự nhân hướng chúng ta tới diệp m i ể u một giây thanh tỉnh đưa tay nắm qua ba lô cấp tốc mặc trang bị nguyên bản nằm sấp tại ba lô bên trên ngủ say sưa lớn cảm giác tì hưu thình lình bị vén một cái ngã ngồi dưới đất dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt hủy h ủ u ấ t k u ấ t bỏ lên giường cọ diệp miệu ngoan ngươi ngủ trước diệp m i ệ n qua loa sờ soảng hai thanh đầu của nó xong kiếm hướng sau lư chỉ cái này một chút thời gian tiếng bước chân liền đã càng gần càng nhiều người chơi hướng ra khỏi cửa phòng ngửa đầu trông về phía xa bóng đêm mơ hồ có thể trông thấy cách đó không xa rừng cây ăn quả đang lắc lư đều tại nơi đóng quân đợi diệp m i ể u xong kiếm ra khỏi vỏ x à i bước đi hướng đại môn phương hướng một đêm trợt giàu nơi đóng quân mặt phía bắc dựa vào vách núi băng x ư ơ n g cự nhân bước chân từ mặt phía nam mà tới mà tại phía đông ruộng lúa cùng phía tây l ù m cây bên trong một phân thành hai nhân mã không nhúc nhích tân ú t chuẩn bị tùy thời mà đậu phía đông càng xa xa xôi một tòa núi trong sơn động kiềm cây trang bị Ngày liền muốn hao hết. sở thành yên lặng nghe lấy bên ngoài tiệm cận nặng nề bước chân cong lên trường cung đi hướng cửa hàng vậy liền cạn nữa ba bốn ngày không phải ngươi không có chút nào định cho mình lưu a dịch hàng không cam tâm đuổi theo hai khuyên h ỏ a diễm trận pháp mũi tên đả dạ cày quái thế nhưng là dễ sử dụng nhất ta tốt xấu chửa chút lưu bảy tám chi cũng được ca mạng người quan trọng sở thành nhẹ r ộ n g cầm quán quân thời điểm toàn lưới c h ú c phúc ta chiếu đan toàn thu hiện tại gặp được nguy hiểm ta nhưng có giữ lại ta còn là người sao thế nhưng là dịch hàng còn nghĩ khuyên lại không biết nên nói cái gì thành tích của hắn không có sở thành ưu tú không đủ để đi tham gia thế giới đỉnh cấp tranh tài nhưng kỳ thật hắn cũng thuộc về thế giới đỉnh cấp tiêm ộ t nhóm tuyển thủ cho nên cho dù sở thành nhận qua vinh diệu hắn không có hưởng qua cũng chỉ ít biết đem mình bồi dưỡng ra được phía sau có không biết bao nhiêu người đang cố gắng huấn luyện viên đoàn đội dinh dưỡng đoàn đội quần áo thể thao thiết kế đoàn đội còn có vô số người đóng thuế thậm chí rất xem thêm đứng lên hảo không liên quan các ngành các nghề cùng một chỗ c h ố n g lên đã từng ổn định mà huy hoàng xã hội mới để bọn hắn có thể được dẹp an tâm huấn luyện đánh ra thành tích cho nên sở thành là đúng mặc dù bọn họ làm như vậy thua thiệt trang bị nhưng ít ra không thẹn với lòng dịch hàng điều chỉnh tâm tình cùng mặt khác ba tên đồng đội cùng đi hướng cửa hàng sở thành đã kéo tốc cùng ở trong màn đêm nhìn hướng về phía trước nơi đóng quân ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén tiếng bước chân càng gần băng sương cự nhân r ế thẳng tắp thẳng tắp. trong thẻ khoảnh khắc hỏa diễm luôn lên đây là hỏa diễm trận pháp mũi tên đặc thù thuộc tính nếu như mấy chi liên thành một tuyến sẽ hình thành tầng lửa làm thành hình đa dắc thì lại biến thành mang theo ngoại bộ nhiều phía hình dáng tinh hình pháp trận cực kỳ thích hợp cày quái lúc vây quét quần thể tác chiến ra quái diệp miễu nhảy ra kết giới vững vàng từ trong ngọn lửa đi ra hai tay lợi kiếm nhất chuyện không nhanh không chậm đi hướng về phía trước nhỏ như núi băng xương tự nhân quét gặp thân ảnh này đang muốn lại thả một mũi tên kéo dài tường l ử a sở thành ánh mắt ngưng lại không tự chủ trệ ở cái này ý gì dịch hàng n h ì n t r ầ m t r ầ m diệp m i ệ u trận mắt hốt m ộ m làm sao lại ra tới một người đơn đấu sao g i ằ n g đạo lý chúng ta chỉ có thể giúp bọn hắn b ả o m ệ n h bọn họ nếu là mình không có ý định đánh chúng ta gánh không được à. lời còn chưa dứt liền gặp đạo thân ảnh kia lại lần nữa ý nhảy lên một cái chuẩn xác đạp chúng băng xương tự nhân đang muốn nâng lên nắm đấm phát động nhị đo nhảy nhất cử nhảy đến băng xương cự nhân đỉnh đầu vô ảnh kiếm diệ kỹ năng trực tiếp tại người khổng lồ trên đỉnh đầu phát động nàng v u n g lên s o n g kiếm tốc độ đánh trong nháy mắt đề cao đến năm hai mươi năm lần tại băng xương cự nhân trên đầu gọt ra tàn ảnh dịch hàng nhìn xa xa băng xương cự nhân trên đỉnh đầu biểu tượng mất máu số lượng nhảy loạn nhưng căn bản thấy không rõ là nhận lấy như thế nào công kích không thể không mở ra bảng rút ngắn thị giác mới mơ hồ nhìn ra là có người ảnh đang bày tránh kia là vừa rồi người chơi nữ dịch hàng đờ đ ẫ n đặt câu hỏi là đồng dạng chính rút ngắn thị giác nhìn qua đến tội cùng sợ thành nhìn chằm chằm đạo t â n ảnh kia đáy mắt dâng lên một vòng khó mà nói hết phức tạp chương hai mươi năm một băng xương cự nhân diệp miểu vô ảnh kiếm kỹ năng phóng ra hai vòng trước mắt băng xương cự nhân thanh máu đều đâu vào đấy rút ngắn mặt khác hai cái băng xương cự nhân vụng về muốn trợ giúp đồng bạn nhưng bất đắc dĩ nhanh nẹn h độ quá thấp công kích bị diệp miểu tùy tiện né tránh cũng chính là thế giới game hết thể tổn thương đều thể hiện tại lượng máu bên trên bị thương nên có hiệu quả sẽ không hiện ra được bao nhiêu tỉ mỉ b ă n g không thì diệp miểu loại này tại băng xương cự nhân trên đỉnh đầu loạn gọn phương pháp công kích trang diện nhất định huyết tinh đến không đành lòng nhìn thẳng vô ảnh kiếm phóng ra đến vòng thứ ba thủ kích băng xương cự nhân trên đỉnh đầu nhảy ra một cái nổi giận chữ thông t diệp m i ể u quyết định thật nhanh từ băng xương cự nhân trên thân nhảy xuống hướng phía rừng cây ăn quả phương hướng có cảng liền chạy băng xương cự nhân dưới cơn thịnh nộ quả nhiên không tiếp tục công kích cách giới gầm t h é t đuổi theo diệp m i ể u mặt khác hai người đồng bạn cũng cùng nhau đuổi theo diệp m i ể u đ ỗ n g nhiên xả hơi đem bọn hắn dẫn tới cách nơi đóng quân địa phương xa một chút riết có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan nơi đóng quân không bị nổ thương mấy chục đạo bóng người một ngày ra ở trong màn đêm hướng diệp miễu phương hướng đuổi theo giữa sườn núi trong sân động dịch hàng ở trên cao nhìn xuống đem hết t h ể thu hết vào mắt thấy thế không khỏi s ư ơ n g sở còn có người chơi k h á c xuất thủ tương trợ vậy chúng ta có hay không có thể rút lui nhưng mà lời còn chưa dứt dây leo quân quanh một viên chiến pháp sư đầu tiên phát động kỹ năng ma trượng giống như là biết chủ tâm tư người mấy đạo dây leo nhanh chóng thoát ra lại chuẩn xác tránh đi băng xương cự nhân trực kích diệp miểu chạy ở phía trước diệp miểu đang muốn lại đối với băng xương cự nhân khởi s ư ớ n g một vòng vô h n h kiếm kỹ năng quay người ở giữa tốc độ vừa vặn chậm lại một thời né tránh không kịp dây leo nhọn sao đã chạm đến bắt chân trong nháy mắt hai chân đã bị dây leo ba o khỏa một mực giắt ngồi trên mặt đất tiếp theo một cái trước mắt phi tiêu mũi tên đều tới diệp miểu hai tay tương giao che chắn ỉ vào máu dày phòng cao gượng chống qua một luân phiên công kích thừa dịp vòng tiếp theo còn không có đánh tới nàng bị thương lợi kiếm nhất c h u y ể n cắt đứt dây leo lách mình tránh sang phía sau cây Trong doanh địa, tất cả mọi người tại hàng rào sau tường thấy. thiêu đốt. rào rừng doanh người hàng nhìn quanh, nhưng cách quá xa, rừng, cây vừa đen, cái gì cũng không nhìn、thấy. Liên gì địa, sau qua xa, vừa hòa cách cả cây phóng ra kỹ năng, một cái mọi chống đỡ thân xem xét vừa mới tránh né rừng cây đã bị ngọn lửa cắn quét khác nào một cái cự đại ngọn đuốc không phải tương trợ là s ă n giết sở t h a n h nói chuyện đồng thời người đ ã từ giữa sườn núi nhảy xuống không đúng trong doanh địa phương vũ minh nhìn thấy h ỏ a diễm đồng thời làm ra phản ứng lúc này tổng cửa xông ra uy đ à m khắc ninh nghĩ gọi hắn cũng không cùng người nói chuyện đã chạy xa rừng cây ăn quả bên trong đã hỗn loạn tương mừng chính vào đêm tối nhân loại giấu ở trong đùi cỏ vốn cũng không dễ tìm kiếm diệm miệu thân hình lại phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn băng xương cự nhân tìm không thấy nàng tức giận đến tại cây tôi ở giữa mạnh mẽ đâm tới đâm đến chu vi một mảnh hỗn độn không sợ làng xóm người cũng đang tìm kiếm diệp miểu nhưng cùng lúc còn muốn tránh né nổi điên băng xương tự nhân trong lúc nhất thời kỹ năng bay loạn đủ mọi màu sắc sen lẫn một mảnh diệp miểu tựa ở một tảng đá lớn sau t h ở phì phò trong đầu một mảnh m ở mịt tình huống như thế nào từ vũ đứng tại trên đất c h ố n g mở miệng chế dễ ước tránh cái gì có bản lĩnh r a quyết nhất t ử chiến diệp miểu văn thanh người là ai a ngươi ta tại sao phải đến cùng ngươi quyết nhất từ chiến từ vũ ra hôn tổng là phải trả thiếu nợ thì trả tiền giết người thì l i mạng diệp m i ệ u nghe đến đây chỗ ánh mắt trì trệ nàng thừa nhận xuyên qua đến nay nàng không có đã làm gì chuyện xấu nhưng dù sao cũng là tận thế thế cục phức tạp chết ở trong tay nàng người trời có như vậy sáu bảy m ư ờ i mấy nhưng là hiện tại đến báo thủ là người nào quan tâm nàng đâu diệp m i ệ u cẩn thận mà ngắm nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới gặp từ vũ cách không xa liền thoải mái từ thạch đầu đằng sau đi ra từ vũ cũng là thích khách nghề nghiệp vừa rồi gọi hàng thời điểm trong tay một mực nắm vớt ba cái độc tiêu gặp nàng hiện thân thủ đoạn xoay chuyển độc tiêu tệ xuất coi chừng chính bước nhanh chạy đến sở thành thấp giọng hô mắt thấy độc tiêu lôi cuốn gió t ắ p cực tốc đánh út về phía diệp miểu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc diệp miểu bên người đột nhiên thêm ra hai đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc cùng nàng cùng một chỗ bình tĩnh đi hướng từ vũ cùng bên trái trao đổi diệp miểu trong lòng mặc niệm bên trái h u y ê n ảnh lập tức lặng yên không một tiếng động cùng nàng chuyển đổi vị trí chịu đựng lấy ba cái độc tiêu tổn thương nàng c ư ờ i nhìn lấy khiếp sợ xinh đẹp gương mặt từng bước một tiếp tục tiến lên môi đi một bước đồng hành huyễn ảnh liền lại thêm ra hai cái cho đến mười hai cái huyễn ảnh toàn bộ hiện hình diệp miểu đỡ thân hai tay rút kiếm Nguyên bản gặp nàng gặp hai i ệ n thân đ n g m u ố đạo á ảo ảnh cảm giác ý đồ của nàng cũng trong nháy mắt đều vây quá khứ mười ba cái cái bóng cùng gần khoảng cách đem từ vũ bao bọc vây quanh lộ ra không có sai biệt mỉm cười vậy n g ư ơ i đoán xem cái nào là thật sự nha con mẹ nó chứ cái c h à n g diện này như là ác mộng kinh dị từ vũ hù đến sụp đổ môi đỏ như lửa cũng lại duy trì không được nàng phong độ d í t lên một tiếng cơ hồ pha âm sau đó nàng lại mắt thấy kia một vòng bóng người trong nháy mắt rời xa cái này sợ à nha ta còn không có như thế nào đây diệp miểu cười âm xinh xắn diệp miểu phương vũ minh gấp chạy mà đến vừa vặn trông thấy một màn này vô ý thức thắng gấp đầy mặt kinh dị ngọ tảo trong nháy mắt đó hắn rất muốn giống đã từng đàm khắc ninh đồng dạng đặt câu hỏi kia là cái thứ gì cũng may kỹ năng thời gian chỉ có hai không giây hai không dây sau huyễn ảnh biến mất ra đầu tê dại các người chơi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đón lấy từ kinh khủng trong tấm hình thoát thân mà ra các người chơi như ở trong ngộng mới tỉnh đều không khỏi cảm thấy nhận lấy n ụ c nhã lập tức không quan tâm xông tới giết đã làm rõ ràng cục diện diệp m i ệ u ngược lại không hoảng hốt lách mình tránh đi vài cái công kích tránh không khỏi hay dùng trọng giáp chống đỡ trên tay s o n g kiếm hoặc bổ hoặc đâm bốn phía máu tươi vẩy ra chiến trường quá náo nhiệt băng x ư ơ n g cự nhân rất nhanh chú ý tới diệp m i ệ n một tiếng gào thét xài bước mà tới mặt đất trong nháy mắt bị chấn động đến kịch liệt lắc lư diệp miệu ánh mắt liếc qua Cảm thấy chính nhanh chóng thấy nhanh s u y thành ư n ư thế n o đ ồ g t ờ i đối hai chi ứng công phe kích, mấy v ũ tiễn m a n g theo m i n h âm bay v ề p h í a b ă nghênh xương n cự â n quen thuộc tường n thuộc đột h lửa i lùn lên. c ú n n g g ta kích băng xương cự nhân năm người tiểu đội phối hợp ăn ý băng xương cự nhân bị bắt ở bước chân tại hỏa diễm đang bao vây vô năng cùng nộ diệm miễu lúc này mới chú ý tới sở thành trong lòng lột bột một tiếng song dỡ ngựa nhưng doan chấn huy sự kiện kia bên trên nàng thật không phải cố ý giả dạng làm kẻ yếu sau đó diệp miệu dứt khoát bắt đầu vào đã mẹ không sợ sức thuận tiện chúng ta trước cùng một chỗ giết băng xương cự nhân ta sẽ giải quyết thủ riêng s ở thanh c ư ờ i thanh cũng được đạt được khẳng định trả lời chắc chắn diệp miệu lúc này vứt bỏ không sợ làng xóm v â y công phóng tới băng xương cự nhân s ở thanh bốn cái đồng đội thấy thế tâm linh thần hội chuyển đi kéo dài không sợ làng xóm phương vũ minh cũng rất nhanh phán đoán rõ ràng thế cục tương tự ôn hòa hàng bọn họ đánh lên phối hợp s ở thanh cùng diệp miệu tuần tự vọt lên hai thân ảnh dưới ánh trăng không hẹn mà cùng nhảy vọt đến đồng dạng độ cao diệp miệu bay lên một kiếm đâm về băng x Tượng băng cự nhân sau đó không kịp diệp miệng nói chuyện sở thành đã chuyển hướng cái thứ hai băng xương cự nhân lúc này hắn không còn phí sức nhảy vọt trực tiếp ngửa đầu bắn ra một mũi tên đâm về mặt bốn bảy trăm diệp miểu đông nhiên tâm niệm vừa động phiết biểu m ô i một cái thừa dịp băng xương cự nhân bị đau gầm thét lúc tiến lên tại băng xương cự nhân mắt cá chân chỗ một cái quất ngang nếu như tại bình thường thế giới con kiến ý đổ trượt chân voi rất không có đạo lý nhưng ở thế giới game sức chiến đấu chính là duy nhất đạo lý diệp miểu một cước này như suy đoán bị quất n g không bị khống chế ngửa mặt còn xuống cao cấp người chơi ở giữa tựa hồ có một loại đặc biệt đan ý sở thành không chút nghĩ ngợi nhảy đến cự trên thân người thừa dịp người khổng lồ không kịp đứng dậy hiu hiu liên xạ ba mũi tên năm 4 g h ì c không không cái thứ hai băng xương cự nhân chết bất đắc kỳ t ử m à chết còn sót lại băng xương cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài d ê n d ỉ rung động t i ê n địa, dương quyền đánh tới hướng sở thành sở thành mắt do quét qua cấp tốc lăn lộn né tránh nhưng nổi giận băng xương cự đầu liên tiếp nện xuống mỗi một cái đều ngồi trên mặt đất ném ra hô to diệp miểu sợ hãi cả kinh lập tức phóng ra vô ảnh kiếm kỹ năng ý đồ phân tán băng xương cự nhân lực chú ý nhưng băng xương cự nhân hoàn toàn không để ý tới nàng nàng lại lại lần nữa phóng ra hư thực trung điệp cùng m ư ơ i hai đạo hảo ảnh cùng một chỗ tại băng xương cự nhân trước mặt l sở thành bị một g ố c hành ngồi trên mặt đất thân cây ngăn trở đường đi giống băng xương cự nhân lại lần nữa gào thét trên tay đột nhiên thêm ra mấy viên băng lăng đem hết toàn lực ném ra đâm về sở thành cẩn thận diệp m i ệ u la hét thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nàng vô hạ suy nghĩ nhiều vô ý thức lại lần nữa phóng ra vô ảnh kiếm mượn nhờ kỹ năng tốc độ ngăn tại sở thành trước mặt hai tay tương giao bảo hộ ở trước mặt hiện lên đón đỡ tư thái hiu hiu, hiu tuần tự mười cái băng lăng đánh trúng diệp miệu diệp miệu mắt thấy mình thanh máu cấp tốc hạ xuống trên đầu số lượng trực n ả y một nghìn hai trăm một nghìn tám trăm một nghìn m ộ t n g n t n g m hai mươi n g h n điểm sinh mệnh trong nháy mắt chỉ còn không đủ năm n g h n diệp miểu một trận chóng đầu đang muốn sờ ba lô uống thuốc sau lưng tiếng gió đột khởi sở thành ngang nhiên đánh út về phía băng sương cự nhân mượn nhờ một c ô nói không rõ tức giận xà tốc đ ố n g nhiên biến nhanh vọt lên cùng rơi xuống đất đi tới đi lui ở giữa liên tiếp bắn ra bảy tám mũi tên trong đó hai kiếm bắn c h ú n g người khổng lồ ít hầu còn lại mấy mũi tên cũng tạo thành khác biệt trình độ tổn thương nhưng vừa vặn thanh không người khổng lồ còn sót lại thanh máu người khổng lồ không cam lòng gào thét lập tức bạo liệt biến mất ban thường rơi là tà trên đất xuyên qua đến nay diệp miệng ở cái thế giới này có được nghiền ép sức chiến đấu còn không có lần nào đánh quái tạo thành tổn thương tỷ lệ như thế thấp nhưng hệ thống hiển nhiên không có tính sai bởi vì cuối cùng một con băng xương cự nhân cơ hội là sở thành mình đánh chết phía trước hai chỉ vì sở thành họa diễn tiến vừa vặn phù hợp băng xương cự nhân ngược điểm đánh ra tổn thương cũng rất dễ dàng cao hơn diệp miểu coi như không đề cập tới những này nếu như không là đối phương t i ể u đội đội viên thay nàng ngăn chặn đến trả thù người chơi nàng khẳng định không thể thuận lợi như vậy giết chết băng xương cự nhân cho nên diệp miểu đối với hệ thống phân phối phương thức không có gì dị nghị cất bước muốn đi hướng rơi xuống vật phẩm lại nghe sở thành nói ngươi hai mươi sáu kiện thừa hai mươi lăm kiện cho ta diệp miểu dưới chân dừng lại nghiêng đầu nhìn hắn sở thành cờ ư i nhạt cũng tiến thủ điểm sinh mệnh cùng phòng ngự giá trị đều không cao nếu như ngươi không ngăn trở kia sóng băng lăng công kích ta liền mất mạng ồ diệp、miểu、cảm thấy cũng có đạo lý vô ý thức gật đầu hệ thống cảm giác được người chơi mục đích lập tức một lần nữa cho hai người nhảy ra nhắc nhở ngài xác định đem ban thưởng kết toán tỷ lệ thay đổi vì năm mươi mốt phe mình bốn mươi chín đối phương sao ngài xác định đem ban thưởng kết toán tỷ lệ thay đổi vì bốn mươi chín phe mình năm mươi mốt đối phương sao bởi vì tương hô ở giữa đều không có bạn tốt quan hệ hệ thống khéo hiểu lòng người không có có biểu hiện danh tự mà là lấy phe mình cùng đối phương thay thế s ở thành cùng diệp miệu tuần tự đẻ xuống là sau đó riêng phần mình đi chọn lựa ban thưởng lúc này rơi xuống ngoài ý muốn âu khí thẻ vàng dĩ nhiên mất hai tấm diệp miểu vừa muốn đi thăm dò nhìn cụ thể tin tức sở thành hứng hở mà h ỏ i thăm kim tệ vẫn là đều cho ngươi thật diệp miểu không yên lòng đáp ứng đột nhiên ý thức được không đúng đột nhiên ngẹt âm thanh kém chút cắn được đầu lưỡi x o n g đời rất ngựa hai nàng h o á t quay đầu nhìn về phía sở thành sắc mặt lúc đỏ lúc trắng không hiểu mình lại là nơi nào lộ tẩy sở thành mỉm cười một cái ánh mắt rời xuống rơi vào nàng trang bị bên trên giả ma trọng giáp t ê t h ị trên bản đồ giống như liền xuất hiện qua một cái dạ ma diệp miểu còn có vừa rồi mặc kệ là băng sương cự nhân vẫn là những công kích kia ngươi người chơi chỉ cần cách đủ gần đều sẽ mất máu nếu như ta nhớ không lầm lúc ấy đánh giả ma giống như mất một trường kỹ năng bị động gọi là cái gì nhỉ ác n g ộ n g xâm nhập diệp m i ệ u g dứt khoát thừa nhận c h ậ m c h ậ m không khỏi xấu hổ t h ở khí đà tạ n g ư ờ i hỗ trợ k h á c h khí sở t h a n h thiếu tiếu h tương tự đến gần thẻ vàng cùng diệp m i ệ u cùng một chỗ xem xét bảng băng lăng ném phẩm chất màu vàng miêu tả kỹ năng loại căn cứ đẳng cấp cùng thuộc tính khác biệt tiêu hao mv hướng địch nhân ném một trăm mười lăm cái băng lăng băng lăng đem tự động nhắm chuẩn ba mét bên trong mục tiêu mỗi m a i băng lăng tạo thành năm hai nghìn tổn thương cũng tạo thành m ộ ư ơ i ba giây đóng băng hiệu quả đóng băng hiệu quả phát động thời gian bên trong không cách nào phóng ra kỹ năng chủ động nhưng kỹ năng bị động vẫn như cũ hữu hiệu trọng kích phẩm chất màu vàng miêu tả kỹ năng loại lấy trọn g quyền đánh tới hướng mặt đất tạo thành phạm vi tổn thương tiêu hao cơ bản nhất lực giá trị m ộ ư ơ i hai là một mươi em mở phạm vi bên trong mục tiêu nhận ba mươi ba trăm linh lực công kích tổn thương mức thương t ổ n theo khoảng cách giảm dần sắp nhập sinh ba g â y hiệu quả gây trắng một chương viễn trình phạm vi tổn thương một chương cận chiến phạm vi tổn thương hai người đều rất hài lòng diệp miểu ta muốn trọng kích sơ thành ta muốn băng l ă n g ném sau đó chính là chút vụn vặt lẹ tẻ phân thưởng hai người chọn chọn lựa lựa rất nhanh chia xong cuối cùng đem ba nghìn sáu trăm kim tệ thu vào ba lô diệp miểu mới hậu chi hậu giác nhớ tới còn giống như co cựu ra tới quay đầu xem xét phía sau lại vô cùng thanh tịnh những người kia đâu đánh xong nàng cầm cầm dịch hà nguyên bản buồn bực ngán ngẩm dựa một cây đại thụ ôm cánh tay chờ đợi n g h e vậy s ế thanh các ngươi quật ngã cái thứ nhất băng x ư ơ n cự nhân thời điểm bọn họ liền kinh ngạc ngây nốc nhìn xem các ngươi quật ngã cái thứ hai chờ cái thứ ba cũng bỏ mình bọn họ rốt cuộc nhận rõ hiện thực chạy còn nhanh hơn thỏ diệp m i ệ u lại hỏi bọn họ rốt cuộc là ai dịch hàng bất đắc dĩ t h ư ợ n h ư là tìm được ngươi rồi ngươi hỏi ta là không sợ chỗ tránh nạn người phương vũ minh đứng ở dưới bóng cây bóng đêm ở nơi đó trở nên càng đen thấy không rõ ánh mắt của hắn ta đã từng gia nhập qua không sợ chỗ tránh nạn mấy ngày về sau có một ngày ban đêm bọn họ người xây dựng ngô uy mang người đi tập kích lánh địa của ngươi bị ngươi miệu sát liền kết thủ ta là tại sự kiện t i ê ngày thứ hai gia nhập lánh địa của ngươi ô diệp miệu bừng tỉnh đại ngộ nàng giết qua người mặc dù không chỉ một nhưng là chỗ tránh nạn trước đến tập kích liền kia một lần nàng ký ức vẫn còn mới mẻ lại thêm vương vũ minh nói tới hắn gia nhập thời gian càng làm cho nàng hơn chuẩn xác định vị đối phương là ai vương vũ minh t r ừ n g mắt lên ánh mắt nặng nề đánh giá nàng tại cao cấp người chơi giết quái thời điểm đẳng cấp không đủ người nếu như cứng rắn đi hỗ trợ rất có thể ngược lại sẽ cản trở đó là cái rất cơ bản nhận biết cho nên vừa mới nhìn đến nàng cùng sợ thành thẳng hướng băng xương cự nhân thời điểm hắn rất có tự mình hiệu lấy gia nhập dịch hàng bọn họ cùng không sợ bên kia chiến đấu nhưng là bây giờ thấy diệp m i ể u cùng s ở thành đứng s n g vai đáy lòng của hắn lại sinh sôi ra một chút nói không rõ ràng cảm xúc bởi vì nói không rõ ràng phương vũ minh đành phải lắc đầu không để ý tới chỉ là còn nói bọn họ về sau khả năng sẽ còn trả thù ta đề nghị ngươi chuẩn bị sớm ta hiểu được diệp m i ể u suy tư đáp ứng nhưng tóm lại không có ý định đêm nay liền đuổi bắt ngược lại mời s ở thành tiểu đội chúng ta nơi đóng quân liền ở bên cạnh quá khứ ngồi một chút được s ở thành đáp ứng một trận ác chiến về sau năm người tiểu đội cũng khác nhau trình độ thụ chút tổn thương thể lực càng t r ư ợ không ít cần phải thật tốt trình đốn diệp miễu cấp tốc đem bọn hắn cài đặt vì nơi đóng quân khách tới thăm để cùng một chỗ tiến vào nơi đóng quân sau đó liền dẫn bọn hắn trở về nơi đóng quân thành viên đều không ngoại lệ vây quanh ở cửa chính nhìn quanh tại mơ hồ thấy có người ảnh đi ra khỏi rừng cây thời điểm mỗi người đều vô ý thức ngừng thở không khí tùy theo ngưng trệ sau đó khi nhìn rõ diệp miễu trước mắt đám người bộc phát ra gieo họ tháng lư vi vi cùng tô hân nhiên kích động đến ôn cùng một chỗ t r ư ơ n g húc cùng tôn thần tương đối vỗ tay mặt mũi tràn đầy đều viết thông khoái hà khai lai phản ứng càng thực tế ta đi làm ăn chút gì cho lao đại bội bồ đề nghị này lập tức gây nên hỗ ứng mọi người lập tức công việc lưu đủ lên nhất là bình thường tại chợ nhỏ bên trong bán quả vặt các người chơi không đợi diệp miễu phản ứng liền riêng phần mình chạy đi về nhà tìm nguyên liệu nấu ăn thịnh tình không thể chối tử diệp miễu xin lỗi triều sở thành tiêu tiếu nếu như các ngươi nghỉ ngơi trước ta cùng mọi người nói sở thanh l ắ t đầu không có việc gì trước ăn một chút gì cũng tốt dịch hàng nhìn lên trước mắt nơi đóng quân ánh mắt có chút ngốc trệ cùng rất nhiều nơi đóng quân đồng dạng trước mắt nơi đóng quân chính giữa trên đất trống cũng đốt đóng lửa thành viên nếu như ngồi ở bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi có thể tăng tốc thể lực giá trị khôi、phủ. nơi đóng quân chính hậu phương xa mười mấy mét địa phương là thiếp đãi đại s ả n h lại sau này là nhà kho hai bên trái phải nhưng là bốn tòa họa phong đáng yêu phong nhỏ hình dạng đồng dạng nhưng màu sắc không giống nhau nhìn không ra là cái gì công dụng trừ cái đó ra chính là các loại nơi ở nhà tranh nhiều nhất nhà gỗ cũng có một chút thạch ốc liền v à i tòa dạng này nơi đóng quân giống như không có chỗ đặc thù gì nhưng dịch hàng chính là cảm thấy cùng lúc trước gặp qua cái khác nơi đóng quân tựa hồ không giống nhau lắm diệp miệu đem bọn hắn mời đến bên đống lửa ngồi xuống dịch hàng một bên uống nước tranh một vừa nhìn chợ nhỏ bên kia vội vàng làm các loại đồ ăn các thành viên bỗng nhiên k các người nơi đóng q u sở thành viên quan hệ ủng hệ Đúng cười ệ âm thanh diệp miểu bất đắc dĩ bị lừa lấy uống đùa dỡn dược thể không cách nào thi thả bất luận cái gì kỹ năng cũng không có cách nào xây dịch t i sở, sở thành i i g t n khánh cười chúng ả ta nhược điểm quá rõ ràng năm người đều là cung tiên thủ đã không có trị liệu cũng không có tê còn màu giấy giống dạ ma cùng băng xương cự nhân loại cấp bậc này một chúng ta nếu như cưỡng ép khoảng cách gần công kích bị đánh trúng một chút cũng có thể mất mạng nhưng nếu như duy trì đánh xa cung t i ễ n tổn thương lại sẽ giảm xuống rất khó đánh g i ế t dạng này máu dạy quái thì ra là thế diệp miễu hiểu rõ kỳ thật sở thành vừa nói mở đầu nàng liền đã hiểu toàn đội cung tiến thủ đội ngũ này phối trí thật sự là tốt làm ưng cách đó không xa chợ nhỏ trong trò chơi trang bị đều có thuộc về không sợ người trộm cho nên đại đa số bày quậy bán hàng làm ăn người bán đều trực tiếp đem đồ làm bếp đặt ở thị trường từ trong nhà mang tới nguyên liệu nấu ăn liền trực tiếp đến trong chợ công việc lưu đủ lên dịch hàng mấy người quá khứ thời điểm trong chợ đang bề bộn đến khí thế ngất trời bốn người hết nhìn đồng tới nhìn tây dịch hàng thình lình chú ý tới bán kẹo đông đường bày hàng trông thấy tấm bảng gỗ bên trên giá vị s ư ớ n g sốt u đ ư ờ ngày n xin hỏi nam kim tệ là nhiều ít kẹo đông đường giá cả một chi a bằng không thì đâu kẹo đông đường chủ quán là cái trung niên nữ nhân bị vấn đề này hỏi được một mặt khó hiểu nghĩ nghĩ lại cười lên đại đại liệt liệt khoắt tay các n g ư ờ i đi nghỉ ngơi đi một hồi ta cho các n g ư ờ i đưa qua hội chúc mừng không lấy tiền không phải dịch hàng n yên lặng ngươi bình thường liền bán cái giá tiền này sao kia bằng không thì đâu nữ nhân nói Đây chính là cái màu trắng phẩm chất quả v ậ t ăn xong chỉ có thể khôi phục điểm mv giá trị chiến đấu bên trong còn không thể dùng mua được cũng chính là làm đồ ăn vặt giải t h è một m chút đi ngươi muốn làm muốn loại kia quý hiệu quả tốt thực phẩm nữ nhân nhìn chung quanh một chút một chỉ hà khai lai ây hà đại chủ bên kia vừa mở khóa gà cúng bảo màu tím phẩm chất đại lượng hồi máu hồi lam một phần chín không k i m đâu màu tím phẩm chất bán chín không sao dịch hàng cả người lộn xộn đứng lên ngươi là chê đất vẫn là ngại tiện nghi Trung ta mới dám đi theo hắn ra đến xem đối với trò chơi cũng không hiểu rõ lắm nhưng ta xem bọn hắn đều nói chín không kìm không đ a i ngươi nếu là chế đắt ngươi cùng hắn nói một chút giá dịch hàng vẫn còn có người đề nghị hắn mặc cả cái này nơi đóng quân có phải là có vấn đề gì cùng hắn là tại cùng một cái thế giới game sao nhưng mà đồng đội hiển nhiên so với hắn hành động l ự c mạnh thầm như hắn nghe vậy đi hướng hà khai lai quầy hàng chảy nước bọ xoa xoa tay màu tím phẩm chất chín không một phần hà khai lai vừa vặn vừa xảo kỹ một phần c ư ớ thanh ta nhìn ra được các ngươi mới vừa rồi g ú p lão đại của chúng ta đánh quai tới nói xong cầm cái đĩa đem gà cung bảo thịnh tốt liền kín đáo đưa cho thẩm như hoán c ơ m còn không có ông tốt ngươi đ ợ i lát nữa a chương hai mươi sáu một làng xóm d ị c h trạm mười phút sau bốn người trong tay đều có một bản gà cung bảo c ơ m tại lúc này cũng ra nổi hà khai lai lưu lát o thịnh tốt búi bát thả ở tại bọn hắn trên mâm bốn người còn không có lấy lại tinh thần bên cạnh nhà xe bên trên hồ hạ bưng nâng lên một chút bàn xương canh mỹ sợi xuống tới tới tới tới xương canh mỹ sợi nếm thử nhìn nếm thử nhìn ngồi ở đống lựa trước diệp miệu mắt thấy trước mặt ăn càng trồng càng nhiều bất quá trong doanh địa thực phẩm chủng loại nàng tâm lý n ắ m chắc lại thêm thế giới game không giống với hiện thực những n à y ăn liền xem như xào rau cũng có thể trực tiếp thu vào ba lô thả hai ngày mà lại sẽ không thay đổi lạnh cho nên đối với các thành viên nhiệt tình nàng chiếu đan toàn thu nhưng sở thành liền không lớn tự tại mọi người ba chân bốn cẳng nhét ăn để hắn đáp ứng không s u ể vừa mới bắt đầu còn có thể luôn miệng nói cảm ơn về sau bất chi bất giác liền thành l i ề n thanh từ chối nhã nhặn ở trước mặt hắn b à y đầy gà cung b ả o phối cơm xương canh mì sợi bánh mì mỡ bỏ bánh trứng kẹp cơm trên trứng chờ một hệ liệt đủ loại đồ ăn về sau đi dạo xung quanh các đội viên cuối cùng trở về dịch hàng hai cánh tay đều nắm chặt thịt dê nướng vừa đến gần bên cạnh nói với hắn s ợ thành ngươi biết không cái này nơi đóng quân tốt mẹ nó thần kỳ màu trắng phẩm chất đồ ăn phần lớn chỉ cần ba năm cái kim tệ màu lam phẩm chất phần lớn ba bốn mươi màu tím phẩm chất À, trước mặt ngươi cái kia gà cung bảo chính là cũng mới chín không kim hắn vừa nói xong thậm như h o á n liền không kịp chờ đợi bổ sung còn có còn có bên này tìm người chơi làm thay một kiện lam sắt trang bị mới năm mươi kim mua thành phẩm cũng mới tháng một năm năm không nếu như tuân gia trang bị màu tím cũng liền thu nhiều từng cái b ạ c kim thậm như hắn vừa nói vừa hướng diệm miểu bên người ngồi xuống. ta khả năng không nên hỏi nhưng ta thật sự hiếu kỳ bọn họ làm như vậy có thể kiếm tiền sao đương nhiên kiếm tiền a diệp m i ể u đương nhiên thái độ dịch hàng đứng ở sau lưng nàng đối với đáp án này biểu thị không hiểu làm sao kiếm bình thường cày quái rơi xuống đại bộ phận đều muốn nộp lên cho nơi đóng quân mình không để lại bao nhiêu thành phẩm còn bán được dễ dàng như vậy tiền kiếm được đủ làm cái gì diệp m i ể u quay đầu bật cười chúng ta nơi đóng quân không thu thành viên rơi xuống dịch hàng phá án nếu như nơi đóng quân không thu thành viên vật tư thành viên trong tay nguyên vật liệu phong phú theo đổi ít lãi、like、tiêu thụ mạnh s á c thực có thể đem giá hàng ép ở một cái tương đối thấp trình độ bên trên chỉ bất quá đầu tư món tiền khổng lồ xây một cái lãnh điệp nhưng không thu vật tư còn muốn mình ra ngoài gánh quái ngươi mưu đồ gì làm từ thiện sao dịch hàng khó hiểu diệp m i ể u nhúng nhúm b a i ai cũng không phải toàn năng tận thế bên trong ôm đoàn sinh hoạt dù sao cũng so một người dễ dàng thì như nàng liền không biết làm cơm nếu như không có trong lãnh địa đám đ ồ b ế p nàng những ngày này đại khái chỉ có thể tự mình hái ít trái cây no bụng hoặc là ra ngoài giá cao mua đồ ăn lại nói đầu tư món tiền khổng lồ việc này sớm tối có thể trở về bản ta xem qua lãnh địa thăng cấp giới thiệu chờ chúng ta thăng thành làng xóm ta liền có thể thiết lập thu thuế đến lúc đó liền thành mọi người trong lúc vô hình cùng một chỗ vì xây dựng lãnh địa bỏ tiền góp gió thành bão sở thành nghe vậy nghĩ nghĩ hỏi thăm ngươi dự định thu nhiều ít thuế không biết khả năng hai năm đi ta còn không có cụ thể nghĩ vấn đề này diệp m i ệ u thẳng thắn nói năm người tiểu đội lại bị khiến cho một trận trầm mặc không sợ làng xóm từ vũ tại tổ chức hành động lần này thời điểm lòng tin mười phần mang tới trong lãnh địa tất cả đẳng cấp cao người chơi trọn vẹn ba mươi bốn mươi người nhìn khí thế hùng hồ kết quả cái này ba mươi bốn mươi người cường lực đoàn đội khi trở về lại đầy bụi đất không chỉ có bọn họ sĩ khí gặp khó cái khác không có đi người chơi cũng q u â n tâm dao động vô ý thức chất vấn lên đoàn đội năng lực từ vũ cảm giác được tình thế không tốt đêm đó liền kịp thời tuyên bố bởi vì sai lầm của ta quyết sách dẫn đến đoàn đội gặp khó lãnh địa đem miễn đi ba kỳ thu thuế hy vọng mọi người tốt tốt thăng cấp ngày sau t á i chiến miễn đi ba kỳ thu thuế các thành viên không khỏi nhãn tình sáng lên lòng người lại c h ấ n phấn một chút lãnh địa từ khi thăng cấp làm làng xóm về sau bắt đầu có thu thuế mỗi mười ngày thu một lần tỷ lệ là này mười ngày mới thu hoạch được tài nguyên lượng ba mươi từ hệ thống tự động k ấ u trừ nói cách khác mọi người tại quận xong vị trí cuối đào thải chế cam đoan mình lưu lại về sau trong tay còn lại vật tư còn muốn nộp lên 30% làm thuế khoản bây giờ có thể miễn đi ba kỳ để mọi người dễ dàng rất nhiều làng xóm bên trong liền hoan mau dậy đi bị vua lâu các thành viên sớm thành thói quen tại cường độ cao làm việc hiện tại vô ý thức cảm thấy lao đại còn đ ủng hộ khéo hiểu lòng người cũng rất có căn đảm nhận gánh trách nhiệm một đêm trợt giàu nơi đóng quân dù sao cũng là đêm khuya tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi hội chúc mừng kéo dài hơn một giờ l i ê n tản diệp miễu đem còn c h ố n g không cái gian phòng k i a thạch ốc cung cấp cho sở thành năm người tiểu đội dùng mình cũng liền trở về phòng đi ngủ ngay đầu tiên sáng sớm năm người tiểu đội tỉnh lại thời điểm nơi đóng quân vừa mới công việc lưu bù lên bọn họ đẩy cửa phòng ra liền thấy nơi đóng quân các thành viên tại nghiêm túc suy nghĩ bữa sáng ăn vấn đề gì tràn ngập khói lửa tràng diện cùng tận thế giáng lâm trước đó không còn nhất trí một chút chuẩn bị thành đoàn cày q u á i thành viên đang đứng tại hà khai lai trước gian hàng hà khai lai mỗi sáng sớm đều bán ra bánh mì mỡ bỏ không chỉ có thể tại ba giờ bên trong tiếp tục khôi phục thể lực giá trị còn có thể cây đốt chất phiến trứng chân phối hợp nơi đóng quân giá thấp bán ra sữa đậu nành chính là một phần không sai bữa sáng cũng có chút người lựa chọn tại trước khi ra cửa tìm hồ hạo miêu lâm vợ chồng đóng gói một phần xương canh mì sợi lưu đến giữa t r ư a ăn một bát xương canh mì sợi xuống dưới thể lực trong nháy mắt có thể khôi phục buổi chiều thể lực tiêu hao tốc độ sẽ còn giảm xuống rơi xuống kim tệ sát xuất cũng có thể để cao vốn không kim tệ một phần giá cả không đắt hay không về phần chu di hoa bảy q u o y bán hàng bán ra thuốc cơ hồ tại trong vòng mười phút liền bán g i n g sở thành bọn họ lúc đi ra trong danh địa cái khác nhỏ dược sĩ con dòng chính đến bảy khoẻ bán hàng bọn họ luôn luôn chờ chu di hòa bán xong mới có s i n h ý, mỗi ngày làm mấy bình thuốc bán đi mặt khác lưu lại mấy bình mình cày quái dùng toàn bộ nơi đóng quân không khí hư u h ả o lại vui vẻ phồn vinh sở t h a n h hút miệng sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái không khí chúng ta cũng nhìn xem ăn cái gì mọi người thế là cùng một chỗ hướng chợ nhỏ đi đến dịch hàng tiện đường nhìn một chút dược sĩ nhóm bán thuốc lại bị giá cả c h ấ n kinh rồi một lần sau mười phút năm người riêng phần mình mua xong bữa sáng trở về trong nhà đá sở t h a n h mua chính là bánh trứng kẹp trứng trần nước sôi cùng sữa đậu nành dịch hàng mua xương canh bị sợi thấm như hoán mua chính là nơi đóng quân quan phương ti mặt khác hai cái đội viên c ắ t mua một phần b ú n gạo trở về trong nhà đã tràn ngập ra một loại đặc biệt đồ ăn hỗn hợp h ư ơ n g khí mọi người riêng phần mình ăn bữa sáng trừ s ở thành đang trầm mặc mà túi đầu nghị sự tình mặt khác ánh mắt của bốn người đưa tới chuyển tới cuối cùng cùng s ở thành quan hệ gần nhất dịch hàng tại các đội hưu ân ân chờ mong hạ mở miệng khúc s ở thành thương lượng c h ú t chuyện s ở thành dương mắt dịch h à n g nói chúng ta gia nhập cái này nơi đóng quân được hay không ngươi chớ vội cự với ta ngươi nghe ta nói hắn hắng dọn một cái ngươi nhìn chúng ta một mực không có rơi vào một mặt là mình không tâm tình thành lập lãnh địa một mặt khác là không thích những cái tia lãnh địa không khí cũng không nghĩ giao nhiều như vậy vật tư đi lên liền ỉ vào có thể đánh lời đầu tiên mình lan lộn có thể chúng ta một mực dạng này phiêu bạc cũng không phải vấn đề ta nhìn cái này nơi đóng quân không khí thật không tệ lại không thu vật tư về phần về sau nếu như muốn giao điểm thuế vậy liền giao thôi ta cảm thấy cũng không quá đáng tại tận thế trước đó ta cũng, cũng còn ũ n g c tốt hảo giao thuế đâu đúng hay không dịch hàng vừa nói vừa nhìn quanh chính mình sở tại thách úc ngươi nhìn ta chuyển vào đến ở liền so ở bên ngoài tốt hơn nhiều mỗi ngày còn có ăn có uống mua thuốc cũng thuận tiện không phải rất tốt nói xong hắn thấp thỏm nhìn qua sở t h a n h sở t h a n h nhìn xem mặt khác ba tên đồng đội tất cả mọi người nghĩ như vậy thậm như hoan nói thẳng chúng ta đều cảm thấy cái này l ã n h địa rất tốt nhưng ngươi nếu là cảm thấy không được ta lại thương lượng sở t h a n h bật cười kỳ thật ta cũng đang suy nghĩ chuyện này đã tất cả mọi người là ý tứ này vậy liền cùng đi thương lượng một chút đi bốn người mừng rỡ bên ngoài trên đất trống diệp miểu ăn đ i ể m tâm xong đang tại lưu tỷ hưu hôm qua hơn nửa đêm đánh quái lại chiến tích không sai nàng dự định ngày hôm nay cho mình thả một ngày nghỉ tại trong doanh đ i ệ bãi lạ nghỉ ngơi sáng mai nếu như không có việc gì Liên đi lại đi thi ngày bản. huyễn tê thị soát một ngày huyết thi phó bản. Dựa theo kỳ thế t phó dị quy Dựa kỳ ắ còn có chút có, như dạ mà, băng xương cự có cũng c nhất đánh không như nhân không có gì bất ngờ xảy ra cũng là như thế một tỉ bất ss là lần, liền là mà, duy dạ xảy này. xong băng xương ngờ gì ra có một số sẽ lặp đi lặp lại đổi mới huyết thi thủ lĩnh là thuộc về loại này loại này b ộ n ở ngươi chơi lần thứ nhất đánh bại lúc lại rơi xuống đại lượng ban thưởng đến tiếp sau liền chỉ biết bạo cơ sở tài liệu nhưng cho dù dạng này cũng đáng được quét một cái bởi vì hồ hạ o miêu lâm nói máu đầu hữu nhanh dùng xong nàng có thể lại soát một chút bán cho bọn hắn không biết có phải hay không bởi vì tối hôm qua nơi đóng quân thành viên đều chở ở bên ngoài nàng trở về nguyên nhân tì hưu giống như ngủ không ngon lúc này đi hai bước liền ngáp một cái như thế m ệ t không diệp m i ệ u ngồi sổ người xuống đem nó ôm tì hưu lập tức s ủ i lơ đem c ầ m đặt tại cánh tay nàng bên trên sột xoạt sột xoạt mệ ra rời diệp m i ệ u gai gãi đầu của nó nhung mau chạm vào giữa ngón tay xúc cảm rất tốt vậy chúng ta trở về đi ta hôm nay không ra khỏi cửa cùng ngươi ngủ ngon tì hưu lại kéo cánh áp phát ra ngao ôm một tiếng diệp miểu ô n nó vừa đứng người lên mấy bước bên ngoài vang lên dịch hàng thanh âm ngươi vân, vân. kia là chỉ tì đúng diệp miễu nhìn sang dịch hàng một mặt ghét thị thậm chí ngay cả cao cấp thần thú đều có ở đâu làm mình bắt diệp miễu nói rõ sự thật dịch hàng hít một hơi lanh khí t ê vậy ngươi tuần thú thuật nhiều ít cấp a ân diệp miễu né tránh vấn đề này hỏi lại các ngươi có phải hay không có chuyện tìm ta đúng sở thành nhìn ra nàng không nghĩ nhiều trò chuyện đẳng cấp vấn đề đúng lúc đó tiếp lời gốc dạng đi thẳng vào vấn đề chúng ta n g h ị thân xin gia nhập ngươi nơi đóng quân diệp miễu sở thành có thể chứ diệp miễu hai mắt sáng lên nhìn thân sắc của bọn hắn tựa như đang nhìn vàng đương nhiên có thể năm cái cao cấp cung t i ễ n thủ chủ động đề xuất gia nhập nàng nơi đóng quân kẻ ngu mới nói không thể nhưng vấn đề là nơi đóng quân không có nhiều như vậy danh lệch chỗ tránh nạn thăng cấp làm nơi đóng quân thời điểm nàng kỳ thật lưu lại hai ba cái không vị vì chính là vạn nhất đ ạ p chúng trên trời rơi xuống đại l a o vận khí cất cho thời điểm có thể có phòng chống nhưng nàng không nghĩ tới có thể một hơi trên trời rơi xuống năm cái đại l a o lưu kê hai ba cái không vị không đủ dùng vì để bọn hắn vào khai trừ thành viên khác hiển nhiên cũng không thích hợp diệm miễu không chút nghĩ ngợi quyết định thăng cấp đem nơi đóng quân thăng cấp làm làng xóm sự tình nàng kỳ thật trước đó liền tâm động qua chỉ là khi đó không mỏ ra băng xương cự nhân tình trạng lo lắng bị bọn họ tập kích sau chữa trị kết giới thạch phải tốn rất nhiều tiền mới đưa thăng cấp kế hoạch chậm trễ kết quả đêm qua băng xương cự nhân lúc bị nàng rất thuận lợi dẫn ra kết giới thạch tổng cộng nhận lấy hai ba cái công kích hoàn toàn có thể bỏ qua không tính diệp m i ệ u lập tức điểm khai bảng bảng vẫn như c ũ biểu hiện có được chí ít bốn không tên thành viên bốn t bảy mươi đã hoàn thành có được chí ít năm tòa công cộng kiến trúc sáu năm đã hoàn thành có được chí ít ba mươi tòa tư nhân nơi ở bốn trăm mươi đã hoàn thành có được chí ít bốn tòa phòng ngự loại kiến trúc không bốn chưa hoàn thành chờ ta mười phút đồng hồ nàng vừa nói vừa mở ra công trình kiến trúc giao diện lựa chọn tiến thắp cũng một khóa mua đủ kiến tạo bốn tòa tiến thắp nguyên vật liệu sau đó đi đến nơi đóng quân một góc nhanh chóng bắt đầu kiến tạo làm sao xây nhà cũng nhanh như vậy dịch hàng nhìn nàng giống như ấn tiến nhanh khóa thân ả n h thẳng vào đầu chúng ta là bởi vì chuyên nghiệp luyện bắn tên mới trực tiếp có một trăm cấp có thể nàng rõ ràng chiến đấu thuật không thấp tuần thú thuật lại có thể trực tiếp thuần phục thần thú còn có được có thể bay nhanh xây nhà kiến tạo thuật trước kia là làm gì a tổng có ít người thiên phú dị b thậm n h ư hoán như có điều suy nghĩ dịch hàng không ngờ rằng cái khác giải thích chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này thiết lập Trưng trạm. phút, tòa tiên tháp đắp kín. Diệp phủi phủi tay quay trở lại tiến thủ tiểu đội trước mặt, một đặt thành toàn bộ mục tiêu, tốn hao kim tệ liền có thể đem một đêm trợt thăng một trợt ra dưới làng bốn kín. cung lần nữa lĩnh nhiệm bảng, nhiều hàng nhỏ. Ngài liền nơi đóng quân làng Càng giàu giàu lại lại làm xóm xóm. có miểu mở mục kim đem đêm đêm dịch Diệp chữ cấp phủi phủi hao ph Sau quay đắp bộ đội đấy đã vụ ba mươi thu thu kim tệ a diệp h tích miệng cùng h mở r chính mình nói tương đương với sáu kim tệ mua một cái cao cấp cung tiến thủ giá trị sau đó trong lòng chạy xuống máu ấn xuống xác định thăng cấp một giây sau b ấ tôi luận l hân địa t nhiên g à c thành viên đều tại cùng thời khắc đó thu được còn không có kịp phản ứng liền nghe cách đó không xa trương đình đình kêu sợ hãi ta dựa vào thu thuế lưu vi vi tô hân nhiên tôn thần đồng loạt cùng một chỗ trông đi qua tô hân nhiên không hiểu thu thuế thế nào Đình đình t thu không, không, lại lại không, có có không chỉ đám bọn hắn tay quái tiểu đội cũng tại mồm năm miệng một mươi nghị luận mọi người một phương diện cảm thấy thu thuế rất bình thường thành lập lãnh địa không có đạo lý để diệp miểu một người dùng tiền một phương diện khác lại sợ thuế quá cao dù sao liền xem như học sinh tiểu học cũng biết siêu cao thuế nặng thời gian không dễ chịu lãnh địa thăng cấp hoàn thành diệp m i ể u cấp tốc thông qua năm người tiểu đội xin sau đó trở về thạch úc nghiêm túc suy nghĩ thu thuế vấn đề kỳ h u y ễ n dị thế trong trò chơi lãnh địa thu thuế rất linh hoạt lãnh địa người sở hữu có thể tự hành thiết lập mức tỷ lệ chu kỳ các loại chỉ số còn có thể thiết lập miễn thuế hạn mức cũng có thể cho người giàu có tăng thuế diệp m i ể u cầm trang giấy tô tô vẽ vẽ nửa n g à y cuối cùng định ra thu thuế là mỗi ba mươi ngày thu một lần thuế thuế xuất vì ba mươi ngày thu nhập tổng kim tệ đến được hai phần trăm như thành viên trong vòng ba mươi ngày thu nhập tổng kim tệ số thấp hơn một kim thì miễn trừ làm ký mức thuế như thành viên trong vòng ba mươi ngày thu nhập tổng kim tệ số cao hơn một mươi kim thì thuế xuất tăng lên đến năm phần trăm mức thuế xác định một cái trước mắt chỗ có thành viên lại lần nữa thu được bổ bột nhắc nhở đang ở nhà bên trong kiểm kê còn thừa nguyên liệu nấu ăn hà khai lai、like, sợ sệt một cái trước mắt trong lòng cấp tốc tính lên hết nợ hắn quầy hàng nghìn mỗi ngày sinh ý đều rất náo nhiệt nhưng t h thật là ít lãi tiêu thụ mạnh mỗi một phần đồ ăn lợi nhuận đều không cao c hà o nên số t khai được, trướng một tháng nhập m lai、like、suy nghĩ kỹ một chút mười kim năm phần trăm mới năm trăm linh coi như lợi nhuận thấp cũng giao nổi húng chi hiện tại hắn đã mua phòng một ngày ba bữa nếu như chỉ ăn lĩnh cung ứng giá thấp thực phẩm tiền sinh hoạt cũng có thể ép đến rất thấp không có cái gì chi tiêu rất lớn địa phương ngoài ra diệp miểu thuê hắn cho lãnh địa nấu cơm giao tiền công cũng ngoài n là một bút đ ị hà mức thu、nhập. Tính toán nhập. rõ r n chứng g bút này, Hà khai lai đối với thu thuế tỷ không lệ cần ó có ý ý kiến không kiến. Khai Chiến người chơi Lai hình càng gì. thì c Hà đấu phải bỏ tiền nhập hàng bọn họ chính là bên cung cấp mặc dù soát tài liệu đại lượng bán rất rẻ nhưng chi phí thấp đến có thể bỏ qua không tính thể lực điểm sinh mệnh lượng máu đều có thể tự động khôi phục nếu như thông qua mua thuốc mua thực phẩm khôi phục mặc dù phải bỏ tiền nhưng tốc độ khôi phục cũng càng nhanh hơn có thể soát đến càng nhiều tài liệu đến bao trùm cái này so chi tiêu cho nên muốn bọn họ tại một tháng kiếm mấy ngàn kim tình hôn dưới giao hai làm thuế khoản giống như không có áp lực gì thu thuế phương án đã định diệp m i ể u lại chọn lấy cái đẹp mắt phòng ở làm dịch trạng căn phòng chia làm trên dưới hai tầng ngoại bộ là sạch sẽ màu trắng trong phòng là màu làm à u làm n h ạ t sơn trên dưới hai tầng đều có bốn cái gian phòng mỗi gian phòng có thể cung cấp hai người và ở nếu người chơi mang theo nở ở cờ cùng đi cũng sẽ chiếm dụng một cái g i ư ờ n g bị sau khi chọn xong nàng đưa nó mệnh danh là dịch trạng hệ thống liền nhảy ra đầu vai chỉ dẫn nàng đem dịch t r ạ n g xây dựng ở cách làng xóm đại môn chỗ không xa phòng ở xây xong về sau hệ thống bắn ra nhắc nhở làng xóm thành viên có thể tự do xuất nhập dịch trạm tiến hành giao dịch giao hữu chờ hoạt động không phải làng xóm thành viên cũng đem thu hoạch được tiến vào dịch trạm quyền lợi nhưng ở xác nhận làm và o ở trước chỉ có thể ở dịch trạm phạm vi bên trong hoạt động không thể tiến về làng xóm địa phương khác làm và o ở về sau không phải làng xóm thành viên nhưng tại làng xóm bên trong tùy ý đi lại cũng như cùng làng xóm thành viên cùng nở tờ cờ tiến hành giao dịch giao hữu nhưng ở chưa lấy được phải đồng ý điều kiện t i ê n quyết không thể tiến vào những kiến trúc khác như phát sinh tập kích sự kiện dịch trạm bên trong không phải làng xóm thành viên đem đồng dạng thu hoạch được kết giới thạch bảo hộ ngài có thể tự do thiết lập dịch trạm phí ăn ở diệp miểu ánh mắt rơi vào câu nói sau cùng kia bên trên trần chờ ba giây câu lên một vòng không tử tế cười hại có tiền không kiếm vương bắt đản mình thành viên nàng không đành lòng cắt giao hẹn ngoại nhân nàng còn không thể cắt sao lại nói bên ngoài giá hàng bản thân cũng thắt đắt ở đây qua đêm bọn họ cùng làng xóm thành viên mua ăn xong có thể tiết kiệm tiết kiệm tiền kia nàng thu nhiều điểm phí ăn ở thế nào thế là diệp miểu mười p h ầ n bá đạo thiết lập dừng chân giá cả mỗi người năm trăm kim tệ buổi tối v ề phần nếu như không người đến ở không người đến ở nàng lại trượt quỳ xuống điều cũng có thể nha nhưng mà diệp miểu hiển nhiên quá lo lắng thương nghiệp hành vi chuyện này sớm tại văn minh nhân loại sơ bộ hình thành lúc đã tồn tại hiện nay tận thế giáng lâm gần một tháng người chơi trung chuyên trước chạy thương đã có không ít tỷ như nhậm quốc khánh tại t â thị một vùng có một ít lãnh địa đã vượt lên trước thăng cấp làng xóm thăng cấp lúc đồng bộ mở khóa dịch trạm công năng khiến cái này lãnh địa thành viên đều ý thức được đây là vì chạy thương người chơi cung cấp ầ n tính tiện lợi các làng xóm ở giữa vãng lai mười phần nhiều lần cho nên vào lúc ban đêm đệ nhất phát chạy thương người chơi liền đến chi này tiểu phân đội là từ t â thị nam bộ một cái làng xóm xuất phát do đương một đường chạy thương mua bán bất tư dự định đem tê thị bên ngoài làng xóm đều chạy một vòng lại trở về bọn họ lúc trời sáng từ cái trước dịch trạm xuất phát nguyên bản cách kế tiếp làng xóm còn rất xa đã làm tốt buổi tối hôm nay ở bên ngoài dựng trướng đồng chuẩn bị một đêm trợt giàu nơi đóng quân đột nhiên thăng cấp làm làng xóm để bọn hắn ngoài ý muốn có thêm một cái có thể chỗ đặt chân một đoàn người liền lúc chạm vạng tối phân hướng trên bản đồ đánh dấu làng xóm vị trí chạy đến đi đến một đêm trợt giàu làng xóm cửa ra vào hệ thống nhắc nhỏ n h ả ra ngài đã đến đạt một đem trợt giàu làng xóm ngài không phải một đem trợt tiểu đội thành viên đều bị t r u y ề n tiến dịch trạm hệ thống nhảy ra một vòng mới nhắc nhở hay không vào ở một đêm trợt giàu làng xóm dịch trạm h í ăn ở năm trăm kim tệ người buổi tối đắt như thế các thành viên gọi thẳng không hợp thói thường vật giá bây giờ hoàn toàn chính xác rất không hợp thói thường nhưng các làng xóm dịch trạm dừng chân giá cả ngược lại rất rẻ bởi vì tại đại đa số làng xóm người sở hữu mạch suy nghĩ bên trong dịch trạm cũng không phải là dùng để kiếm tiền mà là dùng để hấp dẫn bọn họ những thương nhân này thương người đến có thể mua hàng b ả n địa vật cho thành viên cung cấp thu nhập còn có thể mang đến bên ngoài hàng hóa đền bù làng xóm không đủ tại sao có thể có người muốn vào cửa trước hết các thương nhân một bút lĩnh đội khí cười rất có cốt khí mà nói khi dễ kẻ ngu đâu đi ta ra ngoài dựng trứng đồng liền đâm bọn họ làng xóm cửa ra vào nhưng mà lại có một tên tuổi trẻ nữ tính thành viên nói cái kia ta nhắc nhở một chuyện nhỏ nàng ho một tiếng ta nghe nói băng x ư ơ n g cự nhân gần nhất chạy tới vùng này vạn nhất bọn nó lựa chọn đêm nay tập kích cái này làng xóm bầu không khí trong nháy mắt chầm xuống nếu như băng x ư ơ n g cự nhân đêm nay trước đến tập kích lập tức có người biểu thị đồng ý lĩnh đội nhất miệng nếu như dù sao đều phải để lại hạn hắn không cam lòng thở dài đó còn là hảo hảo ngủ một giấc đi bằng không thì thể lực không tăng phản rơi sáng mai chạy thế nào thương còn tốt chúng ta hôn qua đầu cơ trục lợi dược tề kiếm không ít nhưng mà cái này lời còn chưa nói hết hắn liền kịp phản ứng tiểu đội hết thẻ sáu người một đêm phải tốn ba nghìn kim lại khấu trừ mua dược tề chi phí tương đương với không chỉ có không có kiếm còn thiệt thòi mấy trăm lĩnh đội căm giận cắn răng đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ khiêu chiến suy nghĩ ngắn ngủi trần t r ở về sau quyết tâm ở đều ở ta ngược lại muốn xem xem dám một người thu năm trăm khối một đêm làng xóm đến cùng có vật gì tốt chẳng lẽ lại cùng phạm vi lãnh đ ị a bên trong xây cái cố cung sao liền đúng thế các thành viên đều ở trong lòng yên lặng nhà rãnh cái gì làng xóm à giá cả đen đến cùng cánh khu giống như mấy người bên cạnh oán trách bên cạnh yên lặng bỏ tiền từng cái đều cảm thấy mình là lớn o a n loại cái này tiền đều đủ mua một kiện tiện tay màu lam phẩm chất vũ khí a ba nghìn kim tệ giao đủ hệ thống h ư u hảo biểu thị hoan nghênh vào ở một đêm trợt giàu làng xóm dịch trạm và ở trong lúc đó ngài có thể tùy ý tại làng xóm bên trong đi lại cũng như cùng người chơi giao dịch giao hữu nhưng không có thể vào trừ dịch trạm bên ngoài những kiến trúc khác chạy thương tiểu đội nhìn xem nhắc nhở mắt trợt trắng thứ một đám lòng dạ hiểm độc ủy ai muốn cùng bọn hắn giao dịch giao hữu chương hai mươi bảy một làng xóm dịch trạm chạy thương tiểu đội làm tốt và ở liền có thể tự do xuất nhập dịch chính vào tám giờ tối làng xóm còn náo nhiệt chợ nhỏ trước gian hàng người người n ô n náo còn không có ăn bữa tối thành viên tại tìm kiếm bữa tối đã đến qua bữa tối cũng có rất nhiều da chọn lựa quả vặt hồ hạo miêu lâm vợ chồng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt bởi vì trong hai người buổi trưa ngẫu nhiên đi đại tráng tiệm tạp hóa mắt nhìn vừa vặn gặp được một c h ư ờ n g nấu nướng loại thẻ bài cháo trứng muối thịt nạc phẩm chất màu lam miêu tả nấu nướng loại thẻ bài dùng ăn sau để cao nhất định tỷ lệ vật lý công kích tỷ lệ bạo kích nấu nướng sát xuất thành công cùng dùng ăn hiệu quả xem nấu nướng thuật kỹ năng mà được ra cần thiết nguyên liệu trứng sáu trăm kim tệ vợ chồng hai cái quả quyết đem thẻ bài mua xuống hồ hạo cầm học tập về sau chế tạo thử một phần hệ thống nhắc nhở chế tắc thành công thành phẩm tin tức là vật phẩm trao trứng m ố i thịt nạc phẩm chất màu lam miêu tả thực phẩm loại dùng ăn sau vật lý công kích tỷ lệ bạo kích để cao mười hai phần trăm hữu hiệu thời gian ba giờ vật lý công kích từ chiến sĩ vật lộn cùng đao kiếm xúc phạm tới thích khách cùng tiến thủ viễn trình tổn thương đều bao quát ở bên trong chỉ có pháp sư loại hình nghề nghiệp không dùng được nó có thể nghĩ lượng tiêu thụ sẽ không kém bọn họ thế là thừa dịp ban đêm mọi người trở về liền đem cháo làm ra nếm thử bán, giá cả định tại hệ thống biểu hiện bảo đảm chất lượng kỳ vì hai ngày rất thích hợp sớm mua xong làm về sau một hai ngày bữa sáng chạy thương tiểu đội r a dịch chạm về sau nhìn t r u n g quanh đối diện cái này xem xét liền thường thường không có gì lạ làng xóm khịt mũi coi thường đồng thời càng phát giác mình thật là một cái lớn loại liền chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ bị vây đến chật như đ ê m t ố i nhà xe làm gì chứ một gọi trịnh tư tư nữ đội viên mặt lộ vẻ hiếu kỳ lĩnh đội vương dũng cười lạnh khẳng định là vật tư không đủ liền bữa tối đều muốn đoạt nói mọi người cùng nhau đi qua nhiều ít tồn lấy một chút chế rêu suy nghĩ nhưng mà còn có bảy tám mét thời điểm liền tiếng giao hàng dần dần chuyển đến màu trắng phẩm chất thường ngày giá năm kim hiện tại còn lại mười cái bốn kim một chi tiện nghi bán bán xong thu quán mâm xôi mức hoa quả màu làm phẩm chất một bình có thể dùng ba lần bốn không kim một bình chớ đ ầ y đều chớ đ ầ y ai cháo này cũng không phải chỉ bán một ngày này sáng mai còn làm đâu m ì hoành thánh nhỏ nóng hổi m ì hoành thánh nhỏ hồi ma lại hồi máu chạy thương tiểu đội ngây ngẩn cả người cái này làng xóm t ố t t ố t có khói lửa sau đó lĩnh đội vương dũng dẫn đầu kịp phản ứng thừa dịp lãnh địa thành viên đều tại tranh mua cháo trứng mới t h ị nạng một đường tiểu bào đến trước gian hàng chỉ cần bốn kim một cái chúng ta đều muốn được rồi chủ quán bên cạnh những lời nói bên cạnh ngáp một cái kỳ thật nàng cũng không sầu bán không hết chỉ là ngày hôm nay nghĩ về sớm một chút đi ngủ lúc này gặp có người đến b a o chọn chủ quán rất cao hứng nhanh nhẹn lấy tiền giao đường thuận tiện lấp mấy cái cứng rắn cục đường quá khứ cảm tạ hân hạnh c h i ế u cố cái này đưa các ngươi ăn chơi chạy thương tiểu đội cứng rắn cục đường mặc dù chỉ có thể khôi phục năm mươi thể lực năm mươi điểm sinh mệnh xem như thế giới game không đáng giá tiền nhất đồ ăn một chồng nhưng ở bên ngoài cũng muốn bán mười kim khối chủ sạp này dĩ nhiên lấy ra đưa mà lại là tại mới bán bốn kim chi điều kiện tiên quyết chủ í n người h tư tư quán cầm lên ba lô chính muốn về nhà mơ hồ nghe được câu này lại do xét bọn họ một chút mới ngạc như nói các ngươi là thành viên mới vẫn là chạy thương chạy thương chính tư tư thẳng thắn ô chủ quán hiểu rõ gật đầu chúng ta làng xóm giá hàng cứ như vậy giảng cứu một cái ít lai、like、tiêu thụ mạnh các ngươi thích thứ một chút Ai đúng dịch chạm bên trong dạng gì điều kiện tốt sao ta còn chưa có đi qua đây chạy thương tiểu đội một bên tâm tình phức tạp cho nàng miêu tả dịch chạm bên trong hoàn cảnh một bên phẩm nàng câu nói kia các ngươi thích thứng một chút làm sao nghe vào không khỏi vợ s è o lại đâu mắt thấy chủ quán k h ẽ h ắ t mà bước chân nhẹ nhàng đi hướng khu dân cư chạy thương tiểu đội trong gió ngốc trệ chín h tư tư lẩm bẩm mười cái tiến ra bốn không giả định bán hai mươi năm một cái có thể bán tháng hai năm năm không tịnh kiếm tháng hai năm một không vì ăn ở hồi vốn một chút nàng bên này tính lấy số sách bên cạnh một đội viên khác chú ý tới sếp sau quầy hàng độc tính xếp sau cái kia q u ẩ y hàng thoạt nhìn là bán thịt dê nướng lúc này đã chuẩn bị thu quán nhưng trương húc vừa vặn lúc này tìm tới là đến đưa chuyển phát nhanh ây trước ngươi định chế r a u phay màu làm phẩm chất ta kiểm tra một chút ai cảm ơn thịt dê n ư ớ n g chủ quán lễ phép nói cảm ơn thu đủ r a u p h a y k h á c h khí trương húc khoác khoác tay trưng ơ nhìn một cái cất bước đi hướng nhà xe đưa tay vua xuống một chính xếp hàng pháp sư đầu vai pháp sư quay đầu lại trương húc cười nói đụng đại vận cho ngươi bảo cái trang bị màu tím ngoa tạo pháp sư kinh ngạc đến biểu lộ mất khống chế trương húc từ trong ba lô xuất ra ma trượng cho h ắ n nhìn không có vấn đề làm thay phí b ù một hạng n hạn là muốn bổ tháng một năm năm không khách hàng cũ thu ngươi một trăm đi đừng đừng đừng kia không thích hợp đến tháng một năm năm không cho ngươi pháp sư rất thực sự một tay lấy tiền đưa qua đi t r ư ơ n g húc c ư ờ i thanh được cảm ơn nói xong hai người tạm biệt tiếp tục ai cũng bận rộn t r u n g quanh cái khác xếp hàng mua cháo người chơi đối với pháp sư phát ra một trận tràn ngập ghen tị chúc mừng dù sao hiện giai đoạn màu tím trang bị vẫn còn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trạng thái có thể nhiều một kiện trang bị màu tím đều mang ý nghĩa thực lực tăng lên trên diện rộng chạy thương tiểu đội từ pháp sư cùng trương húc dăm ba câu trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện mới điểm mù mặc dù từ kia mấy câu bên trong bọn họ không thể nào phán đoán lam trang cùng trang bị màu tím làm thay phí cụ thể là nhiều ít nhưng hai cái này ngày đêm khác biệt trên lệnh giá làm sao có thể chỉ có tháng một năm năm không sáu tên thành viên nhìn nhau nhìn một cái vương dũng quyết định thật nhanh đi đi xem một chút một đoàn người tại là theo chân trương húc đi tới nhà gỗ trước nhìn thấy nhà gỗ một bên mang về trương húc tiệm vũ khí chữ liền biết không đi sai trương húc đi chợ nhỏ cho người chơi đưa hàng thuận tiện mua ăn chút gì trở về lúc này đang ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang c ơ khô sáu người đi qua vương dũng hỏi thăm xin hỏi làm thay phí làm sao thu trương húc liếc bọn họ một chút lau miệng thành viên mới a là đến chạy thương vương dũng chi tiết cáo chi trương húc cổ thanh làm thay tự chuẩn bị bản vẽ cùng tài liệu đồ trắng h a y không, l à m trang năm mươi đây là cam đoàn có thể ra trang bị màu tím có thể hay không bạo đều xem m ệ n h nếu như ra theo hai trăm k i ệ n tính vương dũng bị giá tiền này xông đến khí huyết dâng lên trang bị màu tím tại các nơi g ư nơi này mới giá trị hai trăm sao địa dĩ nhiên không phải trương húc cười hai tiếng trang bị màu tím có thể n g ộ nhưng không thể cầu cái này ai cũng biết nhưng ta hiện tại kỳ thật không đánh được trang bị màu tím chỉ có thể ở làm làm trang thời điểm cực tỷ lệ rớt nói cách khác coi như tuân ra trang bị màu tím ta tiêu hao thể lực giá trị cũng cùng làm làm trang đồng dạng cho nên ta cũng không thể hấu người a thích hợp kiếm nhiều một chút là được rồi chạy thương tiểu đội nghe được đều mơ hồ tại sao có thể có như thế người phúc hậu t r ư ơ n g húc l o d i p đích thật là sự thật dựa theo máy chơi gây chế cao rèn thuật người chơi có thể trực tiếp rèn đúc trang bị màu tím mặc dù ổn ra nhưng tài liệu cùng thể lực tiêu hao đều lớn rèn thuật cấp bậc không đủ chỉ có thể đánh làm trang có cực thấp xác suất tuân ra trang bị màu、tím. tiêu hao vẫn như cũng là chế tạo làm trang chi phí có thể nguyên nhân chính là như thế trang bị màu tím mới càng khiến người ta trông mặc thèm thợ rèn nhóm ngẫu nhiên tuân ra một kiện trang bị màu tím đều cảm thấy là trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa treo lên hai ba ngàn giá cả cũng không sợ bán không được nào có người chỉ nhiều thu một trăm tím linh thị du thương du muốn nơi bán đó kim đâu. mà lại mỗi ngày chỉ bên trên năm kiện bán xong liền không loại hình còn chưa nhất định tăng thêm du thương ẩn hiện không có quy luật chút nào người chơi muốn từ chỗ của hắn làm một kiện vừa vẫn thích hợp bản thân trang bị màu tím s o chúng sổ còn khó coi như không đề cập tới trang bị màu tím đồ trắng làm trang h a y không năm mươi làm thay phí cũng thấp đến quá mức Kết xù p h i ăn ở mang đến nổi nóng sớm đã không biết tung tích vương dũng túi thân nghiêm túc nói chuyện làm ăn người giúp ta làm hai không kiện đồ trắng năm mươi kiện làm trang ta theo báo giá trả cho n g ư ờ i nếu như t u â n ra trang bị màu tím ta lại mỗi kiện nhiều dao một kim được không trương húc không nói nhìn hắn một cái lắc đầu tiếp không được vương dũng nghĩ nghĩ còn nói vậy ta đồ trắng một kiện ba mươi làm trang một kiện dao sáu không tuôn ra trang bị màu tím lại nhiều dao một nghìn năm trăm có được hay không không phải chuyện tiền a trương húc buồn cười nhìn hắn một cái dứt khoát đem cá nhân b ả n g thiết đặt làm toàn thể có thể thấy được đưa tay gõ gõ thể lực cứ như vậy nhiều ngươi h á miệng liền muốn sáu bảy mươi kiện ta làm tới khi nào đi vương dũng lập tức nói rõ thành ý ta có thể đợi có thể ta còn phải cho chính chúng ta thành viên đánh trang bị đâu trương húc một mặt d à y nói ta một ngày cũng liền ra ba bốn trang bị thật tiếp không được nhiều như vậy vương dung kinh ngạc vì cái gì liền ba bốn kiện có thể uống thể lực dược tề khôi phục thể lực ta trương húc nghe được thẳng n h ư mày có cần phải sao tiền đủ là được ngươi nhìn ta cái này hiện tại không có ăn cơm cũng không lo quận cái gì a chạy trong h trò ể u đ ộ chơi chỉ cần thể lực dược tề gặp đến đủ mãnh người chơi hoàn toàn có thể không ngủ được t r ư ơ n g húc bực bội mặt ai ta thật sự không nghĩ tăng ca nói xong đứng dậy vào nhà mở ra ba lô mở ra xuất ra mười mấy món đồ trắng lam trang cái này có chút thành phẩm nếu không các ngươi cầm bán trắng bảy không lam tháng một năm năm không về sau các ngươi nếu là thường đến chạy thương ta có thể tận lực làm nhiều điểm chuẩn bị cho các ngươi nhưng b ậ y không kiện thật sự nhiều lắm vương dũng thảo